Chương 166, đại quy mô hỏa thiêu rừng rậm thí nghiệm. Chương 166, đại quy mô hỏa thiêu rừng rậm thí nghiệm. Các người chơi đều có chút không hiểu, cuối cùng là thế nào, thế nào kế thịnh thế đế quốc về sau, liền tiếng tâm lừng lẫy anh hùng cốc đều đúng thiên linh khởi sướng phường hội chiến. Các người chơi đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một chút tiểu bạch người chơi cũng trong không biết rõ tình, một chút lão bạch người chơi thì đem trước đó quan thế anh hùng liên tiếp treo ở đại ma vương truyện của trên tay vật trần, thế là anh hùng cốc cùng tiên linh ở giữa mâu thuẫn lập tức khắp toàn bộ thiên khai giượi ta vừa mới tiến trò chơi không biết rõ. Thì ra cái này đại ma vương lợi hại như vậy à? Quan Thế anh hùng lại bị đại ma vương đánh bại, chắc không được hắn muốn đối Thiên Linh khởi sướng phường hội chiến. Sách, mặc dù đại ma vương rất lợi hại, nhưng là đây chính là anh hùng tốc ca, Thiên Linh đánh như thế nào để được? Vô số người bắt đầu nghị luận ầm ĩ mà lúc này, Quan Thế anh hùng nhìn thấy thông cáo này, cả người phát ra tiếng cười âm lãnh đại ma vương, ngươi lợi hại lại như thế nào, một mình người, cuối cùng vẫn là cứu không được Thiên Linh. Không có Thiên Linh, ngươi cũng chính là một cái lợi hại một điểm độc hành hiệp mà thôi. Quan Thế anh hùng trên khóe miệng dâng lên một vệt đường cong. Hắn đã tương đối chờ mong ngày mai phường hội chiến. Giờ phút này, ở vào bên trong Hồng trà tiểu quán Hạ Tiểu Bạch thần sắc của cũng là thoáng có chút tâm trầm Mạc Anh Hùng, cái này bất cứ lúc nào đều là người của bại tướng dưới tay hắn, đúng là chủ động đối với hắn khơi sướng vường hội chiến a. Thật là muốn chết. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng đúng vậy, cử động của Mạc Anh Hùng rốt cục nhường Hạ Tiểu Bạch nổi giận. Bị ứng cao hàn nhằm vào coi như xong, ứng cao hàn là vì nhiệm thu linh tới, có thể Mạc Anh Hùng là vì cái gì, chút hư danh coi trọng như vậy muốn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tại thời khắc này, từ trên người Hạ Tiểu Bạch, một ý đột nhiên bạo phát đi ra. Lão hổ không phát uy, lại còn coi hắn là con nhỏ bệnh sao anh hùng cốc nghiệm thu linh nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn thật vất vả thắng cùng Thịnh Thế Đế Quốc phường hội chiến, kết quả anh hùng cốc lại tới. Nếu như Thịnh Thế Đế Quốc nói còn có hy vọng thắng lợi, kia anh hùng cốc coi như thật cái gì hy vọng cũng mất. Anh hùng cốc là cái gì? Đây chính là Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng xếp hạng thứ tư siêu cấp phường hội, bên trong vô số cao thủ, căn bản không phải Thịnh Thế Đế Quốc có thể so sánh. Mặc dù nói Thịnh Thế Đế Quốc đầu tư cường độ rất lớn, nhưng mà muốn trưởng thành đến bây giờ anh hùng cốc như vậy nội tình, như cũng cần thời gian gò gọt. Chẳng lẽ Tiên Linh thật muốn giải tán? Nàng không cam tâm. Ta đi tìm ta cha. Giá cao 400 cao thủ, ta cũng không tin không thắng được." Nhiệm Tu Linh cắn răng nói rằng, một đôi như bạo thạch mắt to tức giận đến đỏ lên. "Bọn hắn chỉ là việc nhỏ sẽ, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, cũng là quan thế anh hùng chủ động tìm hạ tiểu Bạch phiền toái trước đây. Bọn hắn có hay không chủ động gây chuyện, dựa vào cái gì quan thế anh hùng cứ như vậy một mực nhằm vào bọn họ a? Dựa vào cái gì anh hùng cốc liền có thể y thế hiếp người a? Trước Trung Quốc 10 không tầm thường a." Tại thời khắc này, Nhiễm Thu Linh 10 phần khát vọng lực lượng, nàng hận không thể thiên linh cũng trở thành là trước Trung Quốc 10 như vậy quái vật khổng lồ. Hạ Tiểu Bạch nhìn, "Nam Chặt Nhiệm Thu Linh, tay nhỏ tiểu tỷ tỷ đừng lo lắng, mà anh hùng không tạo nổi sóng gió gì, đối đầu hắn, ta trên so sánh những cao hẳn còn có lòng tin." Nhiệm Thu Linh nghe vậy chính là sửng sợ, sau đó theo bản năng hỏi, "Vì cái gì? Vì cái gì?" "Bởi vì hắn là bại tướng dưới tay ta." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Ma Vương Ka Ka ngươi có lòng tin này là tốt, chỉ là manh manh manh không biết rõ thế nào an đuổi tốt, dù sao theo nàng, bọn hắn muốn đánh bại anh hùng cốc, thật quá khó khăn, Ma Vương ca ca ngươi nói đi, nhường làm sao chúng ta làm, chúng ta sẽ hết sức đi làm." menh manh manh nói rằng các ngươi trước hết muốn, muốn làm sao trả phúng anh hùng cốc a. Hạ tiểu bạch mỉm cười nói rằng a, mấy cái Mimi mi đều là sủng sở. Kế tiếp, an bài mấy cái Mimi mi đi luyện cấp, Hạ tiểu bạch thì là mang theo ngải hi nhã cùng mạng linh nú long rời đi hồng trà tiểu quán đúng vậy, mặc dù nói đối với quan thế cử động của anh hùng rất làm hắn tức giận, nhưng là muốn đối phó anh hùng cốc, như cũng không dễ dàng. Anh hùng cốc cao thủ đông đảo, ngoại trừ quan thế anh hùng, còn có nghịch thiên đi, trăm bước những này trước thiên bảng trăm cao thủ. Chư bên ngoài này, anh hùng cốc 18 anh hùng cũng là trung quốc trước thiên bảng 1000 cao thủ, đây đều là thiên linh không có. Thiên linh Một cái thiên bảng cao thủ cũng không có. Nhưng Hạ Tiểu Bạch cũng không phải là không có át chủ bài, bất quá hắn cần thí nghiệm một chút hiệu quả hy vọng có thể hữu dụng a. Đi vào Liệu Nguyên thành Đông Bắc tự lâm trấn, Hạ Tiểu Bạch tìm tới Thệ Ước Ma Vương lão đại, nói đi, chỉ cần có thể được, để cho ta tìm cái gì đều được. Thể Ước nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, vỗ vỗ lồng ngực nói rằng, sau lưng hắn là mười mấy cái thiên linh thành viên, bọn hắn đều là tò mò nhìn Hạ Tiểu Bạch, cái này thiếu niên mi thanh mục tú chính là bọn hắn hộ trưởng. Thật thật trẻ tuổi a. Hắn thật sự có biện pháp đối phó anh hùng cấp loại này quái vật khổng lồ. Đi tìm một chút cỏ khô, tìm 50 phần đến. Hạ Tiểu Bạch nói rằng làm, có khô. Thế ước sững sờ, ta biết có khô là cái gì, nhưng làm muốn chút này có ích lợi gì?" Đem cỏ rạ cắt trói thành một bó, chỉ cần là làm là được rồi, ngại hy nhã vội vàng nói làm theo ngại Hi nhã nói. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Rất nhanh, thế ước nhường kia mấy chục người tìm đến 50 phần có khô." Mỗi người bọn họ đều là ôm có khô đứng ở trước mặt của Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn lúc này đều là cảm thấy kỳ quái đúng vậy, phương hội chiến sắp đến, hội trưởng muốn những này có khô làm cái gì? Chẳng lẽ mong muốn mai phục hỏa tiêu sao? Thật ra điểm này cỏ khô căn bản thả không được bao lớn phải vì Hơn nữa cũng chưa chắc có thể đối người chơi tạo thành bao lớn sát thương đúng vậy, có người đã từng thử qua dùng hỏa hệ pháp thuật thiết chí hỏa diễm cả bẫy, nhưng cũng tiếc, mong muốn làm được phạm vi lớn hỏa công là căn bản chuyện của không có khả năng. Cỏ khô đều cần chặt chẽ liên kết cùng một chỗ, hơn nữa cỏ khô cho dù là bốc cháy, thế lửa cũng rất yếu, căn bản làm không được trên chiến trường loại kia hỏa thiêu liên doanh trình độ để bọn hắn đem cỏ khô bày ra hạ tiểu Bạch nói rằng. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện có chút không đúng, chủ lưỡi mặt đất, bày ra quá rõ ràng chủ nhân, cỏ khô giấu ở thụ lâm lý cùng đùi cỏ trồng bên trong sẽ tốt hơn. Ngải Hi Nhã cũng nói dừng cây A Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Tử Lâm trấn bốn phía, tại Tử Lâm trấn đông bắc bên cạnh tới đông nam bên cạnh đều là số lớn rừng cây, gọi là Tử Lâm chi sâm. Tử Lâm chi sâm bởi vì lá cây hiện ra chính là tử sắc, cho nên gọi tên vậy liền đem có khâu đặt ở Tử Lâm chi sâm bên trong. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, "Ân, phân tán điểm hạ, tận lực phân tán tới 50 mã 50 mã phạm vi." Thể ước nghe vậy lập tức giật nảy mình, "Như thế phân tán?" "Ân." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Theo như Ngải Hi nói, kế sách tác dụng chính là tại bình thường cảm bẫy cường độ cùng trên phạm vi tiến hành tăng cường, bằng không thì cũng không gọi kế sách." Bất quá kia mười mấy cái thiên linh thành viên ngay vậy, đều là liếc nhau một cái. Bọn hắn hội trưởng xem ra là thật mong muốn nếm thử hỏa công a. Thật là 50 phần có Khô có thể có làm được cái gì a, trên không có ngàn phần có Khô, căn bản hình không thành được phạm vi lớn thế lựa. Hơn nữa 50 mã 50 mã phạm vi cũng quá lớn, bộ dạng này có Khô cùng có Khô ở giữa khoảng cách quá lớn, căn bản đốt không đến cùng một chỗ a. Bất quá bọn hắn xem như thiên linh thành viên, là ký hợp đồng, cho nên trong lòng mặc dù mặt không cho rằng có làm được cái gì, nhưng là vẫn thành thành thật thật làm theo. Ngược lại cùng lắm thì phường hội giải tán thôi. Hiệp ước còn tại, Tổng không sợ phường hội không phát tư tủi cho bọn họ. Rất nhanh, bọn hắn chiếu vào Hạ Tiểu Bạch cùng Ngải Hi nhã yêu cầu, Ôm Cổ Khô đi vào Tử Lâm Chi Sâm, bắt đầu chia tán tất đặt của Khô đồng thời, còn dựa theo Hạ Tiểu Bạch yêu cầu xua tan Tử Lâm Chi Sâm bên trong một chút người chơi các vị còn mời tạm thời rời đi Tử Lâm Chi Sâm, nơi này tức sẽ tiến hành đại quy mô hỏa thiêu rừng rậm thí nghiệm, còn mời các vị thông cảm. Thiên linh các người chơi hô to. Bất quá tại Tử Lâm Chi Sâm luyện cấp người chơi nghe vậy, lập tức chính là ngây người. Chương 167. Hỏa công thi vòng đầu. Chương 167. Hỏa công thi vòng đầu. Phương hội dọn bãi cùng chiếm lấy luyện cấp địa điểm là cực kỳ chuyện của bình thường, trước kia mấy khoảng cỡ lớn game ở bên trong bọn hắn cũng thường xuyên qua qua. Thật là thiên linh lý do thoái thác lại là để bọn hắn cảm giác mới mẹ đại quy mô hỏa thiêu rừng rậm thí nghiệm. Bọn hắn vẻ mặt quá é dị không phải liền là dọn bãi sao, nói đến như thế tươi mát toát tục. Một ga ID là có bản lĩnh đốt chết ta người chơi cười lạnh nói đối bọn hắn những này người chơi bình thường mà nói, chán ghét những cái kia y thể hiệp người các dịu dịu lớn, dưới mắt thiên linh dọn bãi, không nghi ngờ gì nhường hắn lập tức đánh mất cảm thật không thiện. chúng ta thật là tại thí nghiệm hỏa công hạ tiểu bạch lão lão thật thật nói ta nổ vào. Lão tử liền không đi Có bản lĩnh người đó ta, nhìn thấy lao tử ai đi không có, lao tử lúc nhỏ gặp phải một cái đạo sĩ, hắn nói ta cả đời ở trong ngũ hành thiếu lửa, nói ta cả đời này đều sẽ bị hỏa thiêu mấy lần, cuối cùng vẫn là sẽ bị đại hỏa cho tiêu chết. Lao tử không tin tà lấy cái này đi, có bản lĩnh ngươi đốt cho ta nhìn, lớn như thế rừng rậm, nào có dễ dàng như vậy trực tiếp đốt đi. Có bản lĩnh đốt chết ta hung tận nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch có chút im lặng, bất quá hắn không nói gì nữa. Ngược lại hắn đều đã cảnh cáo một tiếng, hơn nữa thoạt nhìn người này giống như thật chán ghét diễm. Nếu như đến lúc đó bốc cháy, sợ không phải đến lại cống hiến một đợt tâm tình tiêu cực Hắn hoàn toàn không có lý do gì ngăn cản a. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch chỉ huy thiên linh người chơi dùng cùng với phân tán khoảng cách cất đặt của Khô. Có bản lĩnh đốt chết ta nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cách làm của bọn hắn, lập tức suýt cười một tiếng, các người liền thả nhiều như vậy có Khô cũng không cảm thấy ngại nói hỏa thiêu rừng rậm. Đùa ta chơi đâu? Hạ Tiểu Bạch không có trả lời, ngược lại hắn chỉ là thử một lần, có cái gì tổn thất. Về phần có bản lĩnh đốt chết ta thì là suýt cười một tiếng, chỉ coi Hạ Tiểu Bạch đầu góc có vấn đề hội trường, Khô đều cất kỹ. Một gã thiên linh người chơi nói rằng, lúc này hắn tò mò nhìn Hạ Tiểu Bạch, trong lòng cũng không ngừng nổi vực vô căn cứ đứng vậy. Bộ dạng này cất đặt có khô, thật có hiệu quả. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là người biết trong lòng hắn ý nghĩ, hắn chỉ là quay người nhìn về phía Ngải Hy Nhã, dạng này có thể sao? Chủ nhân, có thể. Ngải Hy Nhã mở to một đôi mắt to nói rằng đúng vậy, nếu như vậy liền có thể bốc cháy, hình thành đại quy mô thế lửa, khó như vậy độ có thể nói tương đối thấp, nhưng là kế sách thật có thể không làm được, còn là một chuyện. Rất nhanh, Ngải Hy Nhã đã trên tắc kinh hai con người, hai cái thon dài ngọc thủ bắt đầu kết xuất nguyên một đám huyền ảo phù văn. Trong mấy mắt, ấm áp ánh sáng màu đỏ trước bao trùm phương 50 mã 50 mã phạm vi phong lâm hòa sơn, xâm lược như lửa. Ngải Hi nhã đột nhiên đưa tay phải ra trước điểm nhẹ phương, tại thời khắc này, sách lược của nàng điểm tiêu hao 20 điểm, đồng thời, một vệt ánh sáng đoàn cũng bị nàng trước ném về phía phương thả ở cỏ khô khu vực hô một tiếng, lửa cháy. Một phần cỏ khô cháy dựng ngược lên. Có bản linh đốt chết ta thấy thế lập tức suýt cười một tiếng, quả nhiên, chỉ đốt lên một cái à, những này thảo đều liên tiếp không nổi, người đốt cái giấm á nhưng là làm hắn không có nghĩ tới là, động tác của Ngải Hy nhã vẫn chưa xong. Hai tay nàng không ngừng cái ấn, cuối cùng, hô hô hô, hô, hô, hô. Phía trước 50 mã 50 mã bên trong khu vực, cơ hội là trong nháy mắt bốc lửa lớn Dùng một câu hình dung, cái kia chính là, nóng nảy âm thanh, tiếng gió vun vút, hàng trăm đủ làm. Ánh lửa ngút trời, làm cho cả tử lâm chi sơn đều trong nháy mắt nhận lấy lan tràn, nồng đậm khói đen phóng lên tận trời, toàn bộ Liệu Nguyên Thành người chơi đều gần như có thể nhìn thấy đông bắc phương xuất hiện quái đen. Tại thời khắc này, những cái kia các người chơi đều vẻ mặt kinh ngạc. Bên kia, xảy ra chuyện gì? Thế nào toát ra nhiều như vậy khói đen? Dựa vào à, giống như có điểm giống rừng rậm hỏa hoạn một gã người chơi mở miệng nói ra rừng rậm hoạn. Đây là trò chơi được không? Dạng gì hỏa năng trong nháy mắt đốt thành dạng này, ngươi đốt cho ta xem một chút. Một tên khác người chơi nghe vậy lập tức xủy cười một tiếng. Nhưng là rất nhanh, có người chơi tại Tử Lâm bên ngoài chi sâm ghi lại video phát tới diễn đàn, Nata nhân xem xét, kết quả lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Dựa vào a, Tử Lâm chi sâm thật bốc cháy a. Thật đúng là rừng rậm hỏa hoạn a. Làm sao làm được a? Một chút người chơi đều là khó có thể tin. Trong lòng các người chơi ý nghĩ hạ tiểu bạch tự nhiên là không biết rõ. Lúc này còn ở vào Tử Lâm chi sâm bên trong có bản lĩnh đốt chết ta, cũng rốt cục lộ ra thần sắc của kinh hãi. Vậy mà toàn bốc cháy a. Hơn nữa thế lửa vậy mà lớn như thế. Loại này thế lửa sợ là đến thiêu hủy toàn bộ rừng rậm a. Có bản lĩnh sắc mặt của đốt chết ta có chút khó coi, hắn nhìn xem những này nhiệt độ ngọn lửa diễm, lửa sáng lóng lánh phía dưới, hắn dường như lại lần nữa nhìn thấy trước kia trải qua những cái kia hỏa hoạn. Mẹ nó tệ, trong trò chơi đều chạy không khỏi hỏa kiếp a. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ có bản lĩnh đốt chết ta 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Có bản lĩnh đốt chết ta không tin cái này ta, hắn giơ lên chiến phủ, chuẩn bị lao ra, kết quả hô một tiếng, hỏa diễm đốt tới trên người hắn. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi bị ngọn lửa thiêu đốt, ngươi tổn thất 323 điểm sinh mệnh có bản lĩnh đốt chết ta mở to hai mắt nhìn, cả người hắn đều kinh ngạc. Lựa này vậy mà tổn thương cao như vậy. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi bị ngọn lửa thiếu đốt, ngươi tổn thất 355 điểm sinh mệnh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi bị ngọn lửa thiêu đốt, ngươi tổn thất 226 điểm sinh mệnh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi bị ngọn lửa thiêu đốt, ngươi tổn thất 429 điểm sinh mệnh. Từng đầu hệ thống nhắc nhở bên thai tại vang lên, cuối cùng, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi thường xuyên bị nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt, ngươi lâm vào bỏng trạng thái. Sau đó hắn liền nhìn xem máu của mình đầu không ngừng mất máu 500, 500, 500, 500. Kinh ngợi tổn thương nhanh chóng thoát ra, không có vài giây đồng hồ, lượng máu của hắn trong nháy mắt bị thanh không, sau đó ngã trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, người đã tử vong. Tại thời khắc này, trí nhớ của hắn dường như xuyên qua thời không cuộc đời của người, đã định trước ngũ hành thiếu lửa, trong số mệnh tao ngộ đại nạn, đều là cùng lửa có quan hệ, người thậm chí còn có thể chết tại hỏa diễm phía dưới, nhưng cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Cái kia Mân Nam khẩu âm nồng đậm lão đạo sĩ lời nói bên tai quân quân. Lúc kia hắn là không tin, chết tại dưới hỏa diễm lại hữu kinh vô hiểm. Đây quả thực là tự mâu thuẫn. Nhưng là về sau hắn gặp nhiều lần hỏa hoạn, may mắn trốn qua một kiếp. Thế là hắn bắt đầu hoài nghi lên lão đạo sĩ kia là thật hay giả. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ đoạn văn này hơn nghĩa. Mẹ nó tệ, ra hỏa này liền hắn ở trong game bị hỏa thiêu chết đều tính tới a. Cái này không phải đạo sĩ a, đây là thần tiên a. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ có bản lĩnh đốt chết ta 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tóm lại, có bản lĩnh chuyện của đốt chết ta hạ tiểu bạch tự nhiên là không biết rõ, hắn lúc này, quan tâm không thể nghi ngờ là hỏa công hiệu quả. Mà sự thật chứng minh, hỏa công uy lực vượt quá lần trước. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, như vậy tuyệt đối có thể mạng lớn bọn địch nhân. Xem ra Quan thế anh hùng nhất định là bại tướng dưới tay hắn, cũng dám khởi sướng phường hội chiến, chờ xem, lần này nhìn thiên linh thế nào nghiền ép anh hùng cốc, chương 168, Lạc Kê anh hùng cốc, chương 168, Lạc Kê anh hùng cốc. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu để cho người ta thu thập cỏ khô. Bất quá ở thời điểm này, Đại La lụy lại là phát tới tin tức. Diệp Tất Linh, Tiểu Ca Ca, bên cạnh Tử Lâm trấn giống như xảy ra hỏa hoạn, các ngươi bình thường là ở bên kia luyện cấp a, phải cẩn thận a, cũng không biết là ai làm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tiểu Bạch, yên tâm đi, là ta làm, không cần để ý Diệp Tuyết Linh. Tiểu ca ca ngươi làm? Cái này sao có thể? Thủ lâm lý bình thường đều có quái vật hành hành, bị trong cơ thể quái vật năng lượng ôn dưỡng, trải qua thời gian dài hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chịu lửa đặc tính, có thể đốt một quả cũng không tệ rồi, như thế một mảng lớn lâm tử, thật không phải hệ thống cố ý làm ra tự nhiên hòa hoạn. Hạ Tiểu Bạch, lại còn có cách nói này? Diệp Tuyết Linh, không nói cái này, đối đầu anh hùng cốc tiểu ca ca có lòng tin sao? Bằng không ta đi tìm thúc thúc ta nói một chút á Hạ Tiểu Bạch, không cần, anh hùng cấp chính chúng ta có thể đối phó. Mình có thể đối phó. Đại La Lị lập tức chính là sững sờ. Thế nào tiểu ca ca như thế có tự tin? Hạ Tiểu Bạch, tốt không nói. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền không tán gẫu nữa, hắn muốn tiếp tục chuẩn bị có khâu đi, thuận tiện hướng ngải Hi Nhã tìm hiểu một chút kế sách của nàng phát động một chút chi tiết. Rất nhanh, thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ 20 điểm, một ngày này, vô số người chơi đã là nín hơi mà đối đãi đúng vậy, hôm qua Thiên Linh cùng Thịnh Thế Đế Quốc trận chiến kia, đã ra ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, mà vào hôm nay, Thiên Linh còn đem cùng anh hùng cấp tiến hành phường hội chiến. Lúc đầu tại hôm qua, bọn hắn đều là không cảm thấy Thiên Linh có thể thắng được Thịnh Thế Đế Quốc, thật là sự thật chứng minh. Bọn hắn vẫn là bị sống sợ sờ lấy mặt. Tại tối hậu con đầu, đại ma vương xuất kỳ bất ý giự vào tránh bùi cỏ đi khắp, vậy mà mạnh mẽ mà chết thịnh thế đế quốc 30 người, cầm xuống phường hội chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Như vậy hôm nay, đối thủ là quái vật khổng lồ đồng dạng anh hùng cốc, thiên linh còn có thể tiếp tục thắng được đi sao? Các người chơi đều là rất muốn biết kết quả cuối cùng không có khả năng thắng a, anh hùng cốc cao thủ nhiều lắm, trước thiên bảng trăm liền có mấy cái, hướng xuống còn có danh sư 18 anh hùng kia 18 người, anh hùng cốc người chơi trình độ chất lượng quá cao. Cái gì 18 anh hùng, ta xem là 18 cậu hùng còn tạm được. Ta không biết rọ ai sẽ được, nhưng là anh hùng cốc xem như Trung Quốc thứ tư phương hội, đi đánh một cái Tân tấn phương hội, một khi thua, tổn thất này so Thiên Linh thua còn muốn tới lớn. Các người chơi nghị luận ầm ý rất nhanh, 10 giờ đúng, đã đến đến giờ, bọn hắn gần như là đồng thời đổi mới video live biểu. Hạ tiểu Bạch cùng Thiên Linh vài trăm người lại lần nữa là chuyển đưa đến hệ thống tự động tạo ra không gian. Mặc dù nói Thiên Linh rất nhiều người như cũ trong lòng còn có thấp vọng, nhưng là cùng đối mặt thịnh thế đế quốc so sánh, Hạ tiểu Bạch cả người lại như cũ có lòng tin. Vì cái gì? Bởi vì quan thế anh hùng nhất định là bại tướng dưới tay hắn. Đứng núi chịu sạo. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía địa đồ. Diện tích giống như ngày hôm qua lớn, chỉ là địa hình thay đổi, không có cái gì cao địa, ngược lại rừng rậm càng nhiều, chỉ có điều mỗi khối rừng rậm đều là ngăn cách. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch đại hỷ, chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Mặc dù nói hỏa công chỉ cần không phải tại trên mặt nước đều có thể dùng được đi ra, nhưng là rừng rậm không nghi ngờ gì càng có lợi hơn ngải Hy Nhã, ngươi nói ở nơi nào mai phục tương đối tốt. Hạ Tiểu Bạch hỏi ân ngải Hy Nhã mở to một đôi con mắt của thật to nhìn lấy địa đồ, "Chủ nhân, ta có thượng trung hạ ba sách, ngươi muốn loại nào?" Hạ Tiểu Bạch sững Thượng sách là cái gì, trung sách hạ sách lại là cái gì? Thượng sách chính là đi vào mảnh này, lầm tử bên trong đưa có khô tiến hành mai phục. Ngài Hy nhã chỉ lấy địa đồ nói rằng, kia là địa đồ bên trong lớn nhất một rừng cây ở chỗ này xác suất thành công tối cao, ngoài ra chúng ta điểm một bộ phận người mai phục tại cánh rừng cây này nhập khẩu một bên, một bộ phận người đi dẫn dụ người của anh hùng cốc, một khi hỏa công thành công, người của mai phục lập tức đối theo đường cũ tuyến chạy tán loạn địch nhân vây giết, một tên cũng không để lại bất quá cũng có phong hiểm, nếu như không thể dẫn dụ địch nhân tới chỉ định vị trí hỏa công, dẫn đến hỏa công thất bại, kia kế sách này liền sẽ toàn tuyến bàn. Trung Sách cùng Hạ Sách đâu? Hạ Tiểu Bạch lại hỏi Trung Sách tương đối ổn thỏa, ngược lại phường hội chiến không có thời gian hạn chế, trực tiếp ở mảnh này lầm tử cất đặt cỏ khô, sau đó phái người mai phục tại hai bên, ngồi lợi địch nhân đến. Hạ Sách ổn thỏa nhất, trực tiếp ngay tại chỗ cất đặt cỏ khô, không dẫn dụ cũng không mai phục, hỏa công sau khi thành công trực tiếp xông tới giết, mặc dù không thể toàn diện đối phương, nhưng là một khi thất bại cũng có thể nhỏ nhất tổn thất toàn thân trở ra. Nô Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới ngài Hi Nhã cho ra ba cái phương pháp, thượng Sách a. Trên mặc dù Sách có phong hiểm, nhưng là hắn đã sớm nghĩ kỹ thế nào dẫn dụ người của anh hùng cấp tới. Cùng lúc đó các địa đồ một bên khác, quan thế anh hùng chờ 400 người cũng đều chuyển tổng tiến đến. Rốt cục bắt đầu. Quan thế trong lòng anh hùng đã có chút không kịp chờ đợi đúng vậy, lập tức, lập tức liền có thể lấy đánh bại Thiên Linh. Đại ma vương vậy mà theo dưới tay hắn mạnh mẽ cướp đi Thiên Khải khối thứ nhất phường hội khiến, thú này, nhất định phải cho báo. Dương dầm hơi nhiều, thích khách đi dò đường, những người khác dọn xong trận hình, một đường tốc đẩy. Quan thế anh hùng tuyên bố chỉ lệnh. Rất nhanh, người của anh hùng cốc một đường hướng phía đối diện tốc đẩy. Nhưng là thật lâu, không có gặp người nào. Lập tức, anh hùng cốc không ít người chơi đều bật cười một tiếng làm cái gì, cũng không dám ứng chiến sao? Loan trưởng là muốn mai phục à, địa hình mặc dù phù hợp, nhưng là chúng ta bày trận hình làm sao có thể bị mai phục. Thương Thiên tri Ưng cũng là cười lạnh nói đúng vậy, quan thế anh hùng mệnh lệnh của vừa mới mặc dù đơn giản, nhưng kỳ thật là trước mắt tốt nhất đội ngũ di động phương pháp. Phái ra mười mấy cái thích khách tại bốn phía điều tra, một khi phát hiện địch nhân liền lập tức phóng ra tín hiệu hoặc là trực tiếp báo cáo. Thân tại bên trong đội ngũ tâm quan thế anh hùng có thể căn cứ tình báo để phán đoán địch nhân khả năng tồn tại vị trí, theo mà chỉ huy đội ngũ tìm kiếm con đường của an toàn tiến lên. Nhất là ở phía trước mấy khoảng cỡ lớn để bảo, tại cương đại dã quái hoành hành khu vực bên trong tiến lên, đây là phương pháp tốt nhất. Mặc dù cuối cùng sẽ tạo thành con đường của khúc chết tiến lên nhưng có thể mức độ lớn nhất tránh cho tao lộ mai phục cùng với đại lượng quái vật tiếp xúc lúc này quan chiến các người chơi cũng hơi không kiên nhẫn cùng hôm qua so sánh hôm nay phường hội chiến thật sự có chút nhàm chán làm cái gì một cái 400 người phường hội chiến mà thôi chẳng lẽ còn có thể làm ra cái gì cao lớn còn nưu lược đi ra không cái này cũng không phải đánh trận trên bọn thẳng đến liền làm không liền xong rồi một gã người chơi vẫn có nói bọn hắn thật là lãng phí luyện cấp thời gian quan chiến ải, tiếp tục như vậy nữa bọn hắn coi như không nhìnương tổ tổ trưởng thì là vẻ mặt mỉm cười nhìn vương hội chiến hư Đại Ma Vương, ta ngược lại muốn xem xem ngươi tại sao đua. Đúng vậy, cái này Đại Ma Vương thật quá độc, nhưng là hắn lại không biện pháp gì chỉ hắn, cho nên đáy lòng của hắn bên trong vẫn là hy vọng Đại Ma Vương thua trận. Tóm lại, cứ như vậy, người của anh hùng cốc trước chậm rãi tiến, rốt cục, đi hơn nửa giờ, bọn hắn thấy được người của Thiên Linh. Cũng tại thời khắc này, làm quan chiến các người chơi nhìn thấy người của Thiên Linh xuất hiện, tất cả đều bạo phát ra trận trận tiếng hô lên. Lấy anh hùng cốc thị rắc đến xem, tại phía trước một mảnh trước rừng rậm đất trống bên trong, Thiên Linh rất nhiều người, lặng lặng đứng ở nơi đó. Chỗ đứng của bọn họ có chút loạn. Trên nhưng là từ đế thị giác đến xem, các người chơi rất dễ dàng liền có thể phát hiện, Thiên Linh Na ta nhân chỗ đứng, thình linh tạo thành năm chữ to ấn khắc tại mặt đất. Là cây anh hùng cốc, chương 169. Hỏa công chi uy, chương 169, Hỏa công chi uy. Vô số người đều là mở to hai mắt nhìn. Thiên Linh, làm cái gì à? Trận này phương hội chiến không nhìn thấy hy vọng, cho nên liền muốn thông qua phương thức dạng này chào phụng anh hùng cốc sao? Các người chơi đều là kinh ngạc cùng không hiểu. Lúc này, quan thế anh hùng cũng tự nhiên thấy được người của Thiên Linh. Bọn hắn mới vừa từ một mảnh nhỏ tụ lâm lý đi ra liền thấy đối diện mảnh rừng cây kia phía trước, Hạ Tiểu Bạch mang theo người của Thiên Linh, vẻ mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Bởi vì theo bọn hắn thị giác, không phải rất dễ dàng nhìn ra người của Thiên Linh chỗ đứng. Nhưng là sau lưng cũng may trong rừng rậm mấy tên anh hùng cấp thích khách trên tàng cây lại là thấy được dựa vào. Hội trưởng, người của Thiên Linh ân, có mai phục. Quan Thế anh hùng nghiêm túc nói không phải, hội trưởng ngươi nhìn kỹ, Thiên Linh chỗ đứng, xếp thành năm chữ. Quan Thế anh hùng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, sau đó tả Hữu nhìn qua. Rắc rưởi anh hùng cốc. Ma đản. Quan Thế ánh mắt anh hùng lập tức lạnh xuống. Cái này đại ma vương Xem ra thật là không biết rõ thiên cao địa dày a, lúc này thế mà còn có nhàn tâm chơi loại trò chơi này. Nhưng là rất nhanh, người của Thiên Linh dưới sự dẫn dắt của Hạ Tiểu Bạch, lập tức lại toàn bộ phân tán chạy về tới sau lưng bọn hắn lâm từ bên trong đại ma vương, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Quan Thế Anh Hùng thấy thế lập tức cười lạnh một tiếng đúng vậy, hắn cảm thấy chính hắn đã nhìn ra, cái này đơn giản là Thiên Linh dẫn dụ bọn hắn một cái cách làm. Vừa mới xuất hiện Thiên Linh người chơi, đỉnh trời cũng liền 200, còn có 200 không biết tung tích. Quan Thế Anh Hùng phán đoán, cái này 200 người khẳng định tại Thụ Lâm Lý Mạt nơi nào đó mai phục đâu. Ngẫm đến hôm qua Thiên Linh cùng Tịnh Thế Đế Quốc phượng hội chiến, hắn liền càng thêm có thể khẳng định Đại Ma Vương tại Thảo Tùng Lý có thể hối máu, hắn khẳng định là muốn mai phục bự cỏ, dùng cái này đổi được một chút hy vọng sống. Nhưng là dưới mắt bị hắn đã nhìn ra, Đại Ma Vương xáo lộ cũng liền hoàn toàn mất hiệu lực. Các huynh đệ trên không cần làm. Đây là Thiên Linh cố ý kích giận chúng ta, Thú Lâm Lý có bọn hắn mai phục, kế tiếp chúng ta muốn chú ý cẩn thận một chút. Anh hùng cốc người chơi ngay vậy, lập tức giật mình. Thì ra có mai phục. Bọn hắn nguyên bản nhìn thấy người của Linh bày rắc rưởi anh hùng năm chữ, bọn hắn đều là bị giận. Bọn hắn là Trung Quốc tiếng tâm lừng lợi anh hùng cốc cao thủ, vị thiên linh dạng này trào phúng, cũng có chút nổi giận. Bất quá bọn hắn đều bị quan thế anh hùng nhắc nhở, thiên linh mai phục tự nhiên không có khả năng thành công. Kế tiếp, người của anh hùng cốc tiến lên đến càng thêm cẩn thận, quan thế anh hùng nhường lịch thiên đi dẫn đầu thích khách tổ mở rộng điều tra phabi, cam đoan có thể trước tiên phát hiện mai phục thiên linh người chơi. Quan chiến người chơi nhìn đến đây lập tức lắc đầu. Rất hiển nhiên, anh hùng cốc đã khám phá thiên linh quy kế, tại có chuẩn bị phía dưới, thiên linh sợ là không có cơ hội gì. Nhưng là Về tiếp theo thời gian trôi qua, người của anh Hùng Cốc sửng sốt tại Thụ Lâm Lý không có người phát hiện thiên linh ảnh xa xa xa anh Hùng Cốc người chơi hành tẩu tại Thụ Lâm Lý, dưới chân là cao cỡ nửa người bùi cỏ hội trưởng, không, có thấy có người. Lịch Thiên Đi báo cáo không ai. Quan Thế anh Hùng nhíu những mày, cái này sao có thể? Nếu như bọn hắn muốn tại Thụ Lâm Lý mai phục, làm sao lại không ai? Thật là cánh rừng cây này lục soát đến không sai biệt làm a, đã không có gì có thể lấy mai phục địa phương a, nơi này thế nào có thảo? Một cái anh Hùng Cốc người chơi khẽ gi một tiếng, đập đập thảo tùng lý cỏ khô là cỏ khô sao? Lục Tiên đi trong lòng nghe vậy lập tức giận mình, chẳng lẽ đại ma vương muốn muốn phóng hỏa không thành? Thật là hắn nhìn một chút dưới chân của mình, cũng không có có khô. Bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Quan Thế Anh hùng tao mày, càng thêm cảm thấy không hiểu hội trưởng, bọn hắn sẽ không muốn dùng hỏa thiêu chúng ta a. Lục Tiên đi nói rằng không có khả năng. Quan Thế Anh hùng lập tức nói, coi như mong muốn dùng hỏa thiêu, cũng cần rất nhiều có khô mới được, điểm này có khô, căn bản không có khả năng đốt được lên. Quan Thế Anh hùng đang nói, kết quả sau một khắc, hô một tiếng, một vẻ sông thiên hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên. Cháy rồi. Người của Anh hùng lập tức một hồi rối loạn. Nhưng là còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, sau một khắc, hô hô hô hô hô hô. Bọn hắn trố khu vực, thình lình toàn bộ giấy lên trùng thiên đại hỏa. Bọn hắn thậm chí còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền đã bị ngọn lửa cho bao vây. Lóa mắt chói mắt ánh lửa phản chiếu tại mỗi cái anh hùng cốc người chơi trong con mắt, tại thời khắc này, bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Bởi vì bọn họ HP tại dưới điên cuồng hàng Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi bị ngọn lửa thiêu đốt, ngươi tổn thất 566 điểm sinh mệnh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi bị ngọn lửa thiêu đốt, ngươi tổn thất 344 điểm sinh mệnh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi bị ngọn lửa thiêu đốt Ngươi tổn thất 478 điểm sinh mệnh. Bọn hắn đều là có thể nhìn thấy từng đầu tương tự hệ thống nhắc nhở dựa vào. Vũ em, vũ em nhanh trị liệu. Thế nào khắp nơi đều là lửa? Mẹ nó thiên linh là thế nào nhường thảo bốc cháy? Dựa vào, ta phải chết, vũ em nhanh. Dùng một câu hình dung lúc này anh hùng cốc người chơi, cái kia chính là, nóng nảy âm thanh, tiếng gió vun vút, hàng trăm đủ làm, lại kẹp hàng trăm tiếng cầu cứu. Toàn bộ rừng cây đều đi theo bị thiêu đốt. Cũng tại thời khắc này, quan chiến các người chơi xôn xao một mạnh. Bọn hắn nhìn một chút, lúc đầu nhìn phải hào hào. Kết quả lúc này bọn hắn liền thấy anh hùng cốc 400 người chơi dưới lòng bàn chân dâng lên trùng thiên đại hỏa, sau đó không, có mấy giây, video hình tượng tất cả đều là trùng thiên ánh lửa. Bọn hắn thậm chí không rõ xảy ra chuyện gì. Đầu đen rau uốn, thật là lớn lửa. Thế nào bỗng nhiên liền cháy rồi? Thiên linh trợ cho quỷ sao? Thật là bọn hắn người ở đâu? Ta còn tưởng rằng tiên linh có người mai phục tại thụ lâm lý, kết quả bọn hắn dùng lửa a. Các người chơi đều là kinh hãi nhìn xem bị đại hỏa thiêu đốt anh hùng cốc người chơi, tại nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, thế lửa càng ngày càng vượng, anh hùng cốc người chơi cũng nguyên một đàng Nhất là những cái kia da giòn người chơi Thì như thuật sư, thì như, "Vũ em, đây không thể nghi ngờ là cực tổ thương, Vũ em quả điệu, vậy coi như không ai sống lại a." Lúc này quan thế sắc mặt của anh Hùng cũng biến thành vô cùng khó coi, hắn lời nói đều chưa nói xong, hỏa diễm lại là thả dường như chuyên vị mặt của đánh hắn mà đến, trực tiếp đốt lên. Dựa vào Đại Ma vư ba, không hề nghi ngờ, cái này nhất định là kiệt tác của hắn, hắn đến cùng làm sao làm được? Tất cả mọi người rút lui ba. Quan thế anh Hùng hét lớn một tiếng, "Không có biện pháp, chỉ có thể từ trước đến nay lúc địa phương xông ra mảnh này lâm tử trước, không phải thật muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này." Người của anh Hùng Cốc bắt đầu lùi bước. Rốt cục, đang điên cùng dùng thuốc cùng Vũ em trị liệu phía dưới, anh Hùng Cốc một đống tàn binh thoát đi rừng tay. Mà sau lưng bọn hắn rừng tay, đã bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm hội trường, làm sao bây giờ? Ngịch Tiên đi hỏi không có người lại có thể bốc cháy, bọn hắn nhất định dùng cái gì đã cụ. Quan Thế anh Hùng hận hận nói rằng. Nhưng là, Ngịch Tiên đi còn chưa mở miệng, lúc này một đạo khác thanh âm cũng đã trả lời hắn a. Vậy sao? Quan Thế anh Hùng con co rụt lại, sau đó hắn liền thấy mang theo một nhóm lớn thiên linh người chơi xuất hiện hạ bạch. Lúc này, anh Hùng Cốc bị lớn hỏa thiêu chết không ít người chỉ còn lại hơn 200 người trốn thoát, mà đối phương Thiên Linh một người không hư hại. Hơn nữa người của anh hùng cốc trạng thái đều không phải là rất tốt, tàn huyết rất nhiều, mà người của Thiên Linh trạng thái toàn mãn. Tại thời khắc này, quan chiến các người chơi lại lần nữa xôn xao một tiếng. Chương 170, Thiên Linh thắng. Chương 170, Thiên Linh thắng. Người của Thiên Linh xuất hiện. Vừa mới, tại Thụ Lâm Lý, người của Thiên Linh một cái đều chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, tại anh hùng cốc bị thiêu chết hơn 100 người thời điểm, tại người của anh hùng cốc trạng thái đều không phải là rất tốt thời điểm, bọn hắn xuất hiện. Trạng thái toàn thịnh 400 người. Chẳng lẽ nói, hôm nay trận này phường hội chiến kết cục lại sẽ giống ngày hôm qua trận kia như thế, tôn gia một cái ít lưu ý sao? Quan chiến người chơi đã không tự chủ bị hấp dẫn, bọn hắn lúc này đều thậm chí quên đi chính mình đang dùng một ngày nghỉ chỉ có 8 giờ kinh nghiệm thời đoạn nhìn trực tiếp. Tóm lại, làm quan thế anh hùng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch mang theo người của Thiên Linh xuất hiện, cả người sắc mặt đã tựa như than đen đồng dạng hạ nhỏ 13. Quan thế anh hùng, hoặc là nói mặc anh hùng, tại thời khắc này, đối Hạ Tiểu Bạch tức giận nhảy lên tới điểm. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch ánh mắt thì là lạnh lùng, vung tay lên, Thiên Linh người chơi đã cùng nhau tiến lên. Thừa dịp hắn bị đòi mạng hắn. Lúc này anh hùng cốc dạng quân số rất nghiêm trọng, hơn nữa rất nhiều người đều còn có bổng trạng thái, không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho 400 người, đối mặt anh hùng cốc hơn 200 trạng thái không người của thật là tốt, liền coi như bọn họ lại cao thủ, cũng không hề dùng. Phốc phốc phốc phốc, vô số sáng chói kỹ năng cùng pháp thuật đan vào một chỗ, đây là một trận vượt qua 600 người hỗn chiến. Hạ tiểu bạch công kích phía trước, ỷ vào chính mình là vắn máu, trực tiếp một cái vô song trảm, đánh bay hơn 10 cái anh hùng cốc người chơi. Nhất là Nhiễm Tu Linh, nàng một thân có có long thân thể mềm mại chú ngữ tựa như tiếng trời. Sau đó từ trên trời giáng xuống từng khóa thiêu đốt hòa đoạn, tình thế có thể nói hoàn toàn là thiên vệ một bên. Quan Thế anh hùng nhìn người phía bên mình nguyên một đám ngã xuống, cả người lập tức giữ tận nhìn xem Hạ Tiểu Bạch người. muốn chết. Bước chân hắn nhảy lên, cả người mang theo vô tận hận ý tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Lúc này cấp bậc của hắn vẫn là Liệu Nguyên Thành thứ 2, 44 cấp, so Hạ Tiểu Bạch thấp một cấp, nhưng là một thân trang bị lại có thể nói tất cả đều là cực phẩm. Hắn một thân lục đồng trở lên trang bị, nhường hắn HP giống nhau hơn vạn, không kém cỏi chút nào cùng Hạ Tiểu Bạch. Nhưng là, làm. Hỏa tinh kịch liệt vợi ra, Hạ Tiểu Bạch lượr hợt liền đỡ được đến từ Quan Thế Anh Hùng tiến công, cái cuối cùng phong bạo kiếm kích ném qua đi bá bá bá bá bá bá bá bá bá. Quan Thế Anh Hùng HP trong nháy mắt giảm đi 8000. Vậy mà không có dây. Không thể không nói Quan Thế Anh Hùng trang bị là thật tốt, nhưng là như cũng không có tác dụng con mẹ gì cả, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa một cái hung mãnh đâm, đánh chết hắn lại cạnh. Từ trên người hắn tuôn ra bà trang bị. Hạ Tiểu Bạch nhặt lên, nhìn kỹ, lại là hai kiện lục đồng cùng một cái thanh đồng. Trước ném đến ba lô, sau đó tiếp tục tham dự chiến đấu. Mấy phút sau, chiến đấu kết thúc. Không thể không nói trận này đoàn chiến kết thúc rất nhanh, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là không thể không nói dường như lại tại bên trong tình lý lên Hệ thống thông cáo, anh hùng cốc phường hội đối thiên linh phát động phường hội chiến thất bại, anh hùng cốc đem lập tức hủy bỏ phường hội tư cách lên Hệ thống thông cáo, anh hùng cốc phường hội giải tán. Lập tức, toàn bộ Trung Quốc đại khu người chơi, toàn bộ bạo phát ra trận trận tiếng hô lên. Anh hùng cốc, giải tán. Mặc dù nói, tại người của anh hùng cốc tao đại hỏa thời điểm, bọn hắn liền mơ hồ đoán được lần này phường hội chiến, kết cục khả năng sinh biến. Nhưng khi thiên linh thật thắng về sau, Bọn hắn như cũ cảm giác đến vô cùng rung động đây chính là anh hùng ca, Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng xếp hạng thứ tư siêu cấp phương hội. Bây giờ lại thua ở một cái không có danh tiếng gì hành hội mới trong tay. Vô số người chơi đều là khó có thể lý giải được Thiên Linh vậy mà thắng. Vậy mà thắng? Vậy mà thắng ạ? Lại nói Thiên Linh là thế nào thả ra trận kia lửa a, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đúng đúng, một người đều không nhìn thấy, bọn hắn có thể cách không phóng hỏa. Đạo cụ sao? Phóng hỏa? Chờ một chút, ta nhớ được từ Lâm Chi Sâm hôm qua lửa cháy, chẳng lẽ nói là người của Thiên Linh đang tiến hành thí nghiệm? Không ít người chơi lập tức sững sờ. Bọn hắn hôn qua tại Tử Lâm Chi Sơn bị người của Thiên Linh dọn bãi, lúc kia bọn hắn nói tiến hành đại quy mô hỏa thiêu rừng rậm thí nghiệm. Hợp lấy là thật à? Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ ma ma ma ma hống 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ có bản lĩnh đốt chết ta 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ hạ mục hồ ly 555 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Không thể không nói anh hùng cốc dù sao cũng là Trung Quốc thứ tư phương hội, Linh thắng về sau, Hạ Tiểu Bạch liền nhận được một đống lớn tâm tình tiêu cực nguồn bản hơn 1000 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực, bây giờ vậy mà sắp tới gần 2000 vạn đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói cũng là một chuyện vô cùng tốt. Hạ Tiểu Bạch chợt nhớ tới quan thế anh hùng rơi ra ba trang bị, hai kiện lục đồng một cái thanh đồng, món kia thanh đồng khí vẫn là một sợi dây chuyển. Huy hoàng dây chuyển, thanh đồng trang bị, thể chất 90, nhanh nhẹn 90, sinh mệnh 450, vật phòng 225, bền bị 32 32, kèm theo cơ sở sinh mệnh hồi phục 80 kèm theo, cơ sở ma pháp hồi phục 80 cần trợ cấp 40 cấp, cần chức nghiệp, tùy ý hệ vật lý. Giải thích rõ, cực kỳ chân quý dây chuyền chính là một gã đại sư cấp thợ rèn tốn hao 3 ngày 3 đêm rèn đúc mà thành, có thể cho cận chiến chức nghiệp lấy cường lực khôi phục cùng phòng ngự. Phải biết trang sức loại vật này nhất là chân quý, huống chi đây là một cái thanh đồng khí dây chuyền. Ba trang bị đều là 40 cấp, Hạ Tiểu Bạch không chút do dự toàn bộ thay đổi, thuộc tính trên lại lần nữa chướng một chút. ID, đại ma vương đẳng cấp 45. Sinh mệnh 11396. Ma pháp 2490. Vật công 24282728. Vật phòng 3727. May mắn 57. Tóm lại, trận này phường hội chiến Không nghi ngờ gì nhường thiên linh danh tiếng vắt xa, mấy cái mỹ mi cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Liên tục đánh lui thịnh thế đế quốc cùng anh hùng cấp phát khởi phường hội chiến, cái này hẳn là sẽ không lại có người vô duyên vô cơ đối bọn hắn khởi xướng phường hội chiến a, hơn nữa thịnh thế đế quốc cùng anh hùng cấp mong muốn lại khởi xướng phường hội chiến, liền phải lại đi đánh ra một khối phường hội thiên. Cái này cần thời gian nhất định, cũng cho bọn hắn một chút thời gian thở dốc. Theo phường hội chiến bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn cũng không kịp làm cái gì chuẩn bị, cũng đều toàn dựa vào hạ tiểu bạch. Hiện tại bọn hắn có thời gian, mấy cái mỹ mi đều quyết định tăng lên một chút phường hội chỉnh thể trình độ đáng chết ba. Quan Thế Anh Hùng một quyền chức nện vào phương trên một gốc cây, một nghìn lực lượng trực tiếp nhường hắn đem cây này nện đến lá cây bay tán loạn, hội trưởng Lịch Thiên đi không biết do nói cái gì cho phải, thiên linh thế mà dùng hòa công, thật sự là để bọn hắn trở tay không kịp. Quan Thế Anh Hùng không nói gì, chẳng lẽ nói, thật đến theo bên ngoài trò chơi ra tay, khả năng giải quyết triệt để đại ma vừa sao? Hội trưởng điều tra một chút vì cái gì bọn hắn có thể thả lớn như vậy lửa, Từ Lâm Chi xâm hỏa hoạt đoán chừng cũng có liên quan với bọn hắn hệ, mà khác, mau chóng các huynh đệ đánh ra phường hội khiến. Quan Thế Anh Hùng chậm rãi nói rằng minh bạch Mặc dù rất giận buồn bực, nhưng là dưới mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể là trước làm như vậy. Không thể không nói lần này bại bởi Thiên Linh, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Vốn là muốn thật tốt dạy dỗ Đại Ma Vương một trận, xuất ngục hắc khí, nhưng không nghĩ tới vậy mà thất bại. Trung Quốc Phường Hội Phong Vân bảng cùng Thiên bảng đều nhanh muốn đổi mới, cái này sợ là sẽ phải bài danh của đối bọn hắn mang đến ảnh hưởng đáng chết Đại Ma Vương. Chương 171, Bí mật liền ở phía dưới. Chương 171, Bí mật liền ở phía dưới. Tóm lại, Thiên Linh thắng, cái này khiến Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hỏa công không có khả năng mỗi lần đều có thể hữu hiệu, nhưng là không thể không nói Ngải Hi nhã kế sách, có lẽ có thể trở thành bọn hắn về sau ỉ vào đến làm cho nàng nhiều học một chút. Lần sau phải tiếp tục tìm duệ phong mượn một chút sách. Bất quá dưới mắt, đối hạ tiểu Bạch mà nói, còn có chuyện của hơi trọng yếu hơn đúng vậy, cái kia chính là thu hoạch điểm cảm xúc tiêu cực tự. Mặc dù nói, Thiên Linh thắng anh hùng cốc, thu hoạch được không ít đến từ anh hùng cốc người chơi điểm cảm xúc tiêu cực tự, nhưng là cộng lại như cũ không nhiều, từ đầu đến cuối khó mà đột phá 2000 vạn đại quan. Hắn đến thêm một mùi lửa. Nghĩ nghĩ, hạ tiểu Bạch lập một cái bài viết tiếp mời chuyện liên quan tới pháo hỏa, kia là một cái bí mật. Phát bài viết người, đại Ma Vương. Nội dung Các người đều muốn biết vì cái gì chúng ta có thể thả ra lớn như vậy lựa a, bí mật liền ở phía dưới 13. Bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, bí mật. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch liền thấy một đống lớn giá trị cảm xúc tiêu cực xông ra. Các người chơi nhìn thấy cái này thích mời, lập tức liền mắng mẹ. Nguyên bản, bọn hắn nhìn thấy Thiên Linh thông qua đại quy mô hỏa thiêu thu được phường hội chiến thắng lợi. Cho nên bọn hắn giờ phút này tương đối yêu kỳ, người của Thiên Linh là thế nào hỏa anh hùng người chơi. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu phát tự nhiên liền không nhịn được điểm tiến Sau đó, bọn hắn chỉ muốn nói ba chữ, "Vịnh Tâm Thần A". Như thế đùa nghịch bọn hắn thật được không? Ngươi như thế ra trong nhà người người biết sao? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Nạo Thiên 333 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Vô Song Lữ Bố 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một đống người cống hiến không ít tâm tình tiêu cực. Trên lại thêm thiên linh hiện tại nhiệt độ cực cao, nhìn người của thiếp mời cũng rất nhiều, rốt cục, Hạ Tiểu Bạch tâm tình tiêu cực đột phá 2000 vạn. Hạ Tiểu Bạch mặt mày hớn hở, "2000 vạn a, lại có thể thăng hai cấp a." Bất quá không nội Dưới mắt hắn là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp thứ nhất, chờ cần dùng tới thời điểm lại dùng. Thế là kế tiếp trong khoảng thời gian này, rốt cục bình tĩnh lại. Mặc dù nói Trung Quốc khu không ít phường hội cũng phát động phường hội chiến, nhưng đều dừng lại tại trăm người đoàn chiến cảnh tượng. Lành nghề sẽ đạt tới năm cấp, có được chính mình chủ trước địa chi, loại kia đại quy mô phường hội chiến mới có thể chân chính mở ra. Mà Tiên Linh cũng rốt cục không có người nào tiếp tục phát động phường hội chiến. Nguyên nhân có rất nhiều, thỉnh thế đế quốc cùng anh hùng cốc đều không thể thành công, hành hội khác có thể thành công. Hơn nữa bọn hắn cũng không có hay không náo tới tùy trêu chọc Linh. Tiếp theo chính là lần kêu hòa công cho bọn hắn ấn tượng rất sâu sắc. Phương hội chiến địa hình mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng bình thường đều là các loại địa hình tập hợp thể, là hỗn hợp địa hình, xác suất rất lớn sẽ xuất hiện rừng rậm. Một khi cùng thiên linh khai chiến, bọn hắn phải nghĩ biện pháp bài trừ hỏa công. Nhưng là mấu chốt ngay tại ở bọn hắn không biết rõ thiên linh phát động hỏa công nguyên lý. Thế là cứ như vậy, thiên linh ngược lại là có thể nghỉ ngơi lấy lại sức đáng nhắc tới chính là, thiên linh thắng 2 trận phường hội chiến, thu hoạch được 10% thịnh thế đế quốc cùng anh hùng cấp phường hội kinh nghiệm. Hai cái này phường hội đẳng cấp đều là so thiên linh cao hơn, thế là thiên linh rất dễ dàng liền đi tới cấp 4. Cấp 4 phường hội tiền nhận trên người chơi hạn là một vạn. Đây không thể nghi ngờ là mở rộng Thiên Linh thành viên một cái cơ hội. Nhưng là, cái này cũng có phong hiểm. Mặc dù nói người của Thiên Linh trước mắt có hơn 4000, nhưng trên thực tế, Hạch Tâm thành viên chỉ có hơn 1000 người. Cái gì gọi là Hạch Tâm thành viên đó chính là ký người của hiệp ước, phương hội tại cần bọn hắn thời điểm gọi lên liền đến, tuân thủ phương hội điều lệ chế độ đồng thời, phương hội cần phải trả cho bọn hắn tư tủi. Cho nên trên thực tế đa số đều là mộ danh mà đến người chơi. Nhưng là cũng may hạ tiểu Bạch để cao tuyển nhận điều kiện. Mặc dù những người này không có tư tủi, nhưng là cũng đều là tương đối thành tâm một chút người chơi. Tỷ như nhiệm thu linh tử trung phấn, đương nhiên cũng có hắn một chút nhỏ mê mội. Hiện tại thiên linh mặc dù có thể tùy thời đem nhân viên mở rộng tới một vạn, nhưng là hạch tâm thành viên cũng muốn đi theo mở rộng. Thật là lại không thể một lần khuyết trương quá nhiều. Lấy một thí dụ, nếu một cái hạch tâm thành viên cần thanh toán 3.000 nhân dân tệ xem như lương tạm, như vậy 1.000 người cũng đã là 300 vạn. Nếu như phường hội trong tại một tháng không kiếm được 300 vạn, như vậy thì phải sập tiệm đây chỉ là ví dụ, trên thực tế phường hội công tác càng thêm phức tạp Phương diện này một mực là mấy cái mỹ mi tại quản lý, cho nên đừng nhìn Hạ Tiểu Bạch là phường hội đã xuống cơ sở vững chắc, nhiệm thu linh mấy cái mỹ mi hậu cần cũng tương đối quan trọng. Tóm lại, tiên linh vững bước phát triển. Bất quá đối với tiên linh vững bước phát triển, hành hội khác ở giữa phường hội chiến ngược lại là thường xuyên xảy ra. Có lẽ là phường hội chiến xuất hiện nhường phường hội ở giữa đạt được một cái mâu thuẫn phương thức giải quyết, trước đó từng cái phường hội ở giữa các loại mâu thuẫn trong nháy mắt bạo phát đi ra, nhường Trung Quốc khu phường hội chiến liên tiếp mở ra tiểu kaka, kỳ thật đâu, có một loại thuyết pháp chính là, Trung Quốc chiến vòng phường hội phong vân điểm số cùng Trung Quốc chiến vòng cá nhân tích lũy bảng chuẩn bị muốn đổi mới. Đại La Lệ mở to một đôi đôi mắt to xinh đẹp nói rằng cho nên những cái kia đi sẽ vì biểu hiện mình đều không ngừng phát động vương hội chiến. Hạ Tiểu Bạch giật mình không kém bao nhiêu đâu, hai cái này bảng danh sách điểm tích lũy xếp hạng quyết định bởi ngươi ở trong game biểu hiện, cụ thể điểm tích lũy tính toán công thức hết sức phức tạp, không, có người mới được, nhưng là có thể lên bảng, nhất định là cao thủ cao cao thủ. Đại La Lệ nói rằng đây cũng là anh hùng cốc cùng Thịnh Thế Đế Quốc không tiếp tục tìm tiểu ca ca các ngươi phiền toái một nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, Thịnh Thế Đế Quốc cùng anh hùng cốc rất nhanh lại đánh ra phường hội khiến, thành lập phường hội, chỉ là bọn hắn cũng không tiếp tục lập tức tiến đánh Thiên Linh. Thì ra Còn có tầng này nguyên nhân, bọn hắn không dám mạo hiểm, vạn nhất lại thua cho Thiên Linh, khả năng liền ảnh hưởng thứ hạng tốt da tốt ta, ngược lại hai cái này bạn cũng sẽ không có tên ta. Hai tay Hạ Tiểu Bạch ôm cái hót nói rằng không nhất định a Tiểu Ka Ka. Đại La Lệ cười thần bí ân. Hạ Tiểu Bạch sững sờ Tiểu ca Ka, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ ngươi bây giờ ở vào tình huống gì a? Ngươi có thể nói là Thiên Khải khai phục đến nay lớn nhất hắc mã một trong, các lộ tân tấn cao thủ, ít ra có một chỗ của ngươi. Tiểu Ka Ka ngươi tiến vào trước Thiên bảng khẳng định không có vấn đề gì, liền xem như 500 cũng có 80% khả năng. Về phần Thiên Linh phường hội xếp hạng đi. Cái này cũng có chút khó khăn, phương hội xếp hạng trên cũng không dễ dàng thăng đại la lự phòng đoán nói rằng ta, trên ngược lại cái này bạn có không có gì tốt chỗ. Hạ tiểu Bạch nói rằng đại la lự che miệng cười một tiếng, "Tiểu ca ca ngươi thật hiện thực, nếu như tiểu ca ca ngươi thật muốn đem thiên linh phát triển, hai cái này bạn thứ hạng là ắt không thể thiếu. Nó là Trung Quốc nhất quyền uy hai cái trò chơi bạn danh sách, trên có thể đi, cũng liền đại chứng minh thực lực của ngươi." "Dạng này à?" Hạ tiểu Bạch như có điều suy nghĩ, nghĩa phụ tung tích không rõ, thậm chí sinh tử chưa biết, những này hắn đều cần đi tìm ra đáp án. Huân nữa hắn đôi nhiệm thiên hành làm qua hứa hẹn, muốn để Thiên Linh trở thành trung quốc hàng ngũ như nhất sẽ, bằng không liền thống nhất Thiên Khải bảy đại chủ thành. Cái này cũng không chỉ là sông lên vương hội chức phong vân bảng nhóm đơn giản như vậy. Thật sự là gánh nặng đường xa a, chương 172. vứt bỏ cổ tháp. Chương 172, vứt bỏ cổ tháp. Tóm lại thừa dịp đoạn này bình tĩnh thời gian, Hạ Tiểu Bạch đều đang điên cuồng một mình thăm dò Thiên Khải thế giới. Hắn không có theo mấy cái mỹ mi, mi luyện cấp, đơn thuần luyện cấp là không có ích lợi gì, Thiên Khải bên trong quý báu nhất, hẳn là kia ẩn tại chỗ tối kỳ ngộ. Mimi Hạ Tiểu Bạch cảm thấy mình thật lâu không có đi thành chủ nơi đó nhìn một chút, may mà đi xem một chút thành chủ phải chăng có nhiệm vụ gì. Rất nhanh, lại một lần nữa đi vào thành chủ phủ, Hạ Tiểu Bạch tại thành chủ phủ trong đại sảnh hai tay thấy được sau lưng có ở, thần sắc không giận tự uy liệu Nguyên Thành thành chủ thành chủ đại nhân, ngươi tốt." Hạ Tiểu Bạch nói rằng a. "A, hóa ra là ngươi, thế giới khác dũng giả." Liệu Nguyên Thành thành chủ lập tức nhận ra Hạ Tiểu Bạch thế nào, gần nhất tại Duệ Phong trôi qua kiếp như thế nào a. Tại tiêu diện phản quân chiến dịch bên trong, ngươi cơ công chí vĩ, ngươi không nói thang liền bà cấp, ít ra hiện tại cũng là bạch phu trưởng đi. Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu, "Đúng vậy à, ta hiện tại là Bạch phu trưởng, tướng quân nói sợ ta thăng quá nhanh, dễ dàng bị người nói xấu." Liệu Nguyên Thành Thành chủ nhẹ gật đầu, "Đúng là như thế, vậy hôm nay ngươi đến, là vì chuyện gì?" "Ta chính là muốn nhìn một chút có cái gì năng lực thành chủ Bãi Ưu Giải Nạn." Hạ Tiểu Bạch nói rằng a. "Bãi Ưu Giải Nạn sao? Hôm nay hoàn toàn chính xác có một việc nhường ta rất là phiền não." Thành chủ phía trên ngồi ở chủ vị trầm rãi nói rằng. Hạ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức sáng lên, "A, là chuyện gì?" "Mấy ngày nay theo dưới tay người báo cáo, ở vào thành Nam nửa canh giờ lộ trình một tòa vứt bỏ cổ tháp nơi đó, Có đại lượng ngũ hồn xuất hiện, những này ngũ hồn đều là ngày xưa bên trong cổ tháp tăng lư biến hóa, thực lực mạnh mẽ phi thường. Thanh chủ nói rằng cổ tháp tân, mặc dù nói nơi đó ít ai lui tới, cũng không có nhiêu tới bình dân, nhưng là ngũ hồn xuất hiện nhường ta cảm thấy có chút quỷ dị, ngươi đã muốn vì ta hiểu lo, vậy ngươi có bằng lòng hay không đi thăm dò một chút nơi đó? Nếu như có thể, tốt nhất biết rõ ngũ hồn xuất hiện nguyên nhân. Lengken. Hệ thống nhắc nhở, Liệu Nguyên Thành thành chủ hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ cổ tháp. D. Nội dung, Liệu nguyên Thành Nam một tòa vứt cổ tháp không hiểu xuất hiện đại lượng ngày xưa tăng lư hóa mà thành hồn. Liệu Nguyên Thành Thành chủ mong muốn ngươi đi thăm dò vứt bỏ cổ tháp, cũng điều tra nguyên nhân, có tiếp nhận hay không? Hữu Nghị nhắc nhở, đây là một mình nhiệm vụ, không thể tổ đội, độ khó khá lớn, mời chú ý cẩn thận. Hạ Tiểu Bạch sửng sở. Một mình nhiệm vụ á độ khó là dê cấp không nói, vẫn là một mình, nếu như hắn là gia dọn chuyên nghiệp, khả năng liền muốn từ bỏ. Nhưng cũng may hắn long tướng thuộc về kiếm sĩ nghề nghiệp kéo dài, xem như cận chiến hệ, vẫn là có thể thử một lần tiếp nhận. Thành chủ rất là hài lòng gật đầu, rất tốt, đã như vậy, vậy ta liền chờ ngươi điều tra kết quả. Rất nhanh, tiếp nhiệm vụ Hạ Tiểu Bạch rời đi thành chủ phủ. Hắn một bên hành tàu tại Liệu Nguyên Thành trên đường đi, một vừa tra xét địa đồ Liệu Nguyên Thành nam bộ. Liệu Nguyên Thành phía nam Hạ Tiểu Bạch không phải rất thường xuyên đi, nhìn một chút địa đồ, nơi đó còn giống như thật sự có cổ tháp gì chỉ đóng lại địa đồ. Hạ Tiểu Bạch đầu tiên là tu sửa lại một chút trang bị, sau đó lại đến cửa hàng mua một chút tiêu hao thành phẩm, lúc này mới chuẩn bị xuất phát. Bất quá ngay lúc này, có người kêu hắn lại nha, Đại Ma Vương. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy đối diện đi tới một đám người chơi, bọn hắn chức nghiệp nhiều mặt, có ưu minh tộc thích khách, cũng có dã man nhân cường chiến sĩ, còn có tinh linh thuật sư Vũ em chờ một chút. Mà một người cầm đầu là một cái nụ cười rất sáng sủa người trẻ tuổi, trên đầu hắn ID là Đông Li, đẳng cấp 43 cấp, phía sau xương hào là, Âm Dương Các phường hội hội trưởng là người a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân, thế nào, người đây là muốn ta tiếp một mình nhiệm vụ, đang muốn đi làm đâu? Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, hắn nhận biết Đông Ly. Cùng là Liệu Nguyên thành người chơi, tại một lần đánh đột thời điểm gặp Đông Ly, bọn hắn lúc kia hơn 20 người đánh không lại Lục Đồng Buốt, thế là Hạ Tiểu Bạch mang theo mấy cái mỹ mi, mi thuận tay gia nhập, cho nên bọn họ liền quen biết đối với Hạ Tiểu Bạch cái này đại ma vương Dong Li cảm thấy vẫn là rất kính nghệ, có tâm tư của kết giao một mình nhiệm vụ. Đông Ly nghe vậy lập tức chính là sửng sợ, "Hắn, ngươi là theo thành chủ phủ đi ra? Thành chủ có một mình nhiệm vụ. Cho tới nay, thành chủ ban bố cơ bản cũng có thể tổ đội nhiệm vụ, một mình nhiệm vụ. Dường như chưa thấy qua Nói chung một mình nhiệm vụ đối lập so sánh khó, nhưng là một khi hoàn thành, như vậy ban thưởng cũng rất phong phú. Thật là vì cái gì bọn hắn liền không có nhận tới? "Ân, thành chủ vừa mới cho nhiệm vụ của ta, thế nào, các ngươi tiếp không đến sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi Đông Ly lập tức cười khổ một tiếng, "Chúng ta vừa mới chính là theo thành chủ phủ đi ra, nhiệm vụ gì đều không có nhận tới, tại sao kỳ quái như vậy a?" Nhiệm vụ của ngươi là cái gì à? Ân. Thanh chủ muốn ta thăm dò vứt bỏ cổ tháp. Hạ Tiểu Bạch nói rằng chính là thành nam cái kia cổ tháp. Không chờ Đông Ly mở miệng, bên cạnh hắn một cái ID là ta chế trượng không phiến kiếm người chơi đã là nhịn không được mở miệng nói ra không sai, thế nào? Hạ Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, ta không biết rõ ngươi là thế nào tiếp vào nhiệm vụ này, nhưng là nơi này ta đi qua, nơi đó quái vật đẳng cấp rất cao hơn nữa 10 phần khó đánh. Trọng yếu nhất là hữu hồn miễn dịch vật lý công kích. Tổ đội lời nói con tốt, một người. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đại chế Trượng Không Phiến Kiếm Hảo Tâm nói rằng Đông Ly ngay vậy, cũng là nhẹ gật đầu, hắn nói không sai, một người đi thăm dò, áp lực còn là rất lớn, bất quá nói đến vì cái gì chúng ta liền tiếp không đến nhận chức vụ đâu Đông Ly chậm tư, rất nhanh, hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, Đại Ma Vương huynh đệ, có thể hay không hỏi một chút liệu nguyên thành thành chủ đối ngươi hảo cảm độ có bao nhiêu? Ân. Giống như có 15 điểm. Hạ Tiểu Bạch nói rằng 15 điểm. Đông Ly cùng sau lưng hắn âm dương các phường hội người chơi ngay vậy, lập tức chính là giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này đại ma vương, lại có 15 điểm thành chủ độ thiện cảm. Liền trước mắt bọn hắn biết tình báo. Liệu Nguyên thành thành chủ hảo cảm tăng lên, một lần ước chừng là 23 điểm. Xem như Trung Quốc đại khu 3 cái cấp 2 chủ thành thành chủ một trong, hắn độ thiện cảm là phi thường khó tăng lên, thậm chí so một cái quân đoàn trưởng độ thiện cảm còn khó hơn tăng lên. Suy nghĩ kỹ một chút liền có thể biết, liền xem như Duệ Phong Chu tức quân đoàn, cũng bất quá là thành chủ dưới tay 4 cái quân đoàn một trong. Nói chung địa vị càng cao độ thiện cảm càng khó soát, đại ma vương 15 điểm độ thiện cảm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Đông Ly bọn hắn lập tức minh bạch thứ gì, chắc không được bọn hắn tiếp không đến nhận chức vụ, rất có thể cũng là bởi vì độ thiện cảm không đủ a. Mặc dù bọn hắn có lòng muốn muốn tăng lên độ thiện cảm, nhưng là loại chuyện này cũng là nói không rõ ràng. Những cái kia tăng lên độ thiện cảm người chơi, cơ bản đều là trong vô ý thành công, quá trình giản làm cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tóm lại, đồng li bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của Hạ Tiểu Bạch đã biến thành Tĩnh để Đại Ma Vương quả nhiên không hổ đại ma vương, có thể tiếp vào loại này khó khăn nhiệm vụ, còn dám một mình đi làm, đích thật là bọn hắn so già kém. Chương 173. Ma tộc Vũ sư. Chương 173. Ma tộc Vũ sư. Nhìn bóng lưng của Hạ Tiểu Bạch rời đi, Đồng li bọn người đều là vẻ mặt bội phục phạm tiện ngươi nói hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Một thân một mình thăm dò vứt bỏ cổ tháp, dê cấp nhiệm vụ đông ly nhìn về phía ta chế trượng không phiến kiếm nói như thế nào đây, hy vọng không lớn à, một người thật quá khó khăn, tổ đội lời nói có lẽ còn có hy vọng. Ta chế trượng không phiến kiếm nói rằng, Hạ tiểu Bạch tự nhiên là không biết bọn hắn nghị luận, hơn nữa cho dù chính là biết, cũng như cũng sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ này. Dù sao nhiệm vụ tiếp đều tiếp, cũng không thể thử đều không có thử liền tử bỏ a. Rất nhanh, Hạ tiểu Bạch xách theo Hỏa Linh chi kiếm, Đi tới Liệu Nguyên thành Nam Bộ vứt bỏ cổ tháp, đây là một tòa phương Đông phong cách vứt bỏ cổ tháp, cụ nát vách tường cùng nền rơi xuống đất từng khối đá vụn, để nó lộ ra 10 phần cổ lão cùng tàn phá. Cũng ở nơi đây, Hạ Tiểu Bạch thấy được Du đã nguyên một đám tăng nhân, trên người chỉ bất quá đám bọn hắn tăng lữ bao rách dưới, một đôi mắt bên trong hiện ra nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Hữu hồn tăng nhân, 47 cấp hắc thiết quái, HP 33000, kỹ năng, tụng kinh, tràng hạt bạo. Giải thích rõ, ngày xưa cổ tháp tăng lữ, bây giờ lấy hồn hình thức xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch đi đầu một cái trên bước xa trước, một cái vô song trạm ném ra ngoài bá. Kiếm khí màu trắng quét ngang, quét chúng mấy cái ú hồn tăng nhân, nhưng là vật lý miễn dịch. Quả nhiên cùng ta chế trưởng không phiến kiếm nói như thế, những này qué đều vật lý miễn dịch. Rất nhanh, những này tăng nhân nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch công kích bọn hắn, lập tức thoát ly du dạng phà vì, hướng phía Hạ Tiểu Bạch đi tới. Thế là Hạ Tiểu Bạch đem mạng linh lưu long kêu gọi ra đúng vậy, cái này sẽ là của hắn át chủ bài, ú hồn lời nói, thuộc về đám hệ, e ngại quang hệ. Tiểu hắc, nguyên tố thành quang. Hạ Tiểu Bạch một tiếng. Lập tức, hào quang của sáng chói xuất hiện tại tòa này vút bỏ cổ tháp bên trong. Sau đó nơi này du đã ú hồn trên đầu tăng nhân đều là toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 4016, 3857, 3912, 4001, 3998. Dây đắc tổn thương nguyên một đám toát ra, những này u hồn võ tăng rất nhanh liền trực tiếp nguyên một đám cút. Đương nhiên, trong này cũng có cái 89 giây quá trình, lấy Hạ Tiểu Bạch bây giờ HP, kiên trì 89 giây tuyệt đối là chuyện của dễ dàng. Nếu như lúc này có đến chỗ của qua người chơi nhìn thấy, nhất định sẽ kha giật mình đối bọn hắn mà nói, dị thường khó chơi ú hồn tăng nhân, lại bị Hạ Tiểu Bạch dễ dàng như thế giải quyết, quả thực làm cho người khó có thể tin. Tiếp tiếp, tàn phá ngoài cổ tháp Vây Tăng Nhân đều bị thanh không đến không sai bị lấm, Hạ Tiểu Bạch lúc này mới đi vào cổ tháp đại môn, đại môn cũng đã tàn phá không chịu nổi, hai bên vách tường mấp mô, từng khối không hoàn chỉnh cục gạch tàn mát đi vào cổ tháp, Hạ Tiểu Bạch tại tòa này chùa cổ trong sân, thấy được một loại khác tăng nhân, bọn hắn tay nắm một thành cây chổi, trên trên mặt đất quét rác. U hồn lao tăng quét rác, 48 cấp hấp thiết cấp quái vật, HP 37000, kỹ năng, quét sạch. Giải thích rõ, bọn hắn sinh tiền là tòa này cổ tháp lao tăng quét rác, chuyện của làm ra nhiều nhất chính là quét dọn tòa này cổ tháp. Dù là đã chết, trí nhớ của kiếp trước như cũ để bọn hắn kiên trì quét sạch tòa này, bọn hắn nhớ thương Chuột Triền Lao Tăng quét dặc. Nguyên tố đổi thành. Hạ Tiểu Bạch quả quyết nguyên tố đổi thành, rất nhanh, hơn 10 giây xuống tới, Lao Tăng quét dặc từng cái quả điệu. Cũng rốt cục, trải qua thời gian dài đều không thể tăng lên đẳng cấp, tăng lên tới 46 cấp. Hạ Tiểu Bạch chậm rãi soát lấy những ngày quái, nhưng là rất nhanh, trong sân quái vật cũng đều soát hết thú hồn xuất hiện nguyên nhân a. Hạ Tiểu Bạch lập tức phạm vào khó, thành chủ hắn thăm dò cổ tháp, vấn đề không có này, thật là điều tra nguyên nhân, vậy thì có chút khó khăn. Hạ Tiểu Bạch đầu tiên là vây quanh cổ tháp chuyển hai vòng, ngoại trừ quái vật còn là quái vật. Chẳng lẽ sẽ trong phòng? Hạ Tiểu Bạch bắt đầu vơ vét nơi này phòng. Bất quá rất nhanh, khi hắn lái đến cổ tháp chính giữa lớn nhất gian phòng thời điểm, hắn thấy được một gã toàn thân bao phủ tại bên trong áo bào đen quái vật, cái quái vật này đầu có sông rác, ánh mắt một đôi sâu kín nhìn xem hắn nhân loại. Chính là ngươi, đánh giết ta triệu hắn đi ra u hồn sao? Âm thanh của thâm thúy trong nháy mắt truyền phía trăm không gian người là ai? Hạ Tiểu Bạch quát một tiếng ta là người như thế nào? Ngươi đến chết cũng sẽ không biết. Vừa dứt tiếng trong náy mắt, nồng đậm tử sát xương ngủ bộc phát, trong chốc lát, gian phòng này trong nháy mắt nổ bể ra đến. Hạ tiểu Bạch hướng về sau lảo lột, sau đó mới ngưng mắt nhìn xem cái quái vật này. Ma tộc Vu sư, 50 cấp thanh đồng muốt, HP 50 vạn, kỹ năng, u hồn triệu hoán, u hồn đãng. Giải thích rõ, ma tộc chui vào nhân loại cảnh nội vu sư, dốc lòng nghiên cứu hắc ám chi lực hắc ám vu sư, có thể đủ để gọi ra đại lượng u hồn, nhưng là tự thân cũng theo đó bị quang nguyên tố khắc chế. Xem ra cái này sẽ là của nhiệm vụ này buộc. 50 cấp thanh đồng muốt, mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch không phải lần đầu tiên đánh thanh đồng muốt, có thể là trước kia đều là có đông đảo đồng đội hỗ trợ rồi muốt, dưới mắt chỉ có một mình hắn. Muốn hay không khiến người khác đến giúp đỡ? Một mình nhiệm vụ mặc dù không thể chia sẻ nhiệm vụ cho cái khác người, nhưng là có thể tìm những người khác hỗ trợ, chỉ bất qua đám bọn hắn sẽ không có nhiệm vụ ban thưởng mà thôi. Mà lúc này đây bọn đã phát động công kích. Một đạo tử sát xương mù bé tới, đánh tới hạ nhỏ trên đầu bà bá. 5523. Thật cao tổn thương. Hạ Tiểu Bạch giật nảy mình, vội vàng cho mình ăn một quả năm cấp hồi máu đan tiểu hắc đội thành quang nguyên tố. Dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bây giờ chỉ có thể là đánh trước lại nói. Rất nhanh, ba một tiếng, hào quang lóe sáng nợ rộ, ma tộc Vu sư trên đầu lập tức toát ra một cái tổn thương không. Cái gì? Hạ Tiểu Bạch con ngươi có rụt lại không? Nói đùa cái gì? Trên giải thích rõ rõ ràng đều nói bị quang nguyên tố khắc chế. Rất nhanh, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch phát động công kích, ma tộc Vu sư vung tay lên, hai mươi mấy cái u hồn sung ra. Những này u hồn cũng không phải là tăng lực, bởi vì nơi này tăng lực cơ hội đều bị Hạ Tiểu Bạch thay quang, ma tộc Vu sư triệu hoán đi ra hồn, cùng hắc lâm hạp cốc bên trong hồn không sai biệt lắm chỉ có điều thực lực càng mạnh tiểu hắc, dùng lại lần nữa nguyên tố đổi thành. Hạ tiểu Bạch không cam tâm, lại một lần nữa phát động chỉ lệnh. Hào quang lóe ánh lại lần nữa nở rộ, những này đỉnh đầu của u hồn toát ra nguyên một đám giày đặc tổ thương, rất nhanh quả điệu, mà ma tộc Vu sư tổn thương là như vậy, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, 18263, 18444 chẳng lẽ nói Hạ tiểu Bạch lập tức minh bạch cái gì, thừa dịp quang nguyên tố còn không có hoàn toàn tán đi, hắn khẽ quát một tiếng tiểu hắc dùng nguyên tố tự bạo. Lập tức, nơi này quang nguyên tố toàn bộ nổ tung lên ba. 65656 Đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch minh bạch, muốn trước toàn bộ giải quyết ma tộc Vu sư Triệu Hoán đi ra u hồn, sau đó lại công kích ma tộc Vu sư, dạng này tạo thành tổn thương mới có hiệu. Thế là kế tiếp Hạ Tiểu Bạch rất dễ dàng tìm tới phương pháp, trước dùng nguyên tố đổi thành thành quang những cái kia u hồn, sau đó lại dùng nguyên tố tự bạo đối phó ma tộc Vu sư. Bất quá ma tộc Vu sư tổn thương cũng rất cao, nhưng cũng may Hạ Tiểu Bạch một lòng lẩn tránh, có thể tránh thoát một chút công kích. Mặc dù ma tộc Vu sư không có vật lý miễn dịch, nhưng lại Hạ Tiểu Bạch tổn thương một bộ xuống tới kém xa mạng linh u long một cái nguyên tố tự bạo tới cao. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch đánh kéo dài chiến. Dựa vào quang nguyên tố khắc chế, rất nhanh liền đem cái này ma tộc vu sư giải quyết. Toàn bộ quá trình đại khái tầm 10 phút, nếu như là người của hành hội khác, khả năng trên muốn tới trăm người đẩy cái này thành đồng một. Đánh giết xong ma tộc vu sư, thông cáo cũng tới. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Thiên Linh hành hội hội trưởng Đại Ma Vương cầm xuống 50 cấp thanh đồng cấp bội ma tộc vu sư thủ sát. Ban thưởng danh vọng 1000, kim tệ 50000, phường hội kinh nghiệm 160. Trong ngày mắt, các người chơi yên tĩnh một mảnh. Chương 174, các đồng chí vất vả. Chương 174, các đồng chí vất vả Đại Ma Vương cầm xuống thanh đồng bội thủ sát. Tôi ta Cái này kỳ thật không phải cái gì chuyện của hiếm có. Dưới sự dẫn dắt của Đại Ma Vương, Thiên Linh cầm qua không ít thanh đồng bột thủ sát, bọn hắn không có cảm thấy có vấn đề gì. Chờ một chút, bọn hắn nhìn kỹ lại Đại Ma Vương. Một người. Thông cáo trên bảng viết chỉ có Đại Ma Vương một cái tên. Trong nháy mắt hoa, không ít người chơi bạo phát ra trận trận tiếng ổ lên. Cái này thanh đồng bột lại là Đại Ma Vương một người cầm xuống. Không hề nghi ngờ, thông cáo trên bảng chỉ có Đại Ma Vương một cái tên. Vậy đã nói rõ, hắn không có đồng đội. Nhưng là sao lại có thể như thế đây, một người đẩy ná một cái thanh đồng bội, coi như Đại Ma Vương lợi hại hơn nữa coi như đại ma vương là liệu nguyên thành đẳng cấp thứ nhất, hắn cũng không thể nào làm được loại trình độ này a. Đơn giết thanh đồng muốt. Nói đùa cái gì? Dạ chẳng lẽ là hắn đoạt thịnh thế đế quốc hay là anh hùng quốc thanh đồng muốt? Có người chơi suy đoán nói, nói chung, cầm xuống thanh đồng cấp bậc cùng với trở lên bột người của một kích cuối cùng, sở thuộc đồng đội trên đều có thể thông cáo. Nếu như là đại ma vương một người hoạt hành hội khác đánh thanh đồng muốt, thông cáo cũng như cũ chỉ có một mình hắn. Tóm lại các người chơi nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều đang tiến hành đủ loại suy đoán không đúng, bằng hữu của ta tại thịnh thế đế quốc, hắn nói cho ta thịnh thế đế quốc trước mắt không có ở đánh cái gì muốt. Hiện tại người của Thịnh Thế Đế Quốc không biết rõ vì cái gì một mực tại truy sát Thanh Phong Du Dương. Anh hùng cốc giống như cũng không đánh bột ma tộc Vu sư. Cái này tựa như là vứt bỏ cổ tháp bên trong một a. Các người chơi nghị luận ầm ĩ mà cùng lúc đó, Đông Ly cùng ta chế trượng không phiến kiếm bọn người nhìn thấy cái này thông cáo, cũng đều là lộ ra vẻ mặt giật mình đúng vậy. Các người chơi không biết rõ, nhưng là đi qua vứt bỏ cổ tháp bọn hắn thật là biết đến, ma tộc Vu sư chính là chỗ đó đại bột cổn nên bọn hắn là biết hạ tiểu Bạch là một thân một mình đơn giết cái này thanh đồng bộ, mà không phải đoàn hành hội khác đánh thanh đồng bộ sợ nhờ là cũng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới Càng thêm chân kinh. Vậy mà thật làm được a? Quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Theo vừa mới nhìn thấy hắn đến bây giờ mới trôi qua hơn một giờ, hắn nhanh như vậy liền thành quang cột thắp những cái kia u hồn. Đông Ly cùng ta chế trượng không phiến kiếm hai mặt nhìn nhau, đối hạ tiểu bạch biểu hiện đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá không thể không nói hạ tiểu bạch cái này biểu hiện thiết thực hiện ra thực lực của chính mình điều này cũng làm cho Đông Ly tại trong đáy lòng quyết định một lòng giao hảo hạ tiểu bạch cùng hắn Thiên Linh đương nhiên. Hạ tiểu bạch tự nhiên là không biết rõ nội tâm bọn hắn ý nghĩ. Lúc này ma tộc Vu sư quẻ điệu về sau, hạ tiểu bạch đã là không kịp chờ đợi nhìn xem bộ tuân gia đầy đất trang bị. Theo lúc trước hắn đơn giết đạo tặc đầu lĩnh tình huống đến xem, đơn giết bộ trang bị rơi xuống đến sẽ đối lập nhiều một ít. Quả nhiên, lúc này bộ tại quả điệu sau, lưu lại đầy đất sáng chói thanh quang. Hạ tiểu Bạch từng cái từng cái nhặt lên, tổng cộng có dòng giá ba kiện thanh đồng khí. Nhưng là đáng nhắc tới chính là, trong đó có một thanh kiếm, màu xanh trang bị quang mang vậy mà xen lẫn một đoàn lượn lờ khí. Phệ Ma chi kiếm, thanh đồng trang bị, lực lượng 100, chí lực 100, ma công 5505850, bền bị 3535, 35, 35, kèm theo 15% ma pháp giảm tổn thương, kèm theo kỹ năng, Phệ Ma, cần chờ cấp 50 cấp, cần chức nghiệm, sĩ. Kỵ sĩ, cùng chiến sĩ. Phệ ma, nếu như ngươi bởi vì nhận ma pháp tổn thương dẫn đến HP không đủ 50% vậy ngươi sẽ thu hoạch được một cái hấp thu 15% ma pháp tổn thương hình thành hộ tuẫn, duy trì liên tục 5 giây, thời gian củ độ 60 giây. Giải thích rõ, vật lý chức nghiệp kháng ma ưu tú trang bị là vật lý nghề nghiệp là số không nhiều đối kháng pháp hệ nghề nghiệp hiếm có trang bị. Hạ Tiểu Bạch nhìn lập tức hít sâu một hơi. Tốt trang bị a. Dưới mắt hắn thuộc tính mặc dù kinh người, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm như vậy, cái kia chính là phòng ngự ma pháp. Cùng những cái kia toàn thị tuấn vệ kỵ sĩ so sánh, Hạ Tiểu Bạch vật phòng còn có thể, nhưng là ma phòng cũng chỉ có 1000 ra mặt. Mana ta nhân chỉ muốn trang bị theo kịp, vật phòng ma phòng đều là 3000 mặc dù cứ như vậy tổn thương gì cũng bị mất. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch có thanh kiếm này, vậy sau này liền không thế nào sợ những cái kia thuật sư. Đương nhiên, 50 cấp trang bị, hắn hiện tại mới 46, bất quá hắn đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn thăng lên 50 cấp. Mặt khác hai trang bị cũng đều là 50 cấp, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là đưa chúng nó thả tại ba lô đương nhiên, ngoại trừ trang bị, ma tộc Vu sư cũng rơi mất rất nhiều thứ. Bất quá nhường Hạ Tiểu Bạch có chút sướng sở chính là Cái này đột còn tuân ra một tờ bản vẽ, Ú hồn Bảo Châu chế tác bản vẽ, Ngũ giai công trình học bản vẽ, phía trên ghi chép Ú hồn Bảo Châu phương pháp luật chế. Ngũ giai công trình học bản vẽ. Ú hồn Bảo Châu. Ú hồn Bảo Châu hạ tiểu Bạch vẫn nhớ, ban đầu ở Hắc Lâm học lục, nếu như không phải dựa vào Ú hồn Bảo Châu nổ ra một con đường máu, khả năng người của Thiên Linh đều muốn ở lại nơi đó. Ú hồn Bảo Châu bạo tạc uy lực làm cho người ký ức khắc sâu, bây giờ hắn vậy mà đạt được bản vẽ. Bản vẽ loại vật này tại Tiên Khải đều là hiếm có thành phẩm, cùng sách kỹ năng sách pháp thuật như thế, cho dù là đến bây giờ đều là không nhiều lắm thấy. Cái này bộ thật sự là quá ra sức a. Kỳ thật, cái này cũng chủ yếu là dựa vào Hạ Tiểu Bạch một thân một mình đánh muốt, nếu như tổ đội đánh muốt, rơi xuống chỉ có thể dựa theo bình thường phương thức đến tính toán. Nhưng bất kể nói thế nào, đạt được bản vẽ này, vậy thì phải thật tốt lợi dụng. Hắn nhớ kỹ Nhiễm thu Linh phó trước nghiệp lựa chọn chính là công trình sư. Hạ Tiểu Bạch, tiểu tỷ tỷ, ngươi công trình học tới nhiều ít cấp? Nhiễm thu Linh, ta công trình học 5 cấp, có thể chế tác ngũ giai vật phẩm. Hạ Tiểu Bạch, về Liệu Nguyên Thành một chuyến, chờ một chút ta có cái gì giao cho ngươi. Cụ tháp nơi này đã không có gì có thể lấy đánh quái vật, u hồn xuất hiện nguyên nhân cũng rất rõ ràng, đơn giản chính là cái này ma tộc Vu sư triệu hắn đi ra, hắn có thể hướng thành chủ phục mệnh. Thế là Hạ Tiểu Bạch lập tức truyền tống về Liệu Nguyên thành. Không thể không nói hiện tại hắn tại Liệu Nguyên thành đã rất có thanh danh, làm bốn phía người chơi nhìn thấy trên đầu hắn kia thật dài một chuôi, lập tức dùng ánh mắt của hiếu kỳ nhìn xem hắn oa, cái kia chính là đại ma vương a, thật trẻ tuổi a. Tuổi của hắn thật cảm giác không lớn, chuyện của làm lại đều rất bức. Hạ Tiểu Bạch thì là vui vẻ nhìn xem ánh mắt những người này, kỳ thật hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn hiện tại liền có cái kia, đúng Lệnh đạo tuần sát cảm giác. Thế là Hạ Tiểu Bạch làm ho hai tiếng, sau đó giơ tay lên, vẻ mặt mỉm cười nhìn con đường hai bên người chơi các đồng chí vất vả. Bốn phía người chơi. Hạ Tiểu Bạch lập tức gãi đầu một cái, các ngươi thế nào không trả lời vì nhân dân phục vụ đâu? Bốn phía người chơi. Bệnh tâm thần a, ngươi thật đúng là coi mình là người lãnh đạo quốc gia a. Gia lần này rất vui vẻ sao? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ vĩnh hằng khói lửa 213 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ hoa Cúc bảo điện 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ ta không phải thần đồng học 333 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 175. Cực kỳ nghiêm túc chuyện. Chương 175, cực kỳ nghiêm túc chuyện. Hạ Tiểu Bạch vui tươi hớn hở nhìn xem, không nghĩ tới cái này đều có thể thu thập điểm cảm xúc tiêu cực tự. Quả nhiên thế giới này nhiều người tốt ta. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới Hồng trà tử quán. Lúc này, nhiễm Tu Linh đã trên lầu bao xương chờ đã lâu, nàng lặng lặng ngồi trong bao sương, một đôi con mắt của như bảo thạch lóe sáng tiểu tỷ tỷ, đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Tiểu Bạch đi đến đối diện nàng ngồi xuống. Nghiệm Tu Linh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, lập tức cười cười, "Ngươi tới rồi, tìm ta có chuyện gì?" "Tiểu tỷ tỷ, ngươi xem một chút cái này." Hạ Tiểu Bạch đem Ú Hồn Bảo Châu công trình bản vẽ đem ra ân. "Tiểu Bạch ngươi vậy mà đánh ra bản vẽ?" Nghiệm Thu Linh một đôi mắt đẹp có vẻ hơi kinh ngạc. Trước mắt bản vẽ có thể là tương đối hi hữu, cho dù là có, cũng đều là một hai ba giai chiếm đa số, thật là hắn vậy mà đánh ra ngũ giai công trình học bản vẽ. Nghiệm Tu Linh một đôi mắt đẹp tinh tế nhìn xem, "Ú Hồn trên chính là lần tại trong hạp cốc ngươi ném cái kia sao?" "Ân." Hạ Tiểu Bạch gật, gật đầu, "Thế nào, tiểu tỷ tỷ có thể làm sao?" Có thể là có thể, bất quá tài liệu Nhiệm Thu Linh đang nói, kết quả Hạ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức sáng lên, tiểu tỷ tỷ ngươi bằng lòng cùng ta làm. Hạ Tiểu Bạch rất vui vẻ nói. Nhiệm Thu Linh sử sở. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ thu ý chi linh 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tiểu Bạch ngươi lại không đứn đắn. Nhiệm Thu Linh bất ra lườm uýt. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt đau khổ nói rằng, tiểu tỷ tỷ ngươi là lực hấp dẫn quá lớn. Nhiệm Thu Linh không nói gì, mà Hạ Tiểu Bạch thì là đi tới bên người Nhiệm Thu Linh ngồi xuống, hai người gấp dựa chung một chỗ. Hiện tại không có những người khác. Hơn nữa lại là ở trong đêm, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên muốn làm một ít chuyện tiểu tỷ tỷ ngươi thật mềm. Ngươi nói bậy bạ gì đó rồi? Ta không có nói bậy a. Hai người thân mật một hồi, Nhiệm Tu Linh đã khuôn mặt sộp ròn đỏ ửu hồn bảo châu ta làm một chút nhìn, ngươi không phải là có nhiệm vụ sao, nhanh đi giao. Nhiệm Tu Linh nói rằng tôi ta. Thế là Hạ Tiểu Bạch cáo biệt nhiễm thu Linh, hướng phía thành chủ phủ đi đến. Bất quá nhìn xem trong ba lô kia ba trang bị, Hạ Tiểu Bạch liền lòng ngưỡng ngáy. Hắn hận không thể lập tức tăng lên 50 cấp, nhưng là trước mắt trong tay hắn giá trị cảm xúc tiêu cực chỉ đủ hắn thăng 2 cấp, còn kém 2 cấp. Không được, đến lại nghĩ biện pháp thu hoạch một đợt. Có thể là thế nào thu mà đâu? Đây không thể nghi ngờ là cái vấn đề. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch phát hiện hắn có một đoạn thời gian không có phát bình luận hắc hắc. Có biện pháp Hạ Tiểu Bạch lộ ra nụ cười âm hiểm. Không tới 2 phút thời gian, một cái thiệp tình lình xuất hiện tại diễn đàn thiếp mời ta muốn cùng các ngươi giảng một cái cực kỳ chuyện của nghiêm túc. Phát bài vết người, đại ma vương. Nội dung, gần nhất một mực tại lưu truyền Trung Quốc phường hội phong vân bảng xếp hạng cùng Trung Quốc cá nhân điểm tích lũy bảng sẽ phải đổi mới, mà ngay hôm nay sáng sớm, sau khi rời giường, ta phát hiện ba, ba mụ mụ đều không ở nhà. Cho nên ta tại phòng vệ sinh hát một bài chơi ác ca nhà ta ở tại đất vàng dốc cao cha ta là mẹ ta biểu ca còn chưa kết hôn hai người bọn họ liền lén lút không cẩn thận có ta có ta lúc này cha ta gõ gõ cửa phòng vệ sinh, ngươi lại hát một lần. Thứ một chút. Soát diễn đàn người chơi nhìn thấy cái này thứ mời, đều là trầm mặt một chút. Sau đó, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ ta là ba ba của ngươi 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ ta là người nối nghiệp 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ cấp cấp cấp 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mẹ nói nha, cái này đại ma vương thật ra a. Ta lão mãi ngoại đều không đỡ liền phục ngươi. Rõ ràng mở đầu giảng rất tốt, tựa hồ là muốn nói gì Trung Quốc bạn danh sách chuyện của đổi mới. Kết quả sau một khắc liền không hiểu thấu biến thành chê cười. Bệnh tâm thần a. Cái này đại ma vương, ta muốn đánh hắn. Lý lúc chân ra. Chân Đồng học ngươi cản tới Lý bạn học, hắn mặt đều khí tử, còn bóp nát chu Đồng học đưa cho Hàn lương Đồng tìm đại ca hắn Đồng học đánh ngươi. đến lúc đó Nhật bạn học Đồng học đều cứu không được ngươi. Các người chơi nghị luận ầm ĩ mà Hạ Tiểu Bạch thì là mặt mày hớn hở nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Giá trị cảm xúc tiêu cực đang điên cuồng trướng. Soạt soạt soạt, lập tức liền tăng mấy thập vạn. Cũng may mà hắn hiện tại coi như có chút nổi tiếng, người chơi thấy là đại ma vương phát tiếng mời, vô ý thức liền điểm tiến đến nhìn. Hạ Tiểu Bạch cảm thấy mình rất vui vẻ, đi đường cũng nhẹ nhàng rất nhiều, bất quá đúng lúc này, một đầu hệ thống nhắc nhở nhường hắn sửng sợ. Hệ thống nhắc nhở, người đại ma vương uy danh đã tại liệu nguyên thành khu vực xâm nhập là người, tương lai thiên phú của thể sẽ theo danh tiếng của ngươi mà sẽ ra không biết biến dị. Hạ Tiểu Bạch sửng sợ. Biến dị? Thiên phú còn có thể biến dị sao? Nếu như có thể, hắn mong muốn một cái khí phách xương hảo. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới thành chủ phụ a. Ngươi trở về, vậy mà nhanh như vậy. Thành chủ có chút giật mình nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Đơn. Cổ tháp nơi đó u hồn đều bị ta thanh quang, về phần nguyên nhân ta cũng tra ra được. Hạ Tiểu Bạch đem ma tộc chuyện của Vu sư nói một lần thì ra là thế, xem ra là ma tộc chui vào kiểu Châu Vu sư giở cho quỷ, vậy a tiếp theo, ta còn muốn thêm vào một cái nhiệm vụ, bất quá ta không xác định ngươi là có hay không làm được." Thành chủ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch sững thêm vào nhiệm vụ. Đúng vậy, ngươi bây giờ đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ, nếu như ngươi không muốn làm kế tiếp nhiệm vụ này, vậy ta cũng không cưỡng bắt ngươi, ngươi có thể trực tiếp nhận lấy hiện tại nhiệm vụ này ban thượng. Nếu như ngươi làm xong thêm vào nhiệm vụ, như vậy ta còn có ngoài định mức ban thượng, thế giới khác dũng giả, ngươi là có hay không còn muốn tiếp tục đâu. Thành chủ một đôi con mắt của sắc bén nhìn xem Hạ Tiểu Bạch thành chủ đại nhân, ta có thể hay không hỏi một chút thêm vào nhiệm vụ là cái gì? Haha, ha, nhiệm vụ kỳ thật cũng rất đơn giản, nổ rất cổ tháp. Nổ rất cổ tháp. Hạ Tiểu Bạch giật mình đúng vậy, u hồn sợ dĩ có thể được triệu hoán. Cũng là bởi vì tồn tại chấp nghiệm, những cái kia tăng lưu chấp nghiệm đơn giản chính là chỗ triển, đem nơi đó hoàn toàn nổ, tự nhiên là rốt cuộc triệu hoán không ra u hồn, dạng này cũng có thể còn những cái kia người của chết đi một cái nghỉ ngơi. Thanh chủ nói rằng, bất quá nơi đó rất lớn, mong muốn nổ rớt. Không phải chuyện của một chuyện dễ dàng, nếu như phái người đi hủy đi, liền phải người của tiêu tốn rất nhiều lực vật lực tài lực, nếu như ngươi có thể làm được, vậy ta có thể cho ngươi ngoài định mức ban thưởng. Hạ tiểu bạch lập tức trầm rớt Trước mắt các người chơi là cơ hồ không có phá hư trò chơi năng lực của cảnh tượng cùng đạo cụ, liền xem như ngải hi nhã hòa công cũng là cực hạn, sau một khoảng thời gian hệ thống cảnh tượng liền sẽ đổi mới. Thật là thành chủ nhường hắn nổ rất cổ tháp, cái này tựa như là không thể cử động của khôi phục. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch không phải là không có biện pháp, dùng U hồn bảo châu lời nói, nói không chừng có thể độ rớt, trên liên tưởng lần U hồn bảo châu uy là tốt, ta tiếp nhận, bất quá thành chủ có thể hay không thư thả mấy ngày thời gian. Hạ Tiểu Bạch nói rằng không có vấn đề, bất quá vẫn là nhanh lên cho thỏa đáng. Thành chủ nói rằng, rất nhanh, tiếp nhận thêm vào nhiệm vụ Hạ Tiểu Bạch rời đi thành chủ phủ. Hạ Tiểu Bạch, tiểu tỷ tỷ, ngươi lại khái bao lâu có thể làm ra một quả ngũ hồn bảo châu? Nhiễm thu Linh, tiểu Bạch ngươi vội và muốn. Hạ Tiểu Bạch, tân, nhiệm vụ có thể muốn dùng đến. Nhiệm Tu Linh, ta hiểu được, ta tranh thủ ngày mai chuẩn bị cho ngươi một quả. Hạ Tiểu Bạch, tốt, đa tạ tiểu thư tỷ. Nhiệm thu Linh, 3, chương 176, đại quy mô bạo tác thí nghiệm. Chương 176, đại quy mô bạo tạc thí nghiệm. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ hai, tại Liệu Nguyên thành, Nhiệm Tu Linh giao cho Hạ Tiểu Bạch hai viên bảo châu tiểu tỷ tỷ, ngươi làm hai viên. Hạ Tiểu Bạch nói người. Nhậm Thu Linh cười gật gật đầu, vừa tài liệu tốt đủ, ta liền làm hai viên, hai viên hẳn là đủ ngươi dùng a. "Đủ, cảm ơn tiểu thư tỷ." Hạ Tiểu Bạch rất vui vẻ nói. Kế tiếp hai người Hàn Nguyên vài câu, Hạ Tiểu Bạch liền cáo biệt các nàng, sau đó đi làm nhiệm vụ đi. Nhìn bóng lưng của Hạ Tiểu Bạch rời đi, Tần Phong Hoa mở miệng nói ra, "Thế nào, ngươi không nói cho hắn ngươi thức đêm mới làm ra cái này hai viên?" "Đúng vậy, U hồn bảo châu kỳ thật tương đối khó chế tạo đầu tiên chính là vật liệu. Ú hồn bảo châu cần vật liệu đều bị người lấy ánh sáng, thế là nàng dứt khoát đêm, đợi đến những tài liệu kia đổi mới tranh thủ thời gian thu thập." Trong thêm ban đêm không có người nào, nàng đào được 4 năm phần tài liệu. Tiếp theo chính là xác suất thành công, U hồn bảo châu xác suất thành công không phải rất cao, cái này 4 năm phần tài liệu thành công 2 phần, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên Nhiệm Thu Linh một đêm không ngủ ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Thần Phong Hoa còn nói thêm không được, ta hạ tuyến lời nói tiểu Bạch khả năng liền sẽ đoán được ta thức đêm, ta không muốn để cho hắn lo lắng, ngược lại trước kia cũng không phải là không có chịu đựng qua đêm, ta còn có thể chống đỡ đi xuống. Nhiệm Thu Linh lắc đầu nói rằng, "Thần Phong Hoa." Nhiệm Thu Linh chuyện của thức đêm hạ tiểu Bạch không biết rõ tình hình, hắn lúc này đã rời đi liệu mượn thành trốn phía cổ tháp đi đến. Lộ chính rất xa, Hạ Tiểu Bạch cố ý tránh trên mở đường quái vật, như cũng hao tốn đại khái thời gian một tiếng. Bất quá khi hắn đến chỗ của tới, nhường hắn có chút xứng sở chính là, ở chỗ này, vậy mà cũng có người chơi lựa cấp, hơn nữa còn không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch không biết rõ, hôm qua hắn thủ sát thông cáo đạt được không ít người chú ý các người chơi biết Hạ Tiểu Bạch rất là cổ tháp nơi này buốt, thế là đều tới đây tìm tòi hư thực, nhìn xem là không phải là có thập sao chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vì bọn hắn cảm thấy đơn thanh đồng bộ thật sự là không quá hiện thực. Nhưng lại bọn hắn phát hiện lộ trình của cổ tháp có chút xa, bỏ ra hơn một giờ đến chỗ của tới kết quả phát hiện quặng lông đều không có, nhưng là trở về lại quá thua lỗ, cho nên bọn họ dứt khoát ngay ở chỗ này luyện cấp. Không thể không nói nơi này quái vật đẳng cấp coi như tương đối thích hợp bọn hắn luyện cấp, 4 50 cấp quái vật đều có, chỉ cần không đánh những cái kia hữu hồn, bên ngoài cổ tháp quái vật tổ đội soát vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói không nghi ngờ gì nhường hắn phạm vào khó, hắn muốn nổ rất cổ tháp, chẳng phải là sẽ tai họa tới những này người chơi. Nhìn một chút ngoài cổ tháp luyện cấp người chơi, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là hô to Mọi các vị mau chóng rời đi vứt bỏ cổ tháp ở chỗ này, luyện cấp các người chơi nghe vậy chính là sững sở. bọn hắn quay đầu nhìn lại, kết quả thấy là Hạ Tiểu Bạch Đại Ma Vương. Hắn lại tới nơi này, quả nhiên, ngày hôm qua thanh đồng bọn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Đại Ma Vương vừa mới đang nói cái gì? Rời đi. Ha ha, ý vị của nó không cần nói cũng biết a. Các người chơi xì xào bàn tán, nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đều là lạnh thần sắc của cười. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy Hạ Tiểu Bạch là vì che giấu mình đơn giết một bí mật, bí mật này rất có thể là cái gì bug đồ vật của loại hình, vì không khiến người ta phát hiện, thế là bắt đầu đổi người. Bọn hắn mới không có ngốc như vậy rồi. Đại Ma Vương, có đồ tốt liền nên cùng một chỗ chia sẻ đi, tư tàng tính có ý tứ gì? Chính là chính là, nơi này cũng không phải nhà người chúng ta ở chỗ này luyện cấp, làm phiền ngươi chuyện gì? Haha, ha, chúng ta hôm nay ngay tại cái này luyện cấp, không đi. Những cái kia người chơi thần sắc của đều là bất thiện nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch lập tức phiên muộn, chính mình hảo tâm để bọn hắn rời đi, thế nào bỗng nhiên liền trở nên âm dương quái khí như vậy? Vậy dạng này liền trách không được hắn a. Các ngươi không đi bị tạt chết, nhưng không liên quan chuyện ta a. Hạ Tiểu Bạch xoay người rời đi tiến cổ tháp. Những cái kia các người chơi thấy thế, liếc nhau một cái, sau đó cùng Hạ Tiểu Bạch đi vào. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy, càng thêm kỳ quái, các người đi theo ta đi. Chúng ta không có đi theo người a, chúng ta muốn vào đến xem mà thôi. Thế nào, sợ chúng ta phát hiện bí mật của người, cho nên không được chúng ta theo vào đến. Những này người chơi vui vẻ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, ta để các ngươi rời đi, chỉ là nơi này sẽ phải tiến hành đại quy mô bạo tạc thí nghiệm, ta sợ làm bị thương các ngươi. Đại quy mô bạo tạc thí nghiệm. Những này người chơi liếc nhau, sau đó cười lên ha hả đầy coi lạ có gì, bạo tạc. Ngươi cũng là nổ cho ta xem một chút a. Vứt bỏ cột tháp rõ ràng là liệu nguyên thành một cái địa điểm, có thể xuất hiện trên tại địa đồ, há lại ngươi nói nổ liền nổ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là không tin lợi của Hạ Tiểu Bạch. Kia Hạ Tiểu Bạch cũng không thể tránh được đã bọn hắn không tin, loại kia nổ tung hết, xem ra lại có thể thu hoạch tâm tình tiêu cực a. Hạ Tiểu Bạch là từng trải qua u hồn bảo châu uy lực, hắn không có lý do gì tự tuyệt. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch tại cột tháp dạo qua một vòng, tìm kiếm có thể duy nhất một lần nổ rất cổ tháp bảo điểm. Rất nhanh, hắn tìm tới Thế là hắn đi vào cổ tháp một mặt dựng thẳng lên tại mặt đất tàn phá trên tường cao mặt, hắn trên đứng tại mặt, lấy ra một quả ưu hồn bảo châu to lớn xung kia. Hắc hắc hắc hạ tiểu bạch cười gian, tay hất lên, đem bảo châu đã đánh qua. Thời gian thoáng hồi phục một chút, tại hạ tiểu bạch tìm kiếm bảo tạc điểm thời điểm, có bản lĩnh đốt chết ta đi tới vứt bỏ cổ tháp thế nào, đã tìm được chưa? Đại ma vương ở đâu? Có bản lĩnh đốt chết ta hận hận nói rằng hắn ở đâu. Một gã đi là có bản lĩnh nổ bay ta người chơi chỉ vào đứng tại trên đầu tường hạ tiểu bạch nói rằng Có bản lĩnh đốt chết ta cười lạnh một tiếng, mấy người chúng ta hơi đi tới Nhìn xem Đại Ma Vương có phải là thật hay không có mạnh như vậy. Đúng vậy, có bản lĩnh đốt chết ta một mực bởi vì chuyện của lần trước ghi hận trong lòng, cho nên hắn quyết định trả thù một chút hạ tiểu Bạch Duy, Đại Ma Vương thật là quan thế anh hùng đều có thể người của đánh bại a, chúng ta dạng này đắc tội hắn thật được không? Một đồng đội khác nói thì tính sao? Coi như hắn là Đại Ma Vương, cũng hầu như muốn dạng đạo lý a. Lần trước đốt chết ta tại rừng rậm, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Có bản lĩnh đốt chết ta lạnh lùng nói tốt. Chúng ta từ phía sau đi âm hắn, hắn hiện tại đứng ở trên tường, đem hắn đánh xuống tường. Sau đó lập tức đem tất cả kỹ năng ném cho hắn, ta cũng không tin hắn không chết. Có bản lĩnh nổ bay ta tự tin nói. Bọn hắn cảm thấy cái này chú ý không tệ, cho nên bọn họ bắt đầu lặng yên đi vào hạ tiểu bạch đằng sau. Hạ tiểu bạch cũng không biết rõ bọn hắn sau khi đi tới chính mình mặt. Bất quá đáng nhắc tới chính là, ngay lúc này, hạ tiểu bạch lấy ra một viên hạt trâu màu đen. Kia là cái gì đồ chơi? Mấy người một người, sau đó bọn hắn liền thấy hạ tiểu bạch đem hạt trâu ném ra ngoài, đánh tới hướng trong cột tháp trung tâm cái kia lớn nhất gian phòng bức cũ 7. Màu đen bảo châu tại bên trong khung vạch ra một đạo hoàn mỹ hình cung quy tắc, nương theo lấy hạt châu bị ném ra bên ngoài. Hạ Tiểu Bạch cũng dùng lấy bọn hắn tốc độ của khó có thể tin quanh người, cũng nhanh như chấp cách xa nơi này. Hạ Tiểu Bạch chạy trốn để bọn hắn có chút trở tay không kịp, thậm chí tại Hạ Tiểu Bạch trải qua bọn hắn bên cạnh lúc đều không có kịp phản ứng. Sau đó anh, ba. Trong nháy mắt này, cổ tháp đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, vô số tấm gạch biến thành đá vụn cùng cho bụi, vô số hỏa diễm lấy hình tròn tan ra bốn phía, cuối cùng biến thành một đóa cây nấm mây đen. Một màn này nhường ở chỗ này luyện cấp người chơi đều là trở tay không kịp, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa mang tới nhiệt độ cao tiêu đốt cùng lớn đại xung kích cho nên chết. Nhất là có bạn lĩnh nộ beta. Hắn là trước bị nhiệt độ cao khí lãng cho xung bay, sau đó trực tiếp tại bên trong không bị thanh không khí hắn lấy linh hồn trạng thái xuất hiện tại một địa, cả người hắn ngu ngơ lăng. Mơ mờ vì ảo hóa vậy mà thật là tại làm bạo tạc thí nghiệm a. Hắn bệnh tâm thần a. Hắn tại sao phải nổ a? Hơn nữa, hắn là thế nào nổ a, thế mà mẹ nó thành công. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ có bản lĩnh nổ bay ta 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 177. Thanh Phong Du Dương. Chương 177, Thanh Phong Du Dương. Tóm lại vứt bỏ cổ tháp cái này sắp vỡ, nhường bốn phía người chơi đều làm một bước bị người của Lan đến gần tất cả đều cho Hạ Tiểu Bạch cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực, mà không có bị người của Lan đến gần cũng cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực. Đại Ma Vương làm cái gì a? Lúc này đã rời xa vứt bỏ cổ tháp Hạ Tiểu Bạch thì là vui vẻ nhìn xem hệ thống nhắc nhở, nổ chết người không đến mạng, đây chính là hắn, ha ha. Trang bước xong liền chạy thật kích thích. Đạp ngựa vậy mà thật nổ. Hắn làm sao làm được a? Một đống tâm tình tiêu cực lại lần nữa điên cuồng toát ra. Không thể không nói bọn hắn thật phục Đại Ma Vương, loại này quy mô sân chơi cảnh đều có thể nổ rớt. Rất nhanh, nổ rớt cổ tháp, Hạ Tiểu Bạch có thể nói hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp một cái truyền tống về thành. Lại lần nữa đi vào thành chủ phủ, Hạ Tiểu Bạch gặp được thành chủ, thành chủ, ta hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch không kịp chờ đợi nói rằng ân, ta đã nghe thủ hạ người báo cáo, vứt bỏ cổ tháp đích thật là nộ rớt, ngươi làm được rất không tệ. Thành chủ rất là hài lòng gật đầu lên keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi vượt mức hoàn thành liệu nguyên thành thành chủ cho nhiệm vụ của ngươi vứt bỏ cổ tháp, dê, lấy được kinh nghiệm 500 vạn, 5000, liệu nguyên thành, thành chủ đối cảm độ 10. Độ thêm 10. Kia hiện tại đã có 25 điểm liệu nguyên thành, thành chủ độ cảm. Mặc dù nói là thành chủ chủ động thêm vào nhiệm vụ Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cứ việc không thể thăng lên 47 cấp, nhưng là có thể thu được thành chủ 10 điểm độ thiên cảm, Hạ Tiểu Bạch cũng rất hài lòng. Cùng thành chủ nói một lần lời nói, Hạ Tiểu Bạch không thể lại phát động nhiệm vụ gì, thế là chỉ có thể là rời đi Liệu Nguyên thành. Chỉ có điều ngay lúc này, hắn đang định tìm kiếm giá quái lựa cấp, kết quả tại Liệu Nguyên ngoài cửa thành Đông màu Đỏ Thảo Nguyên nơi này, thấy được một trận đại quy mô truy đổi. Tình huống như thế nào? Mầu Đỏ Thảo Nguyên, Liệu Nguyên thành theo Đông môn đi ra liền có thể nhìn thấy sắc hồng sắc thảo nguyên, ở chỗ này thảo tất cả đều là màu đỏ, gió nhẹ quét để trong này trở thành một mảnh hại dương màu đỏ. Hạ Tiểu Bạch tiện tay vừa trốn, liền tùy tiện giấu kín tại bên trong bụi cỏ, sau đó nhìn tình huống lúc này. Kia là Thịnh Thế Đế Quốc một đám người, bọn hắn đuổi theo một người mặc pháp bào màu xanh người trẻ tuổi, bất quá bọn hắn hỉ vào nhiều người, trên lại thêm pháp hệ chức nghiệp giả tốc độ vốn là rất kém cỏi, rất nhanh liền bị bao quanh vây lại. Truy đổi rất nhanh kết thúc, mà Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn thấy bị truy đổi cái kia người chơi trên đầu kia một chuỗi dài tin Phong Du Dương lở vở 45 liệu nguyên thành đẳng cấp người thứ 10. Là liệu nguyên thành trước đẳng cấp 10 bên trong, duy nhất triệu sư, Thanh Phong Du Dương. Nói lên người này Hạ Tiểu Bạch cảm thấy vẫn là rất lợi hại, Liệu Nguyên thành chức đẳng cấp 10 duy nhất triệu hoàn thư, hơn nữa đến bây giờ đều không có phương hội. Hạ Tiểu Bạch trước đó liền rất muốn kéo hắn tiến thiên linh, bất quá đoán chừng không dễ dàng như vậy, thế nào hắn liền bị người của Thịnh Thế Đế Quốc vây lên. Hạ Tiểu Bạch theo bụi cỏ, chậm rãi tới gần Thịnh Thế Đế Quốc phía sau, lặng yên trên sở soạn đi thanh phong du dương, hội trưởng chúng ta luôn luôn cầu hiền như khác, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tay nắm một thanh thanh quang sáng chói đại cùng gió táp tiến mặt mỉm cười nhìn về phía đã bị Đế số trăm người bao bọc vây quanh phong du dương. Bị bọn hắn nhiều người như vậy vây quanh, Do tác tiến căn bản không tin tưởng cái này, Thanh Phong Du Dương còn có thể chạy phi. Thanh Phong Du Dương là ngũ quan đoan chính người trẻ tuổi, hắn kiệt ngạo cười lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi hội trưởng là người của cái dạng gì, ta sẽ không gia nhập bất kỳ phương hội, coi như thật nhất định phải thêm một cái, cũng tuyệt đối không phải các ngươi những này rác rưởi phương hội. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này thịnh thế đế quốc một mực tại quân lấy hắn, nhường hắn tại bài danh của bảng đẳng cấp thoắng giảm xuống một chút. Sau lương thịnh thế đế quốc có thịnh thế đoàn, một tân tân phường hội, làm sao có thể cấp tốc lớn mạnh? kia không thể nghi ngờ là mời chào các loại cao thủ, cũng may thịnh thế tài đoàn nhiều tiền. Cho nên bọn họ trong khoảng thời gian này đều tại dùng đại lượng tiền tài mời chào cao thủ phương thức, cấp tốc mở rộng nhân viên tạo thành. Mà xem như trước đẳng cấp 10 duy nhất triệu hoán sư Thanh Phong Du Dương, tự nhiên cũng đã trở thành mục tiêu của bọn hắn. Nhưng là Thanh Phong Du Dương lại không biết tốt xấu, không chịu gia nhập thịnh thế đế quốc. Thế là Ứng Cao Hàn cho tự mệnh lệnh, nếu như Thanh Phong Du Dương vẫn là như thế cố chấp, vậy liền đem hắn giết về không cấp đúng vậy. Thủ đoạn của Ứng Cao Hàn theo phương thức nào đó mà nói cùng quan thế anh hùng như thế nhẫn, chính mình không có được, tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác được, đã mời không mời được, kia cũng chỉ phải nhường hắn biến mất. Ngược lại hiện tại Thanh Phong Du Dương chỉ là một cái độc hành hiệp, căn bản sẽ không có người đến giúp hắn đến lúc đó chỉ cần thủ thi, Thanh Phong Du Dương coi như kết thúc. Bất quá nghe được Thanh Phong lời nói của Du Dương, tần sắc mặt Phong Tiễn cũng dần dần trầm xuống xem ra ngươi đúng sai muốn cùng chúng ta thịnh thế là địch. Là địch? A. Thanh Phong Du Dương cười lạnh một tiếng, các ngươi những này phường hội đều một cái dạng, không gia nhập các ngươi chính là vì địch, thực sự buồn nôn, hơn nữa, các ngươi thật liền tự tin như vậy, có thể đánh được ta sao? A. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, thanh Phong Du Dương, ngươi chỉ là một cái triệu hoàn sư co như ngươi trước là đẳng cấp 10, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chúng ta mấy trăm huynh đệ đều lưu tại nơi này không thành. Nếu như là đại ma vương ở chỗ này, vậy ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ hai điểm, ngươi căn bản không đáng để lo." Gió Táp tiến lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch Tiên lặng nghe đối thoại của bọn họ. Không nghĩ tới lại bị hắn đụng vào giá kiện sự tình, xem ra Thanh Phong Du Dương là rất khó kéo vào thiên Linh, bất quá dù vậy Hạ Tiểu Bạch vẫn là muốn thử xem, nếu như có thể giúp hắn vượt qua một kiếp này, hắn liền nói không chừng bằng lòng gia nhập Tiên Linh nữa nha. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên theo đuổi cổ nhảy ra ngoài trực tiếp một cái vồ song trạm quét về phía người của thịnh thế đế quốc bá. Phản phất giống như thiên ngoại mà đến, kiếm khí khổng lồ xuất kỳ bất y quét ngang thịnh thế đế quốc xếp sau, trực tiếp nuốt một đống pháp hệ chức nghiệp đều bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn nguyên một đám trong nháy mắt nửa máu, bay rất ra ngoài sau đó ngã trên mặt đất. Lập tức, hàng sau rối loạn làm cho gió tắt tiến kinh hãi chuyện gì xảy ra. Hắn xoay người lại xem xét, sau đó liền thấy cầm trong tay song kiếm hạ tiểu bạch vẻ mặt mỉm cười đứng ở nơi đó đại ma vương. Tất mặt của Phong Tiễn lập tức biến đổi, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy, nguyên bản hắn cảm giác đến bọn hắn những người này đối phó thanh phong du dương là vững vững vàng. vàng. Nhưng là hiện tại hắn vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, sắc mặt cả người trong nháy mắt liền thay đổi. Nếu như nói người nào có thể không nhìn trên nhân số ưu thế, như vậy nhất định là đại ma vương. Nhất là nơi này là màu đỏ thảo nguyên, bụi cỏ rất nhiều, đại ma vương rượi vào bụi cỏ hồi máu, căn bản như là cá trạch đồng dạng chân trượt khó chơi. Mặc dù hắn hiện tại có hơn mấy trăm người, nhưng là muốn đối phó Hạ Tiểu Bạch, hắn không có chút nào lòng tin. Nhưng cũng may đang là có cái này mấy trăm người, hắn cũng mới miễn cưỡng có thể yên tâm. Bọn hắn nhiều người như vậy, coi như đứng ở chỗ này nhường đại ma vương từng bước từng bước giết, sợ cũng cần cả bây giờ. Hắn liền không tin vào ma quỷ. Đại Ma Vương còn có thể trong thời gian ngắn lưu bọn hắn lại tất cả mọi người không thành. Thế là Do Táp Tiễn cũng không có lui bước, mà là quát lệnh một tiếng đại Ma Vương, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như cái gì đều không có xảy ra. Bất quá Hạ Tiểu Bạch vẫn là vẻ mặt mỉm cười, khó mà làm được, thật vất vả tới, đương nhiên muốn góp tham gia náo nhiệt, hơn nữa, làm sao lại không có quan hệ gì với ta đâu, thế mà đối với chúng ta Thiên Linh Phát Động Vương hội chiến, nói thế nào, ta cũng muốn phản kích một lần, ngươi nói có đúng hay không? Chương 178, Thuôn Thiên Cự Mãng. Chương 178, Thuôn Thiên Mãng. Hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch lời nói nhường tận sắc mặt của Phong Tiễn rất khó coi. Xem ra hắn là muốn cứu cái này Thanh Phong Du Dương a. Thật sự là lê tửm. Bất quá ở thời điểm này, Thanh Phong Du Dương nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, cả người khẽ cười một tiếng thì ra ngươi chính là đại ma vương sao? Kỳ thật ta còn thật thượng các ngươi. Nhưng là thật không tiện, chuyện của ta ngươi liền chớ để ý, chỉ là thịnh thế đế quốc tạp loại, ta một người liền có thể đánh tan bọn hắn, ngươi không sợ bọn họ, ta giống nhau không sợ bọn họ. Hạ Tiểu Bạch ngay vậy mắt, cái này Phong Du Dương, dường như không chịu tiếp nhận hỗ trợ của hắn a, bất quá gió táp tiếng nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng á hoác tầm ấy chỉ bằng một mình ngươi. Rất hiển nhiên, hắn là thật nổi giận. Không đối phó được đại ma vương coi như xong, chẳng lẽ hắn còn không đối phó được chỉ là một cái Thanh Phong Du Dương sao? Lại còn nói bọn hắn là tạp loại, hiện tại ai là ưu thế ai là thế yếu, chẳng lẽ ra hoa không nhìn ra được sao? Thật sự là buồn cười khẩu khí thật lớn. Đại ma vương, ngươi cũng nghe tới, Thanh Phong Du Dương không dẫn ngươi tỉnh, ngươi còn muốn giúp xuống dưới sao? Do Táp Tiễn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch không nói gì. Cái này Phong Du Dương thật là tự tin a, hắn muốn nhìn một chút hắn dự định thế nào một người đối phó thịnh thế đế quốc. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trầm mặc, Do Táp Tiễn lập tức cười lạnh một tiếng, vậy hắn liền có thể yên tâm đối phó Thanh Phong Du Dương, Thanh Phong Du Dương, đừng nói ta ứ việc ngươi, ta để ngươi xuất chiêu trước, ta ngược lại muốn xem xem một mình ngươi thế nào đối trả cho chúng ta cái này mấy trăm tạm quái. Do Táp Tiễn trùng điệp mở ra miệng, nhất là tạm quái hai chữ, quả thực là nghiến răng nghiến lợi nói đầu năm nay, chẳng lẽ người người đều coi chính mình là thành có thể lấy một chọi trăm đại tướng sao? Thật sự là không biết rõ thiên cao địa dày. Phong Du Dương không có trả lời, hắn lập tức lên bích tay ngọc trượng lập tức, một cái vô cùng to lớn màu xanh hình tròn ma pháp văn trận xuất hiện tại dưới lòng bàn chân của hắn ông. Bán kính chừng 50m đại trận loại sáng, Thanh Phong Du Dương chính mình đứng ở ma pháp trận chính giữa, cả người bị quang mang bao phủ, thần thánh như là thần linh. Người của Thịnh Thế Đế Quốc đều là rối loạn một chút, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như thế một cái ma pháp trận. Triệu Hoán Sư đều là thông qua Triệu Hoán đến tiến hành chiến đấu, thật là bọn hắn cũng chưa hề gặp qua cái nào Triệu Hoán Sư lúc ở Triệu Hoán có thể có động tĩnh lớn như vậy. Tật trong lòng Phong Tiễn đã bắt đầu đánh chống, hắn thậm chí đã có chút hối hận nói ra vừa mới câu nói kia. Thanh Phong Du Dương đến cùng đang triệu hoán thứ gì? Thế mà dùng đến tới lớn như thế một cái ma phát trận. Nhưng là không có cách nào, đại ma vương ngay ở chỗ này, nếu như hắn thừa cơ tập sát Thanh Phong Du Dương, làm không tốt hắn sẽ độc thủ, dùng cái này chiếm được Thanh Phong Du Dương hảo cảm đến lúc đó Thanh Phong Du Dương gia nhập Thiên Linh, vậy bọn hắn có thể nói là bệnh tướng máu. Thanh Phong Du Dương bắt đầu ngâm sướng, đại khái ngâm nga hơn 20 giây, đại địa lập tức rung động mấy lần chuyện gì xảy ra. Mẹ nó a, Thanh Phong Du Dương quả nhiên không hổ chức là đẳng cấp 10, hắn triệu hoán sợ không phải Hắn đến cùng đang triệu hoán cái gì? Rốt cục, theo lấy đại địa không ngừng rung động, Không có vài giây đồng hồ, cả vùng đã là chia 5 giờ 7. Một đầu hình thể khổng lồ cự mãng thình lình theo mặt đất phá ra. Đầu của cự mãng là theo Thanh Phong Du Dương chỗ trong ma pháp trận tâm thoát ra, thế là Thanh Phong Du Dương liền trực tiếp đứng tại đỉnh đầu cự mãng, bị hắn mang theo đi tới trong giữa không trung. Kỳ dị vậy màu xanh lục bao trùm toàn thân, thể dài tới 780 mét. Thanh Phong Du Dương đứng ở phía trên cự mãng, cả người ở trên cao nhìn xuống nguyện như là kiến hôi nhỏ bé thịnh thế đế quốc mấy trăm hào người chơi cùng Hạ Tiểu mãng, 45 cấp lục đồng cấp triệu hoang thú, HP 40 vạn, kỹ năng, nọc độc bắn tung tóe, kích, trở thành cứng ngắc. Giải thích rõ, Thanh Phong Du Dương Triệu Hoàn thú, có thể thông qua thôn vệ cường đại quái vật thi thể nhanh chóng trưởng thành, cứng rắn lân phiên có thể mang đến cực mạnh lực phòng ngự vật lý, trước mắt đã trưởng thành là lục đồng cấp. Tại thời khắc này, nhìn thấy người của con cự mãng này đều là lộ ra khó mà thần sắc của tin. Mẹ nó tệ, lục đồng cấp quái vật. Cái này còn là người sao? Đây rõ ràng chính là bộ được không? Thế mà Triệu hồi ra một cái lục đồng cấp bộ đi ra, còn có để hay không cho người thật tốt chơi cái trò chơi này. Không thể không nói cầm sạch rõ Du Dương Triệu hồi ra đầu này tôn tiên cự mãng, liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng chấn kinh dị thường. Quả nhiên, thiên hạ thế giới người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Mặc dù nói hắn gần nhất rất làm náo động, thật là trò chơi thiên phú xuất chúng tuyệt không chỉ hắn một cái. Trước mắt cũng tỷ như Thanh Phong Du Dương, thế mà triệu hồi ra lục đồng cấp bậc quái vật. Cái này một cái quái vật liền có thể chống đỡ không biết bao nhiêu trăm cái người chơi. Chắc không được hắn như thế có tự tin, có thể triệu hồi ra loại này cấp bậc quái vật, đánh tan thịnh thế đế quốc thật đúng là không phải chỉ là nói suông. Tần sắc mặt của Phong Tiễn cũng là cực độ khó coi. Mẹ nó, Phong Du Dương mạnh như vậy, vậy mà có thể triệu hồi ra loại này tự thú đi ra. Trần Phong Du Dương lúc này đứng thẳng thôn thiên trên đầu cự mãng, cả người kiệt ngạo cười lạnh một tiếng thế nào, chỉ là thịnh thế đế quốc bị các ngươi truy sát mấy lần để cho ta cút mấy lần, liền thật coi ta là thành con mèo bệnh sao? Đã như vậy, trước tiếp ta chiêu này thử một chút, nọc độc bắn tung tóe. Lập tức, thôn thiên cự mãng từng tia từng tia kêu hai tiếng, một đống lớn màu đen nọc độc theo thôn thiên cự mãng miệng bên trong phun tới phốc phốc phốc. Một đống lớn chất lỏng màu đen tung tóe trước bắn tới phương hơn mấy trăm thế đế quốc trên người người chơi, sau đó trên đầu của bọn hắn đều là toát ra nguyên một đám tổn thương 1012, 998, 1036. 1000 linh một đây chỉ là kỹ năng này cơ sở tổ thương, mặc dù không cao, nhưng trừ bên ngoài này còn có. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận đến từ Tôn Tiên Cự Mãng kỹ năng nọc độc bắn tung tóe công kích, chúng trực độc, mỗi giây hạ xuống HP 200 điểm, duy trì liên tục 30 giây. Mỗi giây 200 máu, duy trì liên tục 30 giây. Tính hợp lại lên liền là vượt qua 6000 độc tố tổn thương. Sau đó người của Thịnh Thế Đế Quốc đều là nhìn xem lượng HP của mình xoạt xoạt xoạt rơi xuống, thế nào cũng ngăn không được dựa vào, chuyện gì xảy ra, thế nào độc như vậy. Tranh thủ thời gian ăn giải độc đan. Dựa vào, giải độc đan vô dụng. Cái này là cao cấp đột tố. Thịnh thế đế quốc các người chơi phát hiện bình thường giải độc đan căn bản vô dụng, phải cần càng độc đan. Mà bây giờ, còn không ai có thể luyện chế càng độc đan, cho nên bọn họ chỉ có thể là điên cuồng ăn hồi máu đan. Thấy cảnh này, Do Táp tiến trong lòng đã chìm đến đáy cốc. Thanh Phong Du Dương không có mở chào thành, lại trêu chọc đến một cái giống như đại ma vương như bức cao thủ. Nói đùa cái gì? Nghĩ đến thiếu ra cho phân phó của hắn, tại thời khắc này, tập sắc mặt phong tiến biến đến vô cùng lạnh léo. Hắn chậm rãi giơ lên đại cung, sau lưng theo bao đựng tên bên trong xuất ra một cây không giống với cái khác mũi tiến. tiến. Mũi tên này tản ra màu bạc kim loại sáng bóng, không huyễn mà lại xinh đẹp thanh phong du dương, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất lợi hại, thật rất lợi hại, có thể triệu hồi ra lục đồng cấp quái vật, nhưng là, ngươi hôm nay như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Gió táp tiến bắt đầu nhắm chuẩn, sau đó một tiễn bắn ra. Thôn Thiên Cự Mãng hình thể lớn như thế, nếu như cái này đều bắn không chúng, vậy hắn cũng đừng làm thịnh thế đế quốc chủ lực cung tiễn thủ lưu ba. Căn này tản ra vô cùng hàn mang mũi tên, dường như không có chút nào ngăn cản, trực tiếp đâm vào thôn cự mãng bên trong vậy màu xanh. Sau đó, thôn cự mãng gào thét một tiếng, Trên đầu toát ra một cái làm cho người khó có thể tin tổn thương 11256. Chương 179, phản kích. Chương 179, phản kích. Tại thời khắc này, Thanh Phong Du Dương cùng Hạ Tiểu Bạch đều là lộ ra vẻ mặt giận mình. Gió Táp Tiễn bắn ra một tiễn, tổn thương đúng là phá vạn. Mặc dù trước mắt nhưng nói đầu này Thanh Phong Du Dương triệu hoán đi ra quái vật có 4 thập vạn nhỏ nên là cứ tính toán như thế đến, Gió Táp Tiễn bắn chúng đầu này thôn tiên cự mãng hơn 30 tiễn, liền có thể đem nó đánh giết. Phối hợp cái khác thế đế quốc người chơi, trên thực tế căn bản không cần nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, thì phong sắc mặt của Du Dương lập tức có chút khó coi, ngươi cây kia tiễn không phải bình thường tiễn." Thanh Phong Du Dương nhìn chằm chằm gió táp tiễn nói rằng, "Hạ tiểu Bạch sứ sở, không phải bình thường tiễn." Kỳ thật Hạ tiểu Bạch đối cung tiễn thủ cũng không phải là hiểu rất rõ, chẳng lẽ nói cây kia tiễn là cái gì đặc thủ vật phẩm không thành? Quả nhiên, gió táp tiễn đã là cười lạnh mở miệng không tệ, mũi tên này tên là phá giáp tiễn, có thể bổ sung 3000 điểm cơ sở tổn thương đồng thời không nhìn 15% phòng ngự vật lý. Đây là căn cứ chúng ta Thịnh Quốc huynh Tân Tân khổ khổ đánh ra tới một trường tứ giai công trình học trên bản vẽ nội dung chế tạo ra ta có thể minh xác nói cho ngươi, trên người ta mang theo 50 căn phá giáp tiễn, Thanh Phong Du Dương, ngươi bây giờ còn cảm thấy người của thịnh thế đế quốc chúng ta đều là tạp tại sao? Tại thời khắc này, gió tắc tiễn mở mạnh mở mặt nói 50 căn phá giáp tiễn, lấy thân thủ của hắn, thôn thiên cự mãng như thế một đầu quái vật khổng lồ làm sao có thể bắn không chúng? Chỉ cần bắn chúng chừng 30 căn, phối hợp những người khác tập kích, diệt đi con chăn lớn này vững vững vàng vàng. Nhìn thấy Không Thanh Phong Du Dương, đây chính là phường hội tri lực, một người, căn bản là không có cách chống lại. Hạ tiểu Bạch lặng lặng nhìn loại cục diện này, Hắn không nghĩ tới cây kia phá giáp tiễn là tứ giai công trình học vật phẩm, xem ra hôm nay Thanh Phong Du Dương vẫn có chút nguy hiểm a rất nhanh, kế tiếp hai bên ra tay đánh nhau, thịnh thế đế quốc mấy trăm người vây công Thanh Phong Du Dương thôn Thiên Cự Mãng. Tại do tác tiến tốc vị cùng chuyển vận phía dưới, thôn Thiên Cự Mãng lượng máu có thể nói căn bản không trải qua đánh, tại dưới nhanh chóng hàng. Mà Thanh Phong Du Dương sắc mặt cuột thì là khó coi chỉ vì thôn Thiên Cự Mãng. Thôn Thiên Cự Mãng kỹ năng trở thành cứng mặc dù có thể gia tăng lực phòng ngự, nhưng là dù vậy cũng ngăn không được phá giáp tiễn thương, nhiều lắm là chính là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Rất nhanh, thôn Thiên Cự Mãng HP đã không đủ Thấy cảnh này, Hạ Tiểu Bạch quyết định muốn động thủ. Lúc này người của Thịnh Thế Đế quốc đã sớm đem hắn không để ý đến, có phá giáp tiến nơi tay, bọn hắn có thể nói liền đại ma vương đều là không sợ. Một cây phá giáp tiến không được, vậy thì hai cây, hai cây không được vậy thì ba cây, còn sợ giết không chết đại ma vương. Hạ Tiểu Bạch đã sớm giấu kín tại mặt khác trong một cái bụi cỏ, tìm đúng thời cơ, nhìn xem tẩu vị phong tao gió tá tiến, sau đó vọt ra ngoài. Thanh phong sắc mặt của Du Dương khó coi nhìn xem loại cục diện này, hắn cùng thôn cự mãng đã bị bao bọc vây quanh, chẳng lẽ nói hôm nay thật muốn bị giết trở lại cấp. Nói đùa cái gì? Vì cái gì Đại Ma Vương có thể lấy lực lượng một người trên đối kháng ngàn quân hùng hội, mà hắn liền chỉ là mấy trăm người của thịnh thế đế quốc đều không đối phó được. Không, không đúng, hiện tại Đại Ma Vương cũng tự lập môn hộ. Chẳng lẽ nói thật muốn tìm cầu phường hội che chở? Không thể không nói tại thời khắc này, Thanh Phong Du Dương cảm nhận được phường hội chỗ cường đại. Tứ giai vật phẩm cần tứ dai công trình sư chế tác, dòng giá 50 cái phá giá tiền, nếu như chỉ dựa vào một người, có thể muốn làm được ngày tháng năm nào đều không có được bao nhiêu căn. Nhưng là hội nhiều người, phân công hợp tác phía dưới, có thể nhanh chóng sản xuất loại này tiến vế phẩm. Phùng Phong Du Dương nhìn khắp bốn phía, mặc dù thịnh thế đế quốc cũng treo rất nhiều người, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền bị Vũ Em phục sinh. Nhưng là ngay lúc này, hắn chỉ nghe thịnh thế đế quốc phía sau chuyển đến một thanh âm đệ sĩ ạ chi lực. Sau đó một đạo cùng với bảng bạc kiếm khí xuất hiện ở trước mắt hắn, kiếm khí màu trắng như là lưới dao quét ngang, trực tiếp tung bay thịnh thế đế quốc hơn 100 người. Kiếm khí tán đi, sau đó hắn liền thấy đạo nhân ảnh kia, rõ ràng là đại ma vương. Hắn xuất thủ. Rất nhanh, hắn sẽ biết năng án. Hạ tiểu Bạch giết tiến thịnh thế quốc đội ngũ về sau, lập tức đối gió táp tiến chính là một cái phong bạo kiếm kích ném ra bên ngoài. Xem như ra giòn cùng tiến thủ, gió táp tiến trực tiếp bị miểu sát. Gió táp tiến một chàng rơi, thị thế đế quốc người chơi lập tức loạn thành một đống, Hạ Tiểu Bạch cũng thừa cơ vào, vào đi vào thôn tiên cự mãng bên cạnh đại ma vương, ngươi làm cái gì, ta không cần ngươi giúp." Thanh phong sắc mặt của Du Dương khó coi nói líu líu, gia nhập một cái phường hội là khó khăn như thế sao? Thị thế đế quốc những người này quả thực so cậu tử còn có thể ác, hôm nay ngươi không chết, ngày mai vẫn là như thế trên sẽ tìm ngươi. Gia nhập phường hội liền không giống như vậy, phường hội sẽ che chở ngươi. Thế nào? Suy tính một chút a. Hạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra ghê tởm không thể không nói Hạ Tiểu Bạch nói rất có lý, hắn là game thủ chuyên nghiệp, còn phải dựa vào trong trò chơi thu nhập sinh hoạt đâu. Nghĩ tới đây, Thanh Phong Du Dương lập tức mở miệng nói ra đại ma vương, "Ta tạm thời đồng ý gia nhập Thiên Linh, bất quá ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi nói." Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức đại hỷ không có vấn đề. Thanh Phong Du Dương đồng ý, "Đây là chuyện tốt ta. Phía trước hai trận vương hội chiến nhường hắn khắc sâu minh bạch cao thủ tầm quan trọng, Thiên Linh cũng nhất định phải nhiều mời chào một số cao thủ, không phải thật chơi không đi xuống thật tốt, để chúng ta đánh tan bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nói rằng chúng ta Ngươi người của không để ngươi tới sao?" Thanh Phong sắc mặt của Du Dương biến đổi bây giờ gọi cũng không kịp à, hơn nữa hai chúng ta đầy đủ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đầy đủ bọn lông, ta triệu hoán thú cũng đỡ không nổi phá dứt điển, ngươi có thể lớn rồi. Hơn nữa hai người chúng ta, bọn hắn mấy trăm vây quanh chúng ta, căn bản không có khe hở cho chúng ta giết ra ngoài." Thanh Phong Du Dương ngăng trán nói rằng, hắn bắt đầu có chút hối hận, cái này lại ma vương, có chút không đáng tin tại à. Bất quá Hạ Tiểu Bạch nghe vậy thì là khẽ cười một tiếng yên tâm đi, có ta đây. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có bọn hắn có cao cấp công trình học vật phẩm. Thành Phong Du Dương lập tức sững sở, ngươi nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch không có trả lời, mà là nhảy lên đi vào thôn thiên trên người cự mãng, đứng tại cử mãng trên đầu rắn, Hạ Tiểu Bạch rốt cuộc minh bạch Thành Phong Du Dương loại kia đứng tại nơi cao cảm giác. Quả nhiên là tầm mắt bao quát non sông a. Lúc này Do Táp Tiễn đã bị Vũ Em phục sinh, hắn nhìn xem sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch có chút khó coi, Đại Ma Vương bỗng nhiên ra tay, còn mẹ nó hô cái gì để sĩ ạ chi lực, bệnh tâm thần a. Ngươi cho rằng ngươi là lớn lệ lần a? Tại thời khắc này Do Táp Tiễn cống hiến không ít tâm tình tiêu cực cho Hạ Tiểu Bạch đại ma vương, xem ra hôm nay ngươi cũng muốn chết tại phả giáp dưới tên. A Vậy sao?" Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, không có tiếp tục để ý tới gió Táp Tiễn, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Thanh Phong Du Dương hiện tại đôi kích có thể dùng sao? Đôi kích là thôn thiên cự mãng phạm vi lớn kỹ năng, cái đuôi thật dài quét ngang, trực tiếp liền có thể quét bay một đám người đương nhiên có thể, ngươi muốn làm gì?" Thanh Phong Du Dương nói rằng muốn chuẩn bị phản kích, "Chờ một chút ta gọi ngươi, ngươi liền để ngươi triệu hoán ra thú phát động đôi kích." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Bất quá hai người điểm nhiên như không có việc gì đối thoại, lập tức nhường gió Táp nổi giận mấy trăm người chúng ta ở chỗ này, lại có pha giáp Tiễn loại này cường lực vũ khí, đại ma vương, Thanh Phong Du Dương Các ngươi cũng qua không coi ai ra gì đi. Phản kích. Chỉ bằng hai người các ngươi. Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi thế nào phản kích. Gió Táp tiến lại một lần nữa hạ lệnh, lập tức, người của Thịnh Thế Đế quốc đều trên ngọt lên đến, bọn hắn gào thét, uy thế chấn thiên động địa. Mà thấy cảnh này, Hạ Tiểu Bạch theo trong ba lô lấy ra còn sót lại một quả U hồn bảo châu. Nhiễm thu Linh cho hắn làm hai viên, hiện tại còn lại một quả. Thịnh Thế Đế quốc người chơi bởi vì nhân số đông đảo quan hệ, chỗ đứng 10 phần dày đặc. Thích hợp nhất dùng châu. Hạ Tiểu Bạch không do dự, đem U hồn bảo châu ném ra ngoài một tiếng. Một đạo chấn thiên động địa tiếng vang, thình lình xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Chương 180. Thanh Phong Du Dương Trấn kinh. Chương 180. Thanh Phong Du Dương chấn kinh, đường tính mấy chục mét to lớn nhiệt độ cao hỏa diễm thình lình lấy hình tròn hình thức tại mảnh này, màu đỏ phía trên thảo nguyên bạo tạc đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao hỏa diễm tiêu đốt số lớn thịnh thế đế quốc người chơi, vô số lồng đậm khói đen hình thành một đám mây hình ấm, xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại nổ tung? Bọn hắn đều có chút m bất. Nguyên bản bọn hắn còn đang hướng phía Tôn Thiên phía trên cự hai người trùng sát mà đi, kết quả một giây sau, Nơi này liền đã xảy ra bạo tạc. nguyên một đám người chơi trực tiếp bị nổ bay, trên đầu lượng máu không chút do dự bị thanh không. Cái này sắp vỡ, thỉnh thế đế quốc trực tiếp lưu lại hơn 100 bộ thi thể. Tại thời khắc này, bao quát thanh phong du dương ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra khó mà thần sắc của tin, bất luận là quải điệu vẫn là không có quải điệu. Do tác tiện thậm chí không có kịp phản ứng, hắn liền lấy linh hồn hình thức xuất hiện tại bên cạnh thi thể của mình đại ma vương làm cái gì? Thế mà trực tiếp nổ bay bọn hắn nhiều người như vậy. Hắn tại sao có thể có loại này quy mô tính sát thương vũ khí? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Liên tiếp nghi vấn ra trong lòng hiện tại hắn. Mà lúc này đây, thừa dịp người của Thịnh Thế Đế Quốc bị tạc một bức, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên quay người nhìn về phía Thanh Phong Du Dương, quát khẽ, "Nhanh!" Thanh Phong Du Dương lập tức kịp phản ứng, đối thôn Thiên Cự Mãng hạ một cái đuôi kích chỉ lệnh. Lập tức, thôn Thiên Cự Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn cái đuôi một cái quét ngang, nhường Thịnh Thế Đế Quốc còn không có người của quải điệu đều là bị quật bay, nguyên một đám trên ngã xuống đất dậy không nổi, hoặc là chính là bị miệu sát, hoặc là chính là bị chân choáng. Tóm lại, tại thời này, hai người có thể nói là đánh ra một cái hoàn mỹ phản đối diện Thịnh Thế Đế Quốc mấy trăm người, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Hạ Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào đã theo chôn tiên trên người cự mãng nhảy xuống tới, trốn tránh bị đôi kích đánh bay những cái kia người chơi bỏ đá xuống giếng, lại lần nữa một cái vô song trảm đem bọn hắn quét bay. Vô song trảm kỳ thật tổn thương cũng không cao, nhưng là bởi vì đôi kích mang theo đại lượng tổn thương, nguyên bản liền bị quật bay người chơi HP vốn cũng không phải là rất đủ, Hạ Tiểu Bạch một cái vô song trảm, trực tiếp liền miểu sát không ít người. Cuối cùng, người của Thịnh Thế Đế Quốc đã là biến thất linh bất lạc, đậm đen xông đến Thịnh đế Quốc người chơi mắt mở không ra. Thịnh thế Đế Quốc quân lính tán dã. Lúc này gió táp tiến đã bị phục sinh. Sắc mặt của hắn khó coi nhìn xem cầm trong tay song kiếm, mặt mỉm cười đứng tại đối diện Hạ Tiểu Bạch, cả người đã là lộ ra khó mà thần sắc của tin. Chỉ là trong náy mắt, liền tạo thành kết quả như vậy. Nói đùa cái gì? Gió Táp Tiễn nhìn về phía hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận đến từ Vũ Hồn Bảo Châu 7484 điểm bảo tạc tổn thương. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi bị ngọn lửa thiêu đốt, ngươi tổn thất 555 điểm sinh mệnh. Vũ Hồn Bảo Châu? Vậy mà khủng bố như vậy ba, đại ma vương, ngươi tại sao có thể có Ú Hồn Bảo Châu loại vật này? Tật sắc mặt của Phong Tiễn ông trầm. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, cũng không phải chỉ các ngươi có đánh ra công trình học bản vẽ, chúng ta cũng có, hơn nữa uy lực tăng mạnh. Gió táp tiến con người co rúm lại. Bản vẽ loại vật này từ trước đến nay thưa thớt, càng đừng đề cập cao cấp công trình học bản vẽ. Hắn cảm giác đến bọn hắn lúc trước có thể đánh ra tứ giai công trình học bản vẽ, hơn nữa còn là phá giáp tiến như bức như vậy bản vẽ, bọn hắn đã cảm thấy 10 phần vui mừng. Thật là, vì cái gì, vì cái gì Thiên Linh cũng đánh ra công trình học bản vẽ, hơn nữa còn là như thế siêu như bức ngũ giai bản vẽ ba. Ú hồn bảo châu. Cái này đạn ngựa chính là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Trực tiếp chế tạo 10 kho Cái gì chó má phường hội chiến đều là nói đùa. Tật sắc mặt của Phong Tiễn khó coi nghĩ đến đúng vậy, Ú U hồn bảo châu tác dụng hắn đã trong nháy mắt nghĩ tới rồi. Phường hội chiến. Phường hội chiến là vài trăm người đó chiến, nhưng là Thiên Linh có Ú hồn bảo châu như thế đồ vật của không hợp tỏ thường, đừng nói 10 quả, chỉ cần nổ chúng đối phương 1-2 quả, đều có thể nói là tất nhiên được không nghi ngờ gì. Vậy sau này bất luận là ai tiến đánh Thiên Linh, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút Ú hồn bảo châu uy lực. Trừ phi bọn hắn có thể tìm tới lục giai công trình học bạn vẽ, thậm chí là thất giai công trình học bạn vẽ. Mà lúc này Thanh Phong Du Dương cũng là ngu ngơ lăng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đúng vậy, hắn cũng không nghĩ tới, hắn sẽ có đồ vật của uy lực như thế. Phá giáp tiến phá giáp năng lực đã để hắn giật mình vô cùng, thật là tại Ú hồn trước mặt Bảo Châu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem vừa mới kia sắp vỡ nổ chết nhiều ít người, tối thiểu 100 người. Phá giáp tiến đâu, dây dết một người liền cao nữa là đương nhiên đây không phải nói Ú hồn Bạo Châu nhất định so phá giáp tiến lợi hại, tại hắn cho rằng hai cái này công trình học vật phẩm chỉ là công dụng không giống. Nếu là đối phó một cái thực lực địch nhân cường đại, phá giáp tiến không nghi ngờ gì so Ú hồn Bạo Châu càng hữu dụng nếu như Là roi phó số lượng đông đảo địch nhân, như vậy Ú hồn Bảo Châu càng hữu dụng. Mà dưới mắt, hai loại tình huống đối với song phương đều là phù hợp, bọn hắn có phá giáp tiễn, mà đại ma vương có Ú hồn Bảo Châu. Chắc không được hắn không nguyện ý để cho người đến. Thì ra hắn còn có loại này đòn sát thủ a. Tóm lại, Thanh Phong Du Dương là giật mình, hiện tại xem ra, gia nhập Thiên Linh có lẽ là lựa chọn tốt. Mà hạ tiểu Bạch thì là nhìn xem gió táp tiễn khẽ cười một tiếng thế nào, còn có tiếp tục đánh xuống sao? Cũng đừng làm không tốt bị hai người chúng ta đoàn diệt ở chỗ này a. Nếu có người nghe nói như thế, nhất định sẽ chế giễu hạ tiểu Bạch không biết tự lượng sức mình. Hai người đoàn diệt đối diện mấy trăm người. Sợ không phải tại Mơ mộng hao Huyền, thật là dưới mắt loại tình huống này, chân chân thật thật chính là như vậy. Hai người bọn họ thật sự có đoàn diệt thực lực của bọn hắn. Một cái có thể đủ để gọi lục đồng cấp triệu hoán thú, một cái khác còn có U hồn bảo châu loại này lưu đạn giống như tồn tại, hai người quả thực có thể gánh vắt một chi quân đội gây tạm. Chúng ta đi ba. Do Táp tiến mặt đen lên, chỉ có thể là mang theo người của còn sót lại rời khỏi nơi này đúng vậy, hắn đã không có cách nào, với hắn mà nói, chỉ cần hạ tiểu Bạch lấy thêm ra một quả U hồn bảo châu, bọn hắn như cũng không còn sức đánh trả. Hắn không tin Thiên Linh sẽ không đại quy mô chế tạo loại vật này. Nhưng là đáng tiếc là hắn cũng không biết rõ, Hạ Tiểu Bạch là hôm qua vừa mới đánh ra bản vẽ. Nghiệp Thu Linh tức đêm cũng mới làm ra hai viên, chế tác gian nan, vật liệu khó tìm, trên người Hạ Tiểu Bạch cũng đích đích sắc sắc không có có dư thừa U hồn bảo châu. Bất quá dù vậy, bọn hắn thật muốn cứng rắn, Hạ Tiểu Bạch vẫn rất có lòng tin mang theo Thanh Phong Du Dương rời đi nơi này. Tóm lại, mặc dù tiêu hết một quả U hồn bảo châu, nhưng là có thể cứu Phong Du Dương, đồng thời hắn gia nhập Thiên Linh, Hạ Tiểu Bạch đã cảm thấy mau kiếm. Hơn nữa trọng yếu nhất là, ha <cười> nhìn ta phát tới trên diễn đàn đúng vậy. Hạ Tiểu Bạch ghi chép video. Một màn này đặt vào trên diễn đàn, thị thế đế quốc Thanh Danh chắc là phải bị mạnh mẽ đả kích một phen, mấy trăm người ngăn không được hai người, khẳng định sẽ có rất nhiều người chơi chào phúng bọn hắn. Quả nhiên, vừa mới phát tới trên diễn đàn không có mấy phút, bình luận số liền đã phá vạn. Rất nhiều người chơi đều là rung động tại Thanh Phong Du Dương lục đồng cấp triệu hoàn thú cùng Hạ Tiểu Bạch cứu hồn bảo châu. Có thể nói, hai người lại một lần nữa danh tiếng vang xa tốt, đã như vậy, Phong Du Dương, thêm vương hội a. Hạ Tiểu Bạch gửi đi mời. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Linh hành hội hội trưởng Đại Ma Vương mời ngươi gia nhập Thiên Linh, có đồng ý hay không? Thanh Phong Du Dương nhìn xem cái này cái nhắc nhở khung, do dự một chút đồng ý. Sau đó tại thời khắc này, người của Thiên Linh đều có thể nhìn thấy, phường hội trong kênh nói chuyện kia cái tin. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Thanh Phong Du Dương gia nhập Thiên Linh. Trong mắt, bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Chương 181, Võ thần nhi tử. Chương 181, Võ thần nhi tử. Thanh Phong Du Dương gia nhập Thiên Linh. Thanh Phong Du Dương là ai, bọn họ cũng đều biết. Một mực ổn định tài liệu nguyên thành trước bảng đẳng cấp 10 triệu hoàn sư, có thể nói là liệu nguyên thành thứ hơi triệu hoàn sư, là liệu nguyên thành vô số triệu hoàn sư ngưỡng mộ chức nghiệp cao thủ. Cho tới nay, Thanh Phong Du Dương đều không có gia nhập bất kỳ phương hội, bọn hắn đều coi là Thanh Phong Du Dương là loại kia độc hành hiệp, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà gia nhập Thiên Linh. Thiên Linh hành hội băng tận. Ta là Tiểu Hoa Hoa, Hoa, Thanh Phong Du Dương đại thần gia nhập chúng ta Thiên Linh. Ta là chúng quỷ, tham viếng đại thần. Chân độc tú, đại thần ta có thể sở sở ngươi cú sao? Phó hội trưởng thu Ý Chi Linh, hoang nên hoang nên. Thanh Phong Du Dương gia nhập, nhường trong kênh nói chuyện một đống người của lặn xuống nước đều bị tạc đi ra đương nhiên cũng không chỉ đám bọn hắn, bởi vì Liệu Nguyên thành người chơi khác, cũng nhìn thấy Liệu Nguyên thành trên bảng xếp hạng đẳng cấp Thanh Phong Du Dương phía sau sở thuộc đi sẽ biến thành Thiên Linh Thanh Phong Du Dương gia nhập Thiên Linh. Hoa, lại bị Thiên Linh lôi kéo đi sao? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị Long Phượng các hoặc là anh hùng cốc kéo đi đâu, không nghĩ tới hắn đi Thiên Linh. Gần nhất hắn giống như một mực tại bị người của Thịnh Thế Đế Quốc truy sát, đi Thiên Linh cũng là chuyện đương nhiên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đi. Tóm lại, các người chơi nghị luận ầm ĩ cùng lúc đó, gió táp tiến bên này cũng đã đã cùng ngay tại Liệu Nguyên Thành Dã Ngoại một nơi nào đó luyện cấp ứng cao hàn tụ hợp nói cái gì? Thanh phong Du Dương gia nhập Thiên Linh. Sắc mặt của ứng cao hàn lập tức biến có chút khó coi đúng vậy thiếu ra, chúng ta vốn là muốn đem Thanh Phong Du Dương giết trở lại Tân thủ thôn, nhưng là đại ma vương bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa hắn đánh ra ngũ giai công trình học bản vẽ, bọn hắn chế tạo ra u hồn bào châu giống như liệu đạn vậy, nhét vào người của dạy đặc nhóm bên trong, một lần ít ra có thể nổi chết hơn 100 người. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Gió Tắc Tiễn túi đầu nói rằng ứng cao hàn nhìn xem Do Tắc Tiễn, không có mở miệng. U hồn bảo châu, ngũ giai công trình học bản vẽ. Thế nào mỗi lần đều là cái này, đại ma vương xấu bọn hắn chuyên tốt. Ứng Cao Hàn lập tức tức giận đến không được, chẳng lẽ hắn thật không có một điểm biện pháp nào trị cái này đại ma vương sao? Nội tâm Ứng Cao Hàn đang trầm tư lấy, đã đại ma vương có ưu hồn bảo châu, vậy được hội chiến khả năng liền không tốt đánh thiếu ra. Không xong, đại ma vương tại trên diễn đàn phát video, hiện tại rất nhiều người đều đang giễu cợt chúng ta. Lúc này do Táp Tiễn mới nhìn đến trên diễn đàn hạ tiểu bạch phát video người nói cái gì? Ứng Cao Hàn sững sờ, sau đó đột nhiên mở ra diễn đàn, đưa đỉnh người của Thịnh Thế Đế Quốc đều là phế vật. Phát bài viết người, ma vương. Nội dung, ta muốn nói người của Thịnh Thế Đế Quốc đều là rác rưởi video. Phía dưới thì là một đống lớn hồi phục 724.536 lâu, người chơi tựa như một cái chế trượng. ta không nhìn ta không nhìn, cái này đại ma vương có độc, thiếp mời cũng không thể nhìn. 724.537 lâu, người chơi bảy thần tri quang, yên tâm đi, cái này thiếp mời có thể nhìn, là nghiêm chỉnh thiếp mời 724.538 lâu, người chơi ta là bình thường ta đi, thịnh thế đế quốc nhiều người như vậy thế mà liền hai người đều cường không qua, thịnh thế đế quốc những cái kia dùng tiền ném ra tới cao thủ đều là phế vợ ta. 724.539 lâu, người chơi ta yêu quan huy. Thịnh thế đế quốc thật sự là ném quá mất mặt phát, vốn là muốn đi thịnh thế đế quốc trộn lẫn nhìn xuống nhìn phúc lợi như thế nào, hiện tại xem ra ta vẫn là đi thử xem Thiên Linh. Tóm lại, nhìn xem những này người chơi bình luận, sắc mặt Ưng Cao Hàn âm chầm như nước đáng chết đại ma vương. Ưng Cao Hàn giận mắng một tiếng thiếu ra, đại ma vương cùng hắn Thiên Linh nhất định phải trừ bỏ a, không phải chúng ta thịnh thế đế quốc căn bản là không có cách đứng vững ở liệu Nguyên thành. Gió Táp tiến nói rằng người cho rằng ta không muốn diệt trừ bọn hắn. Ứng Cao Hàn đột nhiên chừng gió một cái, nhưng là đại ma vương khó chơi như vậy, hiện tại phường hội chiến bọn hắn lại có hữu châu, chúng ta có thể làm sao? Thiếu gia Ánh mắt của Phong Tiễn lập tức dần dần âm lạnh xuống, đến lúc này, chỉ có một tên phương pháp. Ứng Cao Hàn lập tức minh bạch tật ý của Phong Tiễn, người nói là theo thế giới hiện thực ra tay. Đúng vậy thiếu ra, chỉ có dạng này, trong trò chơi chúng ta đánh không lại đại ma vương, chỉ có thể ở trò chơi bên ngoài địa phương công kích hắn, cũng không cần giết hắn, chỉ cần có thể nhường hắn tại nằm bệnh viện mấy tháng, vậy hắn cũng cơ bản sẽ không đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì. Mấy tháng về sau, người chơi đẳng cấp không biết rõ thăng lên cao bao nhiêu đi, lúc kia đại ma vương cho dù là tiến vào trò chơi, cũng tuyệt đối đổi không kịp tới. Ưng Cao Hàn trầm mặc một chút, vậy thì làm như vậy đi. Đúng vậy, hắn cũng không phải không quá quyết người, nếu như chỉ có thể làm như vậy, vậy hắn cũng sẽ không nhún tay. Bất quá ngay lúc này, cười lạnh một tiếng từ đằng xa chuyển đến tại thế giới hiện thực bên trong đối phó hạ tiểu bạch, sợ là không có dễ dàng như vậy. Người nào? Ứng Cao Hàn cùng Do Táp Tiễn đột nhiên quay người, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, một đoàn người chơi từ đằng xa chậm rãi đi tới, một người cầm đầu, rõ ràng là quan thế anh hùng. Anh hùng cốc, bọn hắn tới nơi này làm gì? Ứng Cao Hàn híp mắt, nhìn xem một thân tản da màu xanh trang bị quang mang quan thế anh hùng chậm rãi đi tới mạc anh hùng, ngươi muốn làm cái gì? Ưng Cao Hàn chậm rãi nói rằng đừng hiểu lầm. Ngươi nhìn ta người của mang cũng không nhiều. Quan thế anh hùng. Hoặc là nói là Mạc Anh Hùng, hắn vẻ mặt mỉm cười nói rằng, kỳ thật, Mạc Anh Hùng xem như Mạc ra người thừa kế, ứng Cao Hàn xem như thịnh thế tài đoàn người thừa kế, hai người tại thế giới hiện thực cũng có được một chút gặp nhau, cho nên bọn hắn đều lấy tên thật xưng hô đối phương ngươi vừa mới nói tại thế giới hiện thực bên trong đối phó Hạ Tiểu Bạch không dễ dàng. Ứng Cao Hàn bắt lấy mấu chốt không tệ, ta nghĩ ngươi hẳn là điều tra qua hắn đi, có phải hay không cái gì đều không có điều tra ra được. Mạc Anh Hùng khẽ cười một tiếng. Sắc mặt của Ưng Cao Hàn đúng vậy, tại hắn sau khi đi tới Đông Vân chính là điều tra qua Hạ Tiểu Bạch Nhưng điều hắn cảm thấy ngạc như là, đối chuyện của Hạ Tiểu Bạch, ngoại trừ hắn tại bên trong trò chơi làm ra một hệ liệt kinh người bên ngoài cử động, trước đó lai lịch của hắn, cuộc sống của hắn, địa điểm sinh hoạt, tình trạng trên ở đâu học. Đúng là tất cả đều không tra được. Quả thực là không thể tưởng tượng đây cũng là ứng cao hàn thời gian dài như vậy đều không có tại thế giới hiện thực hạ thủ Hạ Tiểu Bạch một nguyên nhân. Bây giờ hắn quyết định, trước hết để cho Hạ Tiểu Bạch tại nằm bệnh viện mấy tháng, thuận tiện thăm dò một chút lai lịch của hắn, nói chung chỉ cần không phải tám gia tộc lớn những người, như vậy thịnh thế tại đoàn căn bản không sợ. Nhưng là bây giờ quan thế anh hùng lại chủ động chạy đến tìm hắn cũng nói cho hắn biết Hạ Tiểu Bạch tại thế giới hiện thực bên trong không dễ dàng đối phó. Hắn đây là ý gì? Ta tại trước 10 năm gặp qua hắn, mà anh hùng một câu, nhưng hắn giật mình vô cùng ngươi trước 10 năm gặp qua hắn. Ứng Cao Hàn cực độ không hiểu. Trước 10 năm Mạc Anh Hùng mới bao nhiêu lớn, vì cái gì lúc kia hắn gặp qua Hạ Tiểu Bạch? Bất quá kế tiếp, Mạc Anh Hùng lời nói làm cho hắn con ngươi co rút lại, ngươi hẳn phải biết Hạ Lăng Tiên a. Hạ Lăng thiên? Hắn là ai? Ứng Cao Hàn Trung Quốc cổ vũ giới vẫn là không hiểu rõ lắm. Kia võ thần ngươi tổng nghe nói qua chứ. Đương nhiên nghe nói qua, Trung Quốc cổ vũ giới mạnh nhất người Lúc tuổi còn trẻ không chỉ một lần quét ngang 8 gia tộc lớn nhất, bị mang theo võ thần Sương hảo, bất quá hắn không phải biến mất 10 năm sao? Thế nào đông nhiên nhắc lên hắn? Chờ một chút, chẳng lẽ nói ứng Cao Hàn trong đấy lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Mà Mạc Anh Hùng đã là nhìn chằm chằm con mắt của ứng Cao Hàn, từng chữ nói ra chậm rãi nói rằng đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch là con trai của võ thần. Chương 182. Liên thủ. Chương 182. Liên thủ ngươi nói cái gì? Ứng Cao Hàn cả người chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hạ Tiểu Bạch là con trai của võ thần. Từ khi Võ Thần tại trước 10 năm ai ra nhận tích, liền không còn có hiện thân qua, kia trước 10 năm chuyện kia ứng Cao Hàn lập tức minh ngộ. Chết không được à, chết không được mạc anh hùng trước 10 năm sẽ gặp qua hắn, vậy dạng này liền không sai, hắn thật là con trai của Hạ Lam Tiên. Cái kia hắn nhận được, thiên phú kinh người hải tử, con nuôi kiêm Kiếm nhân. Ứng Cao Hàn cả người trầm mặt lại. Chết không được cái gì đều đều không tra được, thì ra hắn là con trai của Võ Thần. Kia cứ như vậy mọi thứ đều giải thích thông được, lấy năng lực của Võ Thần, thật muốn che giấu, toàn thế giới cơ hồ không ai có thể tìm đạt được bọn hắn. Thật là cái này làm sao bây giờ? Con trai của Võ Thần Chưa 10 năm liền có thể tại Trung Quốc cổ vũ giới làm ra lớn như vậy phương ba, vậy hắn đạt được võ thần một thân chân truyền, thực lực sợ cũng không kém nơi nào. Kia tại thế giới hiện thực nhằm vào hắn biện pháp chẳng phải là cũng không được. Nhìn thấy ứng cao hàn trầm mặc, Mạc Anh Hùng cười khẽ một tiếng thế nào, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, hắn không phải là các ngươi có thể đối phó. Đừng nói được ngươi có thể đối phó như thế. Ứng Cao Hàn lạnh lùng nhìn xem mặc Anh Hùng, ngươi nói không sai, ta là không có thể đối phó hắn, nhưng là chỉ cần chúng ta liên thủ là được rồi. Mạc Anh Hùng khẽ cười nói liên thủ. Ứng Cao Hàn sững đây chính là Mạc Anh Hùng hôm nay tìm hắn nguyên nhân sao? Không thể Chúng ta liên thủ, bằng vào chúng ta mặc ra tại cổ vũ tám thực lực của trong đại gia tộc, chẳng lẽ còn không đối phó được Hạ Tiểu Bạch sao? Mạc Anh Hùng nói rằng a, ngươi xác định các ngươi có thể đối phó hắn? Hắn dù sao cũng là của Võ Thần nhi tử. Ước cao Hàn vẻ mặt hồ nghi hoàn toàn chính xác, Hạ Tiểu Bạch đạt được Võ Thần một thân chân truyền, hơn nữa theo trước 10 năm, ta liền có thể cảm nhận được cái tia thiên phú của cử thế vô song, nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại mới 18 tuổi. Trước 10 năm hắn theo Hạ Lăng Tiên tu hành, cẩn thận tính được, hắn tu hành cũng liền chừng 10 năm thời gian. Thật sự là hắn thiên phú cái người. Nhưng là thời gian tu luyện như cũ rất ngắn, hắn lại thiên phú hơn người, chẳng lẽ còn có thể sánh vai chúng ta Mạc ra 20 năm thâm hậu tu vi trưởng lão sao? Mạc Anh hùng cười lạnh nói ngươi muốn xuất động trưởng lão người của cấp bậc vật? Ứng cao hàn giật mình. Vô luận là Mạc gia hay là của gia tộc nào trưởng lão, chỉ cần là cổ vũ 8 gia tộc lớn nhất trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là tu vi thâm hậu siêu cấp cường giả. Liên xem như lại có thiên phú thiên tài, tại kinh nghiệm phong phú trưởng lão cấp trước mặt cao thủ, như cũ không đáng giá được nhắc tới đây là ổn thỏa nhất, ta để chúng ta Mạc gia 20 năm tu vi trưởng lão ra tay, Hạ tiểu Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như là các ngươi Các ngươi chỉ có điều tại Trung Quốc giới mạo dịch có địa vị nhất định, ở phương diện này, hiển nhiên không có chúng ta có ưu thế. Mạc Anh Hùng rất hài lòng ứng Cao Hàn thần sắc của sau đó chậm rãi nói rằng vậy dạng này từ các ngươi hoàn toàn có thể tự mình đối phó hạ tiểu bạch, cùng ta liên thủ thì có ích lợi gì? Ứng Cao Hàn suy cười một tiếng ngươi đừng quên, chúng ta cổ vũ tám gia tộc lớn nhất cùng Trung Quốc chính phủ có đắc định, không thể xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Mạc Anh Hùng nhìn xem ứng Cao Hàn chúng ta mặc ra xuất động trưởng lao cấp bậc cao thủ, thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cái này liền cần trợ giúp của các ngươi. Hùng Chi ngươi bây giờ đang ở Đông Vân, ngươi dùng ngươi lực chuẩn bị ký càng thích hợp chiến trường đã thông tốt một chút quan hệ, mà anh hùng không hề tiếp tục nói, bởi vì ứng cao hẳn đã nghe được rất rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, mà anh hùng nói rất không tệ. Trước trăm năm cổ vũ tám gia tộc lớn nhất liền ký kết hòa bình khế ước, bọn hắn không thể xuất hiện ở trước mắt thế nhân, quấy nhiễu cuộc sống của người thế tục. Thế là cổ vũ thế ra tại trạng thái của phong bế bên trong thời gian dần trôi qua đi xuống dốc. Về sau, nương theo lấy khoa học kỹ thuật phát triển, cỡ lớn đêm vào trở thành thế giới chủ cơ điều, bọn hắn bắt đầu nhau nhau tiến vào chiếm giữ trò chơi, ý đồ nhờ vào đó mở rộng lực ảnh hưởng. Dù sao Hoa Bình khế ước bên trong không nói không thể vào trò chơi đây cũng là vì cái gì rất nhiều siêu cấp sau lưng phường hội đều là cổ vũ gia tộc chỗ dựa nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không quan tâm những này, dưới mắt chuyện của trọng yếu nhất còn là đối phó đại ma vương như vậy. Thành giao. Ứng Cao Hàn lộ ra mỉm cười ok, như vậy, để cho ổn thỏa, chúng ta có thể tuyến thượng tiến như trên lúc tiến hành, tìm cái thời gian, trước đối thiên linh khởi xướng phường hội chiến, sau đó họ phở liền sau khi chuẩn bị xong liền độc thủ. Không có hạ tiểu Bạch phường hội chiến căn bản không đáng giá nhắc tới. Mạc Anh hùng mặt lộ vẻ vẻ đắc ý đã như vậy vậy cứ như thế định rồi. Lần này, nhất định phải diệt đi Thiên Linh cùng Đại Ma Vương. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ lúc này ứng cao hàn cùng Mạc Anh Hùng đã liên thủ cùng một chỗ. Lúc này bởi vì Thanh Phong Du Dương gia nhập Thiên Linh, Hạ Tiểu Bạch đã mang theo hắn cùng mấy cái mỹ mi làm mặt. Thanh Phong Du Dương xem như Liệu Nguyên thành chức đẳng cấp 10 độc hội hiệp, lại có thể triệu hồi ra lục động cấp quái vật, tự nhiên muốn thật tốt bồi dưỡng. Hạ Tiểu Bạch dự định về sau nhường hắn cũng đi theo đám bọn hắn mấy cái cùng một chỗ luyện cấp tốt, à, tiếp theo đi cái nào luyện cấp đâu. Hai tay Hạ Tiểu Bạch chống nạnh, nhìn xem đội ngũ của mình. Năm một cô gái tăng thêm hắn hỏa thanh gió Du Dương, thế ý thần, nhanh nhanh vượn vặn 10 người đội ngũ đương nhiên, bọn hắn luyện cấp cũng đều muốn dẫn lấy rất nhiều thiên linh thành viên ở bên cạnh mới được. Vàng không liền đi tử lâm trấn phủ cận lựa cấp, dạng này tương đối an toàn, mấy người bọn hắn đều là thiên linh hải tâm, không thể sai sót, vạn nhất bị người thừa cơ vây quanh thủ thi, vậy coi như không xong. Bất quá ngay lúc này, Thế Ước nhận được một cái thông tin a. Thanh đồng muốt, hai đầu. Tốt ta đã biết, các người trước gọi người trông coi nơi đó Thế Ước, phát hiện thanh đồng muốt. Hạ tiểu bị hỏi, Thể Ước nhẹ gật đầu, "Ân. tại Phong trong rừng rậm đồng bột. hơn nữa còn là hai đầu." "Hoa hai đầu." Diêm Tu Linh kinh ngạc nói: "Bình thường vận khí tốt gặp phải một đầu Thanh Đồng Bột cũng không tệ rồi, lúc này bọn hắn vậy mà gặp phải hai đầu." "Bất quá theo các huynh để nói, cái này hai đầu Thanh Đồng Bột có chút là thủ, bọn chúng tên là cách đấu cự nhân, chỗ đứng rất gần, muốn đánh, nhất định phải đồng thời đánh, cái này hai đầu." Thế Ước nói rằng còn có dạng này. Thanh Phong Du Dương lập tức hưng thú tóm lại đánh trước lại nói: "Thế Ước, triệu tập Thiên Linh tất cả mọi người đi tới bột nơi đó, chúng ta trước đi xem một chút tình huống." Hạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra đánh Thanh Đồng Bột có thể lên thông cáo, hơn nữa còn có thể thu được thượng hội kinh nghiệm, là tương đối cơ hội tốt được rồi. Thế Ước đáp: Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch 10 người đã là đi tới Thanh Phong trấn. Thanh Phong trấn tại liệu Nguyên thành phía bắc, tiếp tục hướng bắc, chính là trên Vịnh Hằng Trưởng thành Vịnh Hằng cứ điểm. Mà phía đông, chính là Thanh Phong rừng rậm, trước đó Hạ Tiểu Bạch ở chỗ này đoạt lấy anh hùng cốc một đồ bột, không nghĩ tới bây giờ khu rừng rậm này lại lần nữa đổi mới ra thanh đồng bột đám người hướng đông mà đi. Rất nhanh tại rừng rậm rậm rạp bên trong một mảnh đất trống trải mang bên trong thấy được thể ước nói tới bột đi là hai cái thể trạng người của cao lớn hình quái, thân cao đều là 2 3 vẻ, một thân đều là tràn ngập lực lượng cơ bắp, hành tẩu dáng vẻ cùng đứng tương. Đối có giàn cứu các đấu tự nhân, 50 cấp thanh đồng cấp đột, HP 57 vạn, kỹ năng, ném qua vai, trứng mắt, cổ tay chặt, tu khí, dưới suối, bạo liệt quyền, đập. Giải thích rõ, tra ngập lực lượng, am hiểu cách đấu tự nhân, hai người là huynh đệ, phối hợp lẫn nhau phía dưới sức chiến đấu kinh người, theo chúng nói chúng nó đã từng khiêu chiến qua bạch ngân cấp cường giả cũng thu được thắng lợi, các vị mạo hiểm giả mời chú ý cẩn thận. Mọi người thấy đầu này, buộc thuộc tính đều là hít sâu một hơi. 7 cái kỹ năng 3. Chương 183. Hạ tiểu bạch kinh người thao tác. Chương 183, hạ tiểu bạch kinh người thao tác thật đẳng cấp cùng HPV còn dễ nói hiện tại hạ tiểu bạch xem như liệu nguyên thành đẳng cấp thứ nhất cũng có 46 cấp đẳng cấp Nương theo lấy người chơi đẳng cấp không ngừng để lên thanh đồng bột khẳng định là càng ngày càng dễ dàng đánh trước nhưng là sách là thường quy bột nếu như gặp phải loại kia đặc thu bột đều sẽ thay đổi đặc biệt khó đánh cái gì gọi là đặc thu bột trước mắt cái này hai đầu cách đấu cự nhân chính là hạ tiểu bạch đánh qua tất cả bột bên trong đại đa số kỹ năng số lượng đều tại một cái cơ bản không có vượt qua một cái trước mắt thật là hai cái này thanh đồng bột kỹ năng cao đến 7 hơn nữa theo danh tự đến xem đi giống như đi là ký thuật lưu rất nhiều bức dáng vẻ Hơn nữa cái này hai đầu bột đợt hồ là cùng nhau, muốn đánh nhất định phải cùng một chỗ thu thập hết đồng thời đánh hai đầu thanh đồng bút, bọn hắn có thể đánh đến rồi chứ? Chưa từng thử qua thật đúng là khó mà nói, nhưng bất kể như thế nào, không đánh là không thể nào. Hơn nữa cũng may hiện tại có Thanh Phong Du Dương gia nhập, mặc dù chỉ là một cái triệu hoa sư, nhưng là Thanh Phong Du Dương thực lực tương đại, có thể định rất nhiều cao thủ bình thường đánh đi, bất quá thể ước, ngươi tìm ít ra 1000 người phân tán tại bốn phía điều tra. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, một mạch đánh hai cái thanh đồng bút, đây là xưa nay chưa từng có, muốn phòng ngừa bị người của hành hội khác đoạt Rất nhanh, nhờ ngoại vi hơn 1000 người phòng thủ đô phía, Thiên Linh 1000 hoạch tâm thành viên vây ở chỗ này, trực tiếp đối hai cái cách đấu cự nhân mở làm. Kỳ thật, bọn hắn cảm thấy liền xem như hai đầu thanh đồng bút, cũng rất nhẹ nhàng. Bởi vì, cái khác thanh đồng bút, hình thể thường thường 10 phần to lớn, một cái phạm vi kỹ năng đều có thể nhọn khống rất nhiều người. Nhưng là, hai cái này cách đấu thế mà chỉ có 2-3m thân cao, mặc dù nhìn lực lượng rất cường đại, nhưng là tại trên hình thể hiển nhiên kém xa cái khác buộc tới có ưu thế, cái này không nghi ngờ gì suy yếu rất lớn hình thể mang tới ngoài định mức ưu thế. Nhưng mà Đó lấy bên trong tình huống làm cho thiên linh vô số người đều mà bức. Bọn hắn ý độ dựa vào nhân số ưu thế đẩy nã buộc, nhưng mà hai cái này buộc dựa lưng vào nhau, đối mặt với số lớn sông lên người chơi, trực tiếp giống như cách đấu ra vậy, tràn ngập lực lượng một quyền trực tiếp đánh bay đứng nuôi triệu sào một cái kiếm sĩ, nhường hắn bay rất ra ngoài sau đó trực tiếp không trung chết. Kế tiếp, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiệt đông. Cách đấu cự nhân một cái cổ tay chặt, miểu sát một cái võ tăng ba. Cách đấu cự nhân một cái đập, toàn thể chất thêm điểm một cái kỵ sĩ cốt. Lốt bốt, hai cái này buộc mặc dù không có vũ khí Nhưng là nguyên một đám lấp lóe quyền ảnh đem nguyên một đám người của Thiên Linh đều đánh bay đi ra ngoài, đồng thời đều làm miểu sát. Một bộ hiển nhiên Lý Tiểu Long tức thị cảm. Thệ Ước nhìn thấy mặt đều tái rồi, lui ra. Lui ra. Sức mạnh của bột ra ngoài dữ liệu của bọn hắn, Thiên Linh mở tờ vậy mà không có một cái nào có thể ngăn cản bột tổ thương. Kỳ thật Thệ Ước không để bọn hắn lui ra, mà ta nhân cũng không tự chủ được lui về sau, không có cách nào, bộ thực sự quá khỏe khoắn. Ngoại trừ xếp sau cũng là có thể ổn định chuyển vận, nhưng là tốc độ của cứ như vậy số dưới, hàng phía trước chẳng mấy chốc đều muốn bị giết sạch. Đầu đen uống Cái này bọn chuyện gì xảy ra a? Sắc mặt Thệ Ước vô cùng có coi, này làm sao đánh á bất quá Thanh Phong Du Dương nhìn thấy, trong lòng nhất thời vui mừng đúng vậy, hai cái này bọn đơn thể sức chiến đấu quả thực vô địch, nhưng là những người khác ngăn không được, không, có nghĩa là hắn ngăn không được. Mặc dù hắn là Triệu Hoán Sư, nhưng là hắn có thể triệu hoán lục đồng cấp thôn thiên cự mãng. Có lớn như thế hình thể cùng dại như vậy HP quái vật chức ngăn cất mặt, ngăn trở hai cái này bọn tuyệt đối không thành vấn đề. Thế là Thanh Phong Du Dương bắt đầu ngâm hắn lên, dưới chân xuất hiện một cái cự đại ma pháp triệu hoán trận. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch cũng rất kinh ngạc, loại này cấp bậc kỹ xảo chiến đấu Nếu như đặt vào thế giới hiện thực bên trong, tuyệt đối là cách đấu đại gia hay là cổ vũ cao thủ. Cho chơi này, thế mà có thể khiến cho quái vật làm được loại trình độ này, thật sự là không đơn giản. Đúng vậy, cổ vũ loại vật này biến hóa ngàn vạn, Hạ Tiểu Bạch tại trên người Hạ Lăng Thiên học được, bất quá là ra lông, nhưng là cũng đủ hắn chịu dùng một đời. Mà như thế nào linh hoạt vận dụng một chiêu một thức, càng là cần thời gian dài tu luyện đến tiến hành tích lũy, phương có thể thu được người khác đồ vật của không lĩnh mộ được. Mà quái vật trí năng có thể đem những vật này đều phát huy ra. Cái này vong du đến tột cùng tiến tiến tới trình độ nào a? Một bên tự hỏi Hạ Tiểu Bạch không tự chủ được vọt tới trước mặt Bộ Sở không có cách nào, loại này cấp bậc buốt, chỉ có hắn mới có thể ngăn ở bột tiên công. Dựa vào hắn một thân cổ vũ bản sự. Nhưng là lúc này Thanh Phong Du Dương nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trên vọt lên đi, lập tức chính là giật mình. Hắn bên trên đi chịu chết làm gì? Đúng vậy, vừa mới cách đấu cự nhân biểu hiện đều ở trong mắt của hắn, liền mở tờ chức nghiệp đều là một chiêu miểu sát, cái này sức mạnh của bột tuyệt đối đạt đến một cái khá kinh người tiêu chuẩn, loại này dễ dàng phá vạn đơn thể tổn thương, coi như hắn trang bị tốt có thể ngăn cản một chút, cũng tuyệt đối ngăn không được cái thứ hai. Cho nên tại thanh phong trong mắt du dương, Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn là hành động tìm chết. Theo hắn, buộc thuộc về ngắn nhỏ tinh, hung hãn loại hình, biện pháp duy nhất chính là triệu hồi ra hắn Thôn Thiên Cự Mãng. Như vậy một đầu lục đồng cấp đại mãng bày ở trước mắt buộc, mấy thập vạn lượng máu cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, thừa dịp thời gian này tập kích, bọn hắn mới có giết chết buộc khả năng. Nhưng là sau một khắc, làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Cầm trong tay song kiếm Hạ Tiểu Bạch cấp tốc đi vào một cái cách đấu trước mặt cự nhân, đối mặt với cách đấu cự nhân một cái cổ tay chặt công kích, Hạ Tiểu Bạch song kiếm giao nhau, lấy đem cách đấu cánh tay của cự nhân chống trời Hạ Tiểu Bạch cái này mới cảm nhận được cách đấu cự nhân lực lượng cường đại, da của bọn nó như là như kim loại cứng rắn, gián, đụng vào nhau phía dưới, thậm chí tại Hạ Tiểu Bạch trên thân kiếm ma sát ra kịch liệt hỏa tinh. Quả nhiên khó chơi đây là trong lòng Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ, nhưng là nghĩa phụ đã nói với hắn, chân chính cường đại cũng không phải là quăng có sức mạnh là được. Thế là Hạ Tiểu Bạch tại thời khắc này, quả quyết buông lòng ra tay phải Hỏa Linh Chi kiếm ông. Hỏa Linh Chi kiếm lập tức bởi vì Hạ Tiểu Bạch buông tay trước đó thực hiện lực trên cuốn quanh cách đấu cánh tay của cự nhân cũng xoay tròn, sau đó kiếm mang theo tận hàn ý thẳng quét cách đấu bộ mặt của cự nhân. Cái đầu cự nhân bởi vì đầu nhận nguy hiểm cho, thế là không thể không thu hồi tay của chính mình. Sau đó một, tại thời khắc này, Thanh Phong Du dương lộ ra thần sắc của giận mình. Phá chiêu? Đại Ma Vương thế mà đánh ra phá chiêu a? Phá chiêu là cái gì hắn đương nhiên hiểu, nhưng là cái này thật sự là quá khó khăn, phá chiêu quả thực so kỹ thuật lưu còn kỹ thuật lưu, cơ hội là chuyện của không thể nào làm được, càng đừng đề cập trước mắt tại cái này hai đầu cách đấu trước mặt cự nhân, nhưng là Đại Ma Vương làm được. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ còn không chỉ như thế. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, dựa vào linh xảo bộ pháp, cùng cách đấu cự nhân du đấu. Mặc dù nói lực lượng không sánh bằng cách đấu cự nhân, nhưng là hạ tiểu bạch bằng vào cao tốc kiếm kích cùng kiếm pháp, vậy mà tại cách đấu trước mặt cự nhân gánh vác tổn thương 4522, đó nữa, 3356, 4689, đó nữa, 2846, một, phá chiêu, 3016. Mặc dù có 20 vụ em một mực không ngừng trị liệu hắn, nhưng là trước kia những cái này võ tăng kỵ sĩ đều là bị bột dây lắc dây, mà hắn một cái kiếm sĩ, vậy mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến, chặn buộc lần lượt công kích. Cái này mẹ nó là người chơi có thể làm ra tàu vị. Đây là người chơi có thể làm được thao tác Quá mẹ nó phong tao a. Đại ma vương đến tổn cùng là ai a? Lúc này Thế Ước cũng khiếp sợ nhìn xem một màn này, ông trời của ta, chẳng lẽ bọn ta hội trưởng sử dụng chính là trong truyền thuyết cổ vũ sao? Thanh Phong Du Dương con co dù lại, vì cái gì Thế Ước cũng biết cổ vũ loại vật này? Ra ra mình trước kia đã từng nói với hắn qua Trung Quốc một chút bí ẩn, trong đó liền bao quát cổ vũ. Chẳng lẽ thế giới này thật tồn tại cổ vũ? Rất nhanh, Thanh Phong Du Dương trong lòng tại lắc đầu đây không có khả năng đúng vậy, hắn là kẻ vô thần, từ khi hắn thôn của đi ra đi vào trên trong đại thành thị học, học tập nhường hắn nối rộng đối với thế giới này không ít được biết. Hắn mới không tin có thế giới này có khoa học không cách nào sức mạnh của giải thích tồn tại. Chương 184. Lại một lần nữa phát khởi phường hội chiến. Chương 184. Lại một lần nữa phát khởi phường hội chiến. Nhưng là, không thể không nói dựa vào Hạ Tiểu Bạch chợt bộc phát ra tới sức chiến đấu, để bọn hắn thành công ổn định bộ công kích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết tình huống rốt cục đã ngừng lại. Kế tiếp, Thanh Phong Du Dương cũng triệu hoán ra thôn thiên cự mãng, dựa vào thôn thiên cự mãng trước ngăn quát mặt, bọn hắn rốt cục có thể có có thể chống đỡ được tổn thương khiên thịt đây chính là hình thể tiểu nhân thế yếu, bọn muốn công kích xếp sau cũng làm không được, tay không đủ dài. Thế là thời gian dần trôi qua, bột HV không ngừng giảm bớt. Hạ Tiểu Bạch cũng tinh bị lực tấn nhẹ nhàng thở ra, lui ra đến nghỉ ngơi. Cục diện ổn định, tất cả mọi người hơi hơi đã thả lòng một chút, bất quá Hạ Tiểu Bạch nhìn xem trên mặt Thần Sắc lo lắng thể ước, không khỏi hỏi: "Ngươi thế nào?" Thế ước trùng điệp thở dài: "Ai, ta hôm qua ra mắt thất bại, hôm nay lại hẹn một cái, đợi chút nữa Hạ Tuyến liền phải đi cùng người ta hẹn họ, cũng không biết có thể thành công hay không." "Ra mắt thất bại? Tại sao vậy?" Nghiễm Thu Linh nghe vậy, lập tức hỏi: Thế ước người này kỳ thật rất tốt, mặc dù người xấu xí một chút, nhưng là tìm lao bà có lẽ còn là có thể tìm được ra mắt thời điểm. Nhà gái hỏi ta cái gì trình độ? Ánh mắt thế ước thâm trầm nhìn xem phương xa, tiếc nuối nói, ta nói năm đó không có thi đậu tiến sĩ. Nhà gái truy vấn vì cái gì không có thi đậu? Ta nói nguyên nhân có rất nhiều. Sau đó nàng lại hỏi nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì? Người trả lời như thế nào? Diệp Tu Linh hỏi ta trả lời nàng nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là ta làm trong đầu năm không có tốt nghiệp. Thế ước trùng điệp vỗ đùi lắm người. Tiếp tiếp, hai cái bột rốt cục bị bọn hắn đẩy nã, mặc dù nói tiêu tốn thời gian không phải rất nhiều, nhưng là Thiên Linh tổng cộng cướp hơn mấy trăm người, chủ yếu là mở đầu kia một đợt, người của bị miểu sát thực sự nhiều lắm. Không thể không nói, một mạch đẩy ngã hai cái thanh đồng muốt, bạo đồ vật của đi ra cũng bên trong là tương đối, chiếu sáng rạng rỡ thanh đồng khí, còn có đông đảo vật liệu kim tệ để cho người ta hoa mắt. Bất quá nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh dị, vẫn là buộc tuân ra hai tấm lệnh bài kia, một khối phường hội khiến, cùng một khối uy hiệp khiến, dưỡng phường hội chi uy, trấn nhiếp tứ phương chư hầu, sử dụng về sau có thể đối một cái phường hội khởi sướng uy hiếp phường hội chiến. Đi sẽ chiến thắng lợi phương sẽ thu hoạch được phe thất bại 20% phường hội kinh nghiệm phe thất bại đem giải tán phường hội đồng thời 30 bên trong ngày không thể xây lại lập sử dụng điều kiện phe mình. mìnhường hội đẳng cấp không thua kém 3 cấp đối phương phươngường hội đẳng cấp không thua kém 3 cấp 5 vạn kinh tệ hạ tiểu bạch trước mắt nhìn xem uy hiếp kiến trong lòng chấn động vô cùng mặc dù nói dưới mắt phường hội ở giữa có thể phát động phường hội chiến nhưng là thua xây lại cũng là phải sau đó khối này Uy hiếp khiến có thể khiến cho phe thất bại 30 trong thiên tri xây không lập được phương hội loại lệnh bài này hắn còn là lần đầu tiên thấyvõ dusơ kỳ tiến trình cùng tiết ấu đều là rất nhanh 30 thiên đã coi như là rất dài một vòng kỳ, một khi thua ở Dùng Mỹ hiệp khiến phát khởi phường hội chiến hạ, kia không thể nghi ngờ là cực tổn thương. Hoa a, Uy hiệp khiến Nhiệm Thu Linh một đôi như bạo thạch mắt to nhìn xem Lực Uy hiệp nói rằng, nàng cũng cảm thấy rất giật mình giữ đi. Hạ Tiểu Bạch đem nó vứt xuống ba lô, nói không chừng về sau trên có thể sử dụng. Thế là, đám người lại thuận tiện ở chỗ này luyện một chút đẳng cấp, Hạ Tiểu Bạch phân phó một chút ngưỡng thể ước dẫn người thu thập thú hồn bảo vật liệu, sau đó cũng hạ tuyến ánh mắt lại một lần nữa xuất hiện trên nhà, 8 giờ kinh nghiệm thời đoạn lại dạng này đi qua. Kỳ thật trước mắt mà nói, Hạ Tiểu Bạch trôi qua rất thỏa mãn. Chuyện của Nhiệm Thu Linh cũng cơ bản giải quyết, ngoại trừ nghĩa phụ vấn đề. Nghĩa phụ? Hắn thật không biết rõ, vì cái gì nghĩa phụ nhất định phải hắn chinh chiến thiên khai, nhưng là nghĩa phụ là hắn người của kính trọng nhất, đã hắn đều nói như vậy, vậy hắn nhất định sẽ hết sức đi làm. Mặc dù hắn không biết rõ hắn cần bao lâu thời gian, nhưng là rũi mắt chỉ cần có thể chậm rãi đem Thiên Linh phát triển, nhất định có thể làm được. Hạ Tiểu Bạch đi tới trước mặt máy tính lên mạng xem một chút cái khác hai cái cấp 2 chủ thành tình huống, không thể không nói cũng là tương đối liệt. Cũng không biết Cửu Châu thành lúc nào thời điểm mở ra, chờ Cửu Châu thành mở ra Chỉ sợ đến lúc đó cạnh tranh sẽ còn càng thêm kịch liệt đúng lúc này đông đông đông tiểu bạch mở cửa nhiễm thu Linh Linhâm thanh của em thai chuyển đến hạ tiểu bạch nhãn tỉnh sáng lên lập tức mở cửa tiểu tỷ tỷ nhiễm thu Linh cười gật gật đầu sau đó đi đến hạ tiểu bạch đem trên cửa đóng sau đó hỏi tiểu tỷ tỷ có gì sự tình không nhiễm thu Linh lưm hắn một cái không có chuyện thì không thể tìm người sao có thể đương nhiên có thể hạ tiểu bạch vui vẻ trước nhìn trước mắt nhiễm tu Linh bất quá tiểu tỷ tỷ tì tìm ta có chuyện gì saoong hoa tỷ muốn cho người điư xá cửa hàngnguỗi đổ trong tủ lạnh không có đồ ăn Còn có đồ dùng hàng ngày không đủ dự, ta chờ một chút liền đi." Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi vào trong khu cư xá không người hỏi thăm một nhà trong cửa hàng, bất quá nhìn xem trống không kệ hàng, Hạ Tiểu Bạch lập tức chính là sững sở lao bản nương, "Thế nào? Đều giống A. Thật không tiện a, hôm qua có người một mạch đem ta đồ vật của cái này toàn mua hết rồi." Trên mặt lao bản nương mười phần cao hứng nói, không có chút nào dáng vẻ ấy nấy, dù sao có người một mạch mua hết, làm ăn này kiếm lợi lớn dạng này a. Hạ Tiểu Bạch gãi đầu một cái, "Vậy hiện tại làm sao bây giờ?" Trở về cùng mấy một cô gái nói giá kiện sự tình. Mấy một cô gái đều rất bất đắc dĩ nơi này vốn là văn vẻ, nếu như Minh trời còn chưa có tới lời nói, vậy cũng chỉ có thể đi bên ngoài cư sá mua. Thần Phong Hoa nói rằng ngày mai ta đi mua. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, vì lý do an toàn, ngày mai hay là hắn đi so sánh tốt, mấy một cô gái ở tại công tác thất bên trong tương đối an toàn. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch một trên như thường lệ tuyến, bất quá khi đó ở giữa đến đến không sai biệt lắm lúc 8 giờ rưỡi, một đầu đột nhiên xuất hiện thông báo nhường vô số người chơi xôn xao một tiếng. Hệ thống thông cáo Anh Hùng Cốc vượt Hội hướng Thiên Linh Phượng Hội khởi xướng Phượng Hội chiến. Anh Hùng Cốc vậy mà lại một lần nữa đối Thiên Linh phát khởi phường Hội chiến. Cái này không thể không nói để cho người ta cảm thấy chấn kinh đúng vậy, mặc dù trước khi nói anh Hùng Cốc đối Thiên Linh khởi xướng qua một lần phường Hội chiến, thật là kia một trận phường Hội chiến anh Hùng Cốc ngoài dự liệu thua. Bọn hắn thua ở Thiên Linh trên hỏa công. Ai cũng không biết Thiên Linh là làm sao làm được, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần hệ thống ngẫu nhiên địa đồ của tạo ra bên trong co rừng rậm, như vậy Thiên Linh không nghi ngờ gì sẽ chiếm theo ưu thế lớn. Mà Dương Dầm loại địa hình này liền trước mắt trong Hoa khu phát khởi Phượng Hội chiến đến xem xuất hiện tỷ lệ là tương đối cao. Cái khác chứ như thủy vực, đầm lầy loại này mặc dù cũng có, nhưng là xuất hiện xác suất thật không cao. Dù sao theo Trung Quốc khu chỉnh thể địa hình đến xem, vẫn là vùng núi, rừng rậm loại này chiếm đa số. Kia anh hùng cốc lần thứ 2 khởi xướng phường hội chiến, đến cùng là ra tại cái gì cân nhắc? Chương 185. Dẫn dụ. Chương 185, dẫn dụ. Hạ Tiểu Bạch trước mắt nhìn xem khối này bắn ra hơi mờ bảng, cả người nhíu như mày, dống nhiên im lặng. Mặc anh hùng vậy mà lần nữa phát khởi phường hội chiến. Ha, ha anh hùng cốc thật sự là ghê tởm. Tần Phong Hoa hoàn toàn nổi giận. Anh Hùng Cốc lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, dần làm cho người ta khó chịu tới cực điểm. Cùng lắm thì lại đốt một lần. Có Ngải Hi Nhã hòa công, phối hợp Hạ Tiểu Bạch dừng tây thuật, không hề nghi ngờ, anh Hùng Cốc căn bản không có mảy may phần thắng chẳng lẽ quan thế anh Hùng mời tới cái gì siêu cấp cao thủ. Nhiệm Thu Linh liễu lại đẹp mắt lông mày suy đoán. Nhưng rất hiển nhiên, vô luận như thế nào suy đoán, đều đoán không ra nguyên cơ Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào? Nhiệm Thu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch trước hết để bọn hắn chuẩn bị sẵn A, chuẩn bị thêm một chút khô. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng đúng vậy, hắn cũng nghĩ không thông. Nhưng mặc kệ như thế nào, Bọn hắn chỉ có thể trước đem hết toàn lực cứng đối, nhìn xem anh hùng cốc đến cùng có hậu thủ gì cùng ắt chủ bài. Bại tướng dưới tay dù sao cũng là, chẳng lẽ hắn có thể nhấc lên sóng gió gì sao? Thân sắc của Hạ Tiểu Bạch có vẻ hơi âm trầm. Thế là cái này cả ngày, người của Thiên Linh đều tại sưu tập có khô, mua sắm trang bị, luyện chế đan dược đáng nhắc tới chính là, ngũ hồn bảo châu hiện tại bọn hắn có 3 viên đúng vậy. Ngũ hồn bảo châu mặc dù là ngũ giai công trình học vật phẩm, so phá giáp tiến còn cao nhất giai, nhưng là cấp bậc càng cao, vật liệu càng khó sưu tập, vật phẩm càng khó chế tác, đến mức tới hiện tại bọn hắn cũng mới nắm giữ 3 viên. Bất quá cái này cũng đầy đủ Ba viên U hồn bảo châu thật muốn nổ tới người của anh hùng cốc trên thân, tuyệt đối thương vong hơn phân nữa. Coi như hệ thống ngẫu nhiên tạo ra địa hình bên trong không có rừng tây, dựa vào U hồn bảo châu bọn hắn cũng có rất lớn phần thắng. Rất nhanh, đám người hạ tuyến, bao quát Thanh Phong Du Dương. Với hắn mà nói, phường hội chiến thắng thua không quan trọng, phản trước chính mục hắn còn không có ký hợp đồng. Khi thật gia nhập Thiên Linh, hắn như cũ do dự, hắn là ưa thích một thân một mình du lịch, một thân một mình thể nghiệm người của tự nhiên, tự do tự tại vô câu vô thúc, không muốn thêm cái gì phường hội cát, cùng lắm thì đi đường tới tứ phương thành cùng tiên tuyển thành. Thanh phong Du Dương nghĩ đến chỉ cần hắn tại Thiên Linh có chút không thuận, liền trực tiếp rời đi tốt, như vậy buổi chiều liền đi Đông Vân nổi danh nhất Thương Vân Sơn xem một chút đi. Hạ tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ thanh phong chuyện của Du Dương, hắn lúc này đang thành thành thật thật nghe Tần Phong Hoa nói chuyện tiểu Bạch, đừng quên mua đồ, trừ ăn ra, sữa tắm, dầu gội, băng vệ sinh những này đều đừng quên Tần Phong Hoa đếm lấy ngón tay nhóm ra một đống lớn đồ vật thật tốt hạ tiểu Bạch bất đắc dĩ. Bởi vì hôm nay chuyện của anh hùng cốc nhường hắn kém chút liền quên, hôm nay lại không mua đồ, mấy cái kia tử liền không có đồ dùng hàng ngày. Rất nhanh Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa đi vào trong khu cư xá cửa hàng, nhưng là lão bản nương nói không biết rõ vì cái gì, nguồn cung cấp bên kia xảy ra vấn đề, cho nên hiện tại kệ hàng vẫn là trống không. Vậy cái này liền không có biện pháp, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể rời đi tư xá, bên ngoài đi trên đường mua. Hành đầu tại ngựa xe như nước trên đường đi, Hạ Tiểu Bạch đã thật lâu không có tới tới thị khu. Huyên náo nội thành, Hạ Tiểu Bạch dạo bước đầu đường. Bởi vì công tác thất chỗ khu biệt thự đều là rất vắng vẻ, hơn nữa tất cả đều bị nhậm tiên hành âm thầm bao xuống, cho nên Hạ Tiểu Bạch cũng không hoài nghi bà chủ kia có vấn đề gì. Hạ Tiểu Bạch tiến lặng đi tới trong lòng không ngừng trầm tư đúng vậy, mà anh hùng tuyệt đối sẽ không ngốc tới làm không năm chắc sự tình. vậy hắn lần này phường hội chiến lực lượng tại nơi gì? Giá cao lúc trước 10 những cái kia siêu cấp phường hội mời đến số lớn cao thủ, vẫn là nói có có thể khắc chế ngải hy nhã hỏa công phương pháp. Hạ tiểu bạch từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn là thật có chút nổi giận. Lặp đi lặp lại nhiều lần, xem ra khối kế uy hiếp làm cho phát huy tác dụng, ngày mai phường hội chiến về sau bọn hắn lập tức liền dùng lực uy xướng kích, không phải đến lúc đó cái gì a, -A -cầu trên đều tìm cửa, bọn hắn nào có loại kia tính lực. Đến mạnh mẽ phản kích trong lòng Hạ Tiểu Bạch trầm tư, nhưng là ngay lúc này, hắn dừng bước. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Tích tích tích. Trên đường cái, ô tô âm thanh của thổi còi phảng phất tại dần dần đi xa, một đạo sức mạnh của vô cùng to lớn bao trùm bốn phía không gian. Như là ngăn cách đồng dạng, bốn phía trong nháy mắt tiến lặng lại, cái này cường đại sức mạnh của vô song làm cho Hạ Tiểu Bạch thần sắc nghiêm nghị, nheo lại mắt. Sức mạnh của thật mạnh ông. Loại lực lượng này chỉ là kéo dài một cái mắt, đang lúc Hạ Tiểu Bạch cho là có người công kích hắn thời điểm, kết quả cái này đạo lực lượng giống như chỉ là đi ngang qua đồng dạng, cấp tốc tan đi. Tình huống như thế nào? Hạ Tiểu Bạch là người, "Là có cao thủ gì đi ngang qua nơi này, khí thế cường đại lơ đãng phát ra tới mà thôi. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, không sai mà với lúc này, đối diện tiếp lời chó rẽ, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đạo hắc ảnh kia tại trước rời đi quay đầu nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, nhưng là chính là cái nhìn này, nhường Hạ Tiểu Bạch con người co rú lại. "Nghĩa phụ?" Chắc không được khí thế khổng lồ như vậy, hóa ra là nghĩa phụ. "Không, chờ một chút, có chút không đúng." Hạ Tiểu Bạch cảm thấy có chút không đúng. "Rất nhanh, hóa ra là dạng này à, Mãnh Hùng, làm rất ta, nhưng cũng tiếc, lần này, ngươi thật là gây rắc rối." Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra, sắc mặt cả người biến đến vô cùng âm trầm, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể làm ra trò gì. Hạ Tiểu Bạch thanh âm mang theo vô tận hàn ý, sau đó trên đùi đi. Thời gian rất mau tới tới ban đêm. Hạ Tiểu Bạch phát động lực lượng toàn thân một đường cực vút đi, cuối cùng, hắn đã rời đi Đông Vân nội thành, đi tới Đông Vân ngoại ngoại ô thành phố tiếng tăm lừng lẫy một cái cảnh điểm, Thương Vân Sơn. Tại nơi một phía trên vách núi, đạo hắc ảnh kia đưa lưng về phía hắn, dường như không đường có thể đi. Sau lưng mà, là đuổi theo Hạ Tiểu Bạch. Hắn không nói gì, Hắn muốn nhìn một chút đối phương muốn phải làm những gì hử, cuối cùng đem ngươi đưa tới. Trớ Thành không chậm rãi xoay người, trong tay kéo xuống mặt nạ, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh, ngươi là ai? Ngươi không cần quản chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi thể đem Vĩnh rơi thương Vân Sơn phía dưới, như vậy đủ rồi. Nhưng vào lúc này, sau lưng Hạ Tiểu Bạch lại xuất hiện một người, người kia đồng dạng là một thân hắc bào lão giả, ánh mắt chế lốc, khí tức cường đại đáng sợ. Mặt của Hạ Tiểu Bạch lập tức trầm xuống. Quả nhiên, đối phương dụ lừa gạt mình tới đây, nhất định là vì ngày mai phường hội chiến. Hắn rốt cuộc Minh Bạch anh hùng cốc lực lượng ở đâu? Bọn hắn là muốn xuất động mạc ra cao thủ tại thế giới hiện thực giải quyết chính mình, không có chính mình cùng ngải hy nhã cây sách, vậy được hội chiến anh hùng cốc liền thẳng chắc. Cổ Vũ gia tộc không được xuất hiện ở trước mặt thế nhân, bọn hắn không dám ở nội thành bên trong động thủ, thế là liền dẫn dụ hắn đến chỗ của tới. Thật sự là thủ đoạn cao cường. Ha ha ha, tiểu Bạch mặt tâm trầm, tại thời khắc này, vô tận cường đại sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, sát ý dẫn động vô số của phòng, làm cho toàn bộ Thương Vân Sơn đều gào thét không ngừng không tệ, có chút thực lực Mạc Gia trưởng lao trở thành không vẻ mặt chế nhạo nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, theo hắn, nỗi giận Hạ Tiểu Bạch chẳng qua là hành động theo cảm tính hậu sinh mà thôi. Hắn là ai? Mặc ra trưởng lão một trong, nắm giữ 20 năm tu vi công lực thâm hậu, mà Hạ Tiểu Bạch đâu? Mặc dù nói là võ thần truyền nhân, nghĩa tử, có thể hắn mới 18 tuổi, còn trẻ như vậy, có thể có tu vi gì? Ho ho, Côn Phong, tiếp tục tại trên vách núi phun trào đi, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp giải quyết hắn, không phải chờ Trung quốc người của bảo hộ đến, đến lúc đó có thể giải thả không rõ ràng. Một cái khắc báo bảo đen lão Mạc Phi Hồng nói rằng, loại kia ngư khí Tựa như Hạ Tiểu Bạch đã thành có thể tùy ý nhào nặn cá trong chậu đồng dạng tốt, liền để ta xem một chút liền anh hùng cũng không sánh bằng tiểu tử đến tuột cũng có thực lực của cái dạng gì. Chớ thành không cười lạnh một tiếng, cả người trong nháy mắt đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, sau đó đấm ra một quyền. Cái này đấm ra một quyền, bốn phía không gian dường như đều là vỡ tan, vang minh chi tiếng điệt thai nhức óc, không khí bạo phá minh âm bên thai không rớt. Rất mạnh một quyền, nếu có người nhìn thấy, nhất định không chút nghi ngờ, một quyền này có thể đánh nát một ngọn núi đá. Nhưng mà, lúc này, vô luận là Hạ Tiểu Bạch hay là Mạc gia hai cái áo bào đen trừ lão, cũng không nghi tới Lúc này còn thật sự có người nhìn xem một màn này. Chương 186, Đánh đêm. Chương 186, Đánh đêm. Thời gian thoáng hồi phục một chút. Thanh Phong Dương, cũng chính là trong trò chơi Thanh Phong Du Dương, hắn lúc này, ngay tại trên Thương Vân Sơn. Về phần tại sao hắn xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, tốt à, chỉ có thể nói tất cả thuần ngoài hướng vào. Hắn xem như Liệu Nguyên thành chức đẳng cấp 10 cao thủ, coi như không gia nhập phương hội, cũng có thể dựa vào chính mình đánh ra tới trang bị thu hoạch được không tệ ích lợi. Mặc dù có thể làm được hắn người của loại trình độ này không nhiều, nhưng là không thể không nói hắn thôn thiên cự mãng thật mười phần cường lực. Có tuôn thiên cự mãng tại, hắn một thân một mình có thể đối với một đầu lục đồng buột mở làm, chỉ nếu không có ai phát hiện. Cho nên hắn hiện tại thu nhập toàn bộ theo trò chơi đến, đây cũng là hắn vì cái gì đồng ý gia nhập Thiên Linh nguyên nhân, nếu như bị thịnh thế đế quốc thủ ti, vậy hắn thu nhập nơi phát ra đều mất giáo. Bởi vì ban ngày muốn chơi game, cho nên hắn bình thường đều sẽ ở hạ buổi trưa đoạn du lịch. Hắn là gần nhất đi vào động vân, hôm nay hạ tuyến về sau hắn chính là lập tức đi tới Thương Vân Sơn, chỉ là hắn chuyên môn nữa thích chui góc tối không lười, kết quả là ở trên núi lạc đường. Sau đó, hắn liền trong vô ý trước mắt đụng phải một màn không thể không nói cũng là hắn vận khí tốt. Vô luận là Hạ Tiểu Bạch hay là Mạc Gia Trường lão, giờ phút này bọn hắn chú ý đều là phụ cận phải chăng có cường giả tồn tại, giống hắn loại này người bình thường, không có chút nào bất kỳ lực lượng nào khí tức, tự nhiên theo bản năng liền không để ý đến đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Con kiến theo bên cạnh ngươi trải qua, ngươi sẽ đi để ý đến nó sao? Hắn trốn ở trên vách núi một cái cự đại hòn đá đằng sau, nhờ ánh trăng nhìn xem bên vách núi ba đạo nhân ảnh ta dọa man hoãn, đây là có chuyện gì? Thành phong Du Dương nhìn xem Hạ Tiểu Bạch ba người, bởi vì là bóng đêm, hắn cũng không thể nhận ra Hạ Tiểu Bạch chính là trong trò chơi Thiên Linh hội trưởng đại ma vương. Lúc này, là Hạ Tiểu Bạch vừa mới truy tới đây không bao lâu thời điểm, Thanh Phong Du Dương chỉ nghe được kia hai cái hắc bảo mặc ra trưởng lão cùng Hạ Tiểu Bạch đối thoại ngươi là ai. Ngươi không cần quản chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, thi thể đem vĩnh rơi thương vân sơn phía dưới, như vậy đủ rồi. Thanh Phong Dương nghe lần này đối thoại, không khỏi mắt trợn trắng. Mẹ nó, trong mấy người này hai bệnh đêm hồn khuya khoát chạy tới nơi này chính là vì trang bức. Đúng vậy, hắn là kiên quyết không tin cái gì siêu sức mạnh tự nhiên. Hắn nghe qua những nhân kia nói Trung Quốc tồn tại cổ vũ, hơn nữa tương đối nhưng lại hắn không tin. Cổ Vũ loại vật này thật muốn tồn tại, vì cái gì tên không nổi danh, cho dù có, cũng nhất định xuống dốc. Mới đầu hắn coi là mấy người này là tới nơi này đập tivi, thật là bốn phía căn bản không nhìn thấy quay chụp quay chụp tổ nhân viên. Mấy người này, bị đi rồi, nhưng là rất nhanh, kế tiếp nhất tới gần vách núi người áo đen kia trực tiếp vung ra một quyền, quyền phong gào thét, bạo phá âm như lôi đình nổ bên thai và ở, sữa khí màu trắng mang bao vây lấy năm đấm, tại dưới bóng đêm nổi bật đến cực kỳ lóa mắt. Tại cái này một cái trước mắt, hắn mở to hai mắt nhìn. Nói đùa cái gì? Người phát ra một quyền có thể có uy thế như vậy? Giờ phút này, thế giới quan của hắn có chút bị lật đổ kết thúc thanh phong dương ngu ngơ lẳng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn hai người bị trong kẹp ở ở giữa cái kia đạo nhỏ yếu thân ảnh, vô ý thức nói rằng, không hề nghi ngờ, nghe đối thoại hắn trong cũng biết ở giữa người trẻ tuổi kia là bị dẫn dụ mà đến, sau đó tao nộ phục kích, không nói đến vừa mới một quyền kia bị mảnh, vẹn vẹn người của là đối phương số, chính là người kia cơ mà, tại đêm khuya thế này bên trong hành động, đối phương nhất định có chuẩn bị mà đến, người kia, rất có thể liền sẽ bị một quyền nhanh sát chí tử sau đó ném đến tường vân sơn hạ. Nhưng là ngay lúc này hạ tiểu bạch nhìn xem chớ thành không đồng dạng là mặt không thay đổi vàng ra một quyền bất quá một cái này vì thế liền kém xa cái kia áo bào đen lao giả một quyền căn bản bình thản không có gì lạ nhìn không ra có cái gì lực đạo chớ thành không cười lạnh một tiếng ngay tại hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay một cô cự lực chuyển đến nhường hắn lao mắt trận thật lớn sau đó anh cả người hắn tựa như như là tháo trực tiếp bay ngược ra ngoài rơi vào vách núi phía dưới. toàn bộ quá trình bất quá một cái cho mắt không có người có thể phản ứng qua được đến thành công bà sau lưng hạ tiểu bạch một cái khác mặt ra trưởng lão mạngcphi Hồng hô to một tiếng Vô tận linh lực âm thanh của bao vây lấy tại cái này bên trong hoang sơn dã linh quyết tán, hù dọa vô số chim bay. Thấy cảnh này Thanh Phong Dương cũng là hít sâu một hơi. Miểu sát ba, nếu như nơi này là trò chơi lời nói, kia không nghi ngờ gì chính là Miểu sát, trực tiếp một quyền đánh bay người kia. Theo cao như vậy rũi vách núi rơi xuống, liền xem như bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Thanh Phong Dương không tự chủ ra mồ hôi lạnh, hắn bắt đầu dùng tay gắt gao che lấy miệng của mình, nếu như bị phát hiện, hắn rất có thể cũng biết bị ném hạ vách núi. Mẹ nó nha, hắn thật không nghĩ tới Trung Quốc thật sự có loại này siêu nguyên tố tự nhiên tồn tại, của Vũ Này sẽ là cổ vũ sao? Hắn không biết rõ, hắn chỉ biết là kế tiếp bất luận xảy ra cái gì hắn đều không thể làm ra bất kỳ động tính, không phải hắn cũng chết chắc rồi. Mà lúc này, Hạ Tiểu Bạch xoay người nhìn vừa mới hô to lên tiếng cái kia áo bào đen láo giả mạo anh hùng liền phái hai người các ngươi tới sao? Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi, nhưng là Mạc Phi Hồng thì là không có trả lời, hắn lúc này khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, cả người không ngừng lui lại không có khả năng. Đây không có khả năng, người mới 18 tuổi, làm sao có thể liền bước vào tiên cực cảnh ba? Vừa mới Hắn tiếp thực theo Hạ Tiểu Bạch một quyển kia cảm nhận được thiên thực lực của cứ cảnh, mặc dù chỉ là một cái trước mắt, nhưng hắn đúng là cảm nhận được. Thiên cực cảnh, trước mắt Trung Quốc khu có trẻ tuổi như vậy thiên cực cảnh cao thủ sao? Hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Hạ Tiểu Bạch thì là khẽ cười một tiếng, không có cái gì không thể nào, ta chỉ có thể nói, các người đối ta còn là đoán chừng phải quá thấp, tốt, hắn quyết, như vậy. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng hướng phía áo bào đen lão giả chậm rãi đi đến, kế tiếp liền tới phía ngươi. Âm thanh của hắn mang theo vô tận hàm ý chỉ bằng ngươi. "Tiểu tử, ngươi rất khiến ta giật mình, nhưng là ta chính là một gã pháp, pháp sư." ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Mạc Phi Hồng mang theo tàn khốc hô to a oạc, "Pháp sư." Hạ Tiểu Bạch nhíu mày, "Ngươi muốn nói cùng cấp bậc pháp sư tất thắng vậy sao?" "Không tệ." Hắn cười lạnh một tiếng, "Ngươi ta cùng là thiên cực cảnh, mà ta là pháp sư, ngươi căn bản không thắng được ta." Đúng vậy, kỳ thật Mạc gia trưởng lao tất cả đều là thiên cực cảnh trở lên tu vi, vừa mới chớ thành không sở dĩ bị một quyền đánh xuống sườn núi, kỳ thật cũng là bởi vì hắn chủ quan nguyên nhân. Hắn quá bất cẩn, vừa mới một quyền chỉ dùng 10% thực lực của Tả Hữu, mà Hạ Tiểu Bạch thì là toàn lực đánh ra một quyền, xuất kỳ bất ý phía dưới, lão tứ căn bản không kịp phản ứng. Sau đó liền bị đánh xuống sườn núi. Nhưng là hiện tại không giống như vậy. Nếu biết hắn là thiên cơ cảnh, mà chính mình lại là một gã pháp sư, căn bản không sợ hắn. Trung Quốc cổ vũ phân hai loại, một loại là tu luyện các loại võ kỹ võ giả, một loại khác thì là am hiệu pháp thuật pháp sư. Cùng giai đối kháng, pháp sư tất thắng. Pháp sư cường đại không người có thể định mặc dù nói pháp sư cần thiên phú của cực cao, nhưng có thể trở thành người của pháp sư ít càng thêm ít. Nhưng là một khi trở thành pháp sư, như vậy lực chiến đấu của ngươi đã định trước cao hơn những người khác ra một đoạn. Tiểu tử, tối nay ngươi nhất định phải chết, ta tất nhiên vì trở thành không báo thủ. Mạc Phi Hồng trầm dãi nói, hai cánh tay hắn chậm dãi lập tức theo sát phía sau, đen như mực thường cùng, đột nhiên bạo phát ra trận trận âm thanh sắc sệt. Chương 187, Lôi pháp. Chương 187, Lôi pháp oanh. Trên Thương Vân Sơn phương đen nhánh bầu trời đêm trong nháy mắt này thình lình biến thành trướng mắt vô cùng ban ngải, ngay sau đó, một tiếng oanh tiên tiếng vang tự thương không chuyển đến, tựa như có cự thú đang gầm hét. Lôi động. Tại thời khắc này, Thanh Phong Du Dương ngây dại. Người này vậy mà có thể dẫn động thiên Đây mà vẫn còn là người ư? Trong nháy mắt này, nội tâm hắn cực độ bối rối. Tra, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể tiếp nhận cổ vũ loại vực này, nhưng là tại trong lòng hắn, thẳng đến Mạc Phi Hồng phát huy trước đó, hắn đối cổ vũ nhận biết như cũng dừng lại tại võ thuật tiến hóa bản phương diện, căn bản không tới siêu tự nhiên loại trình độ kia. Với mới hạ tiểu bạch cùng chớ thành đối không huynh một quyền, nhiều lắm là chính là loại kia cái gì nội lực của trong truyền thuyết đối binh kết quả. Nhưng là hiện tại, trước mắt Mạc Phi Hồng phát ra khí thế, thật nhường hắn chấn kinh. Mặc dù sắc trời trong nháy mắt lại đen lại, nhưng là từng đạn bạch quang như cũng không ngừng xuất hiện tại trên bầu trời đêm, hơn nữa bốn phía của Mạc Phi Hồng đã là vô số dòng điện tử tự lưu động, điện quang chói mắt lập Cả người hắn ở vào một loại cực độ bên trong khí thế cường đại đây chính là cổ Vũ. Trung Quốc lưu truyền mấy ngàn năm cổ vũ. Vậy mà như thế kinh diễm. Thanh Phong Du Dương thần sắc ngốc trệ, hắn ngu ngơ lăng nhìn xem lúc này Mạc Phi Hồng, trong lòng một mảnh trống không. Cùng lúc đó, ngoại trừ Thanh Phong Du Dương, lúc này cảm nhận được Thương vần Sơn dị động, còn có công tác thất bên trong mấy cái Mimi. Hạ Tiểu Bạch thật lâu chưa có trở lại công tác thất, nhưng mấy cái mỹ đều đã cảm thấy không ổn, bởi vì chỉ là đi mua đồ, điện thoại hắn dường như không có mang đi ra ngoài, nhưng là chính là như vậy, lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Cấp nàng cũng không ngu ngốc rất nhanh liền đoán được khả năng này là đến từ Mạc Anh hùng hành động, vì cầm xuống phường hội chiến thắng lợi, bọn hắn vậy mà như thế không từ thủ đoạn. Nhiệm Tu Linh lập tức một quả phương tâm nhấc lên, nhưng là lúc này Thủy Băng Tâm thì là an ủi các nàng đúng vậy, Thủy Băng Tâm là mấy nữ hài bên trong Duy vừa tu luyện của Vũ, nàng kế thừa chính là thủy ra ám sát thuật, mặc dù nói tu vi không cao, nhưng là ám sát thủ đoạn không người khác xem nhẹ. Nàng là có thể cảm nhận được thực lực của Hạ Tiểu Bạch, vẹn vẹn tại bên trong trò chơi, theo hắn bày ra sức chiến đấu nàng liền là có thể đoán ra được thực lực của Hạ Tiểu Bạch nhất định không kém. Thế là mấy cái mỹ, mỹ chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Rất nhanh, tại Mạc Phi hồng phát động pháp thuật thời điểm, đột nhiên xuất hiện âm thanh sấm sét nhường tần phong hoa mấy cái mỹ mi, mi tưởng rằng sẽ đánh. Nhưng là Thủy Bang Tâm nghe đạo này, sắc mặt của tiếng sấm rất nhanh biến đổi, không phải sét đánh, cái này. Đây là có niệm sư tại phát động pháp thuật. Cái gì? Mấy cái mỹ mi, mi lập tức kinh ngạc lên tiếng, mà sau một khắc, thân ảnh của Thủy Bang Tâm trực tiếp hiện hóa thành tàn ảnh, tông cửa sông ra Bang Tâm ngươi đi nơi nào mấy cái mỹ mi, mi hô to, cũng lập tức đi theo chạy đến. Các nàng đều rất lo lắng hạ tiểu Rất nhanh, mấy cái mỹ đi tới mái nhà sân thượng. Đứng tại phía trước nhất, là có một thân hòa bạo dáng người Thủy Băng Tâm, nàng một đôi thật to đôi mắt đẹp nhìn phương hướng Thương Vân Sơn dị động, cả người gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến thành tái nhận tiên tư cảnh. Làm sao có thể đúng vậy, nàng có thể bản thân cảm nhận được, tự Thương Vân Sơn phương hướng, chuyển đến chính là sức mạnh của cực kỳ tương đại, kia rõ ràng là tiên cực cảnh uy năng, hơn nữa còn là tiên cực cảnh pháp sư, bằng không thì cũng sẽ không dẫn động thiên tượng. Thiên cực cảnh. Tần Phong Hoa tự nhiên không biết rõ những thuật này, nàng chỉ quan tâm một việc, Tiểu Bạch có phải hay không rất nguy hiểm. Ta không biết rõ Thủy Băng Tâm răng, tóm lại ta đi xem một chút, Phong Hoa tỷ xe của ngươi ta liền lái đi. Các ngươi liền không cần theo tới nữa, đường ra ngoài, bên ngoài hiện tại khả năng không an toàn." Nàng xoay người rời đi băng tâm nhiệm thu linh há miệng muốn nói, nhưng là vẫn không nói ra thu linh, "Đừng lo lắng, chúng ta bây giờ chỉ có tin tưởng bằng tâm." Thế là, Thủy Băng Tâm cực tốc hướng phía Thương Vân Sơn chạy đến. Lúc này, Thương Vân Sơn đỉnh, Mạc Phi Hồng dẫn động uy thế y nguyên còn tại tiếp tục. Hắn cảm thụ được chính mình trưởng khống lực lượng cường đại, cả người đã điên cuồng tới cực điểm ha ha ha ha ha ha. Cảm nhận được sao? Đây chính là thiên cực cảnh pháp sư cường đại. Cái này lôi pháp chính là ta trước 10 năm một trâu bí cảnh bên trong tìm được. Ta khổ tâm nghiên cứu 10 năm vừa rồi đại thành, bây giờ dùng tới đối phó ngươi như thế một tên ma đầu tiểu tử, ngươi chết cũng nên nhắm mắt." Thanh Phong Du Dương nghe xong, sắc mặt của cả người trắng bệnh. Nghiên cứu 10 năm, lôi pháp. Hắn đêm nay đến tột cùng đặt chân cái gì lĩnh vực à, hắn còn có thể ra vẻ như không biết rời đi sao? Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là nhàn nhạt nhìn xem Mạc Phi Hồng, cùng vẫn quanh quanh người hắn lôi điện, cả người cười khẽ một tiếng, sau đó mở miệng liền là ba chữ cứ như vậy. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh biểu lộ cùng ba chữ này hoàn toàn chọc giận Mạc Phi Hồng, hắn lúc này chính là quát khẽ lên tiếng cái gì gọi là cứ như vậy. Đương kim Trung Quốc cổ vũ giới, có thể phóng xuất ra loại này lôi pháp không siêu số lượng một bàn tay. Ác hắc, mấy số lượng một bàn tay à, mấy năm này đối cổ vũ giới chẳng quan tâm, tin tức giống như có chút bế tắc nữa nha. Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, ta không biết rõ lôi pháp mạnh nhất như thế nào, bất quá tha thứ ta nói thẳng, ngươi lôi pháp, căn bản không thể xưng là lôi pháp. Ngươi nói cái gì? Mạc Phi Hồng làm tấm mặt mo lập tức âm trầm xuống. Tân Tân khổ khổ tu luyện 10 năm pháp thuật, lại bị như thế một người trẻ tuổi rém pha, hắn trong nháy mắt chính là nổi giận, coi như ngươi là con trai của võ thần, nhưng bây giờ thần không ở nơi này ngươi lại có thể nhắc lên sóng gió gì? Ta không gọi lôi pháp, kia cái gì mới có thể gọi là lôi pháp? Ngươi vấn đề này hỏi rất hay." Hạ Tiểu Bạch cười cười, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi." Hạ Tiểu Bạch tiến về phía trước một bước bước ra, khuôn mặt của Thanh Tú có sát ý đang cuồng trào, "Ta lôi pháp, mới thật sự là lôi pháp." Lập tức, vang một tiếng vang thật lớn, thiên địa bỗng nhiên ở giữa đã xẹt ra kịch biến ở trong nháy mắt này, bầu trời đem lại lần nữa biến thành ban ngày. Cùng trước đó Mạc Phi hồng dẫn động thiên thế so sánh, cái này ban ngày càng thêm sáng tỏ, liền phảng phất làm cho cả đông vân thị tiến vào mặt trời, đồng thời Oanh thiên tiếng vang vang tận mây xanh, hơn nữa không ngừng nghỉ chút nào. Toàn bộ Thương Vân Sơn đều đang chấn động, trong bầu trời bắt đầu rơi xuống vô số lôi đỉnh, đánh vào Thương Vân Sơn đỉnh ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo sáng chói lôi đỉnh rơi xuống, rơi xuống đất đánh cho bụi đất bay lên đời trời, đá vụ nổ tung, bắn tung tóe bốn phía mấy chục mét địa phương. Những mấy lôi đỉnh tựa như từng mai từng mai đạn đạo từ không chung rơi xuống, mỗi đánh trúng một lần Thương Vân Sơn đỉnh, cả tòa Thương Vân Sơn đều là không thể không mạnh mẽ rung động, động một cái, loại kia thành thế, quả thực khổng lồ đến không cách nào hình dung. Tại thời khắc này, Mạc Phi, Hồng, Hòa, Thanh Phong, Dương đều hoảng sợ nhìn Hắn lúc này, liên huyền như lôi thần đồng dạng, giáng lâm thế gian. Cũng tại thời khắc này, Mạc Phi Hồng cả người khó có thể tin nhìn xem lúc này bộc phát ra bảng bạc lôi đình uy thế hạ tiểu bạch, nhịn không được thoát ra tứ phương động, phong vân hợp thành. Trên đây chẳng lẽ là cổ thiên sư chung quy truyền thừa xuống lôi pháp? Ngươi vậy mà, võ pháp song tu. Chương 188. Ta nói một chút mà thôi, đừng coi là thật. Chương 188. Ta nói một chút mà thôi, đừng coi là thật coi như có chút kiến thức. Hạ tiểu bạch mặt không thay đổi nhìn xem Mạc Phi Hồng, tại thời khắc này, hắn thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Mà anh hùng đối với hắn tại dưới thế giới hiện thực tay coi như xong, ngược lại hắn thực lực của đối với mình có vô tận tự tin, nhưng là nhất chọc giận hắn, vẫn là đối phương dẫn dụ cách làm. Ngụy Trang thành nghĩa phụ bộ dáng lừa gạt hắn. Các ngươi bọn này đổ vật của dạng chó hình người cũng xứng. Tại thời khắc này, ngày bình thường hiền lành hạ tiểu Bạch đã không thấy, thay vào đó là hắn không muốn người biết một mặt chết. Hai mắt có chút hiện ra ánh sáng màu đỏ, tay của hạ tiểu Bạch nhẹ nhàng rơi xuống anh. Một tia chớp tự ban ngày Bạch phía trên thương khung hướng phía Mạc Phi Hồng rơi xuống. Tại thời khắc này, Mạc Phi Hồng con người co rú lại, Hơn 40 năm phong phú kinh nghiệm chiến đấu nhường hắn kịp thời cho mình thực hiện một cái hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn thân thể của đem hắn toàn bộ bao khỏa ở bên trong, hộ thuẫn bốn phía có từng tia từng tia dòng điện lưu lững lờ trôi qua hư, ta lôi quang thuần có thể hấp thu tất cả lôi điện, ngươi sẽ chỉ làm ta hộ thuẫn càng ngày càng mạnh." Mạc Phi Hồng lạnh cười nói, nhưng là sau một khắc hét. Hộ thuẫn không chút do dự nổ tung, lôi đỉnh trong văng kích thân thể của Mạc Phi Hồng, cả người hắn trực tiếp bị tạc bay ra ngoài phanh. Thân thể của Mạc Phi Hồng tại mặt đất đổ ra một đầu dài hơn 10 thước cuối cùng đụng vào một khối trên vách đá mới ngừng lại được, dừng lại về sau hắn trực tiếp miệng phun máu tươi tung tóe chỉ một chiêu, thân làm Mạc gia thiên cực cảnh trưởng lão Mạc Phi Hồng chính là trọng thương. Tại thời khắc này, bất luận là Thanh Phong Dương vẫn là Mạc Phi Hồng đều là khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch làm sao có thể ta lôi quan tuẫn, rõ ràng có thể hấp thu tất cả lôi điện Mạc Phi Hồng mặt mò tái đi, lại nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi không có cái gì là không thể nào. Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, mong muốn ra tay với ta, liền phải trả giá đắt. Hừ, sớm biết trước 10 năm ta nên trực tiếp đem Mạc Anh Hùng xử lý, nghĩa phụ lão nói ta làm việc quá ác, ha, ha ta nếu không hung ác người khác liền sẽ đối ta hung ác, nhìn Hiện tại Mạc Anh Hùng thế mà cũng dám tại bên ngoài trò chơi động thủ với ta à, có phải hay không trên bức ta một chuyến Mạc ra mới tốt ta. Hạ Tiểu Bạch không biết từ nơi nào biến ra một cây chủy thủ, dùng lạnh buốt dao găm đập Mạc Phi Hồng gương mặt ra rua kia đến, nói một chút đi, Mạc Anh Hùng có phải hay không muốn để các ngươi ở chỗ này xử lý ta, sau đó bọn hắn liền có thể cầm xuống phường hội chiến. Xách. Ý đồ không tồi đi, sớm biết lúc trước ta liền không nên buông thả hắn, rõ ràng bại tướng dưới tay chỉ là. Hạ Tiểu Bạch trên mặt nụ cười nói, nhưng là không biết rõ vì cái gì, Mạc Phi Hồng từ trên người Hạ Tiểu Bạch cảm nhận được vô cùng hàn ý chẳng lẽ hắn thật phải chết ở chỗ này. Không, Hạ Tiểu Bạch, Người không có thể giết ta, ta là Mạc gia trưởng lão, Người giết ta, chẳng lẽ liền không sợ gặp toàn bộ Mạc gia truy sát sao?" Mạc Phi Hồng bắt đầu uy hiếp Hạ Tiểu Bạch. Bất quá Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũ trên mặt nụ cười, Người uy hiếp ta?" Ta Mạc Phi Hồng đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng là sau một khắc, Hạ Tiểu Bạch một động tác nhường nơi xa quan sát Thanh Phong Dương hít sâu một hơi, cả người hắn gắt gao che lấy miệng của mình, không để cho mình phát ra một chút thanh âm. Hắn sợ mình sau một khắc liền bại lộ. Bởi vì thiếu niên kia vậy mà một tay nhấc lấy Mạc Phi Hồng, đi tới trên bên vách núi. Đây là muốn đem hắn ném xuống. Tiếp tục uy hiếp ta a." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, người Mạc Phi Hồng nhìn xem đen như mực bên dưới vách núi phương, cả người mồ hôi chạy không ngừng. Coi như hắn là thiên cực cảnh cao thủ, nhưng là ném tới cao như vậy đấy vực hạ, cũng tuyệt đối chút nào không còn sống cơ hội. "Tại sao không nói chuyện? Có tin ta hay không đem người ném xuống?" Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt mỉm cười nói rằng, hắn lúc này, dường như một ác ma. Mạc Phi Hồng lúc này mới nhớ tới Hạ Tiểu Bạch tại trước 10 năm làm qua cái gì sự tình đúng vậy, trước 10 năm, dưới sự dẫn dắt của Hạ Lâm Thiên, phụ tử kia quét ngang toàn bộ 8 gia tộc lớn nhất. 8 gia tộc lớn nhất thiên tài hài đồng đều là không bằng Hạ Tiểu Bạch. Hắn quần đà thủy ra viện dưỡng lão, chân đá mạc ra nhà trẻ. Liền trên nhảy lớp sơ trung mạc anh hùng đều không phải là đối thủ của hắn. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới trên phái gia đại học mạc ra thế hệ trẻ tuổi, nhưng là có Hạ Lăng tiên ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Tinh mịn mồ hôi lạnh xuất hiện tại Mạc Phi Hồng trên trán. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch thế mà mỉm cười mở miệng, "Ngươi muốn đi đúng không?" "Ừ ừ ừ." Mạc Phi Hồng điên cuồng đầu, xem ý Hạ Tiểu xoa, xoa đôi bàn tay chỉ, Hồng lập tức hiểu ý, hắn trên người theo móc ra một bản cũ nát bí tịch. Đây là ta vừa mới thi triển Lôi Quang Thuẫn Bí Tịch, ngươi nhìn. Hạ Tiểu Bạch đoạt lấy đến nhìn thoáng qua, liền ngươi vừa mới phát động cái kia phá hộ thuẫn. Không đủ. Mạc Phi Hồng cắn răng, hắn lại một lần nữa móc ra một bản bí tịch, đây là ta nắm giữ Lôi Pháp, là ta đồ vật của chân quý nhất, ngươi có thể thả ta đi a. Hạ Tiểu Bạch phải tay mang theo Mạc Phi Hồng, tay trái cầm qua bí tịch nhìn một chút, sách. Loại này đồ lậu Lôi Pháp ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra gạt ta. Đây quả thật là trên người ta đồ vật của chân quý nhất. Mạc Phi Hồng hô to một tiếng. Hạ Tiểu Bạch móc mũi, kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi ném xuống. Đừng, đừng, ta còn có, còn có một quả dạ minh châu, cầm lấy đi đấu giá, bán đi mấy trăm bạn không thành vấn đề, còn gì nữa không? Hạ Tiểu Bạch tiếp tục hỏi đừng, ta còn có trước 20 năm chân tảng một thanh tinh thiết giao găm. Ma Phi Hồng không ngừng tiêu thảm, mà Thanh Phong Dương thì là chạy mồ hôi lạnh nhìn xem, mỗi lần khi hắn coi là cái kia áo bào đen lão giả không bỏ ra nổi thứ gì thời điểm, Hạ Tiểu Bạch làm ra ý của ném xuống, cái kia áo bào đen lão giả lại có thể trên người theo móc ra một cái bảo vật. Rốt cục, tới tới lui, lui lợi dụng nửa giờ. trên vách núi mặt đất nhiều từng đống vật, từng quyển từng quyển bí tịch từng kiện vũ khí của cổ pháp, từng đầu chân quý đồ trang sức, còn có một quả dạ minh châu. Cái này mẹ nó là đang đánh cửa a? Không có, ta thật không có bảo vật. Mạc Phi Hồng hô lớn thật không có. Hạ Tiểu Bạch hồ nghi nhìn về phía hắn thật không có. Mạc Phi Hồng lời thề son sắt nói, ta có thể thề với trời. Vậy được rồi. Hạ Tiểu Bạch sách theo hắn hướng phía bên ngoài vách núi vươn tay ra. Mạc Phi Hồng lập tức giật mình, ngươi làm gì ba? Đem ngươi ném xuống a? Hạ Tiểu Bạch đương nhiên nói ngươi không phải nói ta đem vật giao ra liền bỏ qua ta sao? Mạc Phi Hồng cả kinh ca, ta nói một chút mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đừng coi là thật, muốn làm thật, coi là thật, thật. Hạ Tiểu Bạch lời nói như là hồi âm đồng dạng bên thai Quý quẩn. tại thời khắc này, Mạc Phi Hồng toát ra một đống lớn tâm tình tiêu cực. Thảo ba, đập ngượi vậy mà đùa nghịch lão phu ba. Nếu như nơi này là trong trò chơi, Hạ Tiểu Bạch rất có thể liền có thể nhìn thấy Mạc Phi Hồng cho Hạ Tiểu Bạch cống hiến hết mấy vạn tâm tình tiêu cực. Nhưng cũng tiếc đây là thế giới hiện thực, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ. Nhẹ bưng tay, Mạc Phi Hồng rất xuống a. Mạc Phi Hồng hô to thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là ném xuống. Giở phút này, Thanh Phong Dương đột nhiên quay lại tới cự thạch đằng sau che miệng của mình, đồng thời không ngừng giữ lại mồ hôi lạnh. Gia hoàn này, thật là đáng sợ ba. Chương 189. Nước băng tâm trấn kinh. Chương 189. Nước băng tâm trấn kinh. Vậy mà tại dọa dẫm một đợt về sau đem người vứt xuống vách núi, rõ ràng nói xong giao ra bảo vật liền thả người kia đi. Cái này quá âm hiểm. Không được, đến giờ đi nơi này. Thanh Phong Dương rất nhanh lại nghĩ tới đúng vậy, tối nay thật sự là nhường hắn mở rộng tầm mắt, hắn dường như mở ra thế giới mới đại môn dạng, gặp được cả đời này ở trong đều khó có khả năng nhìn thấy lĩnh vực. Nhưng đây không phải thuộc về hắn thế giới, hắn nhất định phải rời đi. Bất quá cũng may hiện tại chiến đấu đã kết thúc, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hoặc là đợi đến người kia rời đi, chính hắn cũng liền có thể an toàn thoát thân. Hắn lặng lẽ ló đầu ra dự định quan sát tình huống một chút, kết quả hắn lại lập tức đem đầu rút trở về. Bởi vì tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lại lần nữa xâm nhập Thương Vân Sơn chi đỉnh. Dựa vào, đêm nay là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhiều người như vậy đều chạy tới Thương Vân Sơn? Thanh phong Dương cái trán mồ hôi rơi như mưa, cả người đã biến thành mặt khổ qua. Theo vừa mới gặp được kia hai cái người áo đen vây công người trẻ tuổi kia, lại đến bây giờ người trẻ tuổi kia phản giết hai cái người áo đen, trái tim của hắn một mực phành phành phành chụp nhảy, hắn cảm thấy mình nhịp tim đều thậm chí đã siêu 200, loại này dày vào lúc nào thời điểm mới là cái đầu à. Thanh trong lòng Phong Dương đau khổ không thôi, chẳng lẽ nói đêm nay hắn đi không được. Hạ tiểu Bạch đúng vậy, Thanh Phong Dương người của nhìn thấy ảnh hách lại chính là Thủy Băng Tâm. Bởi vì mấy một cô gái đều rất lo lắng Hạ tiểu Bạch, thế là nàng đành phải đến chỗ của tới xem xét tình huống. Nếu như mạc ra thật xuất động thiên cực cảnh cao thủ, kia Hạ tiểu Bạch rất có thể giữ nhiều lành ít. Trọng yếu nhất là nàng trên, trên đường tới Nàng lại lần nữa thấy được kia chói mắt điện quang cùng lôi pháp. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Thương Vân Sơn bên này bạo phát đi ra lôi đỉnh y thế về sau, uy lực càng thêm to lớn lôi pháp lại xuất hiện, lôi pháp bao trùm cả ngọn núi, loại này dị tượng làm cho nàng đều là cảm thấy kinh hãi. Nơi này đến tột cùng sẽ ra chuyện gì chiến đấu, vì cái gì thiên tượng uy thế càng ngày càng lớn? Hạ Tiểu Bạch thế nào? Rất nhanh, nàng chính là biết, làm nàng đi vào đỉnh núi, sau đó liền thấy Hạ Tiểu Bạch đứng tại bên vách núi, mà sau lưng Hạ Tiểu Bạch mặt đất, là mấy bản bí tịch, một chút đồ trang sức, còn có một quả tại ban đêm lộ ra sáng chói rạng minh châu. Thủy Băng Tâm Đây là tình huống như thế nào? Hạ Tiểu Bạch coi là còn có địch nhân, đột nhiên xoay người, kết quả nhìn thấy Thủy Băng Tâm chính là Sư Sở Băng Tâm. Người, thật lâu cũng chưa trở lại, cho nên Thủy Băng Tâm không biết do thế nào mở miệng á Hạ Tiểu Bạch giật mình, hiện tại đã là ban đêm, mấy một cô gái đích thật là muốn lo lắng hắn mặc anh hùng phái hai cái mặc gia trưởng lão đối phó ta, cho nên giải quyết bọn hắn phế đi chút thời gian. Kỳ thật phí thời gian cũng không nhiều, hai cái này mặc gia trưởng lão căn bản chính là bị miểu sát hàng, chỉ có điều Hạ Tiểu Bạch đi theo đám bọn hắn chạy tới Thương Vân Sơn phế không ít thời gian tại lộ thượng. Bất quá Thủy Băng Tâm nghe được chính là Sư Sở. Mạc gia trưởng lão Bọn hắn vậy mà phái Mạc gia trưởng lão đối phó ngươi. Thủy Băng Tâm kinh dị mở miệng. "Thiên." Thủy Băng Tâm bản thân liền là thủy gia người, cho nên là biết Mạc gia trưởng lão đại khái thực lực. Mới đầu, nàng nhìn thấy Thương Vân Sơn bên này dị động, còn tưởng rằng Mạc gia chỉ là phái ra bình thường thiên cực cảnh cường giả đối phó hạ tiểu bạch, nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc gia vậy mà phái ra là trưởng lão người của cấp vật. có thể trở thành tám gia tộc lớn nhất trưởng lão, cũng không phải là nói tu vi đầy đủ là được rồi, tiên cực cảnh chỉ là thấp nhất cam đoan. Chứ bên ngoài này, bọn hắn còn muốn cầu những cường giả này có thành thảm môn có chính mình độc đáo ưu thế. Cho nên có thể trở thành cổ vũ thế ra một tên trưởng lão, sức chiến đấu nhất định là thiên cực cảnh đứng đầu nhất đám người kia. Thật là, Hạ Tiểu Bạch đến tụt cùng là ai, vì cái gì đáng giá mạc gia xuất động trưởng lao cấp bậc cao thủ đi đối phó hắn? Hơn nữa, mạc gia trưởng lao được giải quyết, đây mới là nhất làm nàng khiếp sợ, mạc gia trưởng lão vậy mà đều được giải quyết. Hạ Tiểu Bạch có mạnh như vậy sao? Địa thi thể của bọn hắn đâu Thủy Băng Tâm khô cần mà hỏi a, tại dưới vách núi đâu. Hạ Tiểu Bạch chỉ, chỉ phía dưới vách núi. Thủy Băng Tâm, dưới vách núi. Cao như vậy vách núi? liền xem như thiên cực cảnh cũng rất khó sống sót, cái này ta nhớ được nơi này dường như bộ phát qua hai lần lôi pháp thủy băng tâm mở miệng nói ra a, lần đầu tiên là mặc ra một trường lão phát, lần thứ hai là ta phát hạ tiểu bạch nói rằng, thủy băng tâm. Lần thứ hai là hạ tiểu bạch phát. Nàng vừa mới đi đường thời điểm, có thể rõ ràng phải xem tới, Thương Vân Sơn đỉnh lần thứ hai bạo phát đi ra lôi pháp mạnh hơn lần thứ nhất. Toàn bộ Đông Vân thị bầu trời đều có thể nói nhận lấy ảnh hưởng, dường như lôi thần đang gầm thét, kia lại là hắn làm ra. Hắn vậy mà có thể làm ra thành thế lớn như vậy đi ra. Kia trên đất này thủy băng tâm lại hỏi a, cái này à, Đó là đương nhiên là chiến lợi phẩm a, những trưởng lão này cũng quá móc, rõ ràng có thể một mạch lấy ra, nhất định phải che giấu." Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nói rằng, sau đó cầm trên thức dậy viên kia lớn nhất dạ minh châu, "Cái này cho ngươi, nữ hải tử giống như rất ưa thích loại vật này." Thủy Băng Tâm, "Không, không cần." Thủy Băng Tâm đã không biết nói cái gì cho phải, đêm nay Hạ Tiểu Bạch thật sự là cho nàng quá nhiều trân kinh. Hạ Tiểu Bạch thì là mừng khắp khởi đem đồ vật của trên mặt đất nhặt lên, đồng thời còn nói rằng, "Băng cũng giúp ta lấy cho ta, ta một người ôm không được nhiều như vậy." Bất quá ngay lúc này, Thủy Băng Tâm sau lưng nghe được có một thanh âm vang lên đột ai. Thủy Băng Tâm khẽ quát một tiếng, trở tay chính là một cái thập tự phi tiêu ra tay. Lúc này, Thanh Phong Dương cả người run dậy trên ngồi trên mặt đất, cả người sợ hãi khó tả. Hắn nhìn thấy Thủy Băng Tâm đến, chợt phát hiện chính mình cũng không thể xác định những người này sẽ rời đi Thương Vân Sơn, làm không tốt đến người của Thương Vân Sơn ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều. Thế là hắn dự định mạo hiểm rời đi nơi này, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Phát hiện liền phát hiện đi, ngược lại hắn chỉ là một người bình thường, không có gì cổ vũ giới hiếm thấy chấn bảo, cứ như vậy vô duyên vô cớ giết người thế tục, những người này khẳng định cũng sẽ có phiền toái. Nhưng là theo sát phía sau, Cái kia toàn thân áo đen cách ăn mặc giống như là thích khách nữ tử một cái phi tiêu liền hướng phía hắn ném tới. Hắn lập tức sợ tè ra quần, chân mềm nhũn liền quẳng ngồi ở trên mặt đất. Nhưng chân chính nhường hắn dọa nước tiểu không phải hắn bị phát hiện chuyện này, mà là khi hắn mở to mắt, phát hiện phi tiêu xoa cắm vào khoảng cách hạ bộ chỉ có một ly trên mặt đất. Cũng tại lúc này, trong lòng hắn một đống lớn oán niệm một phát. Mẹ nó a quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Thế giới này thật quá nguy hiểm a. Mẹ nó tệ hắn về sau sẽ không bao giờ lại đến Đông Vân. Hắn nghe nói Tiên Linh Công tác thất tại Đông Vân, cho nên hắn mới tới xem một chút, thuận tiện tới Đông Vân nổi danh nhất Thương Vân Sơn du lịch một phen. Nhưng lại đạt ngựa vì cái gì hắn đi vào Đông Vân ngày đầu tiên liền gặp những mấy chuyện của kỳ quái. Không được, đến rời đi Thiên Linh, rời đi liệu Nguyên Thành. Hắn đến rời xa cùng Đông Vân có liên quan bất kỳ cái gì sự vật. Thanh Phong Dương đã trong lòng đã tại quyết định, ngày mai phường hội chiến kết thúc về sau thì rời đi Thiên Linh, cam kết gì hắn đã không xem vào. Mạng nhỏ cùng tiểu đệ đệ trọng yếu nhất oa. Hạ tiểu Bạch cùng Thủy Băng Tâm tự nhiên là không biết rõ Thanh Phong Dương nội tâm lúc này rất nhiều ý nghĩ, bất quá Hạ tiểu Bạch nhờ ánh chăng nhìn xem Thanh Phong Dương, cảm thấy có chút quen mắt. Có điểm giống. Thanh Dương. Bởi vì Thanh Phong Dương trước đó trốn ở tảng đá đằng sau, Cự Ly Sa thấy không rõ mặt mũi Hạ Tiểu Bạch, cũng liền nghe thanh âm có chút quen thuộc, cho nên hắn là không nhận ra Hạ Tiểu Bạch chính là Đại Ma Vương. Bất quá bây giờ Hạ Tiểu Bạch bằng vào lực cảm giác của mình, có thể cơ bản xác nhận giá hóa chính là Thành Phong Du Dương. Hắn làm sao lại tại cái này? Người là ai? Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt hỏi ta ta ta. Ta gọi Thành Phong Dương, thiên khai một cái người chơi, tốt nghiệp sinh viên, ưa thích du lịch, lạc đường mới đến trùng hợp đến chỗ của tới, đại hiệp bỏ qua cho ta đi thanh sắc mặt của Phong Dương trắng bệnh trả lời ngươi định làm gì? Thủy Băng Tâm nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, dáng hóa dường như không có cái gì thực lực, chính là người bình thường đi. Ngươi đi đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, nếu là Thanh Phong du Dương quên đi tạ tạ đại hiệp. Thanh Phong Dương âm sắc cũng thay đổi, dường như từng chữ đều mang nỗi dối, cả người hắn thất tha thất thểu hướng phía dưới núi đi đến "Em đi ngày mai ta thì rời đi Liệu Nguyên thành." Thanh Phong Dương kìm lòng không được nói thầm lên tiếng, đông văn quá nguy hiểm. Nhưng là, tại thời khắc này, tính hai Hạ Tiểu Bạch lại là nghe được Thanh Phong Dương nói thầm chờ một chút. Âm thanh của Hạ Tiểu Bạch nhường Thanh Phong Dương toàn thân cứng đờ cứng rắn. Chương 190. Muốn gọi lão đại ta. Chương 190. Muốn gọi lão đại ta. Thanh phong Dương thân thể lập tức cứng đờ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn lại gọi lại chính mình? Hắn không phải thả ta đi a? Chẳng lẽ hắn đổi chú ý? Trong giây mắt này, Thanh trong lòng Phong Dương từng có muốn có cảng bỏ chạy suy nghĩ, nhưng là một lần muốn trước đó đối phương dẫn động cái chủng loại kia thiên thế cùng lôi pháp, hắn lập tức trong lòng bỏ đi suy nghĩ. Nắm giữ người của loại thực lực đó, hắn khẳng định không chạy nổi đại hiệp, còn có chuyện gì a? Thanh Phong Dương dường như muốn khóc lên đồng dạng, khổ bức nhìn phía xa kia hai cái thân ảnh của xa không thể chạm. Hắn lúc này cũng không biết rõ tại sao mình lại bị gọi lại, bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói trong lòng hắn có đôi chút không vui. Hàn Tân Tân khổ khổ đem Thanh Phong du Dương theo Thịnh Thế Đế Quốc trong tay cứu, cũng kéo hắn tiến Thiên Linh, mới hai ngày không đến, giá hóa liền muốn rời khỏi. Nếu như thế giới hiện thực bên trong không có gặp phải coi như xong, có thể đã gặp. Vậy hắn cũng đừng nghĩ chạy. Rõ ràng đáp ứng hắn gia nhập Thiên Linh, hiện tại là ngươi trước nói một đằng làm một nẻo á vậy thì không cần trách hắn nữa a. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, loại kia trước hơn 10 năm cảm giác khi dễ người lại nổi lên, cái loại cảm giác này mới thật sự là sảng khoái ngươi vừa mới nói ngươi muốn rời khỏi liệu Nguyên thành. Hạ Tiểu Bạch trầm giọng Phong Dương sửng sở, "A? A? Đúng vậy a, thế nào?" Hắn lúc này còn không có kịp phản ứng, mình bị gọi lại cùng hắn rời đi Liệu Nguyên Thành có liên hệ gì? Bất quá nghe được Thanh Phong Dương trả lời, Hạ Tiểu Bạch trong lòng tại cười lạnh một tiếng. Rời đi Liệu Nguyên Thành liền mang ý nghĩa giá hóa muốn rời khỏi Thiên Linh. Hắn nhưng là muốn đem Thiên Linh thành lập thành trung quốc nhất người của các dị hữu lớn, thật vất vả kéo ngươi tiến Thiên Linh, ngươi cái này muốn rời đi, không có cửa đâu. Hạ Tiểu Bạch mặt mỉm cười đi vào thanh trước mặt Phong Dương, sau đó vươn tay tay phải, tới tới tới, trước dậy lại nói. Thanh Phong Dương lập tức nghi ngờ nhìn về phía hắn, người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc dù có chút không hiểu, nhưng là trong lòng hắn kỳ thật vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nhìn đối phương cũng sẽ không bắt hắn làm sao bây giờ vị đại hiệp này khá quen, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua. Thanh Phong Dương vừa mở miệng nói chuyện dự định tìm cách thân mật, một bên khác thì là dơ lên móng phải đặt vào trên tay của Hạ Tiểu Bạch. Hắn đang định mượn lực đứng dậy, kết quả hô một tiếng, Hạ Tiểu Bạch tay phải trong lòng bàn tay thình lình toát ra một sợi cao hơn một thức hỏa diễm ngào. Tại thời khắc này, Thanh Phong Dương phát ra sói chu âm thanh của đồng dạng, hắn bị Hạ Tiểu Bạch trong lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra hỏa diễm bỏng đến nhảy lên, cả người điên thổi tay phải của chính mình. Thật náo ba. Thanh Phong Dương hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà phóng hỏa đốt chính mình, lập tức hắn chính là nổi giận, "Ngươi làm gì? Ta không cho phép ngươi rời đi, hơn nữa ta còn muốn ngươi cùng Thiên Linh ký giải ức chừng. "Hiểu chưa?" Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói. Thanh Phong Dương lập tức sững sờ, "Cái quỷ gì? Gia nhập Thiên Linh, giải ức trừng?" "Đại hiệp, ngài xin thương xót ta, ta chỉ là một người bình thường, tối nay chỉ là ngộ nhập nơi đây, bỏ qua cho ta đi." Thanh Phong Dương khóc không ra nước mắt nói. Hạ Tiểu Bạch sắc mặt thì là bình tĩnh, "Ngươi nhìn kỹ một chút ta là ai." Dương, ngươi là?" "Đại Ma Vương." "Đúng vậy." Hắn rốt cục nhận ra, Hạ Tiểu Bạch không mặc trang bị hắn thật là có điểm nhận không ra, nhưng nhìn kia phía dưới, hắn mới phát giác được Hạ Tiểu Bạch khá quen, kết hợp với thanh âm, hắn cái này mới nhận ra Hạ Tiểu Bạch ngươi rốt cục nhận ra ta, Thanh Phong du Dương, ngươi xác định ngươi muốn rời khỏi Thiên Linh. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt mỉm cười nói rằng, bất quá Thanh Phong Dương có thể bản thân cảm nhận được Hạ Tiểu Bạch mỉm cười mang theo kia lạnh leo khiếp người. Thiên, Người này lại chính là thiên Linh hội trưởng Đại Ma Vương. Nói đùa cái gì? Đại Ma Vương đủ, tượng đất cũng có. Dương chỉ lỗ mũi của Hạ Tiểu Bạch đang muốn nói cái gì, kết quả Hạ Tiểu Bạch trợ tay hô một tiếng. Họa diễm lại từ lòng bàn tay của hắn chui ra. Thanh Phong Dương, ngươi vừa mới nói tượng đất cái gì? Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt mỉm cười, ta vừa mới là muốn nói liền xem như tượng đất cũng bằng lòng gia nhập đại hiệp ngươi công tác thất, đại hiệp ngươi yên tâm, ta nhất định gia nhập ngài công tác thất, thành thành thật thật vì ngươi làm việc, Thanh Phong Dương nói rằng. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới hài lòng gật đầu, về sau hô Lao đại ta, biết sao? Lão đại Thanh Phong Dương vẻ mặt xinh không thể luyến ân. Hạ Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, đã ngươi đi tới Vân, vậy thì tận một chút chủ nhà tình tốt, cùng chúng ta về công tác công tác thất trống không gian phòng còn rất nhiều. Thế là Khổ Bức Thanh Phong Dương đi theo Hạ Tiểu Bạch cùng Thủy Băng Tấm Hạ Sơn, ngồi xe về tới công tác thất. Mấy cái mỹ mi non nấp lo sợ thời gian rất lâu, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đều là nhẹ nhàng thở ra, "Tiểu Bạch ngươi không sao chứ, nhiệm thu linh trước hết nhất đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch." Một đôi như bảo thạch mắt to nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, mấy cái mỹ mi lo lắng nhất Hạ Tiểu Bạch đoán chừng chính là nàng ánh mắt Hạ Tiểu Bạch nu hòa mấy phần, "Tiểu tỷ tỷ ta không sao." Bất quá lúc này Thanh Phong Dương nhìn xem công tác thất mấy cái mỹ, mỹ đều là nhãn tỉnh sáng lên, cho là mình đi vào đời người tung lúng hắn lập đem trước đó phát sinh đều quên hết, "Thật nhiều mỹ nữ." Mấy cái mỹ, mỹ lập tức sững sờ cái này hay vậy. "À." Hắn chính là Thanh Phong Du Dương Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói hóa ra là Thanh Phong Du Dương. Mấy cái mỹ mi, mi lập tức giật mình, chắc không được có chút quen mắt, bất quá hắn vì cái gì ở chỗ này. Thanh Phong Dương thì là mặt dặn mày dày vươn tay, mỹ nữ tốt, ta là Thanh Phong Du Dương, có ta cùng đại ma vương tại, nhất định có thể khiến cho thiên linh phát triển quang. Thanh Phong Dương đang nói, kết quả Hạ Tiểu Bạch một bàn tay, ấn vào thanh trên bờ vai của Phong Dương, người gọi ta cái gì? Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt mỉm cười lao đại. tu linh, tiểu tỷ tỷ, trước mặc kệ cái này, ngày mai phường hội chiến, chúng ta nhất định phải mạnh mẽ trà đạp bọn hắn một phen. Hạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra không sai. Nói lên cái này, Tần Phong Hoa liền đi khí, vậy mà xuất động mạc ra trưởng lao đối phó hạ tiểu bạch, mạc anh hùng thật sự là điên rồi, a không thể dạng này buông tha mạc anh hùng. Thủy Băng Tâm lạnh lùng nói vậy chúng ta nên làm gì? Nghiễm Thu Linh hỏi Ân Hạ tiểu bạch lại lần nữa không tự chủ lộ ra cười lạnh, là thời điểm dùng ý làm. Không sai. Trực tiếp đối anh hùng cốc phát động lực uy hiếp, nhường anh hùng cốc 1 tháng xây không lập được phường hội, đến lúc đó ta xem bọn hắn làm sao bây giờ. Tần Phong Hoa cười lạnh một tiếng nói rằng thật là ngày mai phường hội chiến chúng ta thắng anh hùng cốc liền giải tán, cũng không biết bọn hắn cần bao lâu thời gian mới có thể đánh ra phường hội khiến Điểm tâm nhỏ giọng nói chúng ta còn không có một khối phường hội khiến sao. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, ngày mai sau khi thắng bọn hắn, tìm người giá cao bán cho anh hùng cốc. Bọn hắn chắc chắn sẽ không không cần, đến lúc đó chúng ta lại lập tức sử dụng uy hiếp kiến. Tốt, cứ làm như vậy. Thế là, đám người thương nghị đã định, liền đợi ngày mai phường hội chiến. À, ngươi tùy tiện bên ngoài tới tìm một chỗ ở a, công tác thất không có có dư thừa giá phòng. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Thanh Phong Dương. Thanh Phong Dương, ba, không có giá phòng. Trước ngươi không phải là đối với ta như vậy nói a, chương 191. Thiên Linh chiến. Chương 191: Thiên linh nghiến chiến. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch dậy thật sớm, hắn không có trên lập tức tuyến, mà là đi vào trong khu cư xá chạy bộ. Mặc dù hắn đã qua giai khổ thời gian tu luyện, nhưng là nghĩa phụ nói cho hắn biết mỗi cách một đoạn thời gian vẫn là phải rèn luyện. Bất quá Hạ Tiểu Bạch rất nhanh phát hiện một cái lao đại gia dẫn một đầu con chó vàng, ngồi cư xá trên băng ghế đá nhìn lên bầu trời ngẩn người. Hắn không chỉ một lần thấy cảnh này, thế là hắn hiếu kỳ đến hỏi đại gia, "Ngươi thế nào mỗi ngày ngồi ở chỗ này à? Đại gia thương cảm nói, "Trước kia vợ ta tổng biết cái này tại thời gian cùng ta cùng ra ngoài dắt chó, từ khi lần kia hai nạn xe của sau" Hạ Tiểu Bạch vội vàng nói với đại gia: thật xin lỗi a, nhường ngài nhớ tới chuyện tương tâm." Đại gia đối Hạ Tiểu Bạch lắc đầu nói rằng: "Từ khi lần kia tai nạn xe cộ sau vợ ta đi lại không tiện, người trong nhà liền dạy nàng chơi mặt trược, bây giờ nàng khỏi hẳn, mỗi ngày nàng đều ước mấy cái tê dạy bạn ở nhà chơi mặt trược, chê ta nhà con chó vàng gọi bậy, liền để ta dẫn đại cầu đi ra." Hạ Tiểu Bạch, kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch gan điểm tâm xong, sau đó tinh thần trên phân trận tuyến. Bọn hắn chuẩn bị vào hôm nay trận này đi trong hội chiến mạnh mẽ đả kích một phen anh hùng cốc phách lối khí diễm, từng cái chiến ý dâng cao. Nhưng lúc này, Liệu Nguyên thành nơi nào đó, Thanh Phong Du Dương lại vẻ mặt tinh thần hể bại bộ dáng, hắn lúc này đang dựa theo Hạ Tiểu Bạch yêu cầu hướng phía Hồng trà tiểu quán địa phương đi đến mẹ nó, cái này đáng chết đại ma vương. Thanh Phong Du Dương mắng, hôm qua thật đúng là đem hắn đổi ra ngoài, may mắn hắn có tiền, không phải thật đúng là đến ngủ đầu đường. Thanh Phong Du Dương nói liên miên lại nhãi mắng, sau đó đi cùng Hạ Tiểu Bạch bọn người tụ hợp. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Thanh Phong Du Dương đi tới tiểu nơi này, trong lòng Hạ tức vui mừng, ánh chầm chầm lấy lao, lao Dương thận miệng, giọng này hắn hẳn là Dương, ngươi Chúng ta trước hơn 1000 năm liền quen biết. Kia là mùa thu, có lẽ có chút lá vàng bay múa, ngươi trong gió theo ta chạy thật xa, trên người tại lưu lại ngươi dấu răng, trở thành thiên cổ giai thoại. Khi đó, ta gọi Lữ Độc Tân. Hạ Tiểu Bạch chậm rãi nói rằng, Thanh Phong Dương, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mẹ nó a, ngươi trực tiếp mẹ nó nói ta là chó không liền xong rồi. Thanh Phong Dương vô cùng tức giận, sáng sớm liền bị gián tiếp mắng thành chó, đại ma vương thật mẹ nó được a. Hắc tiểu bạch không tự chủ lộ ra nụ cười âm hiểm. Thành công. Giá trị cảm xúc tiêu cực lại doanh thu không ít đáng tiếc, còn chưa đủ nhiều. Làm sao bây giờ đâu? Ngay lúc này lên keng. Hệ thống nhắc nhở, người đại ma vương tiên phú tính gộp lại thu hoạch được giá trị cảm xúc tiêu cực vượt qua 50 triệu, tiên phú của người đạt được thăng cấp. Hạ Tiểu Bạch sửng sở, thăng cấp? Hạ Tiểu Bạch mở ra nhìn một chút đại ma vương, người có thể thông qua thu hoạch được người chơi khác điểm cảm xúc tiêu cực tự đến hối đoái điểm kinh nghiệm cùng tiền tài đồng thời, Người đồng đội cùng phường hội thành viên cũng có thể thông qua thu hoạch được người chơi khác điểm cảm xúc tiêu cực tự đến vị ngươi kiếm lấy giá trị cảm xúc tiêu cực. Ngoài ra, ngươi ID vĩnh viễn chặt là đại ma vương trước mắt giá trị cảm xúc tiêu cực, 2 2 5 21253469. Miêu tả cùng trước đó không sai biệt lắm, bất quá Hạ Tiểu Bạch rất nhanh phát hiện mới tăng giải thích rõ. Phường hội thành viên, đồng đội. Nói cách khác, có thể nhường thiên linh những người khác kiếm lấy giá trị cảm xúc tiêu cực. Tiểu Bạch, thế ước mang theo người tới. Lúc này, Tần Phong Hoa cắt ngang hắn chấm tư. Thế ước mang theo 1000 người tới, bây giờ cách phường hội chiến đã không đủ 2 giờ. Hạ Tiểu Bạch cái này mới thu hồi nỗi lòng. Dưới mắt, vẫn là phải trước làm tốt phường hội chiến chuẩn bị lại nói. Dựa theo tối hôm qua kế hoạch, trận này hội chiến bọn hắn thắng về sau, Vậy thì âm thẩm bản khối kia phường hội khiến cho Mạc Anh Hùng chờ bọn hắn thành lập về sau, tái sử dụng uy ý kiến. Hừ, Mạc Anh Hùng khẳng định nghĩ không ra. Cùng lúc đó, lúc này Mạc Anh Hùng cũng trên thật sầm tuyến. Vừa nghĩ tới nay trên thiên mã liền phải đánh tan tiên linh, cả người hắn liền không tự chủ được hưng phấn lên. Hắn lúc này cũng đã cùng Ưng Cao Hàn tại Liệu Nguyên thành lớn nhất quán rượu, Vạn Phúc lâu trong bao sương gặp mặt rốt cuộc đợi đến cái ngày này, đến, cạn một chén. Ưng cười chén. Rất nhanh, hai người chạm cốc chắc hẳn các ngươi Mạc gia lão, hẳn là bắt lấy Hạ tiểu bỉ đi. Ưng Cao vừa cười vừa nói, Mạc Anh Hùng cũng là cười lớn một tiếng, không rõ ràng, ta đến bây giờ đều không được đến tin tức về bọn hắn. Bất quá nghĩ đến bắt được Hạ Tiểu Bạch cũng không thành vấn đề, hai vị trưởng lão đều là tiền trong cực cảnh người nổi bật, đối phó Hạ Tiểu Bạch cũng không thành vấn đề. A, không được đến tin tức về bọn hắn. Ứng cao hàn sở, sẽ không có biến cố gì a. Yên tâm. Mạc Anh Hùng khẽ cười một tiếng, hai vị này trưởng lão bế quan 10 năm vừa vừa xuất quan, đối với hiện tại smartphone không phải hiểu rất rõ, cho nên bọn hắn cũng không có liên hệ ta. Ta đoán bọn hắn hẳn là chạy về trên đường đi của Mạc gia. Dù sao Mạc gia khoảng cách Đông Vân cũng có mấy trăm cây số khoảng cách. Vậy là tốt rồi, tối hôm qua Thương Vân Sơn phương hướng đã từng liên tục xuất hiện qua hai lần đại quy mô thiểm lôi. Ta cố ý nhường chính phủ cho Đông Vân thị dân chúng phát đi mẫu cam lôi điện dự cảnh, ngụy trang thành thời tiết đột biến bộ dáng. Cái này không phải là các người Mạc ra trưởng lão làm ra động tinh sao? A, thiểm lôi. Vậy thì không sai, Mạc Phi Hồng trưởng lão là một gã pháp sư, am hiểu là lôi pháp, kia đây cũng là hắn làm ra dị tượng. Mạc Anh Hùng nói rằng ân, vậy này ta an tâm ứng cao Hàn gật, gật đầu, pháp sư uy lực bình thường đều là rất lớn. Thế là hai người trò chuyện vui vẻ chờ một chút, Đại Ma Vương không tại, phường hội chiến hẳn là sẽ ngầm thừa nhận thất bại a. Ưng Cao Hàn lại hỏi phường hội chiến người nói, hội trưởng là nhất định phải tự mình đứng chiến, liền xem như phó hội trưởng đều không có loại này quân lực. Nếu như trên Đại Ma Vương không được tuyến, kia hệ thống liền sẽ ngầm thừa nhận tiên linh đầu hàng nhận thua, loại tình huống này, liền coi như bọn họ có hữu hồn bảo châu cũng vô dụng. Mạc Anh Hùng cười đắc ý bọn hắn cũng là đem phường hội chiến quy tắc mò thấy mới dám làm như vậy. Có thể nói, tại trong lòng bọn hắn, kế hoạch này tuyệt đối tuyệt đối không thể sai sót lẫn. 20 năm công thâm hậu Mạc lao, làm sao lại thủ? Làm nhất giữ gốc giả thiết coi như cái này hạ tiểu bạch thật kinh Diễm tới 18 tuổi liền tu luyện tới thiên cực cảnh loại trình độ này hai cái mạc ra trưởng lão còn không đối phó được một cái 18 tuổi thiên cực cảnh tiểu từ sau lại làm nhất giữ gốc giả thiết coi như hạ tiểu bạch có thể đánh hai dù chỉ là kéo dài thời gian hai vị trưởng lão chẳng lẽ còn không thể kéo 3 ngày ba đêm sao? sau 3 ngày ba đêm món ăn cũng đã lạnh cho nên hôm nay phường hội chiến bọn hắn anh hùng gốc tất nhiên được hơn nữa còn là không chiến mà thắng rất nhanh hai người uống rượu là vui không thể không nói thế giới giả tưởng ẩm thực hànhh ngề cũng rất hòa bạ Bởi vì thế giới giả tưởng có thể hoàn mỹ mô phỏng đồ ăn cái chủng loại kia mỹ vị, hơn nữa ăn sẽ không đối thực thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hài lòng vô số không muốn trở nên béo ăn hàng. Thế là, thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua. Khi thời gian không ngừng tiếp cận 10 điểm, trong một đạo tính hệ thống nhắc nhở âm cũng ở thời điểm này vang vọng toàn bộ thiên khai thế giới. Hệ thống thông cáo, anh hùng quốc phường hội đối thiên linh phường hội phát khởi phường hội chiến tứ sẽ bắt đầu, hệ thống sắp đối tham chiến người chơi tiến hành tuyển tổng, xin chuẩn bị ký lưỡng. Sau đó phía dưới đầu này là mạc anh hùng thông tin cá nhân nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, phường hội chiến chính thức bắt đầu. Hệ thống đang tiến hành truyền tống, truyền tống trong đếm ngược 198. Một cái truyền tống vào độ đầu xuất hiện ở trước mắt hắn. Mà anh hùng con ngươi lập tức có rụt lại cái gì? Thiên linh thế mà ứng chiến. Chương 192. Nước Cát Bãi. Chương 192. Nước Cát Bãi. Tại thời khắc này, Mạc Anh Hùng mắt lộ vẻ không thể tin được 10 giờ đúng, phường hội chiến trước khi bắt đầu 10 phút, hệ thống sẽ muốn cầu hai cái phường hội hội trưởng đem muốn tiến hành phường hội chiến người chơi danh sách trên đưa ra đi. Hiện tại hai cái phường hội đều là cấp 4, cho nên dựa theo quy tắc, song phương phái 1000 người tiến hành phường hội chiến. Nếu như thẳng đến 10 giờ đúng hội trưởng đều không có thượng tiến, vậy được hội chiến là ngầm thừa nhận đầu hàng nhặt thua. Nhưng là bây giờ hệ thống thế mà truyền tống. Điều này nói do cái gì? Hạ tiểu Bạch tại trên trò chơi. Cái này sao có thể? Chớ thành không cùng Mạc Phi Hồng hai cái trưởng lão không phải đi đối phó Hạ tiểu Bạch sao? Vì cái gì hắn hiện tại sẽ trên online? Ưng Cao Hàn cũng vẻ mặt thần sắc của kinh dị, bất quá lúc này hắn vừa muốn mở miệng, kết quả là nhìn thấy Mạc Anh Hùng biến mất tại trước mặt hắn. Bị hệ thống truyền tống đi Ưng Cao Hàn. Bao quát Mạc Anh Hùng ở bên trong anh hùng cốc 1000 người chơi xuất hiện tại nơi một bên trong bình nguyên. Cho tới bây giờ Hắn đều có chút xứng sở hội trưởng Lịch Thiên đi sắc mặt của cũng khó coi nhìn xem hắn, hai vị trưởng lão hội sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn. Không có khả năng. Bọn hắn đều là hoa trước hạ mục là số không nhiều thiên cực cảnh cường giả, Hạ Tiểu Bạch Thiên Phú lại cao hơn cũng không có khả năng tại cái tuổi này tu luyện tới thiên cực cảnh, tuyệt đối xảy ra điều gì chúng ta không nghĩ tới ngoài ý muốn. Có thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ có cái gì cường giả ra tay quấy nhiễu bọn hắn hành động lần này sao? Sắc mặt Mạc Anh Hùng vô cùng có coi. Bất quá cũng ở thời điểm này, Lịch Thiên đi kinh hô một tiếng hội trưởng mau nhìn, tấm bản đồ này. Mạc Anh Hùng ngẩng đầu nhìn lên, Sau đó hắn liền thấy, mênh mông vô bờ phía trước là mạng lớn nước cả bãi, mà tại nơi xa, bọn hắn không có chút nào cách trở nhìn thấy thiên linh 1000 người liền đứng đối diện với địa đồ. Nhìn thoáng qua hệ thống địa đồ của cung cấp, nơi này đa số đều là nước cả khu, chỉ có khu vực biên giới là bình nguyên. Chỉ có nước, không có rừng cây. Haha, ha. thật sự là ý trời hả? Mạc anh hùng lập tức cười to lên đúng vậy, mặc dù hắn không biết rõ hai vị kia trưởng lao sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng hạ tiểu Bạch trên có thể tuyên ứng chiến, nhưng là thì tính sao? Tại loại địa hình này, bọn hắn căn bản không có khả năng phát động hỏa công. Một trận chiến này quả nhiên là nhân phẩm đại bạo phát, Thiên Linh hôm nay chết chắc. Lúc này, ngoại giới người chơi cũng đều trong đang quan chiến, khi bọn hắn nhìn thấy cái này địa hình, cũng đều là ồ lên một tiếng vậy mà. Là một mảnh nước cạn bãi. Kết thúc, không có rừng cây mai phục phóng hỏa, Thiên Linh căn bản đốt không nổi a. Hơn nữa cũng không có bùi cỏ, đại ma vương cũng không có đất hình như thế. Các người chơi nghị luận ầm ý hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy địa hình gây bất lợi cho Thiên Linh ứng cao hẳn thấy cảnh này cũng nhẹ nhàng thở ra, bộ dạng này Thiên Linh hữu thế thật to hao tổn, Linh hẳn là phần thắng không cao a. Cùng lúc đó, Hạ tiểu Bạch mấy người nhìn xem mảnh này nước cạn bãi đều là nhữu nhữu mày rửa vào, thế nào một rừng cây cũng không có, tất cả đều là nước. Tần Phong Hoa nhìn xem bao phủ đến chân cung nước cạn, dùng sức đạp đạp, nhấc lên nho nhỏ bằng nước. Hạ Tiểu Bạch không nói gì. Hoàn toàn chính xác, từ trên địa hình mà nói là đối bọn hắn có chút bất lợi, nhưng là hắn còn không đến mức bi quan tới một trận chiến này thất bại. Nếu là thủy vực, kia thủy nguyên làm hẳn là rất đông nặng a. Dựa vào mạn linh u long nguyên tố đội thành, hẳn là có thể ứng đối loại tình huống này tiểu bạch, hiện tại làm sao chúng ta đánh? Nghiễm Thu Linh hỏi. Lúc đầu các nàng chuẩn bị rất nhiều cỏ khô, kết quả hiện tại xem như bạch góp nhặt, căn bản không dùng được. Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn một chút nơi xa anh Hùng Cốc người chơi, loại này đất bằng mênh mông vô bờ, không có gì có thể lấy tránh, trực tiếp chậm rãi hướng phía anh Hùng Cốc đi qua. Đúng vậy, bình nguyên thêm nước cạn khu vực, không có dễ nói gì, địch nhân tình huống gì căn bản liếc qua tới ngay. Mà anh Hùng Cốc bên này cũng là muốn như vậy, thế là hai bên người của phường hội đều đang hướng phía đối phương lẫn nhau di động, bởi vì lòng bản chân là nước cạn, bọn hắn di động đến cũng không nhanh. Cứ như vậy, Thiên Linh cùng anh Hùng Cốc một ngàn người tại cách xa nhau chừng 100 mét khoảng cách đứng lại. Vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, sắc mặt của Mạc anh Hùng liền có chút khó coi Hạ Tiểu Bạch. Ngươi thế mà trên còn có thể tuyến Vật khí không tệ a." Mã Anh Hùng lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, hắn đem mọi thứ đều quy về vật khí, hắn mới không tin Hạ Tiểu Bạch có thể ở thiên cực cảnh trong tay cường giả sống sót. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là khẽ cười một tiếng, "Mã Anh Hùng, thủ đoạn cao cường đi, phái người tới Đông Vân đi đối phó ta." Mã Anh Hùng lạnh hừ một tiếng không nói gì. Hoàn toàn chính xác, loại thủ đoạn này rất bị rồi, nhưng hắn không có cách nào, hắn cũng không muốn mình đời này đều bao phụ tại đại ma vương bóng ma phía dưới. Nhưng là kế tiếp hắn lại rất nhanh nghe được Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn vẫn là bị ta vứt xuống Thương Vân Sơn hạ, ngươi nói gì?" Mã Anh Hùng còn người co rú lại, Hai vị trưởng lão bị ném tới Thương Vân sân hạ. Nói đùa cái gì? Hạ Tiểu Bạch, người khoác lát tốt xấu cũng muốn đánh làm bản nháp, chỉ bằng người, cũng có tư cách cùng chúng ta Mạc ra hai vị trưởng lão đánh đồng. Mạc Anh Hùng lắc đầu, hiển nhiên là không tin. Hạ Tiểu Bạch cũng lời giải thích, ngược lại một lúc sau Mạc Anh Hùng không tin cũng phải tin tốt, động thủ đi. Mạc Anh Hùng, người từ đầu đến cuối muốn nhớ kỹ một điểm, người mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay ta. Hạ Tiểu Bạch chậm rãi nói rằng. Nhưng là Mạc Anh Hùng nghe bại tướng dưới tay phối hợp bốn chữ, cả người đều bị giận. Cho tới nay, hắn đều bao phủ tại bốn chữ này bóng ma phía dưới Hạ Tiểu Bạch. Hiện tại hệ thống tạo ra khu vực là nước cạn bãi, ta cũng không tin tại dưới loại tình huống này các ngươi còn có thể được. Các ngươi không thể thả lửa, u hồn bảo châu ném ở đâu cũng đều nổ không ra, các ngươi thiên linh căn bản không có một chút xíu phần thắng. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng âm trầm quát khẽ a. Đây chính là ngươi cảm thấy có thể đánh tan lý do của chúng ta sao? Đã như vậy, Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Mạc Anh Hùng, liền để ngươi nhìn ta mặt khác một lá bài tẩy." "Tiểu Hắc, nguyên tố đổi thành lôi." Mạn Long kêu lên một tiếng, lập tức thủy nguyên làm lộng nước cạn trên bãi, lập lòe điện quang xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Những mảnh điện quang như cùng một cái đầu nhỏ như rắn lưu động, phát ra lốc bụp tiếng vang, nhất là làm những mảnh điện quang tiếp xúc đến lòng bàn chân nước bay lúc, uy lực dường như lại lần nữa là có thể tăng cường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, anh hùng cốc 1000 người tất cả đều bị điện quang cuốn lấy. Hệ thống nhắc nhở, người bị dòng điện đánh chúng, nhận 233 điểm thương tổn. Hệ thống nhắc nhở, người bị dòng điện đánh chúng, nhận 433 điểm thương tổn. Hệ thống nhắc nhở, người bị dòng điện đánh chúng, người lâm vào tê liệt trạng thái, người mỗi thi triển một cái kỹ năng hoặc pháp thuật, đều có 50% tỉ lệ không cách nào sử dụng. Ma bánh hùng, 3. Dòng điện. Tê liệt. Cái quỷ gì? Một màn bất thình lình nhường anh hùng cốc mấy trăm người đều mở bức, cái này dòng điện ở đâu ra? Tê liệt, 50% tỷ lệ không cách nào sử dụng kỹ năng, là trong trò chơi rất trọng yếu một cái mặt trái trạng thái. Nhưng là bây giờ bọn hắn 1000 hào trong người đều tê liệt loại trạng thái này. Mạc Anh Hùng ngu nơ lăng nhìn xem hạ tiểu bạch, sau lưng hắn chỗ rất xa, là thiên linh một 1000 người, Đoan chừng cũng là sợ trong bị địa giật. Thì ra bọn hắn sớm có dự nưu, chương 193, lần thứ 2 tháng lợi. Chương 193, lần thứ 2 tháng lợi gây tửm. Anh Hùng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, nguyên tố đột thành Đó là cái gì kỹ năng? Bất quá bây giờ hắn đã không có rảnh đi quan tâm, lâm vào tê liệt trạng thái, bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép đánh. Trước nhìn xem phương Sau Lưng cùng Thiên Linh đội ngũ tách rời hạ Tiểu Bạch, Mạc Anh Hùng quát lạnh một tiếng, tất cả mọi người giết đi qua, trước diệt đại ma vương. Đúng vậy, tê liệt chỉ là có 50% tỷ lệ sử dụng không ra kỹ năng, di động vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Hắn dẫn đầu tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, trực tiếp song kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch mảnh mà đi, Hạ Tiểu Bạch thì là xách theo song kiếm chẹt phía sau một bước, âm vang hai tiếng đỡ được Mạc Anh Hùng công kích đại ma vương, chết cho ta. Mạc Anh Hùng phát ra gầm thét. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, "A, chỉ bằng ngươi bây giờ bị trạng thái của tê liệt, ta xác thực bị tê dại, nhưng là làm theo có 50% có thể khiến dùng kỹ năng. Hơn nữa ngươi bây giờ cùng đội ngũ của ngươi tê dại, ta cũng không tin ngươi còn có thể đỡ nổi 1000 người tập kích." Mạc Anh Hùng giữ cợt cười một tiếng, "Đúng vậy, bởi vì nơi này đều là nước cạn khu vực, Hạ Tiểu Bạch lo lắng những người khác cũng bị tê liệt, cho nên hắn khiến người khác đều xa xa theo ở phía sau, cam đoan rời xa mạng linh u long nguyên tố đổi thành kỹ năng phòng vệ." Bất quá điều này cũng làm cho Mạc Anh Hùng cảm thấy mình tìm tới cơ hội, giấy mất Hạ Tiểu Bạch, vậy được hội chiến bọn hắn như cũ có cơ hội thắng. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch như cũng mặt mỉm cười đúng vậy, một mình hắn đích thật là khó có thể đối phó anh hùng cốc dòng giá 1000 tên cao thủ, nhưng là hắn còn có mạng linh u long tại A Mạc anh hùng, nếu như ta nói ta một người liền có thể đánh tan các ngươi bọn này đám ô hợp, ngươi tin hay không?" Hạ Tiểu Bạch hơi mở miệng cười nói rằng. Mạc anh hùng ngay vậy, con ngươi lập tức co rụt lại, "Ngươi nói cái gì? Một mình hắn, đánh tan 1000 người bọn họ?" Ha, ha ha ha ha ha Mạc anh hùng cả người đều cười ha hả Hạ Tiểu Bạch. "Co như thiên phú kinh người, nhưng là cũng cường vọng. Liền coi như chúng ta đều bị tơi nhưng là bằng một mình ngươi, mong muốn một người đánh tan chúng ta?" Người dì si nói ngọng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, quả nhiên, cái này Mạc Anh Hùng không tin. Vậy thì không có biện pháp a, đã như vậy tiểu hắc, bảo. Hạ Tiểu Bạch ngắn gọn hô lên một chữ, nhưng là chính là một chữ này, nhuộm tiếp xuống cục diện hoàn toàn thiên về một bên lên, mà lại là đảo hướng thiên linh bên này. Bị đổi thành đi ra lôi nguyên tố tại thời khắc này bị mạn linh u long toàn bộ dẫn nổ, lôi quang lấp loé đến càng thêm lợi hại, thậm chí sinh ra điện hỏa hoa, rơi xuống tại nước bẩy ra phát ra suy suy suy tiếng vang, đồng thời không ngừng toát ra khói trắng xì Đại lượng dòng điện nổ tung, vô số hỏa tinh cùng điện sáng long lánh, làm cho bốn phía tất cả đều là chói mắt huy quang, nhường quan chiến các người chơi đều là không tự chủ được nhắm mắt lại. Lại nhìn tiếp, làm không tốt liền phải mắt mù. Dựa vào, chuyện gì xảy ra thật trước mắt. A, vì cái gì trong mắt ta thường dưng rưng nước, bởi vì ta đối đất đai này yêu thâm trầm. Ta đi, vì cái gì đại ma vương có thể làm ra nhiều như vậy lôi điện? Các người chơi đều là kinh hãi vô cùng, lần trước là tại lâm tử bên trong dùng hòa công, hiện tại lại có thể tại trên mặt nước phóng điện. Hắn đến cùng làm sao làm được à? Có vẻ giống như cái gì địa hình đều có thể tìm kiếm được phương pháp khắc chế. Chấn kinh thì chấn kinh, lúc này phường hội chiến y nguyên còn tại tiếp tục, chỉ là theo mạng linh u long một cái nguyên tố tự bạo, làm cho anh hùng cốc nguyên một đám người chơi đều bị điện giật chết. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị cường lực dòng điện đánh trúng, nhận 1433 điểm thương tổn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị cường lực dòng điện đánh trúng, nhận 1233 điểm thương tổn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị dòng điện đánh trúng, nhận 1533 điểm thương tổn. Không có vài giây đồng hồ, anh hùng cốc liền treo mạng lớn người chơi. Tại thời khắc này, mặt anh hùng đẫy lòng chìm đến đáy cốc. Mẹ nó, vì sao lại dạng này, vì cái gì cục diện sẽ diễn biến thành hiện tại bộ dạng này? Vừa mới Hạ Tiểu Bạch nói tự mình một người đánh tan bọn hắn anh hùng cốc, hắn là không tin. Nhưng là trong nháy mắt, hắn chỉ là sủng vật của cho mình hạ một cái mệnh lệnh, cục diện trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng này. Vì cái gì hắn có thể làm được loại trình độ này, cải biến nguyên tố chi lực? Vì cái gì hắn có thể làm được? Mà anh hùng không nghĩ ra. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn như cũng không thể từ bỏ. Không thể không nói anh hùng cốc những người này thao tác đều là tương đối ưu tú, tại Hạ Tiểu Bạch phát động nguyên tố tự bạo về sau, Anh Hùng Cốc thời thuốc chính là không ngừng trị liệu, đồng thời bọn hắn cũng mỗi người đều ăn một quả 5 cấp hồi máu đan. Cuối cùng là miễn cưỡng đem hắn kéo lại. Bất quá cũng ở thời điểm này, thế ước đã mang theo thiên linh mấy trăm người giết tới đây. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Mặc dù anh hùng cốc chỉ là cứu mấy chục người, nhưng đó cũng là một cái cơ hội vô cùng tốt. Thế là tại mệnh lệnh của hạ tiểu bệ hạ, bọn hắn tại mạn linh ngũ long nguyên tố tự bạo hiệu quả kết thúc sau đối anh hùng cốc phát khởi chủ Mà lúc này đây anh hùng cốc người chơi như cũng trạng thái không tốt, người của sống sót cơ hồ chưa lấy máu, thế là người của thiên linh trực tiếp trên gió. Tiếp tiếp không thể nghi ngờ là một trận thảm thiết đô sát, trạng thái không tốt anh Hùng Cốc lại một lần nữa gặp hủy diệt diện tính đả kích. Nhất là Thanh Phong Du Dương triệu hoán đi ra lục đồng cấp phái vật, càng làm cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Người của anh Hùng Cốc cảm thấy tình huống này giống như ở đâu gặp qua. Trên đúng, một lần cùng Thiên Linh đánh thời điểm cũng là như thế này. Vì cái gì lần này cũng giống như vậy? Đại Ma Vương liền khủng bố như vậy sao? Rốt cục, nương theo lấy anh Hùng Cốc cái cuối cùng người chơi nga xuống, phương hội chiến kết quả cũng hiện ra lên ken. Hệ thống thông cáo: Anh Hùng Cốc phường hội đối thiên linh phát động phường hội chiến thất bại, anh Hùng Cốc đem lập tức hủy bỏ phường hội tư cách lên keng. Hệ thống thông cáo, anh Hùng Cốc phường hội giải tán. Tại thời khắc này, các người chơi nhìn xem hệ thống thông cáo bảng đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn là không biết rõ mạng anh Hùng phái người tại thế giới hiện thực nhằm vào chuyện của Hạ Tiểu Bạch, cho nên bọn hắn đều là cảm thấy chuyện đương nhiên. Bất quá dù vậy, khi bọn hắn nhìn thấy anh Hùng Cốc lần nữa tiến đánh thiên linh thất bại thông cáo, như cũng nhìn không được xôn xao một tiếng. Một lần thắng lợi có thể giải thích là vận khí, kia lần thứ 2 như cũng lấy được thắng lợi, đây cũng không phải là vận khí có thể giải thích được. Anh Hùng Cốc liên tiếp hai lần bại trong tay Thiên Linh, cái này liền đã rất giải thích rõ vấn đề. Thực lực của Thiên Linh lại cũng như thế mạnh. Không thể không nói Anh Hùng Cốc theo phương diện nào đó thành toàn uy danh của Thiên Linh. Trên thực tế Thiên Linh trước mắt mấy ngàn người, thật mạnh không đi nơi nào. Cũng có thể theo ngoài mấy chục vạn vây trong người chơi tùy ý chọn tuyển cao thủ Anh Hùng Cốc so sánh, thật trên lệch to lớn. Nhưng là Thiên Linh liên tiếp hai lần thắng Anh Hùng Cốc, cho các người chơi một loại Thiên Linh rất mạnh ảo giác. Cái này cho Thiên Linh đạt được một cái đại lượng tuyển nhận cao thủ cơ hội đương nhiên, đây là nói sau. Tóm lại, trước mắt Anh Hùng Cốc lại giải tán một lần. Bọn hắn lại được bản thân đi đánh phường hội khiến, hoặc là giá cao thu mua phường hội khiến đến thành lập phường hội. Chương 194. Uy hiếp khiến. Chương 194. huy hiếp khiến. Thiên linh tất cả mọi người truyền tống về liệu Nguyên Thành. Lần này, bọn hắn tiếp tục lấy được phường hội chiến thắng lợi, cho nên bọn hắn đều lộ ra rất là vui vẻ. Nhưng là, chuyện hiển nhiên, còn không có kết thúc cá hạ tiểu Bạch lộ ra ác ma giống như mỉm cười, trước 10 năm cái loại cảm giác này dường như thời gian dần trôi qua trở về đúng vậy, Mạc Anh Hùng vậy mà phái người tại thế giới hiện thực động thủ với hắn, hắn không mạnh mẽ đả kích một chút Mạc Anh Hùng cùng Mạc gia ủng hộ Anh Hùng cốc. Vậy hắn liền không cứ gọi Đại Ma Vương. Thệ Ước, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, tìm người giá cao đem khối kia phường hội khiến bán cho Mạc Anh Hùng A, thích hợp nâng giá, bán sau khi ra ngoài nói cho ta một tiếng. Được rồi." Thệ Ước đáp. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Nếu như nói trước đó quyết định làm như vậy chỉ là vì phản kích một đợt, vậy hắn hiện tại ngược lại là có một cái mục tiêu mới đúng vậy, cái kia chính là Ma Vương đại nhân. Anh Hùng Cốc xem như phong vân bảng thứ tư siêu cấp phường hội, người chơi cũng không thiếu a. Chờ anh Hùng Cốc phường hội đẳng cấp trên tăng lên đi, mấy thập vạn người chơi tuyệt đối không thành vấn đề." Nếu như có thể khiến cho anh hùng cốc tất cả mọi người đối với hắn rất cung kính hô hảo mà vương đại nhân, kia là cỡ nào uy phong a? Từ giờ trở đi, liền lấy cái này vì muốn tốt cho mục tiêu. Cùng lúc đó, Mạc Anh Hùng tự nhiên không biết rõ trong lòng Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ, nếu như hắn biết, nhất định sẽ mạnh mẽ đánh một cái lạnh run. Bởi vì trước 10 năm lăn lộn thế tiểu ma vương dường như lại trở về. Hào quang của truyền thống lóe sáng, anh hùng cốc 1000 người về tới Liệu Nguyên thành lễ thượng. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng rất khó coi, liên tục 2 lần thua ở trong tay Thiên Linh, thật rất nhường hắn bực mình. Tại sao có thể như vậy? Hội trưởng lịch thiên đi không biết rõ thế nào an đuối tốt, hắn cũng cảm thấy hạ tiểu bạch có chút, làm cho người khó có thể lý giải được. Mặc anh hùng thì là mặt âm trầm không nói gì, nửa ngày, hắn thở dài một hơi. Anh hùng gốc liên tiếp hai lần bại trong tay thiên linh, nói không chừng đã đối Trung Quốc phường hội bài danh của phong vân bảng tạo thành ảnh hưởng, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới. Nhưng là hắn thật rất không cắn tâm, vì cái gì, vì cái gì chính là không đối phó được đại ma vương. Hội trưởng, trình đốn một cái đi không thể còn như vậy rải vỏ đi xuống, ít ra chờ Thiên Linh phường hội đạt cấp đạt tới năm cấp, chúng ta phường hội đẳng cấp tăng lên tuyệt đối so không có tập đoàn đầu tư Thiên Linh phải nhanh, cho đến lúc đó phát động phường hội chiến, chúng ta liền có thể dựa vào không cách nào người của siêu việt số ưu thế đánh tan bọn hắn. Mịch Thiên đi tận tình nói rằng, "Mà anh hùng nhìn hắn một cái, biết rõ Mịch Thiên làm được đề nghị là nhất là lý trí. Nhưng là đi, liền nghe ngơi, mục tiêu của chúng ta hẳn là thiên hạ, hẳn là xích Diễm Vương chiều cùng vận động, mà không phải chỉ là một cái thiết linh. Nguyên các huynh thu thập hội khiến, dùng thời gian ngắn nhất trọng mới thành lập hội, hoặc là giá cao thu mua cũng có thể minh bạch." Lục Tiên đi trả lời. "Đương nhiên." Lục Tiên làm được thông tin vang lên, hắn vừa tiếp xúc với, sau đó liền sững sở 500 bạn. "Cao, không chịu trả giá." "Ân, ta hỏi một chút hội trưởng." Lục Tiên đi buông xuống thông tin, sau đó nhìn về phía Mạc Anh Hùng, "Hội trưởng, có người mong muốn bán một khối phường hội khiến cho chúng ta, chỉ bất qua hắn chào giá có chút cao a." Mạc Anh Hùng sững sờ, hắn không có đem phường hội khiến treo tại phòng đấu giá mà là tìm tới chúng ta. "Hội trưởng, treo tại phòng đấu giá là muốn cho phòng đấu giá nhất định rút thành, hơn nữa, ai cũng biết hôm nay chúng ta cùng Thiên Linh có một trận phường hội chiến." bất luận ai thua, người kia đều có thể tìm được người bán Mịch Thiên Đi nói rằng người này vẫn rất khô khéo. Mạc Anh Hùng cười lạnh một tiếng, hắn chào giá nhiều ít. 500 vạn. Mịch Thiên Đi nói rằng, hiện tại đoạn phường hội lệnh bài mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Nếu như không phải rất gấp, như vậy chính mình cũng có thể đánh ra đến 500 vạn nhưng thật ra là có chút cao mua. Chúng ta sẽ không bỏ ra nổi 500 vạn đi ra không? Mạc Anh Hùng lạnh lùng nói. Không đối phó được Thiên Linh vậy thì tạm thời để bọn hắn nhảy nhót một chút chính là, chẳng lẽ Thiên Linh còn có chủ động đối bọn khởi sướng phường hội chiến khí không thành? Vương chi phường hội giải tán qua một lần về sau, lần nữa thành lập phường hội đều là không có thông cáo, người của Thiên Linh lại làm sao biết bọn hắn lúc nào thời điểm thành lập phường hội. Cho nên bọn hắn coi như thật có lá gan này, tối thiểu nhất cũng muốn cách một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn chẳng lẽ còn đánh không ra ngũ lục giai công trình học bản vẽ, chẳng lẽ còn đánh không ra thanh đồng thậm chí bạch ngân trang bị đến làm bản thân mạnh lên sao? Thế là kế tiếp, đạt được mạc anh hùng thu ý nghịch thiên đi rất mau dẫn lấy giá cao mua đồ phường hội khiến trở về. Mà bọn hắn cũng không biết rõ, khối này phường hội khiến là hạ tiểu bạch cố ý bán cho bọn họ hội trưởng, phường hội khi tới Mục Tiên sắp sửa phường hội khiến giao cho Mạc Anh Hùng giữ. Mạc Anh Hùng lạnh lùng nhìn xem khối này, làm cho người hoàn toàn sinh không nổi hảo cảm lễ bài, trực tiếp dùng xong tốt, kế tiếp người liền mang theo kia đi theo chúng ta đánh phường hội chiến 1000 huynh đệ đi rực cấp, phường hội trong chiến đấu quả điệu tổn thất kinh nghiệm cũng không phải số lượng nhỏ. Mạc Anh Hùng chậm rãi nói, hắn bắt đầu làm rõ suy nghĩ, quyết định kế tiếp anh hùng cấp phương châm. Nhưng là ngay lúc này, một đạo hô đột nhiên xuất hiện thông cáo, làm cho toàn bộ thiên thế giới xôn xao một mảnh. Có thể nói, hệ thống này thông cáo thậm chí so mở ra phường hội chiến lúc kia còn làm cho người chấn kinh. Hệ thống thông cáo Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương đối anh hùng cốc đi sẽ sử dụng uy hiếp hiến, khởi xướng một trận có tính cách uy hiếp phường hội chiến, đi sẽ chiến thắng lợi phương sẽ thu hoạch được phe thất bại 20% phường hội kinh nghiệm, phe thất bại đem giải tán phường hội đồng thời 30 bên trong ngày không thể xây lại lập. Uy hiếp ra lệnh phát khởi phường hội chiến tướng tại 3 ngày sau buổi sáng 10 giờ đúng tiến hành, chuyến này hội chiến còn sẽ thu hoạch được tiền. Khải Quan Phương trang chủ phong đẩy đề cử, mời các vị người chơi kính tình chờ mong. Hoa. Các người chơi bạo phát ra như là kinh đạo đồng dạng kinh hoa hội chiến. Đại Ma Vương vậy mà chủ động đối anh hùng cốc phát khởi phường hội chiến, bọn hắn không khỏi có chút chân kinh. Cho tới nay, thiên linh đều giống như gặp cảnh cuối cùng, một mực bị người khởi xướng phường hội chiến. Bây giờ bọn hắn cũng bắt đầu phản kích. Bất quá uy hiếp khiến lại là cái gì à? Là cảm giác gì cùng bình thường phường hội chiến có chút không giống nhau lắm. Bại Phương 30 thiên không thể thành lập phường hội, giống như bị tổn thương a chờ một chút. Các người chơi đột nhiên cảm giác được có chút không đúng anh hùng cốc không mới vừa vặn bại bởi thiên linh sao? Vì cái gì đại ma vương có khởi xướng phường hội chiến? Anh Hùng Cốc khẳng định lấy được phường hội khiến thôi, bằng không chính là bọn hắn có dư thừa phường hội khiến. Không phải, coi như anh Hùng Cốc lấy được phường hội khiến, coi như anh Hùng Cốc trong kho hàng có lưu dư, thật lạ. Đại Ma Vương là làm sao mà biết được? Các người chơi đều là sức sở. giống như có chút chuyện ẩn ở bên trong a. Nói chung cùng phường hội tại lần thứ 2 thành lập lúc là không có bất kỳ cái gì hệ thống thông cáo. Vì cái gì Đại Ma Vương có thể xác định anh Hùng Cốc nhanh như vậy liền thành lập phường hội? Chương 195. Kiểm tra một chút người. Chương 195. Kiểm tra một chút người. Lúc này, Mạc Anh Hùng cùng Lịch Thiên đi nghe thông cáo cũng là lộ ra khó mà thần sắc của tin. Tại Cùng Thiên Linh Phường hội chiến thất bại về sau, hắn thật vất vả trong thả lòng trong lòng tu hận, dự định thành thành thật thật phát triển phương hội, về sau lại tìm cơ hội đối phó đại ma vương. Tại trong lòng hắn, hắn là không tin đại ma vương sẽ đối với hắn chủ động khởi xướng tiến công. Nhưng là, cũng không lâu lắm, thông cáo liền đến. Cái này lại ma vương, vậy mà thật dám. Hạ tiểu Bạch Mạc Anh Hùng cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn là thấy được trước 10 năm, cái kia vương lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn không thể điều tra tới Võ Thần Hạ Lăng tiên tung tích, chẳng lẽ nói Võ Thần Hạ Lăng tiên mất tích về sau? Cái này lăn lộn thế tiểu ma vương lại nhịn không được tái xuất ra hồ. "Không có Võ Thần sửa chị ngươi, ngươi thật đúng là không coi những người khác ra gì a?" Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một bên nghịch thiên đi cũng rất khiếp sợ, uy hiếp khiến 30 trong tiên tri không thể thành lập phương hội. Không hề nghi ngờ, điều kiện này rất đau đớn. Một khi bọn hắn anh hùng cấp tua, bên trong 30 ngày không thể thành lập phương hội, này sẽ đối anh hùng cấp tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trước võng du kỳ thăng cấp đều là rất nhanh. 30 thiên không thể thành lập phường hội, phường hội đẳng cấp sẽ lạc hậu nhiều ít. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là, vì cái gì đại ma vương tại bọn hắn vừa mới thành lập phường hội cũng không lâu lắm, liền phản phất biết bọn hắn thành lập phường hội đồng dạng, phát khởi phường hội chiến. Mại hành sẽ khiến người Kiêm Lịch Thiên đi trong đầu phảng phất có linh quang thoáng hiện, trong nháy mắt nghi thông suốt tất cả. Cái kia Mại hành sẽ người của khiến khẳng định là thiên linh. Đây hết thảy đều là đại ma vương chỉ điểm. Gây tổ Mạc Anh hùng cũng nghi thông tất cả, mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Cái này đại ma vương thật như là ác ma đồng dạng, đối bọn hắn đánh tới cùng, chết cũng không bọn hắn. Vị ý kiến, Phương hội chiến hội trưởng, lần này làm sao bây giờ, đại ma vương dường như tại cái gì địa hình đều có thể chiếm, cư ưu thế có thể làm sao? Vì cái gì thiên linh cùng thịnh thế đế quốc đều có tứ ngũ giai công trình học bản vẽ chúng ta lại không có, vì cái gì đại ma vương có thể có loại kia cường lực sùng vật cùng tọa kỵ chúng ta lại không có? Không có liền giá cao thu mua, thực sự không được liền giá cao đi mời những cao thủ kia. Vân Ngục, Sích Diễm vương triều, thiên hạ, có thể mời được cái nào phường hội liền cho ta mời, ta cũng không tin, chẳng lẽ hạ tiểu bạch còn có thể để chúng ta anh hùng cốc 30 ngày không thể thành lập phương hội. Mà anh hùng hung hãn nói mình Không thể không nói nghịch thiên đi cũng cảm thấy, lần này bọn hắn anh hùng cốc lại là bị dồn đến trên tuyệt lộ. Một khi trận này phường hội chiến thua, 30 thiên không thể thành lập phường hội, ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cùng với to lớn. Bọn hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch cũng rất hài lòng nhìn xem thông cáo, nhìn uy hiếp khiến phát động phường hội chiến còn có quan phương đề cử tài nguyên, nhường càng nhiều người có thể nhìn thấy. Chắc không được sẽ gọi là uy hiếp kiến. Bất quá 3 ngày sau đó tiến hành phường hội chiến, muốn chờ thời gian có hơi lâu ha ha, ha xem chúng ta đem anh hùng cốc đánh cho hoa rơi nước chảy. Phong Hoa phóng đã không bị trói buộc mà cười cười đúng vậy, anh hùng cốc là cái gì, đây chính là Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng vị thứ tư tồn tại. Bọn hắn thiên linh một cái việc nhỏ sẽ, trước kia cũng chưa hề hy vọng xa vời qua có thể tiến đánh cái loại này siêu cấp phương hội. Nhưng là hiện tại bọn hắn chính là dám. Có Hạ Tiểu Bạch ngải hi nhã, cùng Mạn Linh Du Long, đa số địa hình bọn hắn đều có thể chiếm được ưu thế. Đi, kế tiếp để bọn hắn chuẩn bị săn săn a, cỏ khô át không thể thiếu, ta cũng phải nhìn nhìn có nhiệm vụ gì Hạ Tiểu Bạch mỉm cười nói, nhưng là rất nhanh hắn nhớ tới một việc cho tới bây giờ tháng này tiên linh tu chi tình thế nào. Hạ Tiểu Bạch hỏi trước mắt coi như không thể Cùng tháng thứ nhất so sánh lợi nhuận tăng lên 30% nhiều nhiễm thu linh nói rằng, mặc dù Hạ Tiểu Bạch là hội trưởng, nhưng là hậu cần phương diện đều là mấy cái mỹ mi tại làm. Kỳ thật vẫn thật vất vả, bao quát phường hội thành viên mỗi người tiền nhận bút cấp cho rồi, còn có phường hội thu chi thống kê chờ một chút, đều là mấy cái mỹ mi công tác. Hiện tại thiên linh quy mô đang không ngừng mở rộng, nhưng là quản lý thiên linh chỉ có mấy cái mỹ mi, nhân thủ lộ ra không phải rất đủ ngân. Có rảnh các ngươi tập hợp bọn hắn, huấn luyện một chút hắn. Hạ Tiểu Bạch nghi nói rằng luyện cái gì? Thần Phong Hoa sững sờ mắng chửi người. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a Mấy cái mỹ mi, mi không hiểu mắng anh hùng cốc, vào chỗ trên mắng, đương nhiên mắng những người khác cũng được." Hạ Tiểu Bạch nói, điều rất trọng yếu này. "Tốt a, ngược lại đây là ngươi phường hội, ngươi muốn thế nào được thế nấy." Nghiễm Tu Linh nói rằng. "Hạ Tiểu Bạch." Tổng sự Tình liền giao cho mấy cái mỹ mi, mi đến giải quyết, kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, quyết định mang theo ngải Hi Nhã đi tới Chu Tức quân đoàn trụ sở. Tại đánh tan phản quân về sau, Chu Tức quân đoàn một mực tại nơi này đóng quân, ngày bình thường cũng liền đánh một chút cường đạo sơn tặc gì, gì đó, cơ không có việc gì làm. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là muốn nhìn một chút Phong có nhiệm vụ gì giao cho hắn. Sau đó lại nhìn xem có phải hay không có thể mượn lại mấy quyển sách sách. Rất nhanh, Duệ Phong doanh trưởng bên trong, Hạ Tiểu Bạch gặp được Duệ Phong Hạ Tiểu Bạch, người đã đến. Duệ Phong mắt mang ý cười, trong khoảng thời gian này thương thế của hắn đã hoàn toàn dưỡng hảo tướng quân, có chuyện gì là ta có thể làm sao. Hạ Tiểu Bạch hỏi ân. Đánh tan phản quân về sau kỳ thật cũng không có gì để làm. Duệ Phong nói rằng vậy được rồi. Hạ Tiểu Bạch trả lời, trên sau đó lấy ra lần Duệ Phong cho hắn 3 quyển sách, tướng quân, cái này ba quyển sách ta xem xong, để cho ta được ích lợi không nhỏ, cho nên. Còn có sách khác sao? A, ngươi cũng xem hết. Nhanh như vậy Dụệ Phong hơi kinh ngạc. Kỳ thật Dụệ Phong vẫn là rất thưởng thức Hạ Tiểu Bạch hiếu học thái độ, chỉ là Hạ Tiểu Bạch tốc độ của đọc sách nhường hắn có chút cảm thấy nhanh hơn đã như vậy, vậy ta kiểm tra một chút ngươi." Dụệ Phong nói rằng. "Hạ Tiểu Bạch, 3. khảo thí hắn." Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn không nghĩ tới Dụệ Phong sẽ có hành động này. Những sách này hắn liền lật đều không có vượt qua, khảo thí hắn. "Rất nhanh, Dụệ Phong vấn đề thứ một tới quân trí ở trong rừng thì làm doanh câu tiếp theo là cái gì?" Hạ Tiểu Bạch mồ hôi lạnh lưu lại. Vấn đề này hắn nào hiểu a bất quá ngay lúc này, sau lưng Hạ Tiểu Bạch ngải Hạ Tiểu Bạch chủ nhân, đi thì làm trận. Câu tiếp theo là đi thì làm trận. Duệ Phong lập tức lộ ra một đôi phát ra con mắt của Phong Mang nhìn về phía sau lưng Hạ Tiểu Bạch ngài Hi nhã phức tạp vùng núi phía trên địa hình, quân địch gấp 3 với ngươi, điểm 3 đường hướng ngươi xuất phát, làm như thế nào đánh tan quân địch? Ách. Lợi dụng địa hình ưu thế, tập trung binh lực tranh thủ tiêu diệt trong đó một đường, hoặc vây điểm đánh viện binh, giả bộ vây công trong đó một đường, lộ thượng trước mai phục đến trợ giúp một đường quân địch, tốc độ của bằng nhanh nhất đánh tan trước mắt đường này quân địch, sau đó không ngừng quay rối phân tán quân địch lực chú ý, tranh thủ từng cái đánh tan. Ngài Hi nhã yếu ớt trả lời. Chương 196 Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Chương 196, khẩu hiệu của chúng ta là cái gì như có địch 2 thập vạn đại quân tiến công Liệu Nguyên Thành, mà Liệu Nguyên Thành chỉ có 2 vạn thành vệ quân phòng thủ, thành chủ mệnh ta giải cứu Liệu Nguyên Thành, làm như thế nào hành động? 2. 2 thập vạn đại quân nhân số đông đảo, đồ quân nhu lương thảo tất nhiên không phải con số nhỏ, nếu như tìm được quân địch lương thảo vị trí, thì trước chư binh 3000 giả bộ làm ra hỏa thiêu lương thảo tiến hành, nếu như tìm không được quân địch lương thảo vị trí, như cũng chư binh dã bộ tập kích bất ngờ quân địch phía sau, quân địch lúc này tất nhiên chư binh Tướng quân thì xuất chủ lực vứt bỏ tất cả đồ quân nhu hậu cần đem tối đi đường, đi nhanh đến Liệu Nguyên thành cùng Liệu Nguyên. Thanh Thanh vệ quân cùng một chỗ tập kích quân địch, quân địch tất nhiên tăng tác. Kế tiếp tiếp, Dụệ Phong mới hỏi một vấn đề, Ngải Hi Nhã đều trên đáp đến, để cho người ta chấn kinh. Hạ Tiểu Bạch nghe được trận mắt hốt hoồm, học tập lợi hại như vậy. Đều nói học tập khiến cho ta khoái hoạt, thật hay giả. Tốt. Duệ Phong thì là cực kỳ hài lòng nhìn xem Ngải Hi Nhã, không tệ, không nghĩ tới lại còn có thiên phú của trên quân sự. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Phong, tướng quân, không trách ta lựa gạt người Ngươi thật sự lừa gạt ta, nhưng là ngài Hi Nhã theo phương diện nào đó mà nói cũng là ân nhân cứu mạng của ta, không có nàng, ngày đó ta liền chết dưới tay Khương Thừa Vận, cho nên lần này liền không trách tội với ngươi." Dụệ Phong nói rằng. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Nhưng là Dụệ Phong thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem ngài hy Nhã, bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà thật đem ta kêu ba quyển sách đều lý giải tấu triện, thiên phú của ngươi không tệ, đã như vậy, sách của ta, ngươi đều có thể cầm lấy đi nhìn. Cái này không nghi ngờ gì chính là niềm vui ngoại ý muốn đạt tướng quân. Không sao, tất cả cũng là vì bảo hộ Cửu Châu mảnh này Duệ phong cười khoát khoát tay thế là lần này hạ tiểu bạch lại từ duyệ phong nơi này mượn tới 3 quyển sách hơn nữa về sau hắn đều có thể mang theo ngại hy nhã đến vô điều kiện mượn sách lần này hạ tiểu bạch thoải mái tinh thần ngạ Hy Nhã Mặc dù không có gì sức chiến đấu nhưng là phát triển n lưu lược cái này một hối như c cũng có thể nhường nắng phát huy ra tác dụng của mình kế tiếp hạ tiểu bạch mang theo ngạ Hy nhã rời đi chu tức quân đoàn trụ sở bất quá lúc này hắn nhìn xem đẳng cấp của mình chấm lâm một chút đúng vậy mặc dù phát động uy kiến nhưng là anh hùngốc xem như Trung Quốc phường hội phong bản thứ từ siêu cấp phường hội nội tình như cũng không thể xem nhẹ 3 ngày thời gian, bọn hắn có thể làm chuẩn bị thật sự là nhiều lắm, hắn cũng nhất định phải làm một chút chuẩn bị đầy đủ xem như chuẩn bị ở sau. Liên chính hắn mà nói, thực lực phải nghĩ biện pháp trên tăng lên đi. Hắn hiện tại là 47 cấp, mà kia phệ ma chi kiếm muốn 50 cấp mới có thể trang bị. Hắn giá trị cảm xúc tiêu cực chỉ đủ hắn thăng 2 cấp dáng vẻ, vẫn là phải tiếp tục thu thập a. Cũng không biết tiểu tỷ tỷ các nàng làm được thế nào. Hạ tiểu Bạch một bên mở ra diễn đàn, hắn đang suy nghĩ phát bài viết nào đâu, kết quả liền thấy một đầu thư mời, thiếp mời có một vấn đề muốn hỏi một chút, phát bài viết người, tiểu hồ lý tương. Nội dung: Lão tại nhóm Vì cái gì trước Nam Hy đều muốn dùng tay đi vào dưới, thiếp mời phía dưới là đông đảo hồi phục. Hạ tiểu Bạch hồi phục, bởi vì lời của dùng chân có chút kỳ quái. Lập tức, cái này thiếp mời nhiệt độ cấp tốc nhảy lên thăng, một đống lớn hồi thiếp không ngừng xuất hiện 14537 lâu, người chơi hoặc lại không phải, 66666, Nóng bình ký tức, đưa ngươi đi lên 14.538 lâu, người chơi thần ân trời ban, lý lúc chân ra 14.539 lâu, người chơi độc lập đoàn lý đoàn trưởng, nhị doanh trưởng, ngươi mẹ nó Ý ta pháo đâu. 14540 lâu, người chơi cậu phụ người Năm đó Tần Thủy Hoàng phái người đi tìm thuốc Trường Sinh bất lão, về sau tìm được hai viên, một quả chính hắn phục, một viên khác nói là cho ta phục, ta phục đều không có phục, ta liền phục ngươi. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ, bởi vì hắn về xong tiếp lập tức liền đóng lại cái này trước ngời, bất quá. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ tiểu hồ ly tương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn có chút không hiểu đầu, chẳng lẽ hắn nói đến không đúng sao? Hạ Tiểu Bạch tiếp tục suy nghĩ phát bài viết nào, kết quả lúc này Nhiệm Linh cho hắn phát tới tin tức tiểu Bạch, người đã tập hợp tất về trụ sở a. Nhiệm Thu Linh nói rằng Hạ Tiểu Bạch, ta lập tức trở về đi. Đúng vậy, hắn dự định tập hợp thiên linh hạch tâm người chơi, sau đó làm một kế chuyện. Rất nhanh, hắn về tới thiên linh nơi ở tạm thời. Liền trước mắt tới nói, phương hội chỉ có thể nắm giữ nơi ở tạm thời, mong muốn nắm giữ thuộc về mình chân chính trụ sở, kia liền cần phường hội đẳng cấp đạt tới 5 cấp. Bất quá phường hội đẳng cấp theo 4 cấp đạt tới 5 cấp cần cùng với khổng lồ một cái phường hội kinh nghiệm lượng, nhìn còn cần cần rất nhiều thời gian. Rất nhanh, thiên linh phường hội trụ sở bên trong, phường hội đại sảnh trước đó, nơi này khoảng cách không ít người chơi, nhìn kia số lượng, có chừng hơn 1000 người. Cái này hơn 1000 người đều là ký hiệp ước hợp tâm người chơi, cũng chỉ có bọn hắn gọi lên liền đến. Bất quá lúc này những này các người chơi thì là vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc. Bọn hắn cũng không biết lần này tập hợp là muốn làm gì, chẳng lẽ phường hội muốn hố bọn hắn? Tóm lại bọn hắn quyết định trước nhìn ký hẹn nói, ngược lại thực sự không được liền đi thôi, thêm vào điều kiện cũng không tại hiệp ước bên trong, đi cũng không sự tỉnh. Rất nhanh, trước người Hạ Tiểu Bạch đã là tụ tập hơn 1000 người chơi. Bọn hắn đều là hơi có chút bạo động, không biết rõ Hạ Tiểu Bạch mong muốn nói với bọn hắn cái gì. Hạ Tiểu Bạch vội ho một tiếng, Rất nhanh đầu tiên là đem phúc lợi tin tức về đề cao nói một tiếng bọn hắn đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ sau đó hắn bắt đầu thẳng vào chủ đề kế tiếp các người cùng ta niệm nước quá trong lá không có cá người trí tiện thì vô địch đây không cần ra hẳn phải chết không nghi ngờ người không muốn mặt vô địch thiên hạ người nếu là hoa tươi, Châu cũng không dám kéo phân 21 thế kỷ rất nguy hiểm mau trở lại tới người dù dạ xịp đi thôi trong sinh mệnh có người thời gian liền tràn ngập vô hạn sinh cơ trên một đường có người thì sợ gì điện tiệm sẽ đánh chỉ vì có người khoái hoặc cùng hài lòng thời điểmrào dà nếu như không có người Tốt như vậy heo ăn nên uy hài Trung Quốc nhân dân ngươi nhu nhất, cưỡi trên băng ghế mặt trăng. Thiên hạ thuộc có thể nhất thôi, uống rượu dùng vạc không cần chén. Từ cổ chí kim ngươi có thể nhất, đi ra ngoài dạo phố hụ chết người. Ngươi nói những này không tính là cái gì, Nobel chờ ngươi cầm. Thiên linh đáng người. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ hi hi ha, ha 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một đống người cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực. Mẹ nói đây là cái quỷ gì? Bọn hắn đều là hai mặt nhìn nhau hội trưởng là này muốn làm gì? Không ít người đều là nghi hoặc không hiểu ta muốn rất nhiều người đều không hiểu ta đang làm cái gì, ngược lại các ngươi nghe cho kỹ, về sau ai lại trêu chọc chúng ta Thiên Linh, cứ như vậy mắng lại. Dưới mắt chúng ta cùng anh hùng cốc chiến đấu sắp đến, cho nên, các ngươi muốn bao nhiêu luyện, sau đó mạnh mẽ mắng lại. Đến cùng ta cùng một chỗ hô, anh hùng cốc là quê. Anh hùng cốc là quê. Lại đến. Anh hùng cốc là quê. Lại đến. Anh hùng cốc là quê. Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Gây sự. Gây sự. Gây sự. Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Táo, táo, táo. Chương 197, anh hùng cốc chuẩn bị. Chương 197, anh hùng cốc chuẩn bị. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hạ tiểu Bạch trước mắt giá trị cảm xúc tiêu cực như cũng không đạt được thăng liền 3 cấp trình độ. Không đạt được thăng liền 3 cấp trình độ, hạ tiểu Bạch cảm thấy vẫn là đem giá trị cảm xúc tiêu cực giữ lại làm át chủ bài cho thỏa đáng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá cũng tại một ngày này, liên quan tới Ma Vương đại nhân giá kiện sự tình, truyền khắp toàn bộ diễn đàn tiếp mời các ngươi nói có phải bị bệnh hay không. Người chơi ba cạn một sâu. Nội dung, mời nhìn phía dưới ta vụng trộm ghi chép video video. Trong video ghi chép chính là Hạ Tiểu Bạch mang theo Thiên Linh Hạch tâm người chơi hô khẩu hiệu một màn. Lập tức, vô số tầng lầu dựng 45.321 lầu, người chơi cặc cặc cặc, ha ha ha, người của Thiên Linh đang làm cái gì a, anh hùng cốc là quê. Ha ha ha 45320 lầu, người chơi tôn được hương, đại tiểu thư giá Lâm toàn diện tránh ra. 45.323 ba lầu, người chơi cái này cái này cái này, cái này cái này cái này. Lợi hại ta đại ma vương. Tóm lại các người chơi nghị luận ầm ĩ, đều là vẻ mặt quá gì. Rõ ràng cùng anh hùng cốc phường hội chiến sắp đến, thế nào? Bọn hắn còn có tâm tư làm những vật này. Rất nhanh, một ngày cứ như vậy đi qua, nương theo lấy thời gian đi vào ngày thứ hai, người của càng ngày càng nhiều đều là biết giá kiện sự tình. Mà bọn hắn, đối với cái này chỉ là cười một tiếng chi. Có người cảm thấy đại ma vương đã nhẹ nhàng, đương nhiên cũng có người cảm thấy đại ma vương khẳng định là cô ý dương đông kích tây chuyển gi bọn hắn lực chú ý, kỳ thật vụ trộm tại làm lấy cái gì chuyện của không muốn người biết. Cùng lúc đó, cũng ở thời điểm này, tại anh hùng cốc bên trong nơi ở tạm thời, Lịch đi đại hỉ lấy hướng Mạc Anh hùng báo cáo hội trưởng. Tu ngàn lưỡi dao đồng ý thuê hắn 13 thiết kỵ cho chúng ta. Lục Tiên Đi vừa cười vừa nói a, 13 thiết kỵ? Mà anh hùng nhãn tỉnh sáng lên đúng vậy. Sích Diễm Vương chiều 13 thiết kỵ, chỉ là xích Diễm Vương chiều bên trong nổi danh nhất 13 kỵ sĩ. Tại trước kia game ảo bên trong, 13 người bọn họ vẫn luôn là trung quốc kỵ sĩ xếp hạng bên trong 50 vị trí đầu. Có thể nghĩ, bọn hắn đối kỵ sĩ cái nghề nghiệp này lý giải tới một loại như thế nào khác sâu trình độ, mỗi người bọn họ đều có một thất trưởng thành độ tại 90% trở lên chiến mã xem như kỵ, đến lúc đó ba giờ liền có thể đuổi tới Liễu Nguyên Tiên Đi nói rằng ân, không tệ, có bọn hắn gia nhập Phần thắng của chúng ta đến ít hơn nhiều Ba Thành. Mạc Anh Hùng trầm rãi gật đầu hội trưởng, còn có Ba Thành tại trên bản vẽ này. Lục Tiên Đi cười đắc ý, giao cho Mạc Anh Hùng một tờ bản vẽ. Mạc Anh Hùng tiếp đi tới nhìn một chút, Tị Hỏa Châu chế tác bản vẽ, ngũ giai công trình học bản vẽ, phía trên ghi chép Tị Hỏa Châu phương pháp luyện chế Tị Hỏa Châu hiệu quả là cái gì. Mạc Anh Hùng hỏi một quả Tị Hỏa Châu có thể đề cao chúng quanh 50-50 trong phạm vi tất cả đồng đội 15 phần trăm hệ kháng tính, đồng thời có thể miễn dịch tất cả bọng trạng thái, mỗi khi ngươi nhận diễm hình thương, đều có thể giảm bớt 1500 điểm. Nịch tiên Đi cười lạnh một tiếng nói rằng Mạc Anh Hùng nghe vậy, khịt sâu một lời. Quả thực là cơ hội trời cho a. Tị Hòa Châu ý vị như thế nào, Mạc Anh Hùng đã rất rõ ràng, có Tỷ Hỏa Châu, kia hạ tiểu Bạch hòa công đối bọn hắn căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Lục Tiên đi nói tỷ số thắng để cao ba thành, tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thật là Ú Hồn Bảo Châu, Mạc Anh Hùng muốn nói lại thôi thiếu ra yên tâm, Ú Hồn Bảo Châu bạo tác tổn thương, cũng miễn cưỡng có thể tính là hỏa diễm loại hình, chỉ cần nhiều chế tác mấy khỏa Châu, U Hồn Bảo Châu hiệu quả nhất định giảm bất đi nhiều. Chỉ cần trị liệu tổ ra sức, là có thể ổn xuống tới, phối hợp xích Diễm Vương chiều 13 thiết kỵ, lần này chúng ta tất thắng." Lục Tiên đi lời thể son sát nói. "Mặc anh hùng lắc đầu, vẫn là không thể phất lở, hạ tiểu bạch cái này lăn lộn thế nhỏ. Lăn lộn thế đại ma vương cũng không có đơn giản như vậy." Thiếu ra nói không sai, nhưng là, trên có lẽ là trời đều chiếu cô chúng ta, các huynh đệ phát hiện một cái luyện cấp địa điểm, mặc dù chỉ có thể cung cấp một người luyện cấp, nhưng là hiệu suất lại là bình thường luyện cấp địa điểm 10 lần." Lục Tiên đi vừa cười vừa nói a. "Hội trưởng Hiện tại đại ma vương mặc dù là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp thứ nhất, nhưng là ngươi đồng dạng cũng là 47 cấp. Hai ngày này hội trưởng ngươi tốn chút tinh lực đi lại cấp, chờ phương hội chiến bắt đầu, Hạ tiểu Bạch nhiều nhất thăng lên 48 cấp, mà đẳng cấp của ngươi ít ra có thể đạt tới 50 cấp, chọn vẹn vượt qua Hạ tiểu Bạch 2 cấp. Hai cấp đẳng cấp áp chế, sau đó thiếu ra người trên lại mặc những cái kia không có hàng đẳng cấp thấp yêu cầu 50 cấp thanh đồng trang bị. Hội trưởng ngươi chưa hẳn không có hy vọng trước rửa sạch hổ Mà anh hùng ngây ngẩn cả người. Hai cấp đẳng cấp áp chế, 50 cấp trang bị. Đúng vậy, cho tới bây giờ, anh hùng cốc trong kho hàng có không ít thanh đồng trang bị. Nhưng đây đều là không dùng đến. Những này thanh đồng trang bị phần lớn đều là 50 cấp, cũng không phải là mỗi trang bị cũng giống như Hỏa Linh chi kiếm như thế có giảm xuống yêu cầu cấp đặc hiệu. Cho nên những trang bị này muốn trên muốn mặc, liền phải cần 50 cấp đẳng cấp. Nếu như hắn thật sự có thể luyện đến 50 cấp, như vậy trên tại trang bị, tuyệt đối có thể nghiền ép Hạ Tiểu Bạch một bậc. Lại phối hợp hai cấp đẳng cấp áp chế, có thể thực hiện. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch làm cho không người nào có thể biết sâu cạn của hắn, nhưng là đây là trò chơi, Hạ Tiểu Bạch cổ vũ thực lực lại có thể phát huy ra nhiều ít. Tại trò chơi này bên trong, trang bị, kỹ năng, bản vẽ Tất cả vong vũ nguyên tố mới là huyễn tâm. Xem ra thật là lao thiên gia đều chiếu cố chúng ta. Kia Hạ Tiểu Bạch đâu, hắn hiện tại đang làm những gì? Mạc Anh Hùng bỗng nhiên nghĩ tới rồi Hạ Tiểu Bạch, liền hỏi. Hắn không tin thiên Linh sẽ không làm chuẩn bị. Bất quá nghe được Mạc Anh Hùng tra hỏi, Lục Tiên đi vẻ mặt phẫn nộ, Hạ Tiểu Bạch đang huấn luyện người của Thiên Linh chửi chúng ta. Mạc Anh Hùng, ba, chửi chúng ta ba. Mạc Anh Hùng có chút mộng bức đúng vậy, diễn đàn hiện tại liền có một cái đưa đỉnh mời đang nói giá kiện sự tình, ngươi có thể đi nhìn xem, Hạ Tiểu Bạch đang luyện người của Thiên Linh hô anh hùng cốc là quê. Mạc Anh Hùng nhíu nhíu mày. Hắn mở ra video nhìn một chút. Trong video, thiên linh đám người không ngừng hô to Lạc cây Anh hùng cốc, Lạc cây Anh hùng cốc, Lạc cây Anh hùng cốc. Mà Anh hùng lập tức vô cùng tức giận. Cái này hạ tiểu Bạch, chẳng lẽ nói liên tiếp đánh bại bọn hắn Anh hùng cốc, liền đã kiêu ngạo tự mãn, không có việc gì sao? Dù là đi luyện cấp đều tốt a, huấn luyện người chơi mắng chửi người, có làm được cái gì, có làm được cái gì? Mạc Anh hùng suy cười một tiếng, xem ra hắn là có chút nhẹ nhàng. Ta cũng cảm thấy, bất quá cái này cũng đang là cơ hội của chúng ta. Lần này Nghe nói Đại Ma Vương phòng ngự ma pháp cũng không mạnh, chúng ta hẳn là mang nhiều một chút thuật sư tiến địa đồ, nghĩ biện pháp tập kích Đại Ma Vương. Tóm lại, chúng ta nhất định tốt mạnh mẽ phản kích để bọn hắn trong một tháng xây không lập được phương hội. Lục Tiên đi lạnh lùng nói. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ anh hùng cốc bên này ý nghĩ, tóm lại hai ngày này hắn không ngừng lợi dụng thiên linh thành viên đến kiếm lấy giá trị cảm xúc tiêu cực. Thế là hắn giá trị cảm xúc tiêu cực bắt đầu căng gọn, mệt mỏi cộng lại, đại khái đủ hắn tăng 3 cấp. Chương 198. Bắt đầu. Chương 198, bắt đầu. Bất quá cũng chỉ là đại khái Bởi vì Hạ Tiểu Bạch không biết rõ theo 49 cấp thăng lên 50 cấp muốn bao nhiêu kinh nghiệm, về sau kinh nghiệm đều là cấp một so cấp một nhiều trước giữ lại, nhìn xem đến lúc đó Mạc Anh Hùng sẽ ra chiêu gì. Giữ lại tổng có chỗ tốt, ắt chủ bài khẳng định là càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, bạn theo thời gian trôi qua, Thiên Linh cùng Anh Hùng cấp phường hội chiến một ngày trước thời gian, trận này phường hội chiến đã huyên náo số sao. Dường như bởi vì uy hiếp khiến đặc thủ, quan phương đối với cái này đều tiến hành lẫn lột, cơ hội Trung Quốc khu người chơi đều biết trận này vào khoảng 10 giờ sáng ngày mai làm mở ra phường hội chiến. Thậm chí Trung Quốc các đại bình đài dẫn chương trình cũng đều sẽ đi trực tiếp trận này phường hội chiến. Cho nên anh hùng quốc khẳng định sẽ dùng tận nội tình, đi ứng đối trận này phường hội chiến, bọn hắn tiên linh cũng không thể thư giãn. Mấy ngày nay ngưỡng thể ước dẫn người điên cuồng thu thập vật liệu chế tác cú hồn bảo châu, chính là vì ứng phó trận này phường hội chiến bại tướng dưới tay, ngươi sẽ thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu hạ tiểu bạch nhìn xem liệu nguyên thành bảng xếp hạng đẳng cấp chấm tư, trong lòng đồng thời cười lạnh đúng vậy, lần này phường hội chiến hắn nhất định phải cầm xuống, không thể cho mạc anh hùng bất cứ hy vọng nào, nếu không tương lai hắn như cũng sẽ không rứt đã cũng làm bại tướng dưới. Tay 10 năm, vậy dứt khoát tiếp tục làm a. Hơn nữa bọn hắn thiên linh thắng lời nói hắn khẳng định cũng có thể thu được rất nhiều tâm tình tiêu ca thật là lúc này liệu nguyên thành đẳng cấp thứ vừa đã thay người quan thế anh hùng nhảy lên 50 cấp chiếm cứ thứ nhất mà hạ tiểu bạch 40 tam cấp cái này thực sự để cho người ta chất kinh hắn khẳng định là tìm tới cái gì đặc thù luyện cấp phương pháp tiếp tục như vậy không thể được mặc dù nói cấp bậc của hắn có thể lập tức nâng lên nhưng là đây là phường hội chiến một mình hắn cường đại cũng vô dụng bất quá ngay lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở nh h sở hệ thống nhắc nhởsùng vật của người Ngã thông qua học tập lĩnh ngộ vùng núi cả ấy Hệ thống nhắc nhở, sủng vật của ngươi ngải Hi Nhã thông qua học tập lĩnh nội kế sách độn thổ. Ngải Hi Nhã vừa học được hai cái kế sách. Hạ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn nhìn về phía Ngải Hi Nhã, "Ngải Hi Nhã, ngươi đem ba quyển sách đều xem hết?" Ngải Hi Nhã cười cười, "Chủ nhân, nào có nhanh như vậy đâu, cái này ba quyển trước so với ba quyển cẩm cao thâm hơn, ta thứ nhất bản đại địa huyền bí đều chưa xem xong đâu." Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút vùng núi Cạm Bẫy cùng độn thổ hai cái kế sách vùng núi Cạm Bấy. tại vùng núi cùng lâm lý có thể tạo dựng Cạm Bấy, cần thiết thủy tâm 20, thổ sắt 20, tơ vàng dây nhỏ 20. Tiêu hao sách lực điểm. 30 đơn đồ, phóng ra độn độ phương pháp, đại quy mô chuyển di 50 mã 50 mã trong phạm vi đồng đội, tiêu hao sách lực điểm, 50. Tựa hồ là vùng núi địa hình mới hữu hiệu cảm ấy, bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói kế sách đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như lần này phường hội chiến là vùng núi địa hình, như vậy, có lẽ có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Không hề nghi ngờ, ngại Hi nhã kế sách nói không chừng lại có thể thành vì lần này phường hội chiến lá bài tẩy của hắn một trong. Thế là, nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, rốt cục, sao đến xôn xao phường hội chiến bắt đầu. Cũng vào hôm nay, Trung Quốc khu Thiên Khải Quan Phương trang chủ tiến hành Quan Phương phong đẩy, phong đẩy lên mặt có hai cái cầm trong tay người của Song Kiếp Ảnh. Mặc dù chỉ là người của màu đen ảnh, nhưng là rất nhiều người đều biết kia tượng trưng cho Đại Ma Vương cùng quan thế anh hùng 666 trên thế mạ Quan Phương trang địa. Đầu đen dòng uống, cái này đi sẽ chiến đến cùng có cái gì chỗ khác biệt, vì cái gì đều lên Quan Vương. Không biết rõ, ta tại Thiên Tuyền thành, Thiên Linh không chút nghe nói qua, Đại Ma Vương còn nghe nói qua một chút. Các người chơi nghị luận ầm ĩ nhưng không hề nghi ngờ, trận này lớn đột, thế tất sẽ để cho rất nhiều người quan sát trận này phường hội chiến. Trận này phường hội chiến, thất bại một phương, 30 thiên không thể thành lập phường hội, trừ phi ngươi thay cái danh tự. Nhưng là ngươi một khi đổi danh tự, trước đó người của tích lũy khí có thể nói là toàn bộ tăng mất hết, nhất là anh hùng cốc, đổi phường hội danh tự là không thể nào. Có thể nghĩ, loại này nghiêm trọng trừng phạt, hai cái này phường hội khẳng định là liều mạng đi đánh. Bất quá cũng ở thời điểm này, một đạo tin tức, liệu Nguyên Thành cùng tứ phương thành người chơi đều bạo phát ra tiếng hô lên. Người chơi trong nháy mắt xuất hiện cực lớn vọng, có thể nghĩ, tin tức này để bọn hắn có nhiều dần mình. Bởi vì, Sích Vương triều 13 thiết kỵ đi tới Liễu Nguyên Thành, Cái tin tức này lập tức như là như phong bạo quét sạch toàn bộ thiên hạ thế giới. Six Diễm Vương chiều 13 thiết kỷ có thể nói là uy danh hiển hách, ở trên một cái vong du sáng thế quốc chiến thời kỳ, 13 người bọn họ riêng phần mình mang theo một cái vạn người kỵ binh quân đoàn trên tại chiến trường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đánh tan ba thập vạn Nga là quốc người chơi tạo thành quân đoàn. Có thể tưởng tượng, những người này đối kỵ sĩ cái nghề nghiệp này có cỡ nào khắc sâu lý giải. Mặc dù nói dưới mắt bị giới hạn phường hội đẳng cấp, người chơi số lượng không thăng nổi đi, nhưng là tại quy mô nhỏ đoàn trong chiến đấu, cũng có thể phát huy hết sức quan trọng tác dụng đương nhiên khiến người chơi khiếp sợ còn không chỉ như thế, bọn hắn còn theo xích Diễm Vương Triều mang đến 130 tên kỵ sĩ, thực lực của những người này cũng đều không kém, đều có cái này 50 cấp đẳng cấp đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, chính là 50 cấp đừng nhìn Liệu Nguyên Thành đẳng cấp đầu tiên là 50 cấp quan thế anh hùng, nhưng là hắn mấy ngày nay tăng lên nhanh chóng, khẳng định là tìm tới. Cái gì tốt luyện cấp địa điểm? Dựa theo bình thường đẳng cấp tốc độ tăng lên đến xem, lúc này Liệu Nguyên Thành trước đẳng cấp 10 cơ bản đều là 47 cấp 8 tả hữu có thể nghĩ Liệu Nguyên Thành bình quân đẳng cấp kém thiên tuyển thành cùng tứ phương thành nhiều ít, đương nhiên đây cũng là bởi vì Liệu Nguyên Thành chiến hỏa không ngừng, mạnh đại quái vật nhiều nguyên nhân tạo thành, người chơi treo số lần nhiều, đẳng cấp tự nhiên thấp một chút. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này cho Liệu Nguyên Thành người chơi mang đến quý giá kinh nghiệm chiến đấu, có phải hay không kiếm lời, kia liền mỗi người một ý tóm lại tin tức này vừa truyền ra, các người chơi đều là nghị luận ầm ý kết thúc kết thúc, Sích Diễm Vương chiều thế mà giúp anh hùng cốc, cũng không thể nói rút, có thể là thuyết nhưng bất kể nói thế nào, cái này kết cục thật đúng là khó mà đoán trước a. Anh hùng cốc Liệu Mạn, 13 tiết kịch đều xuất động, bọn hắn là muốn làm thật 13 thiết kỵ. Diệp Thu Linh gương mặt xinh đẹp biến đổi, hiển nhiên, nàng không phải chưa nghe nói qua 13 uy danh của thiết kỵ. Sích Diễm Vương chiều dù sao cũng là Trung Quốc thứ hai các hựu địa lớn, lúc này Sích Diễm Vương chiều xuất động 143 người trợ giúp anh hùng cốc, cái này đế thọm, nghe nói mỗi người bọn họ đều có một thất 90% trưởng thành độ chiến mã sắc mặt của Tần Phong Hoa rất khó coi nói đúng vậy, mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch mở ra hệ thống thúc giễ, nhưng là bây giờ người chơi đại đa số tọa kỵ đều là ngựa. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là người của tứ phương thành dẫn đầu mở ra chu ngựa, nhường tứ phương thành người chơi có thể giá cao từ nơi này mua một con chiến mã xem như tọa kỵ của mình. Mà tiên tuyển thành cùng liệu nguyên thành đều không có. Tần Phong Hoa là một kỵ sĩ, đến bây giờ cũng không có một cái nào tọa kỵ, căn bản không phát huy ra thực lực của kỵ sĩ, thật sự là rất đau đớn đối phương 143 người đều là có tọa kỵ, dạng này một cái tăng tiến tại, sức chiến đấu tuyệt đối tiêu thăng một mạng lớn. Nếu như là tại trên bình nguyên, mạnh mẽ đâm tới, sợ là có thể trực tiếp đánh tan bất kỳ một chi đội ngũ. Tình thế lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng. cục diện dường như tại ngay từ đầu, liền hướng phía tiên linh bất lợi phương hướng phát triển. Nhưng lại không có cách nào, phương hội chiến khai chiến sắp đến, bọn hắn đã không có thời gian chuẩn bị. cục, 10 giờ đúng đến. Hai cái phường hội riêng phần mình 1000 tên người chơi, đồng thời bị chuyển tống vào một cái địa đồ của càng lớn bên trong. Phường hội chiến, bắt đầu. Cũng ở thời điểm này, hơn ngàn vạn quan chiến người chơi nhìn xem hệ thống địa đồ của tạo ra, đều là xôn xao một tiếng. Có núi cao, có rừng rậm. Vùng núi địa hình, chương 199. Rơi vào hạ phong. Chương 199, rơi vào hạ phong. Vùng núi là cực kỳ địa hình phức tạp, loại địa hình này, phường hội chiến xuất hiện tỷ lệ cực lớn. Nhưng cuối cùng nó là, loại địa hình này, cực kỳ thích hợp người của Thiên Linh Mai Phục. Ân, Linh phần thắng rất cao a. Lời tuy như thế, nhưng là anh hùng cấp hẳn là hấp thủ giáo dạy dỗ, mai phục sợ là không có dễ dàng như vậy thành công. Nhưng là rừng tay cũng không thích hợp kỵ binh hành động, ân. Khó nói, khó nói. Tóm lại đối với trận này phường hội chiến kết quả, các người chơi như cũng khó mà kết luận. Một bên chiếm cứ địa lợi, một bên chiếm cứ người cùng. Thật rất khó nói. Cùng lúc đó, mạng anh hùng cũng cùng những người khác tiến vào hệ thống địa đồ của tạo ra bên trong lại là vùng núi cùng rừng cây mịch thiên đi cao mạnh nhìn lấy địa đồ thì tính sao? Chúng ta có dòng giá 10 khoản tỷ hòa châu, còn chọn lựa dòng giá 150 tên thuật sư. Ở trong am hiểu thủy hệ pháp thuật linh thuật sư cũng không phải số ít, bất luận là ứng đối hỏa công vẫn là tập kích điểm giết hạ tiểu bạch, đều đầy đủ. Đúng vậy, tại trong mắt hắn, nhiều người dưới tình huống điểm giết hạ tiểu bạch, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ví dụ tốt nhất chính là Hắc Lâm Hạp Cốc lần kia. Lần kia hắn xác xác thật thật về tới Tân Thủ thôn, mặc dù hắn không biết do hạ tiểu bạch là thế nào nhanh như vậy trở lại Liễu Nguyên Thành, cũng thăng liền 40 cấp. Nhưng hắn là thật Cấp hội trưởng nói đúng, hơn nữa chúng ta có Sích Diễm Vương chiếu các vị trợ trận, đối phó ma vương tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tiên đi nhìn về phía bên cạnh kia hơn 100 tên kỵ sĩ. Bốn hắn nguyên một đám cưới cao lớn màu đen chiến mã, một thân lóe sáng thanh đồng trang bị lấp loé, lộ ra cao lớn khí phách, uy vũ bất phàm mạc hội trưởng ngươi yên tâm, có chúng ta tại, trận này phường hội chiến tất nhiên được. Ai đi là họa vân chi chủ cái kia kỵ sĩ thản nhiên nói, một thân đều là vẻ tự tin đây là người 26 27 tả hữu người trẻ tuổi, cũng là cái này 13 thiết kỵ lĩnh đội, càng là Trung Quốc trước thiên bảng trăm cao thủ. Hắn chinh chiến gây ảo giới 7 8 năm, có thể nói là một gã thân kinh bách chiến lao tướng. Quan Thế anh hùng dùng công thức hóa mỉm cười đáp lại, lần này liền nhiều dựa vào các ngươi. Lúc này, Hạ tiểu Bạch bọn người ở tại truyền tống sau khi đi vào cũng lập tức mở ra hành động. Không có gì đáng nói, nếu là vùng núi địa hình, vậy thì phải thiện thêm lợi dụng để cho người ta đem cỏ khô đều trải hạ, làm tốt lại một lần nữa hỏa công chuẩn bị. Lần này bởi vì là 1000 người quy mô phường hội chiến, cho nên bọn hắn mang cỏ khô cũng nhiều. Cho nên bọn họ tại trong núi rừng rất nhiều địa phương đều thiết chí có thể hỏa công mai phục ngải hy nhã, ngươi đồn thổ ở chỗ này thật có hiệu quả sao? Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa xác nhận có thể chủ nhân, đồn thổ kỳ thật có thể nói là một cái phạm vi pháp thuật, có thể tiến hành nhiều người truyền duy nhất tiêu hao chỉ có sách điểm. Ngải Hi Nhã mở to một đôi mắt to nói rằng liền làm lạnh cũng không có. Nhiễm tu linh ngay vậy, sướng sở không có. Bất quá mặc dù như thế, ngải hi nhã sách lược điểm cũng không nhiều, mà sách lược điểm hồi phục là rất chậm, một ngày mới về đầy một lần đã như vậy, vậy thì phải thêm người điều tra bốn phía, một khi phát hiện chỗ kia có người, ngải hi nhã ngươi liền lập tức chính mình chuyển tống đi qua, phát động hỏa công về sau trở lại. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, cái này có điểm giống đánh du kích, bất quá có chút nguy hiểm, ngải hi nhã dù sao không có gì năng lực của tự vệ tốt chủ nhân. Ngải Hi Nhã trả lời vậy những này tơ vàng dây nhỏ gì gì đó đâu. Thần Phong Hoa hỏi Những vật này là cho Ngải Hi Nhã một cái khác kế sách vùng núi cạm bẫy chuẩn bị, kỳ thật bình thường tới nói, họa công chỉ cần thành công, kế sách này không có gì cơ hội thi triển. Bất quá, Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, dung à, bất quá những này liền không cần phân tán nữa, trực tiếp chuẩn bị tại. Hạ Tiểu Bạch nhìn lấy địa đồ, chỉ lấy bọn hắn chỗ mảnh này phạm vi lớn rừng cây phía sau. Hắn vẽ một vòng tròn vòng, đem những cạm bẫy này toàn bộ bố trí ở chỗ này, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vừa mới ta nói kế hoạch toàn bộ hết hiệu lực, Ngải Hi Nhã đem tất cả mọi người truyền tống đến nơi đây, hấp dẫn bọn hắn tiến vào cái bẫy này, sau đó phản sát. Thế là thương nghị đã định, bởi vì nhân số biến nhiều, địa đồ cũng đi theo biến lớn, cho nên lộ trình tốn hao thời gian cũng nhiều. Anh hùng cốc 1000 người xuất hiện địa phương là một cái trụi lùi đỉnh núi, không có rừng tay. Tại đỉnh núi này liếc nhìn lại bốn phía không có bất kỳ ai, vậy đã nói rõ người của Thiên Linh khẳng định là truyền tống tới cái khác thụ lâm lý đã như vậy vậy thì không cần thiết một mực sống ở chỗ này. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, người của anh hùng cốc bắt đầu chậm rãi tìm kiếm Thiên Linh tung tích. Không thể không nói trận này phường hội chiến so trong tưởng tượng muốn buồn thể, dù sao không phải ngày bình thường bình thường phường hội chiến. Bại phương 30 thiên bên trong không thể thành lập phương hội, cái này trừng phạt vẫn là rất lớn. Cho nên song phương đều rất chú ý cẩn thận nhìn, người của Thiên Linh lại tại Mai Phục, là tại trại thảo sao, nhìn không rõ lắm. Các người chơi từ từ xem. Rất nhanh, là người của anh Hùng Cốc đi vào người của Thiên Linh chỗ mảnh này lâm tử, các người chơi đều là mừng rỡ. Tới. Lập tức liền muốn tiếp xúc đến cùng nhau. Lúc này, thủ Lâm Lý nơi nào đó hạ tiểu Bạch tại cùng những người khác nhiều trốn ở thảo tú lý. Thiên Linh tất cả mọi người tại tránh bụi cỏ, mà anh Hùng Cốc 1000 người động tĩnh còn là rất lớn, Dương Thủy Băng tâm đi điều tra vị trí của đối phương rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy bọn hắn mau tới. Thủy Băng Tâm hồi phục tốt, Ngải Hy Nhã chuẩn bị sẵn sàng." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Thế là, là người của anh hùng cốc tiến vào cỏ khô phàm vì." Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, "Đốt." Lập tức, Hạ Tiểu Bạch bên cạnh Ngải Hy Nhã hai tay lập tức không ngừng tấn, phát động hòa công. "Ho ho ho ho ho ho ho." Đại hỏa trong nháy mắt nuốt trời mà đã, tiếng gió vun vút ngườ người của anh hùng cốc loạn thành một đống. Các người chơi cũng xôn xao một tiếng bắt đầu. "Bốc cháy." "Anh hùng cốc chuyện gì xảy ra? Trong tại sao lại mai phục đâu?" Vô số người chơi thở dài, Có người chơi trong ngầm thầm cầm cái, bọn hắn đều là đè ép anh hùng cốc, chẳng lẽ muốn mất cả trì lẫn trại. Bất quá cũng vào lúc này, Mạc Anh Hùng lộ ra cười lạnh một tiếng vu em trị liệu, tất cả mọi người, giết. Đúng vậy, mặc dù nói thiên linh hỏa công thành công, nhưng là không biết rõ vì cái gì, hiệu quả trên không có lần tới lớn. Các người chơi nhìn kỹ, sau đó có thể nhìn thấy, nguyên một đám màu lam nhạt vòng sáng còn quân anh hùng cốc người chơi. Vòng sáng rất lớn, tổng cộng có 10 cái dạng này, trong vòng sáng anh hùng cốc người chơi nhận hỏa diễm tổn thương đều không phải là rất cao đây là có chuyện gì. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết đáp án. Không hề nghi ngờ Đây chính là Tị Hỏa Châu hiệu quả." Mà Anh Hùng cười lạnh một tiếng, "Có Tị Hỏa Châu tại, lần này nhất định có thể đánh tan Thiên Linh." Bởi vì Hỏa công không thể tạo thành trong tưởng tượng hiệu quả, Anh Hùng cố sức chiến đấu cũng không có tan tác, ngược lại là lập tức phủ đầu phản kích, lập tức nhường Thiên Linh có chút trở tay không kịp phốc phốc phốc phốc. Một đống lớn kỹ năng điên cuồng ném ra, trong khoảng thời gian này Anh Hùng cố tân tân khổ khổ cho dưới tay người thu thập các loại e cấp thậm chí d cấp kỹ năng cũng ở thời điểm này phát huy tác dụng lớn. Cao thủ cùng người chơi bình thường trên lệch tình lĩnh thể ra. Người của Thiên Linh trực tiếp quân lính tan rã, nhất là kia hơn 100 cây chiến mã kỵ sĩ, mạnh mẽ đâm tới không ít người trực tiếp bị đụ bay, sau đó bị một đống kỹ năng ném đi liền không thể dậy được nữa. Trận này phường hội chiến vượt quá tất cả mọi người dự kiến, tại ngay từ đầu, Thiên Linh liền trực tiếp đã rơi vào hạ phòng, chương 200, đô thổ, Chương 200, đô thổ, Hoa. Vô số người chơi số sao. Lành ngày hội chiến vừa mới lúc bắt đầu, bọn hắn vừa nhìn thấy vùng núi cùng rừng cây địa hình, bọn hắn chính là cảm thấy khẳng định là Thiên Linh trên triệu gió. Dù sao trước đó Thiên Linh thắng anh hùng cốc nhiều lần như vậy, cái này cũng đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, cục diện vậy mà hướng phía anh hùng cốc thiên về một bên đi. Cái tia màu lam vòng sáng là cái gì, giống như có hiệu quả kháng hỏa. Sức diện vương triều kỵ sĩ quả nhiên nhu hòa, mạnh mẽ đâm tới, thiên linh trận hình đều tán loạn. Kết thúc, thiên linh cái này kết thúc. Ha ha ha, làm được tốt, chính là như vậy mạnh mẽ thảo thiên linh. Bộ dạng này thiên linh đều có thể được ta trực tiếp chặt sâu. Các người chơi nghị luận ầm ý tóm lại, lúc này đi tình huống thật đúng là như là những này người chơi nói tình huống, người của thiên linh ở vào cực độ thế yếu. Mà hạ tiểu bạch sắc mặt quật thì là khó coi ném ra một quả u hồn bảo châu. Mấy ngày nay thiên linh trận thu vật liệu luyện chế ra tới bảo châu, ước chừng có 10 quả tạp hữu. Nếu quả thật muốn toàn bộ ném ra đi, anh hùng cốc thế tất có thể gặp nghiêm trọng tổn thất. Nhưng là anh. Giữa rừng núi, từng khỏa cây cối bị tạc đến trên năm xẻ bảy, vô số anh hùng cốc người chơi đều bị tạc bay ra ngoài, nhưng mà, huyết lượng của bọn hắn mặc dù đều rất tản, nhưng cùng trước đó so sánh, cũng không có đạt tới bị dây trình độ. Sau đó anh hùng cốc vú em nhóm trực tiếp một mạch đến phạm vi lớn nhóm liệu đem bọn hắn hát về kéo lại. Hiệu quả không phải rất lý tưởng. Thấy cảnh này hạ tiểu bạch con người co rụt lại. Tại sao có thể như vậy? Là bởi vì mấy ngày qua người chơi đẳng cấp trên để đến, vẫn là Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa nhìn thấy những cái kia màu lam vòng sáng, chẳng lẽ nói cùng những cái vòng sáng có quan hệ? Cũng ở thời điểm này, Mạc Anh Hùng tùy tiện phá lên cười Hạ Tiểu Bạch, "Nhìn thấy chưa, ngươi nhìn thấy chưa? Thủ đoạn của ngươi đối với chúng ta cơ bản đã vô dụng. Các ngươi thiên linh chết chắc ba." Mạc Anh Hùng điên cùng tiếng nói đúng vậy, có thị hỏa châu tại, lần này thiên linh thua không nghi ngờ. Đợi lâu như vậy, rốt cục, rốt cục có thể đánh tan thiên linh một lần. "Chờ xem, 30 thiên không thể thành lập hội, ta sẽ để các ngươi ăn chộm gà bất thành còn mất nắm đạo, chính mình phát động phường hội chiến, liền nên chính mình gánh chịu loại hậu quả này." Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, Sa mặt lập tức chấm xuống. Nguyên bản hắn còn định dùng Mạn Linh Lú Long Nguyên tố đổi thành đến tăng cường một chút hỏa công uy lực, hiện tại xem ra, anh hùng cốc có khác lựa phương pháp xử lý, tăng cường hỏa nguyên làm đã không có dùng gì, thậm chí u hồn bảo châu uy lực cũng bị khắc chế một chút. Nhưng là cũng may hắn không có nhu trí, bởi vì hắn còn giữ lại có hậu thủ. Tất cả mọi người, rút lui." Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng. "Nhưng là chúng ta bị bao vây, rút lui không được nữa." Thế ước hô to một tiếng, một thanh chiến phủ chém chết anh hùng cốc một cái kiếm sĩ, sau đó hét lớn một tiếng cái gì? Hạ Tiểu Bạch nhìn bốn phía, mới người phát hiện Thiên Linh tại Hỏa Vân Chi chủ kia hơn 100 kỵ sĩ trùng kích vào tổn thất to lớn. Thiên Linh VS anh hùng cấp 685 VS 866521 VS 835. Người của Thiên Linh đang không ngừng giảm quân số. Chạy. Chúng ta đã đem các người đoàn đoàn bao vây, mặc dù phong tỏa không phải rất nghiêm mật, nhưng là chúng ta có chiến mã, có thể nhẹ nhõm đuổi kịp các người, các ngươi không có bất kỳ người nào chạy. Hỏa Vân Chi chủ cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo vô tận đắc ý quả nhiên, kế tiếp người của Thiên Linh căn bản là không có cách phá vây, đều là chết tự thương tổn thương. Lúc này các người chơi cũng đều thở dài. Thiên Linh, xem ra sắp xong rồi đúng vậy, Thiên Linh hoàn toàn đã không có biện pháp đáng vẻ, giảm quân số cũng 10 phần nghiêm trọng, hiện tại dưới chỉ còn hơn 500 người, mà anh hùng cốc còn có không sai biệt lắm 800, nhân số ưu thế đã hình thành, hiện tại anh hùng cốc nhiều người đồng thời thành vây quanh chi thế, Thiên Linh tám thành muốn bị làm sủi cạo đại ma vương vẫn là quá tự tin, thế mà đối anh hùng cốc dùng ra uy hiếp kiến, hiển nhiên bị anh hùng cốc phản đánh mặt. Ai, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Ha ha ha ha ha, ha đại ma vương cũng có một ngày này. Tóm lại các người chơi nhìn xem trận này sắp hết thảy đều kết thúc phường hội chiến, đều là lúc đầu. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình đúng vậy, không cách nào phá vòng vây lời nói, vậy thì chỉ còn lại một cái biện pháp ngài Hy Nhã, có thể hay không dùng độn thổ đem tất cả mọi người chuyển tống tới vừa mới mai phục cảm bẫy cái chỗ kia đằng sau. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem ngài Hy Nhã có thể, chủ nhân, lập tức truyền tống. Hạ Tiểu Bạch quả quyết nói tốt, chủ nhân. Thế là kế tiếp, ngài Hy Nhã bắt đầu kết xuất nguyên một đám huyền ảo ấn. Lập tức, một cái cực lớn thổ hoàng sắc ma pháp trận xuất hiện tại tất cả mọi người dưới chân đây là vật gì? Mà anh Hùng nhìn xem dưới chân cái này cái cự đại ma pháp trận, nhíu nhíu mày chẳng lẽ bọn hắn muốn chạy. Lục Thiên đi cũng có chút không hiểu, hắn cũng không biết rõ ngại Hi nhã học xong độn thổ kế sách này. Hỏa Vân chi chủ nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, "Chạy? Bọn hắn bây giờ bị chúng ta đoàn đoàn bao vây, làm sao có thể chạy? Hơn nữa coi như có thể chạy, cũng không có khả năng tập thể chạy, loại tình huống này đều có thể thả bọn họ chạy, vậy ta trực tiếp án khóa." Hỏa Vân chi chủ đang tính nói, kết quả sau một khắc, ông Nương theo lấy một tiếng vụ vụ, thủ hoàng sắt trong ma pháp trận thiên linh tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Lập tức Lúc này quan chiến mấy ngàn vạn người chơi đều là bạo phát ra trận trận xôn sao. Người của Thiên Linh bỗng nhiên biến mất không thấy. Bọn hắn đều là vô cùng giật mình đúng vậy, cho tới bây giờ, trong trò chơi như cũng chưa từng xuất hiện cái gì phạm vi cực lớn không gian loại hình pháp thuật. Cũng liền thích khách loại một chút dê cấp kỹ năng có cự ly ngắn đột tiến hiệu quả. Thật là dưới mắt, Thiên Linh mấy trăm người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đây là cái quỷ gì? Đầu đen dòng uốn, phạm vi lớn chuyển tống, Newgra. Phạm vi này là thật lớn, chỉ là không biết rõ tiêu hao cùng lạnh làm thế nào, cũng không biết xa nhất có thể truyền tống ở đâu nhìn, bọn hắn tập thể truyền đưa đến lâm tử bên dưới. Dựa vào thế mà chạy. Các người chơi nghị luận ầm ý muốn bản, tại trong mắt bọn hắn Thiên Linh đã không có thuốc nào cứu được. Nhưng là bây giờ, Thiên Linh bỗng nhiên tới một cái tập thể truyền tống, nhường đã bị vây quanh mấy trăm người có thể chạy thoát, nhường cục diện lại lần nữa biến khó bề phân biệt. Bất quá cứ như vậy, vấn đề cũng tới. Thiên Linh là chạy đi, nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ còn lại 300 tân binh, mà anh hùng cốc còn có 700 người, tròn vẹn là Thiên Linh cấp 3. Bọn hắn không tin cái này phạm vi lớn tập thể truyền tống có thể không hạn chế sử dụng. Tiếp tục như vậy, một khi bọn hắn dùng hết cái này truyền tống kỹ năng, như cũng phải cùng anh hùng cốc mặt mặt chém giết. Thiên Linh nhưng cũng không có gì hy vọng thắng lợi. Lúc này, mặc Anh Hùng cùng Họa Vân chi chủ bọn người nhìn xem địch nhân đột nhiên biến mất chiến trường, đều là nhíu nhíu mày. Nhất là Họa Vân chi chủ, sắc mặt có thể nói là vô cùng khó coi. Hắn vừa mới lời thề son sắt nói người của Thiên Linh không có khả năng tập thể chạy. Kết quả sau một khắc, bọn hắn thật đúng là đạp ngựa chạy hết. Hơn nữa người của bốn phía đều nghe được rất rõ ràng, nếu như người của Thiên Linh chạy, vậy hắn liền trực tiếp ấn bàn phím. Mặc dù hắn chỉ gọi ra một cái khóa chữ, nhưng là bọn hắn đều không phải người ngu, khẳng định biết hắn muốn nói gì. Thảo, cái này đáng chết Thiên Linh quả thực hiện nhiên tại mặt của đánh hắn. Hòa Vân Chi chủ trên mặt có chút không ánh sáng. Bọn hắn hơn 100 kỵ sĩ đều là anh hùng cấp giá cao thuê mà đến, nếu như không phát huy ra chính mình tác dụng vượt có, chẳng phải là có lỗi với bọn hắn giá trị bản thân. Mạc hội trưởng yên tâm, bọn hắn chạy không được. Bọn hắn đã là tàn binh bại tướng, mà chúng ta đều có chiến mã, đuổi kịp bọn hắn không thành vấn đề, còn mời phái ra các người thích khách đi thăm dò nhìn một chút vị trí của bọn hắn. Hòa Vân Chi chủ lạnh lùng đối với Mạc Anh Hùng nói rằng, trong nội tâm cũng định mạnh mẽ đánh tan Thiên Linh. Mà Mạc Anh Hùng cũng nhẹ gật đầu, hắn nói kỳ thật rất không tệ. Thiên Linh chỉ còn lại hơn 300 người. Bọn hắn còn có chọn vẹn 700 người, không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc, nhất định phải thừa thắng xông lên thiên hành, đi, xem bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Chương 201, cạm bẫy chibi. Chương 201, cạm bẫy chibi. Rất nhanh, lực người của Thiên Hành mang theo mấy cái thích khách bay vọt trên trời, những người khác thì là nhân cơ hội hồi phục trạng thái cùng HP hội trưởng, bọn hắn tại cái hướng kia. Lực Thiên đi chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, bên tiên là cái này lầm tử cửa ra vào, bọn hắn dường như dự định rời đi cánh rừng cây này. Truy, không thể cho bọn hắn mai phục cùng nghỉ ngơi cơ hội. Mà anh hùng quả quyết nói rằng đã như vậy Ta trước hết mang theo người của ta đuổi theo bọn hắn." Hoa Vân chi chủ nhìn xem Mạc Anh Hùng nói rằng, hắn hiện tại đối Thiên Linh có chút ghi hận trong lòng, dự định một mình truy kích sau đó trước rửa sạch hổ thẹn cái này quá nguy hiểm, bọn hắn còn có 300 người, các ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ Mạc Anh Hùng nhíu nhíu mày, nói rằng Mạc hội trưởng yên tâm, chúng ta mặc dù chỉ có hơn 100 người, nhưng là chúng ta tốc độ nhanh, rất nhanh nghiệm, có tốc độ của chiến mã tăng thêm, chỉ là 300 đám ối hợp căn bản không tại dưới." Lời nói, Hoa Vân chi chủ nhàn nhạt mở miệng, hơn nữa trước mắt cũng chỉ có chúng ta có thể đuổi kịp bọn hắn. Chúng ta đuổi kịp về sau sẽ ngăn chặn bọn hắn, sau đó ngươi mang theo người của ngươi đuổi theo sau cho bọn họ một kích chí mạng, đây là phương pháp tốt nhất." Mã Anh Hùng trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, "Tốt, đã như vậy, các ngươi cẩn thận." "Yên tâm." Hòa Vân chi chủ một cái giá ngựa, màu đen chiến mã ô một tiếng, quay đầu hướng phía người của thiên Linh vị trí màu chóng đuổi theo. Thiên Linh, chờ xem, xem ta như thế nào trực tiếp đánh tan các ngươi." Hơn 100 kỵ sĩ rời đi đội ngũ, Anh Hùng cấp Thỉnh lình chỉ còn lại không đến 600 người hội trưởng, chúng ta đuổi trên theo sát đi thôi." Mịch Tiên Đi nói rằng, Mã Anh Hùng nhẹ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái trên lâm tử gió Ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên thấu qua thù lâm lý lá cây hình thành điểm điểm của sáng. Hạ Tiểu Bạch, lần này, ta tất sát ngươi. Cùng lúc đó, Dương Độn thổ trốn qua một kiếp Hạ Tiểu Bạch bọn người ngay tại lâm tử nào đó xử lý nghỉ ngơi. Nếu như lần này không phải dựa vào ngài hi nhã độn thổ, khả năng bọn hắn thật muốn đoàn diện thế nào trận này, đoàn chiến khó như vậy đánh thanh phong sắc mặt của Du Dương hơi khó coi. Vừa mới bởi vì anh hùng cốc phản đánh quá mấy liệt, nhưng hắn không có thời gian triệu hắn thôn tiên tử mãng. Bởi vì không có thời gian quá dài ngâm sướng, đoạn trong thời gian hắn cũng chỉ là triệu hoán ra một cái bầy rắn kích người của anh hùng cốc. Bất quá cũng chỉ là không làm nên chuyện gì. Bầy rắn số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực của đơn thể cũng không mạnh. Thanh Phong Du Dương cũng treo nhiều lần, may mà bị Vũ Em sống lại, sau đó cùng độn thổ rời đi vừa mới chiến trường. Nhưng là cũng may bọn hắn cũng không phải là không có hy vọng đúng vậy, cái kia chính là Cảm bẫy. Vùng núi Cảm bẫy, trên tại mặt đất đảo ra nguyên một đám hô to, ở bên trong cất đặt dính độc thiết truy tấm. Trên bảng là từng cây dây đặc truy đâm, sau đó dùng cỏ dại che giấu đồng thời, dùng tơ vàng dây nhỏ cột vào thân cây ở giữa, ánh mắt không khoảng cách gần cẩn thận quan sát căn bản khó mà phát hiện. Hiện tại nơi bọn hắn tại thế yếu, đối phương khẳng định vung lòng cảnh giác theo đuổi. Tuần nữa cái chiến mã xích diễm vương triều kia hơn 100 kỵ sĩ khẳng định là tiên phong. Cả bầy này nhứt khắc chế kỵ binh, chỉ cần bọn hắn giẫm truy, vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Phong Dương, ngươi tới đằng sau đi, chờ người của Mạc Anh Hùng tới ngươi lại triệu Hoán Thôn Tiên Cự Mãng, nếu như chỉ là xích diễm người của vương triều xuất hiện, ngươi trước không vội mà ra tay." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Có cả bầy tại, đối phó xích diễm vương triều những cái kia kỵ sĩ mà nói tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là anh hùng cốc như cũ nhân số đông đảo, cái này liền cần Thôn Tiên Cự Mãng đến khiêng tổn tương tốt." Phạm Phong Du Dương rời khỏi nơi này bằng Mimi, người đem còn lại thích khách đều tập hợp, chờ người của Mạc Anh hùng tới, ta sẽ để cho ngài Hy nhã trực tiếp đem các ngươi chuyển tống tới phía sau bọn họ, đến lúc đó người trực tiếp cắt xếp sau. Tuyết Thủy Băng Tâm lời ít mà ý nhiều. Hạ Tiểu Bạch có thể nói đem có thể làm đều làm, kế tiếp liền nhìn đối diện hành động như thế nào. Hòa Vân Chi chủ mang theo 13 thiết kỵ cùng dưới tay hơn 100 kỵ sĩ cưỡi chiến mã đi nhanh đổi theo. Mặc dù nói ngàn người đi địa đồ của hội chiến rất lớn, nhưng là cưỡi ngựa dưới tình huống, trong thời gian ngắn như cũng có thể trên đuổi đến. Các người chơi đều là nín hơi mà đối đãi. Bọn hắn đều nhìn thấy người của Thiên Linh không có tiếp tục di động, mà là tiếp tục trốn ở thảo trùng lý. Nhưng là cái này có gì hữu dụng đâu, trên nhân số thưa yếu, đã không có khả năng hình thành mai phục. Nói chung chiếm nhân số ưu thế mới có thể hình thành mai phục, 300 người mai phục 700 người. Căn bản không có tác dụng con mẹ gì cả. Cũng ở thời điểm này, bọn hắn thấy được Hỏa Vân chi chủ đã mang theo hơn 100 xích Diễm Vương Triều kỵ sĩ đuổi tới bọn hắn đuổi tới. Vì cái gì chỉ có bọn hắn hơn 100 người, bọn hắn cưỡi ngựa, tự nhiên phải nhanh một chút. Mặc dù bọn hắn chỉ có hơn 100 người, nhưng là từ trên binh pháp mà nói, kỵ binh khắc chế bộ binh, thương binh mới khắc chế kỵ binh. Cứ việc cận chiến hệ nghề nghiệp người chơi có thể sử dụng trường thương, nhưng là phương hội chiến trước khi bắt đầu người của Thiên Linh đoán chừng cũng không nghĩ tới xích Diễm Vương triệu lại phái những người này đến trợ giúp anh hùng cốc. Bọn hắn căn bản không có mấy người dùng trường thương, Hỏa Vân Chi chủ bọn đột nhiên mạnh mẽ đâm tới, Thiên Linh căn bản không có khả năng có sức hoàn thủ a. Các người chơi nghị luận ầm ĩ, đồng thời không thiếu có một ít nhân lý trí phân tích, người của Thiên Linh đến cùng sẽ làm thế nào? Rất nhanh, bọn họ cũng đều biết đang lúc Hỏa Vân Chi chủ mang theo cỡi lệnh cưỡi chiến mã, xuất lĩnh hắn hơn 100 kỵ sĩ cao tốc đi nhanh thời điểm. Đương nhiên, Đột nhiên xuất hiện, hắn giới hung chiến mã hai chân bị cứng cỏi mà sắc bén kim tiến chặt đứt. Máu tươi vẩy ra, chiến mã kêu rên một tiếng, trực tiếp ngã ngã trên mặt đất. Không chỉ có như thế, những người khác cũng đều tao ngộ tương tự tình hình. Thậm chí, trực tiếp cưỡi ngựa té lăn quay mặt đất hố cỏ dại bên trong, rơi đến bên trong hố to, bị trong hố lớn dựng đứng nguyên một đám truy đâm cho đâm ra vô số huyết động. Người ngã ngựa đổ. Tại thời khắc này, vô số người chơi dùng đến vô cùng vẻ mặt kinh hãi, nhìn xem chỉ có thể dùng bốn chữ này miêu tả cảnh tượng. Các người chơi đều lẳng ung ngơ nhìn xem kia từng cái kinh người hố to cùng sắc bén dây nhỏ. Các mấy Cái này thật sự là quá xảy ra bất ngờ, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, người của Thiên Linh Thế mà cũng ở nơi đây thiết hạ cạm bẫy. Bởi vì nơi này là rừng cây, thượng đế thị giác là từ trên lâm tử không nhìn, cho nên bọn hắn thấy đều không rõ ràng lắm. Bọn hắn coi là ngay từ đầu người của Thiên Linh chỉ là tại các cái địa phương đều cất đặt cỏ khô chuẩn bị hỏa công đâu. Kết quả bọn hắn còn làm ra loại này cạm bẫy. Bọn hắn làm sao làm được a? Mẹ nó, trong trò chơi có thể làm ra loại này cạm bấy đi ra không? Giống như cần rất nhiều công cụ. Không đúng, nếu như chúng ta người chơi tại mặt đất đào hố, hệ thống chẳng mấy chốc sẽ đổi mới. Sau đó khôi phục cảnh tượng cái bấy này giống như thiết trí rất lâu, bọn hắn thế nào thời gian giải cất giữ. Đúng vậy, bọn hắn cũng không biết, cái này sẽ là của kế sách phi lực. Thì triển kế sách dưới tình huống, hệ thống là sẽ không đổi mới cảnh tượng, tối thiểu nhất bên trong một ngày sẽ không. Cái này cho bọn hắn cơ hội. Lúc này hỏa vân chi chủ cũng là cả kinh thất sắc. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới người của thiên linh lại có thể thiết hạ loại này cả bấy. Chiến mã Nga xuống đất, hắn cũng ném tới trên mặt đất, to lớn quán tính trực tiếp nhường hắn nện trên tới đất thế ra hơn 3.000 thương Nhưng là vẫn chưa xong, người của cái khác thảm hại hơn, rơi vào người của trong hố lớn bị từng đạo truy đâm đâm vào thùng trăm ngàn lỗ, HP trực tiếp thanh không. Càng chết là, lúc này người của thiên linh cũng dết đi ra. Vô số kỹ năng đối với đã không có ngựa ưu thế bọn hắn gào thét mà đến. Cục diện, dường như tại thời khắc này đảo ngược, chương 202, thăng liền 3 cấp. Chương 202, thăng liền 3 cấp phốc phốc phốc phốc. Từng đống hoa lệ kỹ năng cùng pháp thuật phô thiên cái điệu mà đến. Bọn hắn nhân số vốn là không nhiều, trên lại thêm không có chiến mã, những này kỵ sĩ đã không thể để cho làm trực tiếp bị đến từ thiên linh thành viên một đống, kỹ năng cùng pháp thuật cho miệu sát. Trên lại thêm 300 thiên linh người chơi bỏ đá xuống giếng, cái này đến từ Sích Diễm Vương chiều hơn 100 tinh anh kỵ sĩ cao thủ, cứ như vậy lạnh. Hơn nữa ngấu chốt nhất là, đây hết thể tới thật sự là quá xảy ra bất ngờ, bọn hắn đều không kịp phản ứng, càng chưa kịp hướng Mạc Anh Hùng báo cáo giá kiện sự tình. Thế là Mạc Anh Hùng giá hóa còn không biết chút người này đã lạnh, như cũng hướng phía bên này cực tốc chạy đến. Truy tống vệ liệu Nguyên Thành Hỏa Vân chủ cả người thần sắc trệ, dường như còn không có kịp phản ứng, hắn liền đến nơi này. Thảo. Trong lòng hắn là dự định chính mình dẫn người đánh tan tiên linh Căn không chờ cái gì người của anh Hùng Cốc. Kết quả, lúc này mới mấy phút A. 3 phút không đến A. Bọn hắn trực tiếp đoàn diệt. Ghê tởm. Hòa Vân Chi chủ giận dữ không thôi. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ hỏa Vân Chi chủ trong lòng giờ phút này thu hoài được. Bọn hắn tại hoàn toàn đem xích Diễm Vương Triều những này kỵ sĩ xử lý về sau. Cuối cùng là xả được cân giận. Trước đó Mai Phục không thành công. Ngược lại bị anh Hùng Cốc phản sát nhiều người như vậy. Bây giờ bọn hắn cuối cùng là thành công phản đánh một đợt Nhưng là tình thế đối bọn hắn mà nói như cũng nghiêm trọng đúng vậy, mặc dù không có xích Diễm Vương chiều cái này hơn 100 kỵ sĩ, nhưng là Mạc Anh hùng trong tay đầu như cũng còn có gần 600 người, số lượng vẫn là bọn hắn gấp ba. Thiên linh vô luận là số lượng hay là chất lượng đều là ở vào thế yếu, kế tiếp vẫn là một trận ác chiến trực trập, cái này ngựa không thể a. Tần Phong Hoa nhìn xem trên ngã xuống đất màu đen chiến mã, mắt lộ vẻ hâm mộ. Nàng cũng là kỵ sĩ, nhưng đến bây giờ mới thôi đều không có tọa kỵ. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, cái này đích xác là cái vấn đề, xem ra hắn cũng phải nghĩ biện pháp cho Thiên linh kỵ sĩ người chơi tìm một chút kỵ, đương nhiên đây là nói sao. Dưới mắt vẫn là trước nghĩ biện pháp thắng trận này, phường hội chiến lại nói tất cả mọi người tiếp tục tiết tốt cạm bẫy mai phục, chờ một chút đánh thời điểm, tận lực nhìn xem những cái kia màu lam vòng sáng điểm trung tâm là người nào, tận khả năng giết chết những cái kia có thể phát động màu lam người của vòng sáng. Hạ tiểu Bạch đối người của dưới tay dặn dò, tiếp xuống đoàn chiến chỉ có thể liều mạng. Dựa vào ngải hiếná độn thổ đem thủy băng tâm dẫn đầu thích khách chuyển tống tới anh hùng cốc xếp sau, sau đó thanh phong du dương lại triệu hồi ra thôn tiên cự mãng, cuối cùng hắn lại nghĩ biện pháp đánh những cái phát động màu lam người của vòng sáng. Dạng này bọn hắn mới có cơ hội thắng lợi rất nhanh, nương theo lấy thời gian trôi qua, mà anh Hùng mang theo 600 người của anh Hùng cốc cũng chạy tới nơi này hội trường, có chút không đúng à, phía trước động tinh gì cũng không có. Lục Tiên hành tại trên một gốc cây trước nhìn xem vương, cau mày phát tin tức cho Mạc Anh Hùng đúng vậy, dựa theo kế hoạch lúc trước, Hỏa Vân chi chủ mang theo người của hắn ngăn chặn Thiên Linh, mà hắn sau đó gặp phải, sau đó cùng một chỗ tiêu diệt Thiên Linh. Nhưng là hiện tại không có chút nào bất kỳ âm thanh của đánh nhau. Mạc Anh Hùng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ người của Thiên Linh dựa vào truyền tống lại chuẩn mất. Hỏa Vân chi chủ không tìm được bọn hắn vị trí. Hội trưởng, có thể hay không bọn hắn gặp phải Mai Phục Lịch Thiên đi từ trên cây bay vọt mà xuống, sau đó nói đây không có khả năng. Mà anh hùng lập tức nói đúng vậy, hắn mới sẽ không tin tưởng tại bên trong thời gian ngắn như vậy Hỏa Vân Chi chủ nhiều người như vậy toàn bộ đoàn diệt. Bọn hắn tất cả đều là đến từ Sích Diễm Vương chiều cao thủ, coi như không được lại, cũng không đến nỗi tại bên trong thời gian ngắn như vậy lạng Yên không tiếng động bị đoàn diệt nói cũng đúng. Vậy ta phát tin tức hỏi bọn họ một chút Lịch Thiên đi đang nói, dỗ nhiên, phía trước không có xuất hiện dấu loạn tương mừng. Bọn hắn đi tới đi tới, kết quả dỗ nhiên liền rơi vào trong lòng đất, nhìn kỹ, hóa ra là nguyên một đám hồ to. Trong đó còn có không ít người bị trượt chân, nhìn kỹ, phía trước mạng lớn cây cối ở giữa, kết nối lấy một cây lại một cây tinh mỹ tuyến. Mà anh hùng nhìn thấy loại tình huống này, con người lập tức co dù lại, tất cả mọi người dừng lại ba. Nhưng là đã không còn kịp rồi, người của Thiên Linh theo bốn phía trong đuổi cỏ một nhảy ra, một đống lớn kỹ năng lập tức phô thiên cái điệu giống như con da. Lại là người của Thiên Linh. Thấy cảnh này sắc mặt của Mạc Anh Hùng lập tức chầm xuống, hắn thế nào cũng nghĩ không thông vì sao lại gặp gỡ ở nơi này người của Thiên Linh. Bọn hắn không nên chuyển rời đến những địa phương khác sao? Chẳng lẽ nói, Hỏa Vân chi chủ bọn hắn toàn bộ bị xử lý. Đây không có khả năng. Mạc Anh Hùng hung hăng nói, hắn mới sẽ không tin tưởng, Hỏa Vân chi chủ. Mạc Anh Hùng trước nhìn thấy phương người của thiên Linh Thiết Chí cả bầy, những cái kia dày đặc truy đâm, những cái kia thấy không do kim tuyến, còn có nguyên một đám hô to, những cả bầy này đối phi nhanh, kỵ binh mà nói có thể nói là khất tinh. Vậy mà thật bị xử lý. Mạc Anh Hùng không thể không cưỡng ép để cho mình tiếp nhận sự thật này. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là đến từ Sích Diễm Vương triều cao thủ A Sích Diễm Vương triều là Trung Quốc hạng thứ 2 sẽ, bọn hắn anh hùng cấp bất quá xếp hạng thứ 4 mà thôi, cái này đều bị người của Tiên Linh xử lý. Mạc Anh Hùng trầm mặc không nói. Kế tiếp tiếp người của Thiên Linh trùng sát mà ra, nhờ người của anh Hùng Cốc trở tay không kịp. Nhưng cũng chỉ là trở tay không kịp, anh Hùng Cốc dù sao gấp 3 tại Thiên Linh, anh Hùng Cốc rất nhanh phản đánh, lập tức gáp chế Thiên Linh nhanh, mau đánh. A a a a. Nhanh a. Thật là loạn. Nhìn không ra bên nào chiếm ưu. Đẩn, nhìn nhân số so sánh chẳng phải đã hiểu. Quan chiến các người chơi đều là nhìn không chuyển mắt, nhìn hơi mà đối đã nhìn xem. Lúc này quan chiến nhân số đã đột phá 3000 vạn, có thể nói là cho tới bây giờ quan sát số người nhiều nhất một trận phường hội chiến. Mà quan chiến các người chơi cũng đều hiểu, trận này bằng chiến Tựa hồ là trận này phường hội chiến cuối cùng một trận đoạn chiến, trận này đoàn chiến kết thúc sau, đem quyết định phường hội chiến thắng lợi cuối cùng nhất người Hạ Tiểu Bạch. Người mai phục thì thế nào, kết cục như cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Mạc Anh Hùng lạnh lùng nhìn xem hắn phía trước Hạ Tiểu Bạch có lẽ vậy, nhưng là ngươi chỉ phải như kỹ, dù là trận này phường hội chiến chúng ta thua, ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng sắp chết đến nơi còn nói mạnh miệng. Mạc Anh Hùng hoàn toàn nổi giận, tay hắn nắm kiếm hướng Hạ Tiểu Bạch đâm vào lên, ta đẳng cấp cao hơn ngươi cấp, trang bị cũng toàn bộ đổi mới là 50 cấp thanh đồng khí. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ là bại tướng dưới tay ngươi? Ha, cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? Đã như vậy. Tại thời khắc này, hạ tiểu Bạch thần sắc biến đến vô cùng lạnh lẽo, hắn mở ra giao diện thuộc tính, hơn 3000 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực tại thời khắc này một mạch toàn bộ dùng xong. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi tăng lên đến 49 cấp, sinh mệnh 40, ma pháp 20, lực công kích của vật lý 20, lực phòng ngự vật lý 20, chúng đích 10, né tránh 10, thu hoạch được 5 điểm thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi tăng lên đến 50 cấp, sinh mệnh 40, ma pháp 20, lực công kích của vật lý 20, lực phòng ngự vật lý 20, chúng đích 10, né tránh 10 thu hoạch được 5 điểm đột tính. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi tăng lên đến 50 mức cấp, sinh mệnh 40, ma pháp 20, lực công kích của vật lý 20, lực phòng ngự vật lý 20, chúng đích 10, né tránh 10, thu hoạch được 5 điểm đột tính. Trong ngay mắt, Hạ tiểu Bạch đẳng cấp để thăng làm 50 mức cấp, đồng thời một lần nữa nhảy lên trở thành liệu nguyên thành đẳng cấp thứ nhất, đem mạc anh hùng ép về tới thứ hai, chương 203. Phệ ma chi kiếm. Chương 203, Phệ ma chi kiếm. Cũng tại lúc này, quan chiến các người chơi tất cả đều không được bạo phát ra trận trận kinh hô thăng. Thăng liền ba cấp. Các người chơi có thể thấy rõ ràng Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp theo 48 cấp nhảy lên tới 50 mức cấp, đồng thời khi bọn hắn mở ra liệu nguyên thành bảng xếp hạng đẳng cấp, liền là có thể nhìn thấy, đẳng cấp đệ nhất trọng mới biến trở về đại ma vương. Bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin đúng vậy, bọn hắn đều là không hiểu. Lập tức các người chơi đẳng cấp đã rất khó tăng lên, nếu như là vừa mới khai phục đoạn thời gian kia, thăng liền 3 cấp bọn hắn còn tin, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại vào lúc này theo 48 cấp một mạch thăng liền tới 50 mức cấp, quả thực làm cho người kinh hãi dị thường. Hắn là làm sao làm được a? Thế mà thăng liền 3 cấp, hắn là, là người hội chiến bên trong a? Không có đánh bại cũng không có phục dùng cái gì tạm thời đạo cụ hoặc là tiêu hao thành phẩm. Chẳng lẽ Thiên Khải có tăng lên đẳng cấp đạo cụ, bị hắn dùng hết? Các người chơi đều là khó có thể lý giải được, mà giờ khác này mặc Anh Hùng càng là khó có thể tin. Thăng liền ba cấp? Vì cái gì hắn có thể thăng liền ba cấp? Ai có thể nói cho hắn biết đây là vì cái gì? Đúng vậy, nguyên bản hắn là muốn thông qua đẳng cấp háp chế đánh bại Hạ Tiểu Bạch, nhưng là Hạ Tiểu Bạch thăng liền ba cấp, trực tiếp nhường đẳng cấp áp chế tới một cái lớn ngược. Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp còn muốn cao hơn hắn cấp 1. Mẹ nó tệ. Lúc này Mạc Anh Hùng vẫn là hướng phía Hạ Tiểu Bạch động tác của bắn gọn, bởi vì quan tính vấn đề, hắn căn bản không kịp dừng lại. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là trở tay chính là một cái phong bạo kiếm kích hung mãnh đâm hướng phía trên người hắn ném ra bá bá bá bá bá bá bá bá bá bá. Mạc Anh Hùng hơn một vạn lượng máu trực tiếp bị thanh hồng, lại một lần nữa bị miêu sát. Mà quan chiến các người chơi thấy cảnh này, lại lần nữa là bỗng nhiên im lặng. Quan Thế Anh Hùng lại một lần nữa bị đại ma vương miêu sát. Có người đã từng cẩn thận điều tra qua, trong tay lại ma vương Quan thế anh hùng không có thắng qua một lần đây quả thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đại ma vương là ai, thiên Khải mở chức ăn vào căn bản không ai nghe nói qua người như vậy, càng không phải là vong du vòng tròn bên trong cao thủ. Thật là xem như thiên bảng tứ bảy người quan thế anh hùng vậy mà liên tiếp bại trong tay hắn. Dưới mắt, tại trận này anh hùng cốc có cực lớn tỷ số thắng phường hội trong chiến đấu, hắn vậy mà một lần nữa bị đại ma vương miệu sát. Cái này đại ma vương lợi hại như vậy sao? Nhìn thấy Mạc Anh Hùng quải điệu, chữa trị thánh đường tranh thủ thời gian một cái phục hoạt thuật đem hắn phục sinh. Mặc dù Mạc Anh Hùng bị lập tức phục sinh, nhưng là tại thời khắc này Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm đúng vậy tại trận này phường hội chiến trước khi bắt đầu bọn hắn anh hùng cấp tìm tới một cái không tệ luyện cấp địa điểm ở nơi nào điên cùng luyện cấp đẳng cấp có thể nhanh chóng tăng lên tới 50 cấp theo hắn liền xem như hạ tiểu bạch cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy sự thật cũng đúng là như thế là người hội chiến trước khi bắt đầu hạ tiểu bạch đẳng cấp cũng liền tăng lên tới 40 48 cấp Mặc dù có chút ra ngoài dữ liệu của hắn nhưng là cấp bậc của hắn như cũ cao hơn hạ tiểu bạch hai cấp Mặc dù chỉ là hai cấp nhưng là 50 cấp là trên có thể mặc 50 cấp thanh đồng trang bị Hiện tại hắn một thân 12 trang bị toàn bộ là 50 cấp thanh đồng khí, đây là anh hùng cốc rữa vào những năm này tích lũy được nội tình cho hắn lấy được, hao tốn không ít một cái giá lớn. Hắn dám cam đoan, trước mắt Thiên Khải có thể làm được hắn loại này trang bị, tuyệt đối không nhiều ít ra 48 cấp hạ tiểu bạch trên tại trang bị không sánh bằng hắn. Phối hợp hai cấp đẳng cấp áp chế, hắn có tự tin, tuyệt đối có thể ở trận này vường hội trong chiến đấu đánh bại hắn. Nhưng là, vẹn vẹn trong ngay mắt, cấp bậc hắn thăng liền ba cấp, sau đó trở tay một cái kỹ năng dây giễu hắn. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là thế nào thăng liền ba cấp? Mặc anh hùng không đi ra, Hắn thật không nghĩ ra, vì cái gì? Vì cái gì Hạ Tiểu Bạch hắn một lần cũng giết không được? Dù là chỉ có một lần cũng muốn, chỉ cần có thể giết hắn một lần, vậy thì chứng minh hắn cũng không có như vậy vô địch, nhưng là một cơ hội hắn cũng không cho. Mà anh hùng thậm chí có thể cảm giác được, trước 10 năm bóng ma đang một lần nữa bao phủ, hơn nữa bóng ma càng lúc càng lớn Hạ Tiểu Bạch. Ta giết không chết ngươi, nhưng là ta không tin, hơn trăm người tập kích cũng làm không xong ngươi. Sắc mặt Mạc Anh Hùng biến dữ tợn, hắn vung tay lên, cả người gào thét lên tiếng tất cả thuật sư cho ta tập kích đại ma vương. Lập tức quan chiến người chơi kinh hoa một tiếng, tập kích Tại võng du bên trong vô địch sở dĩ không thể thực hiện, lớn nhất lực cả ngay tại ở tập kích. Dù là người đẳng cấp lại thấp, đối phương đẳng cấp lại cao hơn, nhưng là nhân số chỉ cần đủ nhiều, như cũ có thể đem bất kỳ một cái nào cường đại người chơi tập kích miểu sát. Người đẳng cấp thấp, nhưng là luôn có thể cho đối phương tạo thành một điểm cưỡng chế tính tổn thương a. Chỉ cần có thể tạo thành tổn thương, dù là chỉ có một điểm, nhân số chiếm ưu thế tình huống, như cũ có thể đối với địch nhân tạo thành đả kích nghiêm trọng thậm chí là miểu sát. 100 người không được liền 1000 người, 1000 người không được liền 1 vạn người, 1 vạn người không được vậy thì tập vạn, trăm vạn thậm chí là ngàn vạn. Người nào có thể nắm giữ ngàn vạn hắc vệ? Không có khả năng ít ra người chơi không có khả năng, nếu như là trong trò chơi buốt cũng là còn có chút khả năng đương nhiên, dưới mắt anh hùng cốc chỉ có 600 người, làm không được thập vạn trăm vạn người tập kích hiệu quả. Nếu như nhưng là chỉ là đối phó một cái người chơi vậy cũng tuyệt đối đầy đủ, dù là người này là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp đệ nhất đại ma vương. Hơn nữa nghe Mặc Anh Hùng lời nói, hắn tựa như là định dùng pháp thuật đến tập kích đại ma vương mặc dù là ẩn tàng chức nghiệp, nhưng là lòng tướng cho tới bây giờ, dường như không có thấy cái gì đặc sắc kỹ cùng phương thức tác chiến, như cũng thuộc về kiếm sĩ béo dài. Vật lý chức nghiệp từ trước đến nay mà phòng rất thấp, võ tăng cùng kỵ sĩ còn tốt, xem như hai đại mở tờ chức nghiệp, song kháng cũng rất cao. Nhưng là còn lại kiếm sĩ, cùng chiến sĩ chờ chức nghiệp, lại làm không được song kháng cũng rất cao, bởi vì chức nghiệp phương hướng tính khác biệt, thuộc tính trưởng thành cũng khác biệt. Cho nên, anh hùng cấp cái này một tập kích, đại ma vương rất có thể muốn bị xử lý. Rất nhanh, anh hùng cấp hơn 100 tên thuật sư pháp thuật đã đến, vô số sáng chói pháp thuật như nấm mọc sau mưa mang giống như tóe ra, hướng phía hạ tiểu bạch đỉnh đầu rơi xuống ha ha ha, ha, ha, ha. Cho ta. Chết. Mà anh hùng tùy tiện mà cười cười. Lúc này Hắn hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Dù sao, hắc lâm hẻm núi tập kích nhường hắn đều khó mà sống sót, pháp sư tập kích hắn lại làm sao có thể chống đỡ được. Nhiệm Thu Linh thấy thế, cũng lập tức trừng lớn một đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nàng cùng Hạ Tiểu Bạch đã tương đối thân mật, ít gian nên sợ đều sờ soạn, nhất là kia đối hoàn mỹ giọt nước hình 36 dê, đây là Hạ Tiểu Bạch nhất yêu thích không buông tay đồ chơi. Mặc dù rất yêu kiểu thế còn không có bày qua, nhưng là nàng là nhìn qua Hạ Tiểu Bạch giao diện to tính. Hắn ma phong rất thấp, vị thuật sư tập kích, không tốt sẽ quải điệu. Nhưng lạ sau một khắc, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Phô Thiên cái điệu mà đến pháp thuật, trên mặt không có chút nào biểu lộ, đem tay trái đặc chế hợp kim kiếm thay đổi, sau đó xách theo kiếm hướng phía Mạc Anh Hùng phương hướng phóng đi. Mạc Anh Hùng nhìn thấy cử động của Hạ Tiểu Bạch, lập tức cười lạnh một tiếng sắp chết đến nơi còn muốn giết ta. Không có ích lợi gì, ngươi tại đến đến nơi này của ta trước đó, HP của ngươi căn bản chống đỡ không. Mạc Anh Hùng đang nói, kết quả sau một khắc, hắn lời đã im bặt mà dừng, hắn con ngươi co rụt lại, giống như gặp được quỷ đồng dạng. Hạ Tiểu Bạch không chết. Hạ Tiểu Bạch hướng phía hắn vọt tới đồng thời, HP cũng bởi vì là anh hùng cấp thuật sư tập kích cùng cấp tốc hạ xuống. Dựa theo loại tốc độ này, không đến một giây hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, tại hắn HP vế hạ xuống tới không đủ 50% thời điểm, một cái hộ thuẫn thình lình ra trên người hiện tại hắn. Cái này hộ thuẫn nhường hắn tại bên trong tập kích không có trước tiên bị dây. Phệ Ma chi kiếm. Đúng vậy, lúc trước đánh giết ma tộc Vu sư tuân ra Phệ Ma chi kiếm, bây giờ nương theo lấy hắn đẳng cấp thăng lên 50 cấp, hắn cũng trên có thể trang bị. Phệ Ma chi kiếm đặc hiệu tương đối khắc chế pháp thuật công kích, đặc hiệu cho hắn hộ thuẫn nhường hắn không có bị pháp sư tập kích miểu sát. Mặc dù HP còn đang giảm xuống, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cho mình ăn một quả nâng cấp hồi máu đan. Thừa dịp hộ Thuấn hiệu quả còn tại, Hạ Tiểu Bạch đã đi tới vội vàng không kịp chuẩn bị trước mặt Mạc Anh Hùng, lại lần nữa một cái phong bạo kiếm kích ném ra. Sau đó, Mạc Anh Hùng một lần nữa bị miệu sát. Các người chơi nhìn đến đây đều là đã trận mắt hốt hoồm, bởi vì, tại không cao hơn 5 bên trong phút, Mạc Anh Hùng trong tay Hạ Tiểu Bạch liên tiếp cúp hai lần. Chương 204. Vậy. Chương 204. Vậy. Quan thế Anh Hùng một lần nữa phục sinh. Nhưng là, lúc này, quan chiến người chơi đã là yên tĩnh y mắng đúng vậy, bọn hắn đều là rung động dị thường. Cứ việc ván này phường hội chiến thắng thua như cũ khó mà đoán trước, nhưng là không hề nghi ngờ Cái kia uy danh của Đại Ma Vương là hoàn toàn tạo dựng lên. Dù là trận này phường hội chiến thiên linh thua, ít ra tại sắp đổi mới Trung Quốc trên thiên bảng, hắn cũng nhất định trên bảng nổi danh. Có thể làm cho liên tục nhiều lần như vậy đánh giết quan thế anh hùng, hắn không lên bảng ai lên bảng. Ít ra trước thiên bảng 1000 phò thỏa. Lúc này, đã phục sinh mạng anh hùng trầm mặc không nói, sắc mặt thậm chí so than đen còn muốn hắc, cả người ánh mắt đều là tinh hồng một mảnh. Gây tổn. Gây tổn. Gây 3. Vì sao lại dạng này? Hắn không nghĩ ra, trên người hạ tiểu bạch cái kia hộ làm sao tới? Không ai cho hắn thi triển phòng ngự pháp thuật à? Tóm lại, Anh hùng cấp hơn 100 người thuật sư tập kích vậy mà không thể miểu sát Hạ Tiểu Bạch, ngược lại là nhường hắn tại bên trong loạn chiến tập kích mạc anh hùng thành công, chuyện này đối với niềm tin của mạc anh hùng đưa cho cùng sự nghiêm trọng đặc kích. Hạ Tiểu Bạch tại đánh giết mạc anh hùng về sau, cũng lập tức hướng rút lui một chút, mặc dù có vẻ ma chi kiếm, nhưng là thời gian dài hộ thuẫn cũng kiên trì không xuống. Bất quá lúc này mạc anh hùng cũng hung tận mở miệng, "Rất tốt. Hạ Tiểu Bạch, ngươi làm được rất không thể, nhưng là, trận này phường hội chiến các ngươi mơ tưởng được. Hai chúng ta lần với ngươi, các ngươi không xoay người cơ hội." Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn mạc anh hùng một cái, không nói gì. Không có xoay người cơ hội. Nếu như bọn hắn đối mặt chính là Trung Quốc Phường hội trước Phong Vân bảng 10 hành hội khác, vậy bọn hắn thiên linh khả năng thật không cách nào xoay người. Nếu như nhưng là chỉ là anh hùng cốc lời nói, vậy nhưng chưa hẳn. Ngài Hi Nhã. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên quay người, đối với ngài Hy Nhã khẽ quát một tiếng. Ngài Hi Nhã hiểu ý, hai tay bắt đầu kết xuất các loại kỳ diệu pháp ấn. Lập tức, nương theo lấy Huyền áo thủ Hoàng sắc ấn ký xuất hiện, tại thời khắc này, tất cả mọi người dưới chân lại lần nữa xuất hiện trước đó cái kia siêu cấp to lớn thủ Hoàng sắc ma pháp văn trận độ tổ. Đúng vậy, độ tổ một lần tiêu hao 50 điểm sách lực điểm, có thể nói là tương đối nhiều. Hiện tại ngài hy Nhã cũng mới hơn 400 sách lược điểm, một lần liền tiêu hao 1/8. Nhưng là không hề nghi ngờ, độn thổ dùng đến tốt, như vậy tuyệt đối là khắc địch chế thắng rượu chiêu. Cũng tỷ như hiện tại, quan chiến người chơi khi nhìn đến ma pháp trận này xuất hiện, cũng cũng là lần nữa ồ lên một tiếng. Bởi vì trước vì đó người của Tiên Linh chính là dựa vào ma pháp trận này chuyển tống đi tất cả mọi người. Hiện tại ma pháp trận này lại lần nữa mở ra, bọn hắn là lại muốn chạy sao? Rất nhanh, bọn hắn biết, người của Tiên Linh cũng không có chửa, chỉ là bọn hắn theo thượng đế thị rác nhìn thấy, ở vào Tiên Linh phía sau một nhóm thân ảnh của thích khách biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở anh hùng cốc phía sau. Quan chiến người chơi yên tĩnh một chút, sau đó hoa. Thiên Linh vậy mà truyền tống thích khách tới anh hùng cốc xếp sau. Bởi vì Thiên Linh làm ai phục một phương, xảy ra bất ngờ giết ra đến nhường anh hùng cốc không kịp làm ra các cử động của xếp sau, nhưng là bọn hắn làm không được, cũng không đại biểu Thiên Linh làm không được. Thiên Linh đại khái hơn mấy chục thích khách bị truyền tống tới anh hùng cốc phía sau, trực tiếp đối với anh hùng cốc xếp sau trắng trận bắt đầu chém giết. Phụp phốc, phốc. Thủy Băng Tâm mặt không thay đổi đi vào một cái sau lưng thuật sư, tay phải dao găm theo cổ dưới đấy kéo một phát, một cái cắt thiết hầu trực tiếp đem nó miêu sát. Giống nhau tình cảnh xuất hiện tại bốn phía, anh hùng cốc xếp sau lập tức sụp đổ. Cái gì? Mạc Anh Hùng thấy cảnh này, sắc mặt lập tức khó coi. Lại là tập thể truyền thống, thật sự là ghê tởm. Tất cả mọi người, bảo hộ xếp sau." Mạc Anh Hùng hét lớn một tiếng. Nhưng là vẫn chưa xong, tại thời khắc này, các người chơi lại nhìn thấy, khoảng cách địa điểm chiến đấu hơi có chút xa một chỗ, Thanh Phong Du Dương ngài tại ngâm sướng. Thanh Phong thân ảnh của Du Dương bọn hắn là thấy không rõ, nhưng là cái kia đường kính 50m lớn đại triệu hoán trận đều là để bọn hắn cảm thấy sáng chói mắt. Không hề nghi ngờ, nơi đó có một cái triệu hoán sư đang triệu hoán Thật là hắn đến tột cùng đang triệu hoang cái gì, thế mà có thể làm ra lớn như thế truyền trống trận. Rất nhanh, bọn hắn biết, bởi vì một đầu dài mấy chục thức cự mãng đã xuất hiện. Thôn Thiên cự mãng. Xem như đồng xanh cấp quái vật, có thể đủ để gọi ra như thế một đầu đại quái vật, các người chơi đều là rung động im lặng. Các người chơi mong muốn đánh giết đồng xanh vốn, như cũ trên cần trăm người tổ đội, hơn nữa phải hao phí thời gian không ngắn mới có thể hạ xuống. Thật là người này vậy mà có thể triệu hồi ra đồng xanh cấp quái vật. Là Thanh Phong Du Dương, hắn xuất thủ. Đầu đen dao mồ như thế một đầu quái vật gia nhập Thiên Linh đội ngũ, kết cục rất khó nói a. Các người chơi nghị luận ầm ĩ không thể không nói rõ, rõ Du Dương ra tay làm cho hắn trên nổi tiếng thằng một chút. Dưới mắt trận này phường hội chiến có mấy ngàn vạn người chơi quan sát, coi như không phải người của Liễu Nguyên Thành, cũng bắt đầu chú ý tới hắn. Cái này cũng vì hắn về sau leo lên Trung Quốc Thiên bảng đặt xuống cơ sở, đương nhiên, đây là nói sau. Tóm lại, bốn thập vạn HV thôn thiên cự mãng vừa gia nhập chiến đấu, phối hợp thủy băng tâm cắt xếp sau, thế cục thiên bình lập tức hướng phía thiên linh một phương này nghiêng về. Ngọc độc bắn tung tóe. Phong Du Dương đứng tại thôn đầu của cự mãng bên trên hăng hái chỉ Một đống lớn độc độc bị phun tới, mặc dù nói cơ sở tổn thương không cao, nhưng là nhất làm cho người ra đầu tê dại là duy trì tính độc tố tổn thương. Mà hạ tiểu bạch thì là chuyên môn trên người tìm mang theo Tị Hỏa Châu người chơi, chỉ cần bọn hắn quả điệu, dù là bạo không ra Tị Hỏa Châu, cũng có thể hóa giải một chút kháng hỏa áp lực. Bất quá bây giờ song phương đều hỗn chiến ở cùng nhau, khởi xướng hỏa công hiển nhiên là không sáng suốt, bởi vì rất có thể đốt tới người một nhà. Tóm lại, phối hợp thủy băng tâm cắt xếp sau, còn có thanh phong du dương thôn Thiên cự mãng, nhường thế cục bắt đầu thời gian dần trôi qua thay đổi. Thiên linh VS Anh Hùng Cốc 331 VS 542.285 VS 384.253 VS 329.156 VS 166.101 VS 89. Cuối cùng, thiên linh còn thừa lại hơn 30 người, mà đối diện anh Hùng Cốc, thì là toàn quân bị diệt. Với một tiếng, một cái từ đơn tiếng anh trùng điệp đập vào thiên linh cùng quan chiến người chơi trước mắt sau đó là vô số hỏa diễm thiêu đốt đặc hiệu. Thiên linh hoàn ba. Sau đó lên ken. Hệ thống thông cáo, thiên linh phường hội đối anh Hùng Cốc phát động phường hội chiến thành công, anh Hùng Cốc đem lập tức hủy bỏ phường hội tư cách lên ken. Hệ thống thông cáo, Anh hùng cốc phường hội giải tán, đồng thời tại 30 thiên bên trong bất đắc gì anh hùng cốc là phường hội tên thành lập phường hội. Trong mấy mắt, như phong bạo tiếng ổ lên quét sạch toàn thế giới. Trận này đánh ròng rã 2 giờ phường hội chiến rốt cục kết thúc, mà kết quả cuối cùng là Thiên Linh thắng. Anh hùng cốc bên trong 30 ngày không thể thành lập phường hội. Không thể không nói trận này phường hội chiến là Hoa Hạ ô mở ra phường hội chiến đến nay đánh cho kinh tâm động phách nhất một lần, song Vương riêng phần mình ra chiêu, lẫn nhau có thắng bại, để cho người ta căn bản khó mà suy đoán sau cùng kết cục. Nhưng là, hiện tại, kết quả hiện ra. Bên thắng là Thiên Linh, chương 205. Bảng danh sách đối mới. Chương 205, bảng danh sách đổi mới. Vô số người chơi đối với cái này triển khai các loại nghị luận. Mặc dù phường hội chiến kết thúc, nhưng là nhiệt lượng thừa lại còn chưa kết thúc. Tại ba cái cấp 2 chủ thành, ngoài ở ngoài chính phủ, tại các loại địa phương, các người chơi đều là hương phấn nghị luận cái này uy hiếp khiến đến cùng là cái gì, thế mà có thể khiến cho bại phương 30 thiên bên trong không thể thành lập phường hội. Uy hiếp khiến đoán chừng là so phường hội khiến càng thêm khó đồ vật của đánh ra, bất quá dưới tình huống bình thường chỉ có tại dưới 5 chắc tất thắng mới có thể dùng, không phải vạn nhất chính mình thua chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một trận chiến này thật sự là đặc sắc, so trước kêu ta nhìn tất cả phường hội chiến đều muốn đặc sắc. Người nói cũng quá khoa trương đi, đoạn thời gian trước Thiên Hạ cùng Hàn Phong thành ở giữa phường hội chiến cũng rất đặc sắc a. Chán sâu người kia nhanh đi ra cho ta. Các người chơi nghị luận không ngừng. Không có cách nào, cái này thật sự là quá làm cho người chân kinh, Thiên Linh vậy mà nhường anh hùng cốc 30 thiên không thể thành lập phường hội, tổn thất này quá lớn. Trên thời gian tổn thất. Không thể không nói trận này phường hội chiến cũng làm cho Thiên Linh nhất chiến thành danh, đã có không ít người chơi bắt đầu đối Thiên Linh cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đều có gia nhập ý của Thiên Linh. Hung trà trong tử quán Hạ Tiểu Bạch cùng mấy một cô gái cùng Thanh Phong Du Dương, Thế Ước bọn người tụ tập trên lầu trong bảo sương. Tại truyền thống về liệu nguyên thành về sau, bọn hắn lập tức đến nơi này ha ha ha, thoải mái, 30 thiên không thể thành lập phương hội, ta nhìn Mạc Anh Hùng làm sao bây giờ? Thần Phong Hoa lộ ra rất vui vẻ, cũng rất hào sảng a lặp lặp. Tiểu La Lị cũng rất vui vẻ giơ lên tay nhỏ. Hạ Tiểu Bạch cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn làm ra loại chuyện này, cũng nên trả giá đắt. Thế Ước, sự tình gì? Không có gì. Thế cũng không biết rõ Mạc Anh Hùng phái Mạc gia trưởng lão đối chuyện của trả cho hắn. Bất quá không thể không nói trận này phường hội chiến nhường tiên linh kiếm lớn mấy ngày nay đoán chừng sẽ có rất nhiều người gia nhập thiên linh, người mau chóng đem người chiêu đầy một vạn, bất quá cũng phải chú ý sẵn chọn, mặt khác hoạch tâm thành viên cũng có thể khuyết trường chiêu hạ tiểu bạch đối với mọi người nói. Thiên linh bên này vui mừng hớn hở, bất quá anh hùng cốc bên này, tất cả mọi người là trầm mặc không dám nói lời nào. Bọn hắn là anh hùng ca, Trung Quốc xếp hạng thứ tư siêu cấp phường hội a, thế nào sau khi đi tới liệu Nguyên thành, vẫn bị thiên linh ép đến sít sao. Bọn hắn lúc nào thời điểm như thế? Điếu đi. Anh hùng cốc những cao thủ đều có chút sụp đổ hội trưởng Lịch Thiên đi nhìn xem Mạc Anh Hùng không biết do nói cái gì cho phải. Mạc Anh Hùng trầm mặc một chút, đem trong kho hàng trang bị đều phát ra ngoài a, cho tham dự đi người của hội chiến mỗi người một cái đồng sinh khí, trong khoảng thời gian này để bọn hắn đừng đi tìm thiên linh gây phiền toái. Lịch Thiên đi. Bên cạnh lúc này Hỏa Vân Chi chủ nhịn không được mở miệng, "Mạc hội trưởng, lần này phường hội chiến là chúng ta chủ quan, thủ lao chúng ta sẽ lui về đưa cho ngươi. Thử, vậy mà bày chúng ta một đạo, tiên linh phải không? Chúng ta nhớ kỹ." Rất hiển nhiên, Hỏa Vân Chi chủ có chút nội giận. Bọn hắn không tại Liễu cũng không rõ ràng lắm thực lực của Thiên Linh, tại trong mắt hắn, Thiên Linh chỉ là không có danh tiếng gì việc nhỏ sẽ. Bọn họ là ai? Bọn hắn thật là xích Diễm Vương triều tiếng tăm lừng lẫy 13 thiết kỵ. Đúng phải loại kia chuyên môn khắc chế kỵ binh cạm bẫy bọn hắn cũng không có cách nào. Theo hắn, loại này cạm bẫy nhường đến bọn hắn thực lực của một thân đều không có phát huy ra, đối với cái này có chút không quá cam tâm. Nếu như còn có lần sau, vậy hắn nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn Thiên Linh một đợt. Bất quá Mạc Anh Hùng nghe vậy, thì là lập đầu, thú lao liền không cần lui về, đây là thực lực chiến lệnh, không trách các ngươi. Nhưng là Mạc Anh Hùng lời nói hỏa vân chi chủ sững sờ. Sau đó hắn lập tức nổi giận, Mạc hội trường, anh Hùng Cốc tốt xấu là Trung Quốc thứ tư phường hội, ngươi sao có thể nói ra như thế tăng tức giận. Mạc Anh Hùng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hòa Vân Chi chủ bị tức giận bỏ đi, mang theo người của hắn hướng phía tứ phương thành tiến đến hội trường, "Kế tiếp làm sao chúng ta xử lý? Không thể thành lập phường hội không có phường hội không tiện quản lý, một tháng này cần nhờ ngươi cùng thánh đường bọn hắn hỗ trợ quản lý, bảng danh sách lập tức liền muốn đổi mới, nhiều nhường các huynh đệ đánh mấy cái cao cấp buộc, tận lực tại bảng danh sách đổi mới trước đó tăng cường một chút phường hội chính diện danh giá." Mạc Anh Hùng chậm nói, nhưng là sau một khắc, Một tin tức làm cho sắc mặt của hắn khó coi hội trưởng, bảng danh sách, bảng danh sách đổi mới. Lịch tiên đi trong lời nói mang theo không có gì sánh kịp chấn kinh cái gì, mà anh hùng sững sở. Bảng danh sách, đổi mới. Lành ngơi hội chiến kết thúc về sau không có qua thời gian bao lâu, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nguyên bản, phương hội chiến thất bại về sau Mạc Anh Hùng là quyết định nghỉ ngơi lấy lại sức, bởi vì bảng danh sách đổi mới sau đến, phương hội chiến thất bại đoán chừng đã ảnh hưởng bài danh của bọn hắn, bọn hắn đến ổn định một chút xếp hạng. Nhưng là Vòng hội chiến mới vừa vặn kết thúc không lâu, bảng danh sách liền đổi mới. Mặc dù nói phường hội chiến vừa mới kết thúc, nhưng là từ trước kia tình huống đến xem, dù chỉ là phường hội chiến kết thúc một phút đổi mới bảng danh sách, phường hội chiến biểu hiện bảng danh sách cũng nhất định sẽ đưa vào đi vào. Cho nên trận này phường hội chiến đã đưa vào bên trong điểm tích lũy. Trái tim của Mạc Anh Hùng lập tức ngã vào đáy gốc. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên khai thế giới đều lâm vào một hồi bên trong thủy triều, cái này thủy triều thậm chí trước so với trận kia vòng hội chiến mang tới ảnh hưởng còn lớn. Trung Quốc hai đại bảng danh sách đổi mới. Trung Quốc phường hội phong vân bảng xếp hạng Trung Quốc cá nhân điểm tích lũy bảng xếp hạng đây là Trung Quốc lớn nhất quyền uy hai cái bảng danh sách, một cái là phường hội, một cái là người, trên có thể bảng người chơi nhất định là cao thủ, trên có thể bảng phường hội nhất định là thực lực tổng hợp cường đại phường hội. Mà bây giờ, hơn một năm không có đổi mới bảng danh sách, rốt cục đổi mới. Các người chơi đều là nghị luận, mỗi lần bảng danh sách đổi mới, biến động đều là khá lớn. Lần này nương theo lấy thiên khải cái này vượt thời đại lên màu xuất thế, bảng danh sách lại sẽ xảy ra biến hóa như thế nào? Rất nhanh Bọn hắn mở ra Trung Quốc chiến võ trang chủ, đứng núi Triệu Sào nhìn về phía Trung Quốc phường hội phong vân bảng xếp hạng đập vào mắt, đứng núi Triệu Sào vẫn là hai trước kia. Thiên Hạ. Thiên Hạ liên tục 5 năm bá bảng thứ nhất, bây giờ, Ý Nguyên vẫn là thứ nhất. Vô Địch Thiên Hạ. Vô Địch Thiên Hạ. Vô Địch Thiên Hạ. Thiên Hạ cố lên đi, cuộc chiến liền dựa vào các ngươi. Không thể không nói đây là chuyện của trong dự liệu, Thiên Hạ có thể nói đã trở thành Trung Quốc chiến khu đại biểu, mỗi trò chơi quốc chiến đều dựa vào Thiên Hạ nâng lên. Các ngươi chơi tiếp tục nhìn xuống đi. Xếp hạng thứ 2 chính là. Xích Diễm Vương Triệu. Mặc dù nói Sích Diễm Vương chiều 13 thiết kỷ tại anh hùng cấp cùng Thiên Linh Phường Hội trong chiến đấu thất bại, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Sích Diễm Vương Triều địa vị, mấy khoản võng du tích lũy được khổng lồ điểm tích lũy ngưỡng cái này phường hội địa vị không thể lay động. Kế tiếp, thứ 3 vẫn là Vân động, không có biến hóa. Phạm là trước xếp hạng 10, điểm tích lũy lượng đều rất khổng lồ, không phải tùy tiện có thể rơi. Nhưng khi các người chơi lúc nhìn về phía thứ tư, bộc phát ra thủy chiều đồng dạng tiếng ồ lên. Trung Quốc hội Phong xếp hạng thứ tư là Huyết vực. Nguyên bản thứ tư hẳn là anh hùng cốc, nhưng là hiện tại anh hùng cốc đã không tại thứ tư, chương 206 Thiên bảng thứ 100. Chương 206, Thiên bảng thứ 100. Bọn hắn không khỏi tiếp tục nhìn xuống đi, toàn bộ phong vân bảng tiến vào bên trong ánh mắt, Trung Quốc phường hội phong vân bảng xếp hạng 1. Thiên hạ 2. Xích Diễm Vương 3. Vân Mộc 4. Huyết vực 5. Trật tự 6. Chúng thần chi đỉnh 7. Hàn Phong thành 8. Bình Minh chi quân 9. Anh hùng cốc 10. Long vực cát. Anh hùng cốc, xếp hạng thứ 9. Phải biết anh hùng cốc nguyên bản xếp hạng thứ tư a, kết quả bây giờ lại rớt xuống thứ 9. Khủng bố như vậy sao? Vô số người chơi rung động im lặng. Anh hùng cốc tốt xấu cũng có mấy khoản vòng du tích lũy lại tới khổng lồ điểm tích lũy, thế mà bởi vì liên tiếp bại trong tay Thiên Linh nhường xếp hạng giảm xuống nhiều như vậy. Trước hẳn là 10 điểm tích lũy không kém nhiều, trên thực tế anh hùng cốc điểm tích lũy rơi mất một chút xíu, xếp hạng liền rớt xuống thứ 9 đi. Không kém nhiều. Theo ta được biết trước phường hội 3 điểm tích lũy cộng lại so đằng sau 7 cộng lại đều muốn nhiều, ngươi cùng ta nói không kém nhiều. Ân. Thiên Khải khai phục đến bây giờ anh hùng cốc biểu hiện sát thực rất kém cỏi. Tóm lại các người chơi nghị luận ầm ĩ bọn hắn tiếp tục hướng xuống nhìn qua, phát hiện hội xếp hạng đại khái không có thay đổi gì. Ngẫm lại cũng đúng, cùng Thiên Bảng so sánh. Phường hội điểm tích lũy thể hiện chính là một cái nội tình, tân tân phường hội nào có dễ dàng như vậy tăng lên đến. Tùy tiện mở ra phường hội trước phong vân bảng trăm phường hội, sau đó các người chơi ẩn mở thiên bảng đừng nuôi chịu xảo, tiến vào tầm mắt Y Nguyên vẫn là cái kiêu ệ mực tu văn. Mực tu văn là truyền kỳ, hắn cùng thiên hạ của hắn liên tục 5 năm bá bảng thứ nhất, bây giờ, hắn Y Nguyên vẫn là thiên bảng đệ nhất nhân. Bọn hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Thiên bảng thứ 2, tu ngàn lưới đao. Thiên bảng thứ 3, song thừa tuyên. Những này uy tín lâu năm cao thủ cũng không có thay đổi, nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện nguyên bản thứ 7 quan thế anh hùng đã bị quốc phục thứ hơi triệu hắn sư ám thiên cho thay thế. Cuối cùng, xếp hạng như sau, Trung Quốc cá nhân điểm tích lũy bảng xếp hạng 1, mục tu văn 2, tu ngàn lươi đao 3, song thừa tuyên 4, huyết ảnh đao 5, lạnh vô song 6, mộng chi bến 7, ám thiên 8, thiên lang 9, long âm thiên hạ 10, quan thế anh hùng, quan thế anh hùng rất xuống thứ 10, anh hùng cốc cùng quan thế anh hùng song song rơi xếp hạng, quả nhiên là bởi vì thiên linh cùng đại ma vương ảnh hưởng A. Các người chơi đối với cái này nghị luận âm ý bất quá cá nhân điểm tích lũy bảng bọn hắn không có lập tức quan bế, bởi vì cùng phường hội phong vân bảng so sánh, đối người bọn họ bảng điểm số càng thêm chú ý người chơi số lượng khẳng định phải so phường hội số lượng nhiều được nhiều, cho nên chỉ cần có thể tiến Trung Quốc trước thiên bảng 1.000, đều có thể trên tính được cao thủ. Mặc dù bài danh của 10 vị trí đầu ngoại trừ quan thế anh hùng rất xuống, nhưng là đằng sau bài danh của thiên bảng khẳng định biến hóa rất lớn. Quả nhiên. Bọn hắn phát hiện không ít uy tín lâu năm cao thủ đều rơi mất xếp hạng, một chút tân tấn cao thủ nhau nhau hiện lên, ta muốn biết cái kia gọi là giản hạ tân tấn cao thủ sắp xếp nhiều ít, hắn trên giống như qua thiên tuyển thành chức đẳng cấp 20. Thứ Phương thành người thầy thuốc kia. Đúng, diệu thủ xoay chuyển trời đất, một cái thầy thuốc thế mà đứng vào qua tứ phương thành chức đẳng cấp 10, cũng không đơn giản. Cái kia gọi là đường đường nhất hiểu lo mỹ nữ đâu, nàng tốt mã nha, ta siêu thích nàng. Thiên anh nguyện xếp tại 997 tên. Các người chơi đối riêng phần mình chú ý người chơi nghị luận âm ý, đúng vậy, cái này là cao thủ tụ tập. Thiên tài bối xuất thời đại, cũng không phải là chỉ có Đại Ma Vương một cái tân tấn vong du thiên tài. Rất nhanh, khi bọn hắn đảo qua trước thiên bảng 100, rất nhanh liền phát hiện một cái tương đối làm cho người chuyện của chấn kinh thực. Bởi vì xếp tại thứ 100 tên, rõ ràng là Đại Ma Vương. Hoa. Vô số liệu nguyên thành người chơi tất cả đều bạo phát ra trận trận tiếng ồ lên. Cái khác hai thành người chơi có lẽ đối uy danh của Đại Ma Vương còn không có ấn tượng rất sâu sắc, nhưng là liệu nguyên thành đối Đại Ma Vương cái này đi ấn tượng liền 10 phần rất sâu. Dưới mắt, khi bọn hắn phát hiện Hạ Tiểu Bạch vậy mà xếp tại thứ 100 tên, đều là lộ ra thần sắc của rung động. Tiến bảng là các người chơi đối Trung Quốc cá nhân điểm tích lũy bảng xếp hạng tên gọi tắt. Bảng danh sách này nhìn dựa vào tính toán điểm tích lũy đến xếp hạng, mong muốn thu hoạch được điểm tích lũy, liền nhìn một cái người chơi ở trong game toàn phương diện tổng hợp biểu hiện. Tại Thiên Khải xuất hiện trước kia, địa cầu như cũ có rất nhiều cỡ lớn đế bảo, trên bảng những cái kia bài dành phía trên, đều dựa vào nhiều khoản vong du tích lũy được điểm tích lũy, chậm rãi chúc từ bản thân đại cao. Nhưng là đại ma vương cái này ID hiển nhiên là người mới, thật là hắn lại là sắp xếp trước tiến vào 100. Đừng nhìn chỉ là 100, kỳ thật lại lần nữa tấn cao thủ cái phạm vi này đến xem, ma vương là Z ra bên trong hắc mã xếp hạng cao nhất một tớt. Đại ma vương thật lợi hại a. 666, đoán chừng là bởi vì zết rất nhiều lần quan thế anh hùng a, quan thế anh hùng một lần đều rất không chết hắn, cái này cũng thật là a a. Đại ma vương V587. A a đát. Các người chơi nhịn không được tấp giọng mà miệng. Tóm lại, bảng danh sách đổi mới sợ là muốn chiếm lấy mấy ngày nay trò chơi đầu đề, nhiệt độ sợ là 3 ngày đều giảm không xuống. Mà bảng danh sách đổi mới, không thể nghi ngờ là có người vui vẻ có người sầu. Mà anh hùng nhìn thấy anh hùng cốc bại danh của mình, sắc mặt cả người cũng càng thêm khó coi. Mặc dù lành nghề hội chiến kết thúc về sau liền dự liệu được xếp hạng sẽ hạ xuống, nhưng khi bảng danh sách thật đổi mới về sau, trong lòng hắn như cũ không dễ chịu. Mà Hạ Tiểu Bạch bên này, mấy cái mi đều lộ ra rất là vui vẻ a rồi. Đại ca ca thật là lợi hại a. Thanh La mở to một đôi ngập nước mắt to nói rằng vậy mà đứng vào 100 nửa nha ba nhiệm thu linh rất vui vẻ bừng lấy mặt nhìn xem Hạ Tiểu Bạch oa, ta tiến trước 1000. Thanh Phong Du Dương ngạc nhiên mừng dỡ dị thường nói rằng, bài danh của hắn lại là 998. Hạ Tiểu Bạch lập tức đắc ý nhìn về phía hắn, nhìn, đi theo ta lăn lộn không sai a, chứ ngươi thế mà mẹ nó muốn rời khỏi Thiên Linh. "Hừ hừ, nào có dễ dàng như vậy. Đúng đúng, toàn bộ nhờ Đại Ma Vương dẫn đầu." Hạ Tiểu Bạch trong mắt hơi hiếp, người gọi ta cái gì?" "Thành Phong Du Dương nghĩa chính môn tử, hội trưởng." Hạ Tiểu Bạch lúc này mới hài lòng gật đầu, "1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực nhập trướng, không đúng, là 1666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực nhập trướng, hô lên Ma Vương đại nhân về sau Thành Phong Du Dương lại cống hiến 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Khi kì, ta xếp tại 76 tên nhiệm thu linh vui vẻ nói rằng." Hạ Tiểu Bạch sửng sở, "Tiểu tỷ tỷ xếp hạng cao như vậy sao? Ta cũng thường xuyên chơi game được không?" Diệp Tu Linh vứt ra một cái lườm ý cho hắn. Kỳ thật Diệp Tu Linh tại Trung Quốc Pháp sư hệ chức nghiệp bên trong xếp hạng rất cao, chỉ có điều từ khi gặp Hạ Tiểu Bạch, quang mang đều bao phủ trên thân hắn, kỳ thật Diệp Tu Linh thực lực cũng rất mạnh. Mọi người đều là không ngừng lật xem bảng xếp hạng, nhìn xem những cái kia quen thuộc vừa xa là ai đi cùng phường hội tên, trong lòng đều là trên nhiệt huyết tuôn ra. Nghĩa phụ nhường hắn chinh phục thiên khai sợ sẽ là muốn hắn xong bảng thứ nhất a. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy a. tại tiên linh hội xếp hạng cũng liền hơn 900 tên, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng không đột chí, ngụ vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Rất nhanh Tiếp tiếp Hạ Tiểu Bạch cáo biệt mấy cái mỹ mi, mi tiếp tục bắt đầu được hành, sau đó đi thăm dò thiên khai thế giới. Bất quá ngay lúc này, Đại La Lệ hiếm thấy cho hắn phát khởi tin tức. Diệp Tiên Linh, tiểu ca ca chúc mừng ngươi trở thành trước thiên bảng trăm cao thủ. Nghe răng nghe răng chương 207. Bên trên kiếm không luyện một chút hạ kiếm. Chương 207, bên trên kiếm không luyện một chút hạ kiếm. Hạ Tiểu Bạch, cùng vui cùng vui. Diệp Tiên Linh, mặc dù tiểu ca ca xếp hạng như cũ không cao hơn ta cười trộm cười trộm. Hạ Tiểu Bạch, hắn thật đúng là không có chú ý tới Đại La Lị thiên bảng xếp hạng, Hạ Tiểu Bạch mở ra, thiên bảng thứ 66 Hạ Tiểu Bạch, thì ra ngươi lợi hại như vậy a, thứ 66 tên. Diệp Tất Linh, kia là, ta dù sao cũng là lăn lộn qua ba trò chơi, mặc dù trước đó bởi vì học tập chơi đến không phải rất thâm nhập đại la lự một cố đắc ý ngư khí. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ, một vừa tra xét ba lô cùng trang bị, một bên theo Liệu Nguyên Thành Bắc môn xuất phát đúng vậy, hắn phát hiện hắn thật lâu chưa từng đi Vĩnh Hằng trưởng Thành, hắn muốn nhìn một chút Vĩnh Hằng trưởng Thành có không, có gì có thể tiếp nhiệm vụ. Dù sao Liệu Nguyên Thành thành chủ trước đó vừa mới cho hắn một cái một mình nhiệm vụ, mà duệ nơi đó, Chu Tước quân đoàn hiện tại không có việc gì trừ một chút thường ngày, cái khác giống như không có gì quá có giá trị nhiệm vụ. Lúc này Đại La Lị tiếp tục cùng hắn nói chuyện thiếm. Diệp Tiết Linh, Tiểu Ca Ca, ngươi hôm nay luyện kiếm sao? Hạ Tiểu Bạch. Ba. Hạ Tiểu Bạch, không có A Diệp Tiết Linh, Tiểu Ca Ca ngươi nói ngươi, Trung Quốc nhiều như vậy bình khí ngươi không học, lại học kiếm. Bên trên kiếm không học một ít hạ kiếm. Hạ kiếm chiêu thức nhiều như vậy, ngươi học sai kiếm. Kiếm sắc ngươi không học, đi học ngân kiếm. Rốt cuộc, ngươi đã luyện thành võ lâm tuyệt học, kiếm. Cuối cùng đạt tới cảnh giới của nhân kiếm hợp nhất, kiếm người. Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch mở mắt, cái này lại La Lệ Có thể ha. Mà lúc này, Đang Tán Gấu bảng một đầu khác, Đại La Lệ che miệng cởi trộm. cười trộm. "Hoa ha ha ha ha. Hừ hừ hừ, ta tân tân khổ khổ trên mạng tìm đến, nhìn có tức hay không chết ngươi." Đại La Lệ cuối cùng là cảm thấy mình mở mày mở mặt một lần. "Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là cười. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi." Hạ Tiểu Bạch tương đối mang thù đương nhiên, trước mắt Thiên Linh như cũ thiếu khuyết cao thủ, Hạ Tiểu Bạch càng hy vọng Đại La Lệ có thể gia nhập Thiên Linh. Cũng chính là tục ngữ nói đảo chớ tượng. Bất quá Long Ngâm Thiên Hạ là Đại La Lệ thúc thúc, có cái tầng quan hệ này, sợ là không có dễ dàng như vậy. Hạ Tiểu Bạch dừng bước lại bắt đầu trầm tư, mở thế nào lừa gạt đại la lũ tiến đến đâu. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch hành tẩu tại Liệu Nguyên Thành giã ngoại địa khu. Trên xếp hạng tăng lên, là một chuyện tốt, thật là cách cách mục tiêu có thể nói vô cùng xa xôi. Soát một chút quái, Hạ Tiểu Bạch quyết định vẫn là đi vĩnh hằng trường thành nhìn xem. Bất quá cũng ở thời điểm này, một đầu quái vật đổi mới đi ra. Hồ lô lớn quái, 50 cấp đồng xanh cấp bột, HP 36 vạn, kỹ năng, thương kích, nhanh nhẹn nhẹ gọi, nữ tính địch. Giải thích rõ, vô cùng thống hận nữ tính người chơi, đối nữ tính người chơi tạo thành tổn thương toàn bộ gấp đôi tính toán. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem giải thích rõ chính là ngẩn ngơ, con quái vật này thật đúng là rất có cá tính, đây là một đầu chỉnh thể hiện ra hồ lô trạng lục sắc quái vật, cầm trong tay một cây kim loại trường thương, hình thể so Hạ Tiểu Bạch lớn hơn nhiều đồng xanh cấp buột. mặc dù nói thoạt nhìn không, có mạng linh thú long có thể ra sân cơ hội, bất quá đồng xanh cấp hắn bây giờ đối phó lên tới vẫn là không có vấn đề. Hắn nhìn trung quanh, đem quái vật kéo đến trong một cái góc trầm dãi giết, dựa vào hồi máu đan hồi máu đại khái thời gian nửa tiếng, Hạ Tiểu Bạch thành công đem đánh giết. Buột quái điệu, tuân ra rất nhiều trang bị, bất quá phẩm chất cũng không tính là cao. Nhưng là gây nên Hạ Tiểu Bạch chú ý chính là tuần ra một trường của trục hạ tiểu bạch nhặt lên nhìn một chút nữ tính Tiên địch nhị dai của trục sử dụng về sau 300 giây bên trong đối nữ tính mục tiêu tạo thành tổn thương tăng lên 30 cái này quyển sách có chút ý tứ a bất quá liền trước mắt mà nói đối thủ của hắn bên trong đa số đều là nam tính người chơi tình như mặcc anh hùng loại này liền xem như trước tiên bằng người, giống như 9 cái đều là người chơi nam vậy cái này quyển sách không có tác dụng gì A hạ tiểu bạch thì thảo nếu như có thể sử dụng tại trên người đại la lụy thật là ta đánh nàng vô dụng ta chỉ là hy vọngà có thể đến thiên Linh chờ một chút như vậy trong lòng hạ tiểu bạch hay động Trong nháy mắt có chủ ý đúng, chính là như vậy. Hạ Tiểu Bạch mở ra nói chuyện phía bảng, sau đó tìm tới Đại La Lệ ảnh chân dung. Hạ Tiểu Bạch, Đại La Lệ, đến thiên Linh à, chỉ cần ngươi đến thiên Linh, ta liền rốt cuộc không nức hi ngươi. Diệp Tuyết Linh, hừ hừ, tiểu ca ca ta đã cưng cỏi không phá vỡ, ngươi có thể thế nào ư kích ta? Lúc này Đại La Lệ đắc chí vừa lòng. Hạ Tiểu Bạch, chúng ta tới đánh một trận. Diệp Tuyết Linh lập tức vui vẻ, tiểu ca ca ngươi bị trọc tức, ta cũng không cùng ngươi đánh, ngược lại ta cũng đánh không lại ngươi. Hạ Tiểu Bạch, ta để một thanh kiếm. Diệp Linh nhìn thấy lập tức sửng sở, nhường một thanh kiếm. Đây ý là nói muốn từ bỏ song kiếm lưu du thế. Diệp Tuyết Linh, không có đánh hay không, nhờ một thanh kiếm ta cũng đánh không lại ngươi. Hạ Tiểu Bạch, ta để ngươi kiếm trong tay phải. Một thân lóe sáng kiếm sĩ trang bị Diệp Tuyết Linh nhìn xem nói chuyện phía bảng, cả người lại lần nữa sững sờ. Một thanh tay trái kiếm đến đánh nàng a. Đại La Lệ do dự một chút đúng vậy, dù sao bị Hạ Tiểu Bạch tức giận rất lâu, nàng thật rất muốn đánh cho tê người Hạ Tiểu Bạch dừng lại. Nhưng là làm sao? Hắn nhưng là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp đệ nhất nhân. Bất quá bây giờ nàng hiện tại đẳng cấp cũng có 49 cấp, nhiều không lớn khó mà nói, nhưng là ít ra không kém. Linh Không không không, tiểu ca ca đẳng cấp cao như vậy, trang bị lại tốt như vậy, ta thôi được rồi, Đại La Lệ chuẩn bị đóng lại bảng, đi theo Long Ngâm Thiên Hạ chờ Long Phượng các hoạch tâm người chơi đi luyện cấp, nhưng là, Hạ Tiểu Bạch, vậy ta chờ người thăng lên 50 cấp, ngươi đổi 50 cấp thanh đồng trang bị lại đến cùng ta đánh. Hạ Tiểu Bạch, đúng rồi, kiếm của ta sẽ đổi thành mới tay kiếm. Lập tức, Đại La Lệ một đôi con mắt của thật to bộc phát ra lựa cháy hung hực. Diệp Thiết Linh, sinh tử quyết chiến vẫn là lựa bản. Đi, cái này không quan trọng, có hay không tạm thượng, có hay không kèm theo điều kiện. Đi, cái này cũng không quan trọng. Đến hiện tại liền đến Liệu Nguyên Thành chúng ta đánh một trận đại la lỵ phát tới một đoạn lớn lời nói, nhường hạ tiểu Bạch đều là giật nảy mình đại la lỵ thế nào bỗng nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. Thuất "Ta, ngược lại cái này chính hợp ý đồ của hạ tiểu Bạch. Hạ tiểu Bạch, luận bàn là được rồi, không cần thiết sinh tử quyết chiến, ngược lại ngươi lập tức chính là mình người. Diệp Tiên Linh, cái gì người một nhà? Hạ tiểu Bạch, điều kiện liền theo vừa mới nói, chờ ngươi tới 50 cấp, ta chỉ dùng tân thủ kiếm, chỉ dùng tay trái cùng ngươi luận bàn, ta nếu là thắng ngươi thoát ly Long vực các, gia nhập Thiên Linh, ngươi nếu là thắng, ta dẫn ngươi đi vĩnh hằng trường thành thế nào?" Diệp Tiết Linh do dự một chút, chỉ dùng một thanh tân thủ kiếm, lực công kích không nghi ngờ gì giảm bất đi nhiều. Hơn nữa tay trái chỉ có thể phát huy 70% lực lượng cùng trang bị thuộc tính, mặc dù tân thủ kiếm không có gì thuộc tính có thể nói 1500-2000, trong lòng Đại La Lệ tính ra lực công kích của Hạ Tiểu Bạch. Bất luận nàng tính thế nào, lực công kích của Hạ Tiểu Bạch đều tuyệt sẽ không vượt qua 2000 đơn từ trên thuộc tính mà nói, chỉ cần nàng thăng lên 50 cấp cũng đem tất cả trang bị đổi mới là 50 cấp thanh đồng trang bị, nàng tuyệt đối là trên chấm gió. Nghĩ đến đây đoạn thời gian bị hắn xáo lộ nhiều lần như vậy, nàng trong đáy lòng diễm càng thêm thịnh vượng. Diệp Tiết Linh, thành giao Chương 208, lại đến Vĩnh Hằng cứ điểm. Chương 208, lại đến Vĩnh Hằng cứ điểm. Thế là hai người vậy cứ thế quyết định. Hạ Tiểu Bạch cười cười, trước mắt đóng lại hơi mở nói chuyện với Bảng, tiếp tục xách theo kiếm hướng phía Liệu Nguyên thành Bắc Bộ Vĩnh Hằng trưởng thành xuất phát. Về phần Đại La lị thì là con mắt của thật to bắn ra hảo quan của Hưng Vân a Nàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ, tại tiểu ca ca nơi đó ăn nhiều như vậy thua thiệt, lần này nhất định phải trả lại. Bất quá Long Lâm Thiên Hạ thấy Đại La bộ dáng này, lập tức liền hơi nghi hoặc một chút Tế Linh, thế nào? Ta muốn cùng Đại Ma Vương Tiểu Ca Ca Diệp Tiết Linh một câu kém chút không có nhường Long Ngâm Thiên Hạ phun ra một ngụm máu huyết. Tiết Linh tở cở đại ma vương, cái này không muốn chết sao? Một bên Long tổ tổ trưởng cùng Phượng tổ tổ trưởng nghe vậy, cũng đều làm mở miệng nói ra, ngươi làm sao lại nghĩ tới cùng đại ma vương tên kia vở cờ a, quan thế anh hùng một lần đều không giết được hắn, ngươi có thể đánh được hắn? Diệp Tiết Linh nghe vậy lập tức hừ hừ một tiếng, các ngươi chớ nóng nội a, trước hãy nghe ta nói hết, tiểu ca ca nói để cho ta một cái tay. Phượng tổ tổ trưởng phốc phốc một tiếng cười, một tay cũng vô dụng thôi, tay phải hắn như cũng có lực công kích của đội số. Nhường tay trái cũng liền cùng những người khác ở vào một cái giống nhau tiêu chuẩn. Diệp Tuyết Linh phủi hắn một cái, Tiểu Ca Ca nói nhường chính là tay phải. Người nói cái gì? Phượng Tổ tổ trưởng lập tức giận mình. Nhường tay phải ân. Kia đại ma vương chỉ còn lại tay trái kiếm cùng Tuyết Linh đánh nhau. Theo hắn biết, tay trái kiếm chỉ có thể phát huy ra 70% lực lượng cùng thuộc tính, dạng như vậy không không không, ta cảm thấy ngươi vẫn là đánh không lại hắn, một thanh kiếm khó luyện, hai thanh kiếm càng khó luyện, cùng là song kiếm lưu, quan thế anh hùng đều cường không qua hắn, tay trái của hắn kiếm nói không chừng tay phải của cùng những người khác kiếm như thế thuần thục, hơn nữa càng thêm hiểu. Phượng tổ tổ trưởng cẩn thận nghĩ nghĩ nói rằng, không thể không nói hắn ý nghĩ này vẫn là hết sức chính xác, Hạ tiểu Bạch coi như chỉ có tay trái kiếm, làm theo có thể ngược phần lớn kiếm sĩ. Bất quá Diệp Tuyết Linh hai tay thì là ôm cái này tại chính mình kia không là rất lớn trên bộ ngực, vẻ mặt đắc ý, "Hử, tiểu ca ca còn kèm theo một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" "Hắn chỉ dùng mới tay kiếm, Đại La Lệ từng chữ nói ra nói cái gì?" "Long Long thiên hạ, Phượng tổ tổ trưởng, Long tổ tổ trưởng nghe vậy đều là giật mình." "Chỉ dùng tân thủ kiếm ba." "Tân thủ kiếm có thể nói là tiên bên trong giáp nhất vũ khí cận chiến, không có cái thứ hai." Mặc dù nói vĩnh không mài mòn, nhưng là một lực công kích của cùng một thanh có thể thêm hơn mấy trăm điểm lực công kích của vật lý thanh đồng khí, trên lệch quả thực như là Hồng câu một thật lớn, Đại Ma Vương cũng quá tự tin chưa. Không, chờ một chút, Đại Ma Vương hắn hiện tại 50 cấp, Tuyết Linh ngươi 149 Long tổ tổ trưởng dường như nghĩ đến cái gì, tiểu ca ca nói chờ ta 50 cấp so tài nữa. Đại La Lệ tràn đầy tự tin nói nô. Cái này Long Vương các mấy người đều không phản đối. Không có song kiếm lưu lưuưu thế, không có vũ khí ưu thế, Đại Ma Vương cùng Diệp Tuyết Linh, có thể thắng sao? Thật đúng là khó mà nói. Đúng vậy, Đại Ma Vương khẳng định cũng không phải người ngu, mở ra loại điều kiện này đúng rồi, hắn vì cái gì vô duyên vô cớ cùng ngươi làm bạn? Long Ngâm Thiên Hạ dường như nghĩ đến cái gì, hỏi hách. Hắn nếu như nói ta thua ta liền phải gia nhập Thiên Linh, nếu như ta thắng hắn liền mang ta đi vĩnh hằng trường thành đại la lỵ có chút chột dạ nói dựa vào. Long Ngâm Thiên Hạ vỗ đùi. Là hắn biết Đại Ma Vương không có ý tốt, vậy mà đảo hắn có tưởng. Long Ngâm Thiên Hạ tức giận đến không được, bọn hắn Long vượng cấp tiến vào trước Thiên Bảng trăm cao thủ tổng cộng chỉ có 4, Diệp Tuyết Linh chính là bên trong một cái, nếu như nàng đi, Long Phượng cấp cũng chỉ còn lại có 3 cái. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Thiên Hạ 213 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thúc thúc, nàng đều mở ra điều kiện như vậy, ta không ứng chiến chẳng phải lộ ra quá vô năng sao?" Đại La Lệ ủyột nói. "Long Ngâm Thiên Hạ." Long Ngâm Thiên Hạ thở dài, bất quá đều nói xong, lúc này lùi bước dường như cũng không tốt lắm tính toán, cái này có lẽ cũng là cơ hội. Long Ngâm Thiên Hạ nghĩ nghĩ nói rằng cơ hội. Đại La Lệ sững sờ ân. Long Ngâm Thiên Hạ gật gật đầu, "Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, coi như hắn cầm Lã Tân Thủ kiếm, cũng có thể xách cao một chút danh tiếng của ngươi." Long tổ tổ trưởng, mấy ngày nay để cho người ta nhiều soát thanh đồng bốt, tranh thủ cho Tuyết Linh kiếm đủ một bộ 50 cấp thanh đồng trang bị. Long Ngâm Thiên Hạ nghĩ nghĩ nói rằng tốt. Long tổ tổ trưởng đáp, chỉ muốn trang bị đầy đủ, như vậy nàng phần thắng vẫn thật lớn. Hạ Tiểu Bạch bên này khi nhìn đến Long Ngâm Thiên Hạ cống hiến tâm tình tiêu cực thời điểm, cũng là vui cười ha ha. Kiểm tra một hồi Long Ngâm Thiên Hạ địch khí tiêu ký, phát hiện Long Ngâm Thiên Hạ tổng cộng cũng cống hiến qua không sai biệt lắm một vạn tâm tình tiêu cực, địch khí tiêu ký mới một tầng, nếu như đánh hắn, chỉ có 1% ngoài định mức tổn thương, không có tác dụng con mẹ gì cả. Xách, trong quả nhân nhân nhân chính là chờ a. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục hướng phía Liệu Nguyên Thành trước phương bắt tiến, bất quá hắn phát hiện dường như thật lâu không có phát bài viết, là thời điểm vất một chút tâm tình tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch vung tay lên, rất nhanh, thành ý của hắn chi tác đã ra tới, thiết mời các ngươi nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa sao? Phát bài viết người, Đại Ma Vương. Nội dung: Lưu Bị nói với Trương Phi, Tam đệ, ngươi đi lấy mạng chó của hắn. Trương Phi dục ngựa chạy vội mưu chỉ Lữ Bố, vì, ngươi biết ta đại ca gọi ta tới làm gì sao?" Lữ Bố nhìn một chút hắn, "Tới ta." Trương Phi cười lớn một tiếng, "Không không, ta đại ca để cho ta tới lấy ngươi mời Trương Phi lời còn chưa dứt, Lữ Bố xoay người tiểu mắng chán ghét. "Phi Phi, không cần làm nhiều người như vậy mà gọi ta vải bài." "Ok, biểu diễn kết thúc." Hạ Tiểu Bạch lại nhận được một đống lớn giá trị cảm xúc tiêu cực. Bất quá dường như bởi vì đây là trò cười, cũng không phải là tiết mục đán, cho nên giá trị cảm xúc tiêu cực cũng không nhiều lắm 4568 lâu. Người chơi ô lẩm lẩm, 660 64000 lâu, người chơi không biết chỗ sâu trong này, nóng bình khí tức 4570 lâu, người chơi Vi Đại quyết, cổ có một thương nhân, cùng xuyên trung thu vài bố, lỗ mỹ, gia thú, quýt. Theo đường thủy ra xuyên, truyền đến nửa đường. Nước gấp mái chèo loạn. Người Trệu tuyển hỏi, không tương không thể được, nhưng có thẳng vật dư thừa là tương. Thương nhân nói, ta có Quýt Tế dạy mạch ra không biết làm mãi Trệu không làm tương. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ lật xem một lượt, rất nhanh, hắn rốt cục đi tới Liệu Nguyên thành Bắc Thanh phong trấn. Lúc này hướng bắc có thể đi tới Vĩnh Hằng Trường thành, đi về phía đông chính là Tử Lâm trấn, người của Thiên Linh chính là ở đằng kia phụ cận lượn cấp. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục hướng bắc đi, đi đến nơi đây, bốn phía đã là vô số phức tạp dãy núi. Bên trong dãy núi các động lẫn liên kết, người chơi đến nay đều thăm dò không ra một địa của hoàn chỉnh đúng vậy. Bởi vì Thiên Khải phục sinh cơ chế, giá ngoại phục sinh sẽ chỉ làm ngươi tại mộ địa của gần nhất phục sinh, chỉ có làm ngươi tại thành trấn phụ cận vài điệu, lúc này thành trấn liền tương đối mộ địa của với ngươi, mới có thể lựa chọn về thành phục sinh. Cho nên một khi thật vậy ở trong mê cung, coi như quải điệu chạy không thoát đi, chỉ có thể dùng mệnh điếm đếm thử đây không thể nghi ngờ là mười phần nguy hiểm. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch rốt cục đi tới Vĩnh Hằng Trường Thành. Vĩnh Hằng Trường Thành 7 cứ điểm, lệ thuộc vào Hoa Hạ Âu chính là ngồi trước mắt rơi vào ngàn mét cao phía trên tường thành lớn đại yêu tắc. Vĩnh Hằng cứ điểm, chương 209. Siêu cấp thuật thám dò Chương 209, siêu cấp thuật thăm dò đi vào vĩnh hằng trưởng thành phía dưới, Hạ Tiểu Bạch theo thường lệ đi hô phía trên binh sĩ. Cùng lần trước binh sĩ không là cùng một người, nhìn nơi này cho dù là lâu dài không có chiến tranh, như cũng có người tiến hành thay phiên lấy tuần tra. Lần này Hạ Tiểu Bạch là trên dự vào lần địch anh cho hắn tấm lệnh bài kia mới lên đi. Trên đi vào mặt, lập tức, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa gặp được rộng lớn cứ điểm. Luyện binh trận, quân doanh, nhìn xa đài chờ thiết thi quân sự vô số kể, ở vào đầu biên giới còn có từng ngụm to lớn hỏa pháo. Có thể nói là danh xứng với thực quân sự điểm. Hạ Tiểu Bạch xe nhẹ đường quen đi vào người thủ vệ thống lĩnh trong đại doanh, lại một lần nữa gặp được trước mắt hắn đạo sư Địch Anh. Bí kim rèn đúc mà thành áo giáp bao vây lấy nàng mê người nóng nảy thân thể, rõ ràng chân dài bại lộ bên ngoài, mái tóc màu đen phiêu giật, như thế một đại mỹ nữ lâu dài trấn thủ tại chim không thèm bị vĩnh hằng cứ điểm, cũng thật khó cho nàng. "A, người vậy mà tới?" Địch Anh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch chính là sứ giả ân, thật lâu không có tới, cho nên ta liền nhìn xem. Hạ Tiểu Bạch nói rằng là vì nhiệm vụ mà đến đây đi. Địch Anh miệng lên một vệt đường cong. Hạ Tiểu Bạch xấu hổ. Người chơi không tìm nợ tờ cờ muốn nhiệm vụ, chẳng lẽ tìm nợ tờ cờ hẹn hò sao? Người lòng thế nào? Địch anh đột nhiên hỏi. Hạ tiểu bạch đem mạng linh lũ long phóng suất địch anh nhìn kỹ một chút, chật chật hai tiếng, cảm giác không chút lớn lên A. Ách! Có cái gì để nói nhanh chóng trưởng thành phương pháp sao? Mặc dù nói mạng linh lũ long trưởng thành rất kinh người, nhưng đó là trưởng thành. Không có trưởng thành trước đó, cũng liền dựa vào chiêu bài ba bà cái kỹ năng đến đối kháng một chút pháp hệ trước nghiệp giả. Một khi Tiên xuất chiến đấu thế tất trên còn có thể chướng nó bị vây ở trứng rồng bên trong đã ngàn năm, cái này ngàn năm mặc dù không có để nó có cái gì phát dục, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tăng nhanh nó tốc độ phát triển. Cho nên ngươi kiên nhẫn mỗi dưỡng, nó khẳng định sẽ lớn lên. Địch anh quan sát một chút mạng linh lưu lòng, nói rằng tốt ta. A đúng rồi, ta tại Liệu Nguyên Thành Nam phát hiện một cái ma tộc Vu sư hạ tiểu bạch đem chuyện của cổ tháp nói một lần xem ra ma tộc quả nhiên có xuyên việt vĩnh hằng trưởng thành phương pháp, nhưng là số lượng cũng không nhiều, đoán chừng là một loại truyền thống pháp thuật. Địch anh trầm tư một chút, nói rằng Liệu Nguyên Thành Nam cổ tháp Dường như địa điểm có không xác định nhân tố địch, anh suy nghĩ một chút, như cũng không có đầu mối gì, thế là một đôi mắt đẹp chỉ có thể là tiếp tục xem hướng Hạ Tiểu Bạch, ta biết ngươi là muốn nhiệm vụ, bất quá tại Vĩnh Hằng trưởng Thành, tất cả mọi người là theo nhất cơ sở làm lên, liền xem như ngươi cũng không thể ngoại lệ, nếu như ngươi nguyện ý, trước thử làm một chút bảo hộ người binh sĩ sống như thế nào. Lengken. Hệ thống nhắc nhở, Vĩnh Hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ cơ sở lao động. E. Nội dung, tất cả mọi người nhất định phải theo tầng dưới chốt nhất làm lên, địch anh mong muốn trước thử làm một chút bảo hộ người binh sĩ cơ sở nhiệm vụ, có đồng ý hay không? Đồng ý. Đã như vậy vậy ngươi trước hết đi tìm bảo hộ người quan tiếp liệu Tiêu rừng a, hắn sẽ nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào. Địch Anh dường như rất hài lòng hạ tiểu Bạch thái độ, khẽ cười nói, thế là hạ tiểu Bạch cáo biệt được anh, ra doanh trướng. Rất nhanh, tại vĩnh hằng cứ điểm một cái góc nơi đó, hạ tiểu Bạch tìm tới Tiêu rừng a. Thống lĩnh đại nhân nhờ ngươi tới. Đã như vậy, ngươi trước hết đi đào 10 khối thiết giáp địa long già trở về a. Tiêu rừng nói rằng tốt. Đúng rồi, cứ điểm bốn phía quái vật có yếu có mạnh, yếu. Yếu không đi nơi nào, mạnh. Mạnh cỡ nào đều có, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Dừng lại dặn dò Hạ Tiểu Bạch có chút buồn bực nhìn về phía hắn, vậy vạn nhất ta gặp phải rất mạnh quái vật làm sao bây giờ? Vậy dạng này à, ta trước dạy ngươi thế nào phân biệt cường đại quái vật, bất quá lượng công việc của ngươi phải tăng gấp bội, đào 20 khối thiết giáp địa long ra rồng trở về, thế nào? Tiêu Dừng nói rằng là tốt. Hạ Tiểu Bạch lập tức gật đầu đồng ý 10 khối cùng 20 khối không có gì khác nhau, chỉ cần có thể thu thập được một khối, như vậy 10 khối cùng 20 khối bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Hệ thống nhắc nhở, ngươi học xong siêu cấp thuật dò. Siêu cấp thuật thăm dò có thể quan sát không cao hơn tự thân đẳng cấp 10 cấp quái vật tin tức 10 cấp. Trước đó người chơi sáng tạo hào về sau kèm theo giỏ xét chỉ có thể nhìn thấy không cao hơn 5 cấp quái vật tin tức. Hiện tại siêu cấp thuật thăm dò có thể nhìn thấy không cao hơn 10 cấp quái vật tin tức. Chuyện này đối với về sau đánh không biết buộc không thể nghi ngờ là rất là có lợi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục dựa vào lên xuống tấm đi tới vịnh hằng cứ điểm phía dưới. Nơi này vẫn là Cửu Châu cảnh nội. Cứ điểm phía bắc ngoại cảnh là ma tộc gần hiện chí địa, nơi đó quá nguy hiểm, vẫn chưa tới đi mặt phía bắc dò xét thời điểm. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch liền thấy Tiêu Dừng nói tới Thiết Giáp Diệu Long. Kia là từng đầu không có cánh dài mảnh long. Bọn chúng tại mặt đất du dãng, thân thể của cao lớn tại mặt đất lưu lại một cái cái cự đại dấu chân. Màu nâu lẫn phiến phản xạ ra thép như sắt thép quan trạch, nhìn lực phòng ngự thập phần cường đại bộ dáng. Thiết giáp địa Long, 55 cấp đồng xanh cấp quái vật, HP 55000, kỹ năng, địa chấn, kết thúc. Giải thích rõ, có cứng rắn thân thể địa Long, ra ngoài của nó có thể chế tác thành quân đội dùng chiến giáp, hay là chế tạo thành mỗi chút đặc thù vũ khí, có khá nhiều ra công tính. Không thể không nói siêu cấp thuật thăm dò hiệu quả vẫn rất tốt, cụ thể thuộc tính đều thấy rõ rõ rằng, bất quá vì để tránh cho Thủy Văn, ở chỗ này liền không tỉ mỉ viết ra. Cú máy đây chỉ là quá bình thường, Hạ Tiểu Bạch đối với trong đó một đầu địa long chính là một cái phong bạo kiếm kích, bất quá đinh đinh đàng đàng đinh đinh đàng đàng. Hai thanh trường kiếm đập nện trên mặt đất long kiên cứng rắn trên lân giáp, phát ra âm thanh của thanh thúy, hỏa tinh vậy ra phía dưới, trên long đầu toát ra một chuỗi tổn thương 523, 333, 529, 418, 554. Tổn thương vậy mà thấp như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, 4000 vật phòng dù sao không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tóm lại, phong bạo kiếm một bộ xuống tới, thiết giáp địa lượng máu giảm xuống mấy điểm. Nếu như đổi lại là những người khác, Có thể có thể tổn thương còn không có hắn cao, nhưng cũng may cũng không phải là không thể đánh, mặc dù có chút mải thời gian, nhưng Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể thành thành thật thật đánh lấy đầu này thiết giáp địa long. Rất nhanh, đánh xong một đầu, Hạ Tiểu Bạch tìm quả tre lấp cây cối sau đó ngồi tại dưới cây nghỉ ngơi, đồng thời hồi phục HP, -E. trên bất quá hắn diễn đàn nhìn một chút, đồng nhiên liếc tới một cái thiệp hấp dẫn sách, cuốn một bình năm 1982 là vị, thật tầm ở, con mụ nó, thoải mái. Phát bài viết người, Hồng Tinh rượu sái. Nội dung, hình ảnh hình ảnh hình ảnh 98230 từ lâu, người chơi ta yêu rượu nho. 666, lại là năm 1982 là phít, bây giờ còn có thể tìm được 98.235 lâu, người chơi khẩn cầu ôm đùi, thổ hào có tiền Cái này một bình đến mấy thập vận A Trên hình ảnh đều là năm 1982 là phít, nhìn không giống giả Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không nói được, dù sao hắn không hiểu rượu Nhưng là sở dĩ nhường hắn để ý là, vớt giá trị cảm xúc tiêu cực cơ hội lại tới A Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cũng trả lời một câu, 100.000 lâu, người chơi lại ma vương Rượu thứ này, một cân vào trong bụng, mê mội 6 giờ đảm lượng 300 Tốc độ công kích 50%, lực lượng 20, nhanh nhẹn độ 40%, hào xác độ 30. Tính dục độ, nam 50, nữ 280 đối với người khác phái thổ lộ năng lực 50. Trí lực 50 đi thẳng tác năng lực 80%, ký ức 80%. Lợi thật lòng 70 đại mạo hiểm 60 đường cái vô hạn biến rộng 100. Trọng yếu nhất là, người sử dụng nó qua đi duy nhất không tốt phản ứng chính là trăm tự động mở ra trang bức hình thức. Cho nên, người tờ mở, con ngủ nó, ở chỗ này giả trang cái gì bức. Chương 210, Địa Long chi Vương. Chương 210, Địa Long chi Vương. Lập tức, vô số người nhao nhao hồi tiếp, phía dưới tầng lầu cấp tốc tăng vọt 100.000 một lâu, người chơi cây phong hình bóng, 666, ta tưởng đều không phục luyện phục ngươi. 100.000 không 1000 lâu, người chơi bình minh chi quang, nóng bình khí tức, đưa ngươi đi lên. Mà lúc này đây phát bại viết người kia nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch hồi phục lập tức mở mắt. Cái này đại ma vương đạp ngừa có phải bị bệnh hay không? Còn có thể hay không thật tốt nhường hắn chân bước. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ hồng tinh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nhìn xem, không sai không sai, giá trị cảm xúc tiêu cực lại tăng một chút. Tại trước mặt hắn chăng bước, không thấy được coi như xong, nhưng là một khi bị hắn nhìn thấy, vậy ngươi cũng đừng nghĩ chăng bước. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch tiếp tục đánh Địa Long. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đối thiết giáp Địa Long thi thể sử dụng thuật tu nhận. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được thiết giáp Địa Long lần giáp. Rất nhanh, 20 khối da thu thập kết thúc, Hạ Tiểu Bạch trên đang định đi giao phó nhiệm vụ, bất quá cũng ở thời điểm này, một đầu hình thể quái vật to lớn chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian trốn đến một bên lý, một cái siêu cấp thuật thăm dò đã qua, Địa Long chi vương, 60 cấp bạch ngân cấp buộc, kỹ năng, địa chấn, kết thúc, trả đáp chiến tranh va chạm, cường hóa phòng ngự. Giải thích rõ, địa long trong chủng tộc hoàng tộc là tất cả địa long bên trong kế thừa long tộc huyết mạch nhiều nhất vương cấp địa long, thực lực cường đại, liền xem như bạch ngân cấp cường giả đều phải dựa vào chiến thuật biển người đến giải quyết, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lại tới khiêu chiến. Hạ Tiểu Bạch, 3. Nhìn thấy đầu này bộ xuất hiện sắc mặt của hắn đều là biến đổi. 100 vạn lượng máu, còn có để cho người sống hay không? Cho tới nay hắn chố đánh qua bạch ngân cấp bọn, không có một cái nào là tốt đánh. Hồ Tam còn dễ nói, đánh cương thừa vận thời điểm quả thực chính là dây võ. Mặc dù lúc kia bọn hắn mới hơn 40 cấp, nhưng là hiện tại coi như hắn đi tới 50 cấp, muốn muốn đối Phó Bạch Ngân cấp đột, cũng là không thể nào. Có lẽ nhiều người có thể cầm xuống. Không, Hạ Tiểu Bạch tin tưởng người của Thiên Linh là thực lực gì? Loại này cấp bậc đột, đem Thiên Linh trước mắt hơn 2000 hoạch tâm thành viên toàn bộ kéo tới cũng không làm nên chuyện gì, hơn nữa hiện tại rất nhiều bột đều không phải là dựa vào nhân số ưu thế liền có thể cầm xuống. Xem ra, mong muốn đánh dụng đầu này đột, chỉ có một tên lựa chọn. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu liên hệ thế ức, tập hợp tất cả mọi người, để cho bọn họ tới tới vĩnh hằng trưởng thành dưới chân, muốn đánh một đột. Là cái gì cấp bậc Thế ước nghe vậy sững sờ bạch ngân cấp, trăm phần máu. Hạ tiểu Bạch lời ít mà ý nhiều bạch ngân cấp. Trăm, trăm phần máu. Thế ước lập tức liền chấn kinh, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi, cái này, chúng ta đánh thắng được sao? Đương nhiên đánh không lại, bất quá ta sẽ gọi người của Long Phượng ca đến, tóm lại ngươi trước tập hợp những người khác ca. Tút, tích tích tích. Sau đó Hạ tiểu Bạch tiếp tục lật xem hảo hữu biểu, liên hệ Long Ngâm Thiên Hạ. Hạ tiểu Bạch, tại không? Lúc này, tại Liệu Nguyên Thành nơi nào đó cùng Đại La Lệ bọn người cùng một chỗ luyện cấp Long Ngâm Thiên Hạ nhìn thấy tin tức về Hạ tiểu Bạch, nét mặt Hắn rất muốn về một câu không tại, nhưng trên là nghĩ đến lần cái này sáo lộ bị Hạ Tiểu Bạch dùng qua, hắn cảm giác cũng không có có ý tứ gì. Long Ngâm Thiên Hạ không có ý định hồi phục Hạ Tiểu Bạch, bất quá lúc này Hạ Tiểu Bạch một câu nhường hắn sức sở. Hạ Tiểu Bạch, đã như vậy cái này Bạch Ngân Bộ ta tìm người khác giúp ta cùng một chỗ đánh. Long Ngâm Thiên Hạ, Bạch Ngân Bộ. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nhìn xem nói chuyện phía bảng, quả nhiên vẫn là không thể không đáp lời. Hạ Tiểu Bạch, 60 cấp Bạch Ngân Bộ, 100 vạn máu. Long Ngâm Thiên Hạ lập tức con người co rụt lại 60 cấp Bạch bột, 100 vạn HP. Bạch Ngân cấp đột khó đánh tới trình độ nào, hắn đến nay như cũ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đánh Khương Thừa vận khi đó bọn hắn liền đã đánh không sai biệt lắm thời gian một ngày. Mặc dù lúc kia bọn hắn ít người, không thể dựa vào nhân số đầy Bạch Ngân bộ sở nhờ nên là Bạch Ngân đột cũng cho bọn hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bây giờ, Hạ Tiểu Bạch vậy mà nói phát hiện 60 cấp Bạch Ngân đột. HP 100 vạn. Long Ngâm thiên hạ, không đúng, ngươi bây giờ mới 51 cấp à, vì cái gì biết là 60 cấp Bạch Ngân đột? Các ngươi thăm dò qua? Hạ Tiểu Bạch, không có, ta là dùng thuật thăm dò nhìn. Long Ngâm thiên hạ Giò xét không phải khả năng nhìn thấy 5 cấp trong vòng quái vật đang cấp sao? Hạ Tiểu Bạch đem siêu cấp thuật thăm dò hiệu quả chia sẻ cho Long Ngâm Thiên Hạ. Siêu cấp thuật thăm dò có thể quan sát không cao hơn tự thân đẳng cấp 10 cấp quái vật tin tức. Lập tức, Long Ngâm Thiên Hạ giật mình. Siêu cấp thuật thăm dò không cao hơn tự thân đẳng cấp 10 cấp quái vật tin tức. Tại thời khắc này, Long Ngâm Thiên Hạ rất giật mình đúng vậy, cho tới bây giờ, các người chơi đối quái vật điều tra thủ đoạn như cũ giới hạn trong ban đầu kèm theo kỹ năng dò xét. Nhưng là dò xét chỉ có thể nhìn thấy không cao hơn tự thân đẳng cấp 5 cấp quái vật tin tức. Bắt đầu có tốt, nhưng là theo trò chơi tiến trình không ngừng xâm nhập, rõ xét hiển nhiên đã không phải là rất đủ. Mặc dù có một ít đặc thù điều tra đạo cụ, nhưng là đây đều là tiêu hao thành phẩm, giá cả đắt đỏ không nói, cũng rất khó đi sưu tập. Cửa hàng mỗi ngày đổi mới đi ra lượng cũng rất ít. Không hề nghi ngờ, cái này siêu cấp thuật thăm dò tại trong mắt hắn, là tương đối thực dụng một cái kỹ năng. Thật là đại ma vương vậy mà học xong, hắn là thế nào thu hoạch được kỹ năng này a? Thật muốn đi học a. Không được, phải hỏi một chút hắn. Thế là, Long Ngâm Tiên Hạ bắt đầu hồi phục. Long Ngâm Tiên Hạ, kỹ năng này ở đâu học? Có cái gì hạn chế cùng yêu cầu sao? Hạ Tiểu Bạch, hạn chế cùng yêu cầu cũng là không có, ngươi phát hồng bao tới ta liền nói cho ngươi biết. Long Ngâm Tiên Hạ, không có vấn đề, muốn bao nhiêu? Đúng vậy, kỹ năng này vẫn là đáng giá tiêu tiền. Chỉ cần có thể biết chỗ nào có thể học, vậy hắn hoàn toàn có thể nhường Long Phượng các tất cả mọi người đi học một chút. Hạ Tiểu Bạch, ngươi xem đó mà làm. Long Ngâm Tiên Hạ, thập vạn. Hạ Tiểu Bạch, 5 thập vạn. Long Ngâm Tiên Hạ, cái này nhiều lắm. Hạ Tiểu Bạch, tốt ta vậy thì 49 vạn. Long Ngâm Tiên Hạ bốn, thập vạn. Hạ Tiểu Bạch, ba thập vạn, không thể thấp hơn nữa. Long Ngâm Thiên Hạ, thành giao. Người muốn kim tệ vẫn là chuyển khoản. Hạ Tiểu Bạch, chuyển khoản a, số thẻ 6217 sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở Long Ngâm Thiên Hạ, chuyển khoản. Long Ngâm Thiên Hạ, chuyển cho ngươi, có thể nói cho ta biết tiểu bạch vừa vừa trộm phát tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm bên trong tìm Tiêu Dừng Học. Long Ngâm Thiên Hạ, Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Đây là địa phương nào? Tiêu Dừng Học lại là người nào? Hạ Tiểu Bạch, Vĩnh Hằng Cứ Điểm ngay tại Vĩnh Hằng trên trường Thanh Mạt, kia người khác gọi Tiêu Dừng không gọi Tiêu Dừng Học. Long Ngâm Thiên Hạ. Long Ngâm Hạ, muốn trên lên tới mặt đi Hạ Tiểu Bạch đương nhiên Long ngâm thiên hạ cho nên chúng ta căn bản học không được hạ tiểu bạch trước mắt mà nói là như vậy Long Ngâm thiên hạ dựa vào hệ thống nhắc nhở người thu hoạch được đến từ Long Ngâm thiên hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực Hắn cấp quên mất cái này một gócạ mẹ trai trứng hắn coi là hạ tiểu bạch có thể học những người khác cũng có thể học nhưng là hắn không nghĩ tới muốn lên tới vĩnh hằng trên trưởng thành mà học ngoại trừ Vĩnh hằng trường thành cái khác chỗ kia hắn đều có thể đi tới duy chỉ có vĩnh hằng trưởng thành Long Ngâmi hạ đem tiền trả lại đến hạ tiểu bạch không trả nhẹ răng nghe răng Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Thiên Hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 211. Gỗ Linh. Chương 211, Gỗ Linh đáng ghét giá 3 Long Ngâm Thiên Hạ lại một lần nữa cảm nhận được đến từ đại ma vương cái chủng loại kia. Độc. Giá hỏa này làm sao lại có thể yên tâm thoải mái hô hắn ba thật vậy? Mặc dù nói hắn xem như trung quốc trước xếp hạng người Long Phượng các trưởng của một hội, thu nhập thuộc về kim tự tháp đỉnh kia một nhóm nhỏ người nhóm tiêu chuẩn. Nhưng là loại tình huống này, liền giống với thu nhập 1 tháng mấy ngàn đồng tiền người đi trên đường, sau đó phát phát hiện mình 100 khối tiền không thấy. Cái này tâm tình có thể được không? Hạ Tiểu Bạch, tốt ta tốt ta, cái này ba thập vào đâu, ta liền khi các ngươi ra trận phí hết. Long âm Thiên Hạ, ra trận phí. Hạ Tiểu Bạch, ngươi cho rằng muốn cùng chúng ta Thiên Linh đánh Bạch Ngân Bột rất đơn giản sao? Long Lâm Thiên Hạ nghiến răng nghiến lợi, không có chúng ta các ngươi cũng đánh không thành. Hạ Tiểu Bạch, a, vậy ta đi tìm âm dương người của các liên thủ tốt. Long âm Thiên Hạ, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Lâm Thiên Hạ 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào a, mặc dù nói âm dương các Đông đám người kia kỹ thuật chẳng ra sao cả, bất quá bây giờ Đông Ly dường như cũng kéo đến một chút tập đoàn đầu tư, phường hội cũng lên tới cấp 3 có 4 người. Nếu là bọn họ cùng người của thiên Linh cùng một chỗ đánh Bạch Vân Nuốt, dựa vào nhân số ưu thế cũng có thể giải quyết. Long Ngâm Thiên Hạ, tốt a, ra trận phí liền ra trận phí hết, bất quá bộ thế nào chưa cắt. Hạ Tiểu Bạch, chia 5 năm thôi, thanh đồng khí cùng đồng xanh khí đoán chừng các ngươi cũng không thèm để ý, nếu như ra Bạch Vân khí, kiếm sĩ, kỵ sĩ, vô tăng chức nghiệp liền về các ngươi, những nghề nghiệp khác về chúng ta, thế nào? Long Ngâm Thiên Hạ, ngươi là dựa theo 4 người chúng ta chức nghiệp đến phân. Ngươi mặc dù là ẩn nghiệp, nhưng cũng thuộc về kiếm sĩ hệ, ngươi không cần kiếm sĩ Bạch Vân khí. Hạ Tiểu Bạch, 60 cấp nếu như trang bị không có giảm xuống trang bị yêu cầu đặc hiệu, ta cũng trang bị không lên a. Long Ngâm Thiên Hạ, nói cũng đúng. Hạ Tiểu Bạch, ok, vậy cứ như thế quyết định. Long Ngâm Thiên Hạ, Bạch Vân Bộ̣t không đơn giản, như vậy đi, ngươi ở nơi đó làm nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch, Tân. Long Ngâm Thiên Hạ, kia 4 giờ chiều tập hợp a, dạng này chuẩn bị xung tốc điểm, ta mang Long Phượng các Long Tổ 1000 tinh huyết, ngươi đem Thiên Linh ưu Tú nhất 1000 người mang đến, dạng này hẳn là không sai biệt lắm, nếu như 1 giờ không giải quyết được, vậy thì ngày mai đánh. Bởi vì kỹ năng cùng pháp thuật hạn chế, coi như dựa vào chiến thuật biển người đi đánh đuốt, cuối cùng khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người chen tại ngoài đám người vừa đánh không đến bộ cổ nên trước phái 2000 người tiến hành tham gia công kích, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại lại nói. Hạ tiểu Bạch đáp ứng sau đó đem 4 điểm chuyện của tập hợp báo cho Thiệt Ước, lúc này mới tiếp tục làm nhiệm vụ. Lên tới Vĩnh Hằng tứ điểm, Hạ tiểu Bạch tìm Tiêu rừng giao phó nhiệm vụ làm rất tốt, vậy a tiếp theo, người lại đi thu thập 25 gốc xích lan hoa trở về à, xích hoa có 7 cánh hoa, toàn thân đều là hỏa hồng xác. Thế là Hạ tiểu Bạch tiếp tục thành, thành thật thật thu thập đi. Rất nhanh, thu thập xong xích lan hoa tiêu dừng lại cho một cái nhiệm vụ. Tới tới lui lui làm xong 10 nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch cuối cùng là hoàn thành định anh giao cho hắn nhiệm vụ này rất tốt, làm rất tốt, đã như vậy lèn ken một tiếng, Hạ Tiểu Bạch thu được không ít điểm kinh nghiệm, nhưng là không có kim tệ, cũng không có những phần thưởng khác đúng rồi, cứ điểm trước mắt còn cần một người quét dọn vệ sinh, ta long cũng cần có người định thời gian trông giữ cùng luôn ấng, thật là ngươi cũng biết, nơi này không người nào nguyện ý đến, cho nên, ngươi có thể giúp ta tìm một cái bằng lòng tới đây quét dọn người của vệ sinh sao? Định anh nói rằng quét dọn vệ sinh. Hạ Tiểu Bạch sững không sai, long phân cùng những cái kia tọa kỵ phân và nước tiểu đều là rất thúi. Chúng ta ý đồ tại liệu nguyên thành nhận người, không ai có thể bằng lòng đến địch anh lúng túng nói ta cũng không bắt bọn người, nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ cho ngươi coi như không tệ bản thượng, làm không được cũng không sao cả. Địch anh nghĩ nghĩ còn nói thêm. Rất nhanh, hạ tiểu Bạch chỉ có thể là rời đi vĩnh hằng cứ điểm, nhìn đồng hồ, hiện tại dưới là buổi trưa 2 điểm. Những người chuyện này chỉ có thể sau này hay nói, dù sao không phải ép buộc tính chất nhiệm vụ, có thể nghĩ địch anh căn bản không có đối với mình ôm có hy vọng. Xét theo kiếm đang định sử dụng trở về của chủ, bất quá ngay lúc này, hắn nhìn thấy nơi xa, mấy tên lính đang thất tha thất thểu chạy. Sau lưng bọn hắn là một đoàn da màu lục núi dài quái vật, Gôlin. Xem ra những cái kia bảo hộ người binh sĩ có phiền phải gì, Hạ Tiểu Bạch sách theo kiếm trên vọt lên đi. Lúc này ở vào trên cứ điểm đám binh sĩ nhìn phía dưới sắc mặt cũng là biến đổi nhanh, mau đưa lên xuống tấm buông xuống đi. Ngươi nhìn, có người xuống tới. Binh sĩ đều là sững sở Mấy cái kia chạy trốn binh sĩ nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cũng là có chút sững sờ thế giới khác dũng giả, Nhưng này Gôlin khó đối phó, ngươi vẫn là. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là khẽ cười một tiếng, không có việc gì, các ngươi trên tranh thủ thời gian đi, nơi này có ta. Mấy người lính kia hai mặt nhìn nhau, Cân nhắc với bản thân trạng thái cũng không tốt, chỉ có thể là dắt dịu nhau hướng phía vách tường đi đến. Mà Hạ Tiểu Bạch lúc này mới trước mắt nhìn về phía quái vật. Mặc dù đều là Goblind, nhưng cũng chia hai loại. Một loại là bình thường Goblind, tay nắm một thanh chiến phủ, loại này Goblind có 3 cái. Ngoài ra đổi thành một loại thì là người đeo cái sọt Goblind, cái sọt bên trong là một đống tảng đá, có 2 cái. Goblind, 57 cấp đồng xanh cấp quái vật, kỹ năng, chém vào, công kích. Né mạnh Goblind, 57 cấp đồng xanh cấp quái vật, HP 53000, kỹ năng, né mạnh Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch muốn cứu mấy người lính kia, ba cái gỗ lỉnh trực tiếp lao đến. Hạ Tiểu Bạch không sợ chút nào, quái bình thường mà thôi, một chọi ba căn bản không giả. Đối với dẫn đầu mà đến một gã gỗ lỉnh, Hạ Tiểu Bạch một cái linh mẫn công kích phong bạo kiếm kích hung mãnh đâm, dày đặc tổn thương thình lình xuất hiện tại cái này, đỉnh đầu của gỗ lỉnh 955, 643, 655, 901, 888, 1750, 923. Một đống tổn thương cộng lại, cái này gỗ lỉnh lượng máu lập tức không đủ 5 vạn. Bất quá một lúc sau này hai cái gỗ lỉnh cũng trên đuổi đến đến, Hạ Tiểu Bạch nhíu nh mày Một cái vô song trạm ném ra ba, 3236, 3358, 3197. Dường như thiên ngoại mà đến, vô song trạm quét ngang mà ra, ba cái gỗ lỉnh đều bị quét bay ra ngoài. Bất quá lúc này vẫn chưa xong, kia hai cái con cái sọt gỗ lỉnh bắt đầu điên cuồng hướng phía hắn ném ra từng khối tảng đá bay bay. 2980, 3212. Máu đo một cái tử đi 6000. Tuta, Hạ Tiểu Bạch dù sao cũng là một chỗ năm, đối phương chiếm lấy số lượng ưu thế, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho mình ăn một quả năm cấp hồi máu đan, HP 5000. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cảm thấy bộ dạng này xuống dưới không được, thế là Hạ Tiểu Bạch vọt tới gỗ lỉn phía sau, đối vừa mới công kích hắn cái kia ném mạnh gỗ lỉn một bộ đánh ra ba 1224, 1186, 859, 1017, 922. Một bộ xuống tới, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp tạo thành hơn 2 vạn tổn thương. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch công kích ném mạnh gỗ lỉn, ba cái kia cầm trong tay chiến phủ gỗ lỉn chỉ có thể là vội vàng trở lại cứu Việp binh. Nhưng là lúc này vô song trạm làm lạnh tốt, đã thăng lên 5 cấp vô song chạm trực tiếp lại lần nữa đem kia ba cái gỗ lỉn đánh bay với tiếp hạ tiểu bạch chuyên tâm đối phó phòng ngự không là rất cao né mạnh gồ lìn, rốt cục đánh chết một cái. Bất quá kia ba cái gỗ lìn trước như cũng phó kế tục chạy đến. Cũng may hạ tiểu bạch vô song trạm làm lạnh nương theo lấy kỹ năng đẳng cấp tăng lên giảm ít đi không ít, nhưng hắn làm lạnh rất nhanh kết thúc. Hạ tiểu bạch lại lần nữa một cái vô song trạm quét ra bá bá bá hạ tiểu bạch lại là một bộ kỹ năng ném cho né mạnh gồ lìn. Nhưng là đáng nhắc tới chính là, vừa mới kêu ba cái gồ lìn lại có một cái không có bị hạ tiểu bạch vô song chạm cho, cho ở, hướng phía hạ tiểu bạch phát động kỹ năng chém và mảnh. Hạ tiểu bạch chỉ có thể là lại lần nữa cho mình ăn hồi máu đang Đồng thời tiếp tục cùng ném mạnh gỗ lình đứng lọt. Cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch đem ném mạnh gỗ lình đều chém chết. Mặc dù còn thừa lại 3 cái gỗ lìn, nhưng là lúc này từ trên cứ điểm mặt cũng xuống mấy người lính, bọn hắn phối hợp Hạ Tiểu Bạch, cuối cùng là đem gỗ lình cho giải quyết triệt đề. Chương 212: Ta muốn ăn mì. Chương 212: Ta muốn ăn mì. Rất nhanh, cứ điểm mấy tên bảo hộ người binh sĩ đã đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch đến từ thế giới khác giúp đỡ, cảm tạ hỗ trợ của người. nếu như không có hỗ trợ của ngươi, chúng ta khả năng trên còn không có tới cứ điểm liền chết tại những này ghê tởm gỗ lình trong tay. Cái này mấy người lính vẻ mặt cảm kích nói rằng a, không cần khách khí, dù sao chức trách của các ngươi cũng là vì bảo hộ Cửu Châu Hạ Tiểu Bạch quát tay áo a. Ngươi chính là vừa mới giúp chúng ta đào được đỏ người của Hoa Lan sao? Ngươi đối với chúng ta vĩnh hằng cứ điểm rất hữu hảo, ta nhất định sẽ a ngươi nhiệt tâm nói cho những người khác." Một tên binh lính nói rằng. "Hạ Tiểu Bạch, len Hệ thống nhắc nhở, vĩnh hằng cứ điểm đối ngươi tôn kính trị 5." Hạ Tiểu Bạch lập tức chính là giật mình, không nghĩ tới dạng này đều có thể thu được tôn kính trị. Nếu như nói độ cảm quyết định một cái nợ đỡ cở thái độ đối với ngươi, tôn kính như vậy trị liền quyết định một chỗ thái độ đối với ngươi. Bởi vì người chơi thiết lập đều là thế giới khắc dũng giả cho nên mỗi người đối ba cái cấp 2 chủ thành đều có 20 điểm tôn kính trị. Nếu như tôn kính trị hạ thấp không trở xuống, như vậy là liên thành đều không thể đi vào. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch xem như kiếm lời, mặc dù 5 điểm tôn kính trị cũng không tính nhiều. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch truyền tống về tới liệu Nguyên thành, bởi vì là thời gian lập tức tới tới 4 điểm, hắn nên dẫn người tụ hợp người của Long Phượng các đi cùng một chỗ đánh cái kia bộ xạ Tiểu Bạch cũng là cũng không lo lắng bột bị người phát hiện đầu tiên, nơi đó có rất ít người đến. Tiếp theo, Bạch Vân trong thời gian ngắn là bắt không được tới co như hiện tại có người phát hiện cũng lập tức đánh, tới 4 giờ chiều bọn hắn thiên linh tụ hợp người của Long Vương các đi tới Vĩnh Hằng Trường Thành, cũng tuyệt đối đánh không hết. Trở lại Liệu Nguyên Thành, Hạ Tiểu Bạch đi trước tu sửa lại một chút trang bị. Bất quá đi tại trên đường đi hắn, chợt thấy cách đó không xa hai tên người chơi đang nói chuyện. Kia hai tên người chơi nam là kiếm sĩ, nữ chính là Vũ Em, thoạt nhìn như là một đôi vợ chồng. "Lão bà, lão công, ta muốn ăn mì." "Lão công, ta mua tới cho ngươi." "Lão bà, không mua về đều lạnh." "Lão công, ta cho ngươi nấu." Lão bà, ta không muốn ăn trong nhà, ta bên ngoài muốn ăn." "Lão công Ta dẫn người ra ngoài ăn đi. Lão bà, trời quá nóng, người ta không muốn ra ngoài đi. Lão công, ta ra ngoài mua về nấu. Lão bà, không đi, trong nhà của làm tất cả đều là vị. Lão công, người rốt cuộc muốn thế nào ba? Lão bà, ta muốn ăn mì. Lão công, 10. Hạ Tiểu Bạch, rất nhanh, thời gian đi vào 4 điểm, Hạ Tiểu Bạch đầu tiên là tại hồng trà trong tiểu quán cùng mấy cái mỹ mi tụ hợp. Không thể không nói hôm nay Nhiệm Tu Linh ngưỡng Hạ Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Nàng nửa người trên giường như đổi một kiện khác pháp bảo, rộng rãi pháp bảo bao vây lấy linh lung thân thể mềm mại. Một đôi con mắt của thật to loé sáng như bạch thạch, lúc cười lên tốt thấy được Cực Hạn Tiểu Tỷ tỷ Hạ Tiểu Bạch, Hồ Tiểu Bạch không nhiệm tu linh tiểu bạch ngươi phát hiện một cái bạch ngân bội. Tần Phong Hoa một đôi đàn phụng mắt lác Hạ Tiểu Bạch một cái ân, nhìn ra giày thì béo, cho nên ta gọi tới Long Vực Các. Nhiệm tu linh gật đầu một cái, tìm bọn hắn là lựa chọn tốt nhất, có bọn họ, hành hội khác cũng sẽ không dễ dàng đoạt bội thế ước đâu. Hạ Tiểu Bạch hỏi hắn đã dẫn người ở ngoài thành hợp. Vậy chúng ta nhanh đi a. Thế là kế tiếp, đám người ra khỏi thành cùng thể ước tụ họp, hắn đã tụ tập được hơn 1000 người, đây đều là Thiên Linh Tâm thành viên. Không bao lâu Long Lâm Tiên Hạ cũng mang theo người của Long Phượng ta tới, trong đó cũng có manh manh Đát Đại La Lệ Hự, tiểu ca ca ta sẽ không thua. Đại La Lệ chỉ vào Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Hạ Tiểu Bạch đạp đập vai, không nói gì. Mặc dù dùng tân thủ kiếm hội rất ăn thiệt thòi, nhưng là hắn nhưng là có kia quyển sách. Phối hợp hắn ở trong Lêm Dung hội quán thông có được một chút cơ bản thao tác, đối phó Đại La Lệ cũng không thành vấn đề." Bất quá lúc này Nhiễm thu Linh chính là hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch: "Các ngươi đây là thế nào?" "À, tiểu ca, ca nói muốn cùng ta tọa cờ, chỉ dùng một thanh kiếm, mà lại là tay trái, dùng chính là tân thủ kiếm." Đại La Lệ mở miệng nói ra: Mấy cái Mimi nghe vậy lập tức chính là giật mình. Tiểu Bạch muốn cùng Diệp Tuyết Linh tọa cờ. chỉ dùng một cái tay, hơn nữa còn là tân thủ kiếm. Cái này các ngươi tại sao phải đợi cờ a? Nhiệm Thu Linh hỏi là đánh cực, nếu như ta thắng, nàng liền phải gia nhập Thiên Linh, ta thua, ta liền mang nàng tới Vĩnh Hằng trên trường thành mặt. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười nói dạng này a, thật là ngươi những điều kiện này, có thể làm sao? Nhiệm Thu Linh nhỏ giọng nói với Hạ Tiểu Bạch, chỉ dùng tay trái kiếm, vũ khí còn đổi thành mới tay kiếm, cái này thế yếu cũng quá lớn tiểu tỷ tỷ yên tâm đi, ta có chắc. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ừ. Diệp Tu Linh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đều nói như vậy, chính là không nói thêm gì nữa. Kế tiếp đám người bên trong đang nghị luận, rất mau tới tới Vĩnh Hằng Trưởng thành rồi đấy. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Trưởng thành, không ít người đều là phát ra tiếng than thở Vĩnh Hằng Trưởng thành, bảo hộ Cửu Châu ngàn năm, quả nhiên không phải tầm thường. Long Lâm Tiên Hạ nói rằng không đến trưởng thành không phải hảo hán, bây giờ ta cũng coi là hảo hán đi. Phượng Tổ tổ trưởng vẻ mặt cảm khái nói rằng, Hạ Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn về phía hắn, không đến trưởng thành không phải hảo hán, cũng không nói tới trưởng thành chính là hảo hán a. Phương tổ tổ trưởng, hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ Phượng tổ tổ trưởng 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đại ma vương ngươi đủ à, không sẽ theo cảm giác khái vài câu à, thế nào cũng hủy đi lão tử đái. Đi, buộc ở chỗ nào? Long Ngâm Thiên Hạ hỏi các ngươi cùng ta đến. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, thế là kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch mang theo đám người hướng phía phụ cận trong rừng rậm đi đến, lập tức, Địa Long Chi vương ra trước mắt hiện tại. Thân thể của Khổng lồ, chiếu sáng rạng rỡ lên thiên, con quái vật này quả thực y thế bậc người. Phượng tổ tổ trưởng cùng Long tổ tổ trưởng đều là sâu một hơi, Bạch Vân Bột, nhìn khó đối phó a. Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ngươi là làm sao biết cấp bậc của nó cùng HPA? Các ngươi thăm dò qua? Không có. Hạ Tiểu Bạch trả lời, ta có siêu cấp thuật thăm dò, có thể xem xét không cao hơn tự thân đẳng cấp 10 cấp quái vật tin tức. Hạ Tiểu Bạch vừa nói, một bên đem một tin tức chia sẻ cho bọn họ. Phữa Tổ Tổ trưởng nhìn thấy lập tức rung động không nói gì 60 cấp, 1 triệu HP. Cho tới bây giờ, bọn hắn chưa từng có đánh qua, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua 100 vạn HP quái vật. Mặc dù nói xương thừa vận trên HP hạn tựa như là 100 bạn bất quá lúc kia hắn là thụ thương trạng thái, HP căn bản bất mãn. Nếu như khi đó hắn là đầy máu, Mười người bọn họ khẳng định là muốn toàn quân bị diệt, điểm này không hề nghi ngờ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì đại ma vương sẽ có siêu cấp thuật thăm dò loại kỹ năng này à? Phượng tổ tổ trưởng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi kia cái gì thuật thăm dò là ở đâu ra a? Chương 213: Ta nhưng thật ra là đến nước gián. Chương 213: Ta nhưng thật ra là đến nước gián. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên ngươi muốn biết. Tới trước điểm thành ý thôi. Hạ Tiểu Bạch xoa xoa tay cách Phượng tổ tổ trưởng đang suy nghĩ đâu, kết quả Long Ngâm Hạ đã kéo hắn lại đừng nghe hắn nói bậy. Cái đồ chơi này được vĩnh hằng trên trường thành mặt khả năng học, đừng bị hắn lựa gạt. Phụ tổ tổ trưởng nghe vậy lập tức chính là xứng sở dạng này à, bất quá sẽ rải ngươi lại là làm sao mà biết được. Long Ngâm Thiên Hạ, dựa vào, nói lớn miệng. Đại La luyện một người, chẳng lẽ nói thúc thúc của mình bị tiểu ca ca lựa gạt. Được rồi được rồi, nhanh đánh à, ha ha Long Ngâm Thiên Hạ cười khoát khoát tay lắm người, đúng rồi, sao không thấy bằng Mimi. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía tần Phong Hoa. Vừa mới thủy băng tâm còn tại, lúc này thế mà không thấy à, giống như trong nhà nàng đánh tới một chiếc điện thoại, cho nên nàng tùy lọ gặp đây. Trần Phong Hoa nói răng úp. Thế là Đám người bắt đầu vây quét đầu này, bộ hội sao có 2000 người, cho nên bọn hắn dự định trực tiếp cứng rắn. Bất quá bởi vì nhân số đông đảo, tăng thêm là hai cái phường hội, đang chỉ huy, tổ đội cùng phối hợp phương diện đều là thử thách to lớn. Rất nhanh, đối mặt với đầu này hình thể khổng lô điệu long, 2000 người đã bày xong trận hình, đối điệu long chi vương hình thành vây quanh chi thế. Hạ tiểu Bạch, Long Ngâm Thiên Hạ, đại la lũ các cao thủ đều là xem thời cơ đi khắp, những người khác thì là tổ đội dựa theo nhất định trận hình chô đứng đánh. Long Ngâm Hạ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đánh chịu xảo chính là tê vị, tê vị muốn kéo hận sếp sau mới tốt Hạ Tiểu Bạch cho định vị của mình tự nhiên cũng là tê vị một trong, hắn không chút do dự điểm nhẹ bước chân. Linh Mẫn công kích phong bạo kiếm kích hung mãnh ầm. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một bộ kỹ có thể đánh ra, lập tức, một trên đầu toát ra nguyên một đám dày đặc tổn thương, chỉ là 125, 177, 136, 256, 166. Bình quân một cái tổn thương chỉ có hơn 100. Hạ Tiểu Bạch một mạch bộ phát hơn 20 liên tiếp, tính gộp lại tổn thương đại khái 3000 dáng vẻ. Long Ngâm Thiên Hạ thấy cảnh này, mặt lập tức liền tái rồi. Tổn thương thấp như vậy, Hạ Tiểu Bạch trước là làm liệu nguyên thành đẳng cấp thứ nhất, theo hắn biết Hạ Tiểu Bạch thuộc tính tuyệt đối sẽ không chiến lệch, hắn đều chỉ có thể tạo thành thương tổn như vậy, kia những người khác chẳng phải là xò so cái này thấp hơn. Quả nhiên, hắn nhìn thấy đại la lũ sông đi lên, sau đó ba bá ba, 356, 377, 369 1000 tổn thương. Long Ngâm Tiên hạ cắn răng, vung tay lên, tất cả mọi người đánh cho ta. 2000 người trên một mạch, hắn ngược lại muốn xem xem cái này buột đến tổn cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy nhiều người như vậy đánh chính mình, Địa Long Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó đám người chính là cảm giác được toàn bộ mặt đất dường như đều là đang chấn động địa chấn. Phạm vi lớn địa chấn, trực tiếp nhường một mảng lớn người chơi đều lâm vào mê muội. Nhưng là vẫn chưa xong, Địa Long Chi Vương lại lần nữa một cái kết thúc, to lớn cái đuôi quất ngang, lướt bước, như là vô song cắt cỏ đồng dạng, nguyên một đám người chơi đều bị quét bay ra ngoài, giống quân bài đổ mỹ nộ đồng dạng đụng bay không ít đồng đội, trận hình lập tức đại loạn hỗn định. Thuật sư cho ta toàn lực chuyển vận. Thế là những người khác bắt đầu điên cuồng ném kỹ năng, nhưng là lúc này, bộ dường như lại sử dụng một cái kỹ năng bang. Long tổ tổ trưởng một kiếm chém vào trên người bột bắt ra kịch liệt hỏa tinh, ngay tại vừa rồi, bột làn da nhan sắc biến sâu, làm cho bột làn da biến như là như sắt thép cứng rắn, cứng hóa phòng ngự. Phốc phốc phốc phốc. Nguyên một đám hào quang của sáng chói buộc phát ra, xếp sau nguyên một tổ thuật sư pháp thuật cũng đem qua, nhưng là 25, 34, 19, 76, 108, 9, 25. Nguyên một đám giày đặc tổn thương xuất hiện, nhưng là thương hại kia có thể nói thấp đủ cho đáng sợ. Cái này bột phòng ngự được cứng hóa. Hạ tiểu Bạch lại một lần nữa phát động siêu cấp thuật thăm dò, lúc này bộ̣t phòng ngự vật lý đã không phải là 5500, mà là 6000 nhưng cũng may bọn hắn người đông thế mạnh, điên cùng tập kích phía dưới, một vòng xuống tới buột HP cũng có thể rơi 1 2 vạn. Cứ như vậy đánh xuống, tựa hồn là không có vấn đề gì. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cái này buột không phải rựa vào nhiều người liền có thể đánh đối mặt nhiều người như vậy vây công, Địa Long Chi Vương Thỉnh Linh bày ra tư thế, trực tiếp hướng phía đám người dày đặt một cái phương hướng công kích mà đi ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Địa Long Chi Vương mỗi một bước đạp trên tại mặt đất đều sẽ cho người ta mang đến đất rung núi chuyển cảm giác, tới gần địa long người của Chi Vương đều thậm chí bị chấn bay ra ngoài. Chiến tranh va chạm. Cái này một cái kỹ năng xuống tới, bị người của đánh bay Đỉnh đầu đều là toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 6523, 5729, 6188, 7126. HP người của dây trực tiếp nửa máu không thấy, HP người của mỏng trực tiếp tàn huyết thậm chí bị dây. Thấy cảnh này, Long Ngâm Thiên Hạ chính là minh bạch đầu này, bộ lực phá hoại so trong tưởng tượng kinh người, thế là quả quyết hét lớn một tiếng, tất cả mọi người, rút lui. Muốn rút lui sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi cái này 60 cấp địa Long chi vương không phải chúng ta có thể đánh, rút lui à? bàn bạc kỹ hơn. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng tốt ta, Long Hạ dù sao cũng là của Long Phượng các hộ trưởng. Kiến thức rộng, hắn đều cảm thấy cái này buột không đánh được, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui. Thế là đám người rút lui. Kỳ thật Thiên Linh không phải là không có tại trước mặt buột rút lui qua, chỉ là lần này bọn hắn gọi lên người của Long Phượng cấp đến, vậy mà đều bắt không được, cái này khiến Hạ Tiểu Bạch có chút giận mình. Bạch Ngân buột khó, như vậy đánh sao? Rất nhanh, người của rút lui đi thẳng tới Vĩnh Hằng Trưởng thành phía nam mặt khác một mảnh thụ lâm lý chỉnh đốn. Vừa mới chỉ là đánh không đến 10 phút thời gian, mấy trăm người cốt một lần, tổn thất này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là Bạch Bạch tổn thất vẫn là trong lòng để cho người ta có chút biệt khuất nhất là Hạ Tiểu Bạch, buộc không có đánh thành coi như xong, nhưng hắn phát hiện hôm nay hắn đều không chút luyện cấp. Buổi sáng vội vàng cùng anh hùng cốc đánh phường hội chiến, giữa chưa làm một chút nhiệm vụ, buổi chiều đầu này buộc lại không lấy xuống, hôm nay hiệu quả và lợi ích có thể nói là tiến vào trò chơi đến nay thấp nhất một ngày. Thế là không ra xâm hạ tiểu bạch quyết định tái phát một cái thiệp tiếp mời mọi người khỏe, mời nhìn phía dưới, phát bài viết người, đại ma vương. Nội dung một, mọi người khỏe, ta muốn nói cho các ngươi một cái bí mật, mời xem 5.2, đáp án mời xem 11.3, không nên tức giận, mời xem 15.4, tình táo, không nên tức giận, mời xem 13.5 Đầu tiên mời xem 2.6, không nên tức giận, mời xem 12.7, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta nhưng thật ra là đến nước rán. 8. Ta muốn nói cho ngươi là đáp án tại 14.9, mời kiên nhẫn nhìn 4.10, đây là ta một lần cuối cùng làm như vậy mời xem 7.11, làm ta để ngươi nhìn sau lúc, ta hy vọng ngươi không nên tức giận 12, thật có lỗi, mời xem 8.13, không nên tức giận, mời xem 10.14, ta không biết do nói thế nào, nhưng mời xem 3.15, ngươi từng cái định hết sức tức giận, nhưng mời xem 9. Sinh động tại diễn đàn các người chơi lập tức có chút một bước, cái này một nhóm lớn đều là thứ gì A-Tron nên bọn họ tinh tế nhìn lại. Lập tức, khi bọn hắn xem hết, tất cả đều rơi vào trầm mặt 233, 213, 520, 521, 666. Một đống lớn tâm tình tiêu cực bột phát, chương 214. Ta ha ha ha! Chương 214, ta ha ha ha! Bọn hắn nhìn một chút, phát hiện có chút không đúng. Rất nhanh, bọn hắn dựa theo trình tự từ từ xem. Cuối cùng bay tới quay lui, thấy được thứ bảy đầu. Bọn hắn còn tưởng rằng Đại Ma Vương muốn nói gì chuyện đâu, kết quả, đập ngợi là đến nó dán. Vệ tâm thần a, thế là không ít người chơi liền cống hiến cho Hạ Tiểu Bạch không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là mừng các khỏi, một đợt xuống tới, hắn lại doanh thu mấy thập vạn giá trị cảm xúc tiêu cực. Mặc dù, so sánh trước mắt cần thiết khổng lồ điểm kinh nghiệm như cũng không đáng giá nhất tới. Hạ Tiểu Bạch kế tiếp bắt đầu lượm xem diễn đàn. Mà cùng lúc đó, trong Thiên Linh công tác thất, tia sáng dường như dần dần ảm đạm xuống. Thời gian, thoáng hồi phục một chút. Thiên Linh công tác thất lầu 3, ba, thủy băng tâm trong phòng có một thân có lỗi có lóng nóng này, thân thể mệt mỏi thủy băng tâm đi vào gian phòng bàn công chỗ. Nàng cầm điện thoại di động nhìn xem gọi điện thoại cho đến, chầm mặc thật lâu. Cuối cùng, nàng vẫn là không thể không lựa cho nghe. Rất nhanh điện thoại truyền xuất ra thanh âm băng tâm, "Ngươi tại sao lâu như thế không nghe?" Thủy băng tâm cắn răng, "Ca, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Còn có thể là chuyện gì? Trên chính là lần ta và ngươi chuyện của nói, ngươi suy tính được thế nào?" Trong điện thoại di động truyền ra một đạo hơi có vẻ giọng nam nghiêm, thanh mang theo chút tử tính ta không gà. Thủy băng tâm cắn nói rằng, "Băng tâm à, ngươi cũng tới nói chuyện cưới gả niên kỷ, nếu như ngươi đến bác lý nhà Như vậy chúng ta thủy ra cùng Bách Lý nhà liền có một đầu lẫn nhau liên kết cùng một chỗ mối quan hệ, cứ như vậy, chúng ta thủy ra tại tám gia tộc lớn nhất địa vị không nói để cao nhiều ít, ít ra tương lai thủy ra gặp phải cái gì nguy cơ, có Bách Lý nhà hỗ trợ, cũng đều có thể bình yên vượt qua. Ca ca của Thủy Băng Tâm hướng dẫn từng bước nói ta không cả. Thủy Băng Tâm hô to một tiếng băng tâm, lần này có thể dung ngươi không được, ngươi không nguyện ý, kêu ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một chuyến Đông Vân đem ngươi mang về thủy ra đích. Thủy Băng Tâm quả quyết đem điện thoại của máy, nàng chậm rãi để điện thoại di động xuống, Tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, là vô tận tái nhợt. Nàng dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Nàng nên làm cái gì? Nhìn trên sự tấy cái đầu kia nó trụ, thật lâu, nàng chậm rãi đứng dậy đi tới, sau đó vô lực leo lên. Thượng Tuyến A, bằng mỹ mi ngươi thượng biết rồi. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Thủy Băng Tâm chính là mở miệng nói ra. Thủy Băng Tâm nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Ân." Hạ Tiểu Bạch gãi đầu một cái. Nàng đây là thế nào, thế nào dường như không vui dáng vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, hôm nay kinh nghiệm thời đoạn đều dùng hết. Không thể không nói, hôm nay đã xảy ra chuyện của khá nhiều. Nhưng là liền trước mắt tới nói, cái này Bạch Ngân bộ thật sự là để bọn hắn đau đầu cái này buột nên làm cái gì. Hạ Tiểu Bạch hỏi chúng ta thay phiên phái người thức đêm thủ tại chỗ này, chúng ta đều bắt không được đến, anh hùng cốc không liên hợp hành hội khác cũng là bắt không được tới, ngày mai trên chúng ta tuyến thương thảo một chút chiến thuật, thực sự không được. Cũng chỉ có tập hợp liệu nguyên thành tất cả cao thủ. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Rất nhanh, trong ánh mắt lại xuất hiện trần nhà bộ dáng, Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Hôm nay vương hội chiến cho anh hùng cốc không nhỏ đã kích, bọn hắn hẳn là ngừng một hồi, ít ra 1 tháng bọn hắn không thể lại cho thiên linh mang đến tiền phá gì. Vậy kế tiếp, chính là đem cái kia bạch ngân bội đánh dụng. Rất nhanh, đi vào ba lâu hạ tiểu bạch cùng mấy cái mỹ mi, mi ăn cơm tối về sau, hắn lại lần nữa là trở về phòng. Kế tiếp, rất nhanh liền tới mấy cái mỹ mi, mi tắm rửa thời gian thu linh, nước tốt, đi tắm rửa a. Thần Phong Hoa đi gọi nhiễm Thu Linh. Bất quá lúc này nhiễm Thu Linh tại trong gian phòng của nàng dường như vội vàng cái gì, nàng ngồi trước bàn máy tính cũng không quay đầu lại nói rằng, ta còn muốn thống kê hôm nay phường hội thu chi, Phong Hoa tỷ ngươi trước đợi a. Tần mắt nhìn, Nhiệm hiện tại càng ngày càng bận rộn cảm giác, hiện tại Thiên Linh đã có hơn 2000 hoạch thành viên. Một người quản lý hậu cần thật sự là bận rộn không được. Kế tiếp nàng lại đi tìm Thủy Băng Tâm. Nhưng là Thủy Băng Tâm bởi vì ca ca của nàng một chiếc điện thoại ảnh hưởng đến tâm tình, thế là phản ứng gì cũng không có. Rơi vào đường cùng Tần Phong Hoa chỉ có thể tìm tới Thanh La nhỏ la, đi tắm rửa a. A rồi. Đến viên ta sao? Tiểu La Lệ giơ lên tay nhỏ mở to một đôi sáng loáng mắt to nói rằng đúng nha, đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Rất nhanh, Tần Phong Hoa mang theo Tiểu La Lệ đi vào phòng tắm, sương mù tràn ngập trong phòng tắm, Tiểu La Lệ ngâm trong bồn tắm a rồi. Thật thoải mái a ba. Tần Phong Hoa cười cười, nhỏ la ngươi chưa tắm? Thời sao gọi ta a. Tốt đáp. Tiểu La Lệ rơ lên tay nhỏ. 20 phút sau, trong phòng tắm vang lên âm thanh của Tiểu La Lệ ta a. Ta a. Ta a. Tiểu La Lệ nghi ngờ nghĩ đến, kỳ quái, vì cái gì gió hoa tỷ tỷ còn chưa tới đâu. Tiểu La Lệ tiếp tục không ngừng nghỉ chút nào hô hào ta a. Ta a. Ta, ta ha ha ha. Rất nhanh, thời gian đi tới ngày thứ hai. Nhưng là trước để chúng ta đem ánh mắt chuyển dời đến khoảng cách Đông Vân bên ngoài ngàn dặm, ở vào Trung Quốc nào đó bên trong thâm sơn một tòa rộng rãi trong sân. Trung Quốc có cổ vũ, tám nhà vĩnh lưu truyền. Mà ở trong đó chính là Mạc gia tọa lạc chỗ. Nó như cùng một cái ngủ say cự thú, vắt ngang tại mảnh này bên trong Thâm Sơn. Tám gia tộc lớn nhất, mỗi một nhà đều có thuộc về mình đặc sắc cô vũ, mà Mạc gia độc môn tuyệt kỹ chính là Song kiếm lưu. Bởi vậy, giờ khác này ở Mạc gia trong sân, có thể nhìn thấy một gã tên thanh niên Mạc gia cầm trong tay Song kiếm đang luyện tập đây cũng là Mạc gia. Mà giờ khác này, Mạc gia lớn nhất chủ trạch bên trong, mấy tên cái cầm treo lớn dài dâu trắng lão giả chính đang thương nghị lấy một việc. Mỗi người bọn họ đều lộ ra không giận tự uy, khí thế phi phàm, hiển nhiên bọn hắn thân phận không thấp. Mà trên sự thật, bọn hắn chính là Mạc gia cao tầng, trưởng lão cũng chấp sự cấp bậc người của trở lên vận. Hơn nữa, bọn hắn là tại thương nghị chuyện của anh hùng gốc. Tám gia tộc lớn nhất ý đồ dựa vào trò chơi đến mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, không hề nghi ngờ, Mạc gia cũng là làm như thế. Mà trên sự thật, Mạc gia làm cũng là tương đối thành công. Bởi vì Mạc gia am hiểu là Song kiếm, Song kiếm xem như đặc sắc của vũ, trong trò chơi cũng có thể phát huy ra thực lực của một bộ phận. Hơn nữa coi như trong trò chơi không có Song kiếm, nhưng chính là một thanh kiếm, tám gia tộc lớn nhất bên trong cũng không có so Mạc gia cảnh hiểu kiếm. Thế là anh Hùng Cốc những năm này lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, cuối cùng trở thành Trung Quốc Phương Hội Phong Vân bảng thứ tư phường hội, tại 8 gia tộc lớn nhất bên trong, gần với mục nhà Thiên Hạ. Nhưng bây giờ, anh Hùng Cốc lại bị một cái không biết tên việc nhỏ sẽ đánh ép, không chỉ có 30 thiên không thể thành lập phương hội, mà xếp hạng cũng trượt rơi xuống Trung Quốc thứ 9. Anh Hùng biểu hiện thật sự là quá làm ta thất vọng. Rộng lớn chủ trạch trong đại sảnh, một gã không giận tự uy trong mặt chữ quốc 5 năm nhân ngồi cao trên chủ tọa, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Tại hắn bên tay hai theo thứ tự mà ngồi chính là mấy tên lão giả, bọn hắn đều là Mạc trưởng lão. Những trưởng lão này nghe vậy đều là gật gật đầu không nghĩ tới con trai của Võ Thần vậy mà lại xuất hiện, cũng không biết Võ Thần giờ phút này ở vào nơi nào. Giám quyết ta Mạc ra hai tên trưởng lão, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên chủ tọa trong cái kia 5 năm nam nhân chậm rãi nói rằng bất quá Võ Thần tung tích không rõ, địch tình không biết, không thích hợp độc thủ. Đã như vậy, trong trò chơi trước ổn định hắn, đợi điều tra minh bạch tất cả, lại hành động tay. Chương 215 Anh hùng cấp cầu hòa. Chương 215 Anh hùng cấp cầu hòa. Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái mỹ mi, mi tại trên Liệu Nguyên thành tuyến. Bọn hắn tự nhiên là không biết Mạc gia động tĩnh. Bọn hắn lúc này đang chuẩn bị dựa theo ngày hôm qua kế hoạch, tiếp tục cùng người của Long Phượng các tụ họp, tiến về Vĩnh Hằng Trưởng thành Cực Địa Hạ, đi đánh đầu kia địa Long Chi Vương. Bất quá ngay lúc này, một đầu hệ thống thông cáo làm cho cả Hoa Hạ Đại Âu phát ra không có gì sánh kịp tiếng ồ lên lên keng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng thiên Hạ Phường hội hội trưởng Mục Tu Văn cùng Tiên Hạ Phường hội thành viên Dương Ý Hi Đỉnh, gia tử, Ú Minh, Hủ Yêu, nét mặt tươi cười. Cầm xuống 60 cấp bạch ngân cấp bột 1200, kim tệ 60000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 120, kim tệ 6000. Hoa Làm các người chơi nhìn thấy cái này thủ sát thông cáo, đều là nhịn không được ồ lên một tiếng 60 cấp bạch ngân cấp Mặc dù nói trước đó cũng không phải là không có đội ngũ cầm qua bạch ngân cấp bội thủ sát, nhưng là hiện tại bọn hắn nghe được thông cáo này, như cũng làm cho người cảm thấy chấn kinh. Bởi vì hiện giai đoạn, bạch ngân cấp bội đối cấp các các gịu lớn mà nói vẫn là vô cùng cường lực bổ sở niệm như nói hiện tại thanh đồng bội có thể dựa vào nhân số ưu thế đẩy ngã lời nói, kia bạch ngân cấp bội dựa vào nhân số ưu thế không nghi ngờ gì là không được. Trước đó hạ tiểu bạch bọn người đánh giết Khương thừa vận cùng Hồ Tam, chẳng qua là tình huống đặc biệt. Làm làm trọng yếu kịch bản nở vở k. Hồ Tam đẳng cấp cũng không có 60 cấp, Khương Thượng vẫn là có 60 cấp, nhưng là lúc kia hắn cũng không phải là đổi máu, HP chỉ có một nửa, hơn nữa lúc ấy cũng có dựệ phòng tham dự chiến đấu, độ khó có thể nói thấp xuống hơn phân nữa. Mà Thiên Hạ Đầy ngã 60 cấp Bạch Ngần Bột, không nghi ngờ gì chính là thực sự dựa vào tự thân nạnh thực lực xử lý. Mặc dù không biết rõ đầu kia bột HP nhiều ít, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không thấp hơn địa lòng Chi Vương lượng máu không nghĩ tới Mục Tu Văn cũng đánh xuống Bạch Ngần Bột tần phong hoa trước mắt nhìn xem bắn ra thông cáo bạn vậy chúng ta cũng muốn gia tăng, đi thôi. Thế là đám người rời đi Hồng Trà quán, hướng phía thành đi ra ngoài bất quá liền tại bọn hắn đi vào cửa thành phụ cận thời điểm, chạm mặt tới, một đám người hướng lấy bọn hắn chậm rãi đi tới. Mà nương theo lấy đám người này hướng lấy bọn hắn đi tới, bốn phía người chơi đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, ngừng chân một bên nhịn không được quan sát. Bởi vì những người này, đương nhiên đó là người của anh hùng cốc. Một người cầm đầu, chính là anh hùng cốc hội trưởng Quan Thế Anh Hùng. Bốn phía không ít người chơi nhìn thấy đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Quan Thế Anh Hùng thế mà trong thành ngăn lại đại ma vương, hắn đây là muốn làm gì? Trả sao? Không có khả năng, thành nội không được tự mình tự quyết chiến hay là lừa bán. Không Hiện tại Đại Ma Vương là 50 mức cấp, vẫn là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp đệ nhất nhân, quan thế anh hùng phần thắng như cũ không lớn. Vậy hắn muốn làm cái gì? Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, hiện tại anh hùng cốc không cách nào thành lập phường hội, vậy bọn hắn căn bản là không có cách phát động phường hội chiến. Mạc Anh Hùng đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, mà không thay đổi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch tìm một chỗ đàm luận một cái đi. Liệu Nguyên Thành lớn nhất quán rượu, Vạn Phúc Lâu. Lúc này ở Vạn Phúc Lâu trên lầu một gian bao xương bên trong, Hạ Tiểu Bạch cùng Mạc Anh Hùng ngồi đối diện nhau. Hạ Tiểu Bạch bên cạnh là Nhiễm Thu Linh mấy cái Mimi, mi, mà Mạc Anh Hùng bên cạnh thì là Nghịch Tiên Đi, chăm bước chờ anh hùng cao thủ, cùng Một gã đẳng cấp chỉ có 10 cấp lão nhân đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu hạ tiểu bạch liền chú ý tới hắn, mặc dù đẳng cấp rất thấp, nhưng không hề nghi ngờ, hạ tiểu bạch đó có thể thấy được lão giả này là mặc ra một cái cao tầng, ít ra cũng phải là một người cấp bậc trưởng lão nhân vật nói đi, chuyện gì? Hạ tiểu bạch thản nhiên nói. mặc Anh Hùng không nói gì, ngược lại là hắn một bên lão giả kia nhàn nhạt mở miệng, "Hạ tiểu bạch, trước 10 năm chúng ta gặp qua." "Ta biết." Hạ tiểu bạch vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía lao giả này, "Trước 10 năm bị ta phun vẻ mặt thật đúng là thật không tiện a." "Lão giả?" Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ chớ tông 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực đứng sau lưng Hạ Tiểu Bạch mấy cái mỹ mi, mi lúc này liền mê. Trước 10 năm phun vẻ mặt. Cái quỷ gì? Bất quá các nàng cũng nhìn ra được sắc mặt của lão giả này rất khó coi, dựa theo tính cách của Hạ Tiểu Bạch, đoán chừng là cái gì chuyện xấu không biết do nghĩa phụ của ngươi hiện tại nơi gì. Chớ Tông nhàn nhạt mở miệng ngươi đoán a. Chớ Tông tính toán, hôm nay tới tìm ngươi, là vì ngưng chiến một chuyện. Chớ Tông nhàn nhạt mở miệng a. Ngưng chiến? Hạ Tiểu Bạch nhiều hứng thú nhìn về phía Chớ Tông trước đó trong trò chơi chuyện của xảy ra chúng ta mạc da đã hiểu rõ đại khái. Anh hùng cốc là chúng ta mạc ra tại căn cơ của trong thế giới giả lập, bây giờ một tháng không thể thành lập phương hội, đã là cực tổn thất lớn, kế tiếp chúng ta ngưng chiến 3 tháng, từ đây ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Chớ Tông thản nhiên nói không thế nào. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt mỉm cười ngươi chớ có làm quá mức điểm. Chớ Tông vũ bàn một cái. Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cầu hòa liền cầu hòa, làm cái gì ngưng chiến? Cầu hòa lời nói, điều kiện để cho ta đầy ý ta sẽ cân nhắc, ngưng chiến. Đừng nghĩ. Hạ Tiểu Bạch, ngươi muốn cái gì? Tiền sao? Mạc Anh Hùng lạnh lùng hỏi ngươi cảm thấy thế nào? 3000 vạn. 5000 vạn. Hạ Tiểu Bạch quá mức. Tốt a tốt a, vậy thì 4000 vạn, nhìn không ra các ngươi mạc già vẫn rất có tiền. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thanh dao, hôm nay ta sẽ phải người tới Đông Vân tìm các ngươi ký hợp đồng. Chớ Tông thản nhiên nói chớ nóng đuổi đi, ta còn có một cái kèm theo điều kiện. Hạ Tiểu Bạch cười hì hì nói Hạ Tiểu Bạch, ngươi đừng làm quá mức điểm. Chớ Tông nổi giận ta điều kiện này, đâu kỳ thật cũng không thế nào biết tổn hại ích lợi của các ngươi, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Chớ Tông, Chớ Tông, tốt a, còn có điều kiện gì? Từ giờ chờ đi người của anh hùng cấp nhìn thấy người của thiên linh chúng ta đều muốn đi vòng. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, ngươi nói cái gì? Mặc Anh Hùng lúc giận dữ, nhìn thấy người của thiên Linh liền đi vòng. Cái này để bọn hắn mặt mũi anh hùng cốc để nơi nào? Ngươi nói đùa cái gì? Muốn cái gì vật phẩm tiền tài đều tốt nói, nhưng là cái này không được. Chớ Tông cũng cao mày nhìn xem Hạ Tiểu Bạch không, cái này kèm theo điều kiện nhất định phải có, có đồng ý hay không quyết định bởi các ngươi. Hạ Tiểu Bạch đạp đạp vai không chỉ có như thế, người của chúng ta nếu như phát hiện cùng một cái buột, các ngươi cũng phải nhường cho bọn ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Hạ Tiểu Bạch, ngươi nằm mơ. Mặc Anh Hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi của Thiên Linh đều muốn đi vòng, Bụt cũng muốn tặng cho Thiên Linh, nói đùa cái gì đâu? Con mẹ nó không tổn hại lợi ích, cái này tổn hại chính là thanh danh a. Nếu để cho người chơi khác thấy được, vậy bọn hắn mặt mùi anh hùng cốc còn để nơi nào? Các ngươi nhìn xem xử lý rồi. Hạ Tiểu Bạch miết lên chân bắt chéo Hạ Tiểu Bạch người mặc anh hùng giận dữ, hắn đang muốn đứng dậy, kết quả chớ tông đã đặt tại trên bờ vai của hắn thành dao. Chương 216. Uy, tới cùng chúng ta cùng một chỗ. Chương 216. Uy, tới cùng chúng ta cùng một chỗ, Bụt có thể nhường cho các ngươi, bất quá phường hội bên trong cái khác cao thủ không thể đi vòng. Chớ tông còn nói thêm Cái này mang ý nghĩa Mạc Anh Hùng cùng Lịch Thiên đi bọn người sẽ không như vậy làm. Tuta, Hạ Tiểu Bạch cũng không chỉ nhìn bọn họ sẽ trung thực làm theo đi. Hạ Tiểu Bạch sảng khoái nói, thế là chuyện cứ như vậy định rồi đám người bắt đầu rời đi bao sương, Hạ Tiểu Bạch bọn hắn tại phía trước nhất, mà Mạc Anh Hùng bọn người thì là tại phía sau cùng. Một chút quá rượu, Hạ Tiểu Bạch liền thấy Long Ngâm Thiên người hạ đang ở chỗ này chờ. Kỳ thật bọn hắn vừa định đi tụ hợp, kết quả người của Anh Hùng cốc tìm tới bọn hắn. Thế là Long Ngâm Thiên hạ đành phải ở chỗ này chờ Hạ Tiểu Bạch đương nhiên, hắn cũng rất tò mò, Anh Hùng cốc tìm Hạ Tiểu Bạch làm gì đảm luận đến thế nào? Long Ngâm Thiên Hạ hỏi rất thành công. Hạ Tiểu Bạch nghe răng tiểu Caca, ca, các người đều tại nói những gì nha? Đại La Lệ tò mò hỏi anh hùng cốc tìm chúng ta cầu hòa mà thôi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, cầu hòa Đại La Lệ lập tức chân kinh. Anh hùng cốc xem như Trung Quốc Phường hội phong vân bảng thứ tư Phường hội, cho tới nay đều là Long Phượng Các khó thể thực hiện tồn tại. Mặc dù nói Long Phượng Các cũng là Trung Quốc mời các gịu lớn một trong, nhưng là mấy năm này Long Phượng Các vẫn luôn xếp tại ở cuối xe thứ 10. Trên lại thêm đầu năm nay Tân tấn Phường hội tầng tầng lớp lớp, nhất là xếp tại phía sau bọn họ 1030 tên Phường hội, thực lực tổng hợp cũng trên cũng dần dần tới. Nếu như Long Vương các không phải dựa vào lịch sử lâu đời, tính gộp lại điểm tích lũy đầy đủ nhiều, không phải bọn hắn khả năng đã sớm trước rơi ra 10. Mà dưới mắt, một cái không có danh tiếng gì phương hội, đúng là làm cho người của anh hùng cốc đều chủ động tìm bọn hắn cầu hòa. Cái này nếu là thả trước kia, tuyệt đối là chuyện của khó có thể tưởng tượng. Long Ngâm Thiên Hạ cũng rất khiếp sợ. Những người khác không biết rõ, hắn thân làm Long Vương các trưởng của một hội, nhiều ít là biết một chút chuyện liên quan tới cổ vũ. Sau lưng anh hùng cốc có mạc gia chỗ dựa, đây cũng là rất nhiều phường hội đều khó có thể vượt qua nó nguyên nhân một trong. Thật là dù vậy anh hùng cốc cũng nhận thua. Sau lưng đã có cổ vũ gia tộc chỗ dựa, Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không bằng vào lực lượng giải quyết vấn đề sao? Chẳng lẽ nói, Long Long trong lòng Thiên Hạ có một cái suy đoán, nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch trong lòng lúc có vẻ hơi kiên kỵ. Bất quá Phượng Tổ tổ trưởng cùng Long tổ tổ trưởng là không biết rõ trong đó tưởng tình, lúc này Phượng Tổ tổ trưởng đã có chút không kiên nhẫn nói, "Đi, chúng ta nhanh đi đánh bọn a, hiện tại Thiên Tuyển thành đã cầm xuống một đầu 60 cấp bộ thủ sát, giờ đến phiên chúng ta cầm xuống đầu kia Địa Long." Phượng Tổ tổ trưởng đang nói, kết quả sau một khắc, một đạo thông cáo lại lần nữa làm cho cả Hoa Hạ đại âu sôi chào. "Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi tu ngàn lưới đạo, Ngục Chi bến bờ, Lạc Lam, tú ngũ liệu, hỏa văn chi chủ, cầm xuống 70 cấp bạch ngân cấp một đêm tối nữ yêu thủ sát. Toàn đội chia các ban thưởng danh vọng 1400, kim tệ 70000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 140, kim tệ 7000. Lập tức, trong tiểu lâu đang đang tán gẫu uống rượu người chơi nhìn xem đột nhiên xuất hiện thông cáo, động tác của trong tay, tất cả đều dừng lại, bọn hắn hai mắt ngốc trợn nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Sau đó, hoa, như là lốc xoáy bao táp đồng dạng, xôn xao tiếng toàn bộ hoa hạ đại Âu. Kế thiên hạ về sau, tứ phương cầm xuống một đầu bột, hơn nữa còn là 70 cấp Vống dù bên trong đẳng cấp áp chế lợi hại đến mức nào, điểm này tự không cần nhiều lời. Trước bởi vì đoạn thời gian phường hội khiến tranh đoạn, làm cho các các lớn đối đẳng cấp cao thanh đồng bột cùng đồng xanh bột ra tay, cho dù là đầu rơi máu chạy cũng cứng rắn là muốn đem những này cường lực bột lấy xuống. Mặc dù nói những này bột đều miễn cưỡng đánh xuống, thật là người chơi quải điệu số lần so sánh bình thường là cực kỳ kinh người. Như lần trước anh hùng cấp thuê hạ tiểu bạch đánh lựa diễm cư thú, anh hùng cấp trong tay bột liền treo mấy ngàn người lần. Tổn thất này không thể nghi ngờ là cực lớn. Dưới mắt Tu Ngàn Lưới đau lại giận người đánh ra hạ một đầu 70 cấp bạch ngân bội, cái này ít ra 15 cấp đẳng cấp hấp chế, cũng không phải nói đùa. 666, ta coi là Thiên truyền thành cầm kế tiếp 60 cấp bạch ngân bội đã rất nhu soa, không nghĩ tới Tứ Phương thành cầm xuống 70 cấp bạch ngân bội. Chờ một chút, trước đó cái kia 60 cấp bội tựa như là Thiên hạ cầm soa, mà bây giờ cái này 70 cấp bội hệ thống không có ghi rõ là Sích Diễm Vương Triều, xem ra là Sích Diễm Vương Triều cùng Tứ Phương thành hành hội cùng một chỗ cầm xuống, nhìn như vậy ngày nữa hạ thật không kém. Người đây không phải nói nhảm, Thiên hạ đương nhiên không kém. Nhưng thật ra là thiên hạ không tìm được cao cấp hơn nữa, không phải đừng nói 70 cấp, 80 cấp đều có thể cầm xuống. Người cái này rất có thể thổi, còn 80 cấp, 25 cấp chênh lệch đẳng cấp không phải dựa vào nhân số có thể để bù đắp. Trong hữu lâu người chơi lâm vào bên trong nghị luận, nhưng cũng chính là bởi vì là quán rượu, ngược lại là làm cho loại này nghị luận biến thành tranh luận đúng vậy. Bọn hắn xem như Liệu Nguyên Thành người chơi, rất nhanh phát hiện không đúng. Là quặm lông liền bọn hắn Liệu Nguyên Thành không có thủ sát thông cáo. Ai, đoán chừng là đẳng cấp a, không biết rõ vì cái gì. Chúng ta Liệu Nguyên Thành đẳng cấp kém cái khác hai thành nhiều như vậy có người nói đúng vậy, liền trước mắt Tiên tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành bảng xếp hạng đẳng cấp, Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao đều là đẳng cấp thứ nhất, đẳng cấp đều là 55 cấp, không kém nhiều. Thật là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp đầu tiên là Đại Ma Vương, 51 cấp. Trên lệch này liền lập áp. Tóm lại, nghe được những nghị luận này, long ngâm sắc mặt của Thiên Hạ có chút không dễ nhìn. Dựa theo trước kia trò chơi tiến trình đến xem, qua không được bao lâu liền phải tiến vào thành thị cạnh tranh thời kỳ, lúc này Liệu Nguyên Thành lộ ra yếu thế, đối phương lai thành chiến có thể lộ ra cực kỳ bất lợi không được, nhất định phải đem ngày hôm qua đầu kia bột cầm xuống. Long Ngâm Thiên Hạ vỗ bàn một cái thật là đầu kia bột chỉ muốn gặp được nhiều người, liền sẽ phát phát động chiến tranh va chạm, chiến tranh va chạm căn bản không thể có thể đỡ nổi nhiệm thu linh mở to một đôi thật to đôi mắt đẹp nói rằng, rất nhiều bộ sở dĩ có thể không nhìn nhân số ưu thế, dựa vào là chính là đặc thù kỹ năng. Chiến tranh va chạm hiển nhiên chính là như vậy, càng nhiều người chiến tranh va chạm hiệu quả liền càng rõ rệt đã như vậy, vậy liền đem Liệu Nguyên Thành tất cả cao thủ tụ tập lại. Hạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra a, thật là, cái này không dễ dàng đâu." Long Ngâm Hạ nói rằng, không biết rõ vì cái gì Liệu Nguyên thành từng cái phường hội ở giữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt, thậm chí so cái khác hai thành đều muốn kịch liệt. Loại mâu thuẫn này trạng thái của trung nghiệp hạ, có thể thật tốt đánh một sao. Hạ Tiểu Bạch có chút, cái này đơn giản, anh hùng cốc vừa mới và cùng chúng ta Thiên Linh cầu hòa, trực tiếp đem bọn hắn kéo qua, thuận tiện thử một chút thành ý của bọn hắn. Hắn nói xong, trực tiếp xoay người, sau đó đối với lúc này vừa mới xuống lầu Mạc Anh hùng mà miệng. Mà anh hùng bọn hắn là theo ở sau lưng Hạ Tiểu Bạch xuống lầu. Bởi vì vừa mới đầu kia hệ thống thông báo có chút xảy ra bất ngờ, cho nên để bọn hắn tại thang lầu nơi này dưỡng sở hồi lâu, chờ hắn lấy lại tinh thần. Hắn liền thấy Hạ Tiểu Bạch ngay tại đối với hắn ngoắc, chỉ thấy hắn lộ ra mỉm cười, sau đó mở miệng. Nói lui 13. Tới cùng chúng ta cùng một chỗ đi a. Chương 217. Hạ Tiểu Bạch gọi hàng. Chương 217. Hạ Tiểu Bạch gọi hàng. Hạ Tiểu Bạch vừa mới nói xong cũng hối hận đúng vậy. Có lẽ các ngươi khả năng không tin. Hạ Tiểu Bạch vốn là muốn nói tới cùng chúng ta cùng một chỗ đánh một a. Kết quả không biết rõ vì cái gì, liền biến thành tới cùng chúng ta cùng một chỗ đi a. Bất quá lúc này Mạc Anh Hùng nghe được, hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó lại là sửng sở. Cuối cùng, lại là Sương Sở. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bệnh tâm thần A3, đi. Kéo con em ngươi phân a. Long Ngâm thiên Hạ cùng Đại La lị bọn người nghe vậy, cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Trước đó, bọn hắn rõ ràng nói rất hay tốt, kéo lên anh hùng cấp cùng đi đánh cái này, Bạch Ngân Bộ Sở hiệt quả hạ tiểu Bạch nói cùng một chỗ đi cái quỷ gì ba. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Tiên Hạ 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ diệp tiết linh 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch lung túng cười cười, cái kia, ta nói là cùng chúng ta cùng đi đánh bọn. Mã Anh Hùng, sắc mặt của hắn có chút khó coi, Hạ Tiểu Bạch, đừng cho là chúng ta ngưng chiến ngươi liền có thể tùy ý cho chúng ta ra lệnh, chúng ta vừa mới có thể chưa nói qua đầu này. Không, ngươi hiểu lầm, lần này, chúng ta là vì Liệu Nguyên Thành. Long Ngâm Thiên Hạ đi tới nói rằng, hắn cảm thấy thật không thể để cho đại ma vương đi cùng người khác thương lượng, nếu là hắn đặt vào cổ đại đi làm sứ giả, hòa thân cũng có thể biến thành hạ chiến thư. Mã Anh Hùng nhìn xem Long Ngâm Thiên Hạ nhíu mày. Ngươi nói là vừa mới đầu kia thông cáo? Không sai, Thiên Linh tại Vĩnh Hằng Trường thành phụ cận phát hiện một đầu 60 cấp Bạch Vân muột, nhân số ưu thế đối cái này buột vô dụng, chỉ có tụ tập liệu nguyên thành tất cả thao tác ưu tố cao thủ mới có thể diệt đi nó." Long Lâm Thiên Hạ nói rằng, mà anh hùng mặt không biểu tình. Bạch Vân muột, cùng Thiên Linh, Long Phượng các cùng một chỗ. Hắn không có lý do gì cự tuyệt, Trung Quốc Phường Hội Phong Vân bảng điểm tích lũy là từ trong trò chơi một cái phường hội chỉnh thể biểu hiện đến quyết định. Nếu như có thể cầm xuống cái này buột, điểm tích lũy ra có thể chướng như vậy một chút nhi. Nhưng là Mà anh Hùng nhìn thoáng qua bên cạnh Chớ Tông, Chớ Tông đối với hắn nhẹ gật đầu. Hiện tại bởi vì anh Hùng cốc thường xuyên thất bại, nhường hắn đối anh Hùng cốc trưởng khống độ đã không bằng trước kia. Hiện ở gia tộc phái tới Chớ Tông đi theo hắn, giám thị cử động của hắn, một khi có cái gì bất lợi cho anh Hùng cốc cử động của phát triển, Chớ Tông hội kịp thời ngăn lại tụa ta. Mà anh Hùng chỉ có thể nói nói, mặc dù không tình nguyện chính là chúng ta còn muốn triệu tập những khả năng khác tồn tại cao thủ, tận khả năng nhiều một chút, tốt nhất đem hành hội khác, tỉ hùng hội, âm dương cát, những này cũng kéo lên long ngâm thiên hạ một bên chuyển hướng hạ tiểu bạch vừa mở miệng nói. Kết quả hắn liền thấy Hạ Tiểu Bạch đã lấy ra một cái loa đại ma vương. Long Ngâm Tiên hạ giận quát một tiếng, nhưng là đã không còn kịp rồi, Liệu Nguyên Thành thông cáo, người chơi đại ma vương gọi hàng, Liệu Nguyên Thành các vị, hiện tại chúng ta mấy cái phường hội quyết định làm một chuyện, chúng ta phát hiện một đầu 60 cấp Bạch Ngân Muốt, nhưng là nhân số ưu thế đối đầu này buộc tác dụng không lớn, cho nên chúng ta khẩn cầu các lộ cao thủ đến cùng chúng ta cùng một chỗ đánh đầu này muốt. Là Liệu Nguyên Thành phát triển làm ra cống hiến, quán triệt ba cái đại biểu trọng yếu tư tưởng, mẫu. Chốt tại Kiên Trì rất nhanh thứ thời, hạch tâm tại Kiên Trì đảng tiên tiến tính, bản chất tại Kiên Trì lập đảng là công, chấp chính là dân. Liệu Nguyên Thành người chơi buộc phát ra một hồi xôn sao thế nào, chúng ta Liệu Nguyên Thành cũng muốn đánh Bạch Ngân một sao. Bộ dạng này giống trống khua chiêng thật được không không cần gấp gáp, nhiều như vậy phường hội liên hợp, chúng ta người bình thường hẳn là đều dựa vào không tiến bộ đại ma vương tốt đồ à, bất quá thiên linh tốt lắm đúng dọn. Các người chơi nghị luận ầm ĩ long ngâm thiên hạ thì là thở dài đúng vậy, kỳ thật hắn cũng dự định khởi sướng gọi hàng, nhưng cũng tiếc, bị Hạ Tiểu Bạch đoạt trước một bước. Có người hỏi, ai khởi sướng gọi hàng khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có. Mấy cái phường hội liên thủ đánh như thế một cái buốt, đương nhiên phải có chủ sự. Vậy cái này chủ sự chính là ai? Đối mấy cái phường hội tới nói, kỳ thật không có cái gì chủ sự, nhưng là đối liệu nguyên thành các người chơi tới nói, ai ra tay trước lên gọi hàng người đó là chủ sự. Bọn hắn sẽ theo bản năng coi là, Thiên Linh mới là cái này hoạt động người đề xuất. Trơ buột đánh xuống về sau, Thiên Linh tại trên thinh dành, không thể nghi ngờ là có thể kiếm một món lớn đi, bất quá tính toán. Bởi vì cái gọi là đại cục làm trọng, trước tiên đem buột đánh xuống lại nói. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch gọi hàng ngưỡng liệu nguyên thành đều náo nhiệt, một đống cao thủ thêm hắn làm hảo hữu. Trong đó bao gồm âm dương các hội trưởng Đông Ly Đông Ly, Đại Ma Vương huynh đệ, vừa mới tiếng hô của ngươi, là Hạ Tiểu Bạch Đương nhiên là thật Đông Ly, nếu như là Long Ngâm Thiên Hạ hoặc là quan thế anh hùng gọi hàng ta liền muội phần tin tưởng, thật là từ trong miệng ngươi nói ra, không biết rõ vì cái gì ta chỉ có thể tin năm phần. Hạ tiểu Bạch Đông Ly, ha ha ha, chỉ đùa một chút nghe răng nghe răng Đông Ly, chúng ta âm dương các tự nhiên cũng bằng lòng ra một phần lực, kia, các ngươi cụ thể định làm gì? Hạ tiểu Bạch, nhiều người vô dụng, đương nhiên, vì phòng ngừa có người đột buốt, chúng ta cũng cần những người khác đối bọn bốn phía tiến hành phong tỏa. Hạ tiểu Bạch đơn giản muốn cầu nói một chút. Thế là kế tiếp, Hạ tiểu Bạch cùng Long Ngâm Thiên Hạ thương định một chỗ. Nhường liệu Nguyên Thành cao thủ cùng phường hội tinh anh đến chỗ của tới tập hợp. Lập tức, Liệu Nguyên Thành ngoài Bắc môn cách đó không xa quan đạo một bên, đã là tụ tập người của không ít. Có anh hùng cốc, có Thiên Linh, có Long vực Các, có Thịnh Thế Đế Quốc, có Âm Dương Các, còn có một số đẳng cấp cùng thao tác cũng không tệ độc hành hiệp đương nhiên cũng có tham gia náo nhiệt người chơi. Tóm lại, là khó gặp rầm rộ. Lúc này, người rốt cục không sai biệt lắm tới đông đủ, ít ra các đại hội dài đều tới đông đủ ta, làm thế nào? Đông Ly cười nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch bọn người, đông Ly không phải cái gì các dịựựu lớn, mặc dù có cái này tâm, nhưng hiển nhiên cần thời gian ăn. Mỗi cái phường hội đem 47 cấp trở lên, tao người của làm Tốt lôi ra đến, dùng tới đối phó bộ hạ tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng: "Thế là, Long Phượng các ngoại trừ bao quát Long Ngâm Thiên Hạ ở bên trong 4 trước thiên bảng trăm bên ngoài cao thủ, còn chọn lấy 100 Long tổ tinh anh người chơi cùng 100 Phượng tổ tinh anh người chơi. Anh hùng cấp thì là quan thế anh hùng, nghịch thiên đi, trong bước tăng thêm 18 anh hùng ở bên trong 200 người. Thiên linh cao thủ không nhiều, cho tới chọn lui miễn cưỡng lấy ra 147 cấp. Sau đó tăng thêm âm dương các đông lý, thịnh thế đế quốc cứng cao hẳn, gió táp tiến trở một chút, một chi 700 người đội ngũ hợp thành đây cũng là phụ trách chiến lược Bạch Ngân bộ đội ngũ." về phần những người khác thì bị tạm thời định vì dùng để khu phong tỏa vực. Bọn hắn cần tại buộc bốn phía cấu trúc bước từ người, miễn cho bị những cái kia kẻ phạm pháp đoạt bổ thường nghĩ đã định, kế tiếp, bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng phía Vĩnh Hằng trường thành di động mà đi. Chương 218, Vương Tín. Chương 218, Vương Tín. Rất nhanh, mọi người đi tới Vĩnh Hằng trường thành Cực Địa Hạ. Khi bọn hắn nhìn thấy đầu này hình thể cực lớn đến cực điểm địa long lúc, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Bạch Vân Đương nhiên, trừ bên ngoài này, bọn hắn cái gì số liệu cũng không nhìn thấy đây chính là đầu kia bởi sao, tựa như là 100 vạn HP. Theo báo hôm nay Tứ Phương Thành cầm xuống cái kia 70 cấp Bạch Ngân Bột là 104 thập vạn lượng máu, không biết có phải là thật hay không. Đậu đen rau uống, 104 thập vạn. Còn có để cho người sống hay không? Các người chơi nghị luận ầm ĩ bất quá cũng ở thời điểm này, có người phát hiện, trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều đối phun tiếng mời. Tình huống như thế nào? Hạ Tiểu Bạch tiện tay hấn mở một cái nhìn một chút tiếp mời gây nên Liệu Nguyên Thành đám bỏ đi. Phát bài với người, ta là đại hùng. Nội dung, hiện tại Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành đều đánh ra bột, chỉ có Liệu Nguyên Thành phần động tĩnh cũng có, ba tòa thành thị trên bảng xếp đẳng cấp. Liệu Nguyên Thành người chơi Bình Quân cấp bậc là thấp nhất, Đại Khái So Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành thấp cấp 3 cấp 4, rắc rưởi chính là rắc rưởi, các ngươi người của Liệu Nguyên Thành không thừa nhận cũng không được. Cái này tiếp mời không hề nghi ngờ chính là tại rắc chiến. Bây giờ nương theo lấy trò chơi địa đồ không ngừng thăm dò, ba tòa thành thị người chơi tại ba thành giao giới địa phương đã có thể ngẫu nhiên gặp, thỉnh phảng liền sẽ lên xung đột. Trên lại thêm hai cái Bạch Ngân bột thủ sát thông cáo xuất hiện, Thiên Tuyền Phương Thành chơi liệu thành. chí Liệu Nguyên Thành đều có không ít người cố ý chuyển đến Thành cùng Tứ Phương Thành. Tóm lại, Liệu Nguyên Thành đích thật là cho người ta một loại rất yếu rất rác rưởi cảm giác. Hạ Tiểu Bạch cao mày hướng xuống lần, đều là các người chơi tại đối phương thảo. Thiên truyền thành cùng tứ phương thành có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là giết một đầu Bạch Ngần một sao? Chúng ta rất nhanh cũng có thể cầm xuống một đầu. Đông Ly lộ ra rất tức giận điều kiện tiên quyết là chúng ta nếu có thể cầm xuống đầu này bột, tốt, không cần phải để ý đến diễn đàn, nhanh bắt đầu đi. Vẫn là Long Ngâm Thiên Hạ có hàm dưỡng, hắn mở miệng khuyên giải nói. Rất nhanh, mấy cái người của phường hội liên thủ, tốt mấy ngàn người đưa lưng về phía bột vẩn quanh lên, phóng ngựa trước những người khác tới quấy rối. Trong chàng liệu nguyên thành từng cái phường hội tụ tập lại 700 cao thủ đã là nhìn xem đầu này bổ xạ tiểu bạch thì là đem siêu cấp thuật thăm dò nhìn thấy số liệu chia sẻ cho cái khác người đồng thời đối bột kỹ có thể tiến hành thuyết minh sơ qua cũng ở thời điểm này bọn hắn đều là lộ ra vẻ kinh ngạc vậy mà thật là 60 cấp đông ly khiếp sợ nhìn xem những này không hợp hợpói thường số liệu trước mắt hắn một thân đẳng cấp cao thấp không đều thành đồng khí vật phòng cũng liền miễn cưỡng 4.000 mà bột lại là 5.500 không chỉ có như thế hắn vật công hạn mức cao nhất đều chưa phá 3.000 này làm sao đánh Mà ta chế trượng không phiến kiếm lúc này thì là kinh hãi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch chia sẻ tới tin tức, 60 cấp đột, vì cái gì đại ma vương ngươi có thể nhìn thấy một số liệu chúng ta lại không nhìn thấy? Ta có siêu cấp thuật thăm dò, có thể nhìn thấy không cao hơn tự thân đẳng cấp 10 cấp quái vật tin tức. Hạ Tiểu Bạch nói rằng siêu cấp thuật thăm dò. Một đám vương hội cao thủ nghe vậy, đều là dân mình. Cũng đừng trách bọn hắn dân mình, phải biết, tại cái này trong thế giới giả lập, trọng yếu nhất là cái gì? Không hề nghi ngờ, đương nhiên là tin tức. Sớm một bước hiểu rõ tin tức, liền có thể sớm một bước làm ra hành động. Hành quân đánh trận cũng là như thế, biết người khác động tính, liền là có thể tại có lợi địa hình mai phục. Tại tất cả mọi người chỉ có cơ sở do xét thời điểm, Hạ Tiểu Bạch lại học xong siêu cấp thuật thăm dò. Bọn hắn đều có chút ngoa ngoe nghe muốn động, cũng muốn học siêu cấp thuật thăm dò. Bất quá một bên Long Ngâm Thiên Hạ thấy thế thì là tâm nghĩ không ổn, hắn biết siêu cấp thuật thăm dò đi cái nào học, vì thế hắn còn giao một khoản học phí. Tuy ý bọn hắn tiếp tục hỏi tiếp, kia không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian cái kia. Chư vị, dưới mắt việc cấp bách vẫn là đánh đầu này Bạch ngân buột, về phần siêu cấp chuyện của thuật thăm dò, hoàn toàn có thể chờ đánh xong buột lại nói. Lăng Ngâm Thiên Hạ nói nói đám người gật gật đầu. Thế là, đám người đánh bài bài bài. Đứng núi chịu sao chính là mở tờ vị mở ra đánh. Muốn muốn đánh xuống cái này buộc, giữ chặt cừu hận là tất nhiên không thể miễn. Rất nhiều phương hội tại ngay từ đầu đều sẽ ưu tiên nhường mở tờ trước kéo cừu hận. Dưới mắt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỵ sĩ cùng võ tăng nhau nhau phát động cừu hận của chính mình kỹ năng, gia tăng mang tới điểm nộ khí. Hạ Tiểu Bạch mặc dù không phải kỵ sĩ cùng võ tăng, nhưng là cũng có thể thông qua tổn thương tới kéo hận. Rất nhanh, bước chân hắn trùng điệp đạp lên mặt đất, mặt đất nứt toác ra vô số vết rạn đồng thời. Tay hắn nắm song kiếm mũi kiếm đã là có quang mang đang ngày sáng, không hề nghi ngờ, đây là linh mẫn công kích phát động chưa mộ. Kế tiếp, hắn đã đi tới trong giữa không trùng, trước mặt là có vô số cứng rắn lẫn phiến địa long thân thể bá bá bá bá bá xoạt xoạt Vô số kiếm ảnh xuất hiện, tại thời khắc này, cái khác mở tờ nhìn thấy đều là không nhịn được đem lực chú ý tập trung tới chỗ của hắn. Bởi vì hạ tiểu bạch kiếm ảnh thực sự quá nhanh, phong bạo kiếm kết phối hợp hùng mãnh đâm, trong thời gian ngắn đánh ra công kích không dưới 20 lần. Cũng ở thời điểm này, trên người địa long toát ra nguyên một đám dạy tổn thương 137, 146, 155. 277 189 thì thật cùng ngày hôm qua tổn thương không sai bị lắm hạ tiểu bạch tạo thành tổn thương tính gộp lại xuống tới chỉ có 3.000 bất quá lúc này làm cho đám người khiếp sợ là hạ tiểu bạch đánh ra máu chảy máu chảy trạng thái là mỗi giây cố định mất máu không hề nghi ngờ có chừng 100 bạn hát về bột cố định mất máu cái này hiệu quả quả thực so bọn này mở tờ mệt mỏi cộng lại tổn thương còn cao hơn Tóm lại trong ngày mắt này hạ tiểu bạch cửu hận của hấp dẫn là trong mọi người cao nhấtệu Long chi Vương một đôi đôi mắt của thật to đã là băng lánh nhìn về phía hắn cự túc nâng lên sau đó trùng điệp rơi xuống lầm ẩ Kỹ năng già đạp phát động, đất dung núi chuyển cảm giác chuyển đến, các người chơi đều có chút đứng không vững, buồn đất vậy ra, sau đó bành. Địa Long Chi Vương một chân trực tiếp đem Hạ Tiểu Bạch đạp bay. Tại to lớn hình thể sức mạnh của mang đến phía dưới, Hạ Tiểu Bạch căn bản không có bất kỳ ngăn cản chi lực, trực tiếp bị bột cho đạp bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã bảy, tăng cây ba người ôm hết thu cây cối tiểu bạch, Nhiệm Thu Linh khẩn trương hô to một tiếng, sau đó nàng liền thấy Hạ nhỏ trên đầu bạc thanh máu giảm xuống một nửa 5433. Tổn thương này đã tính tốt, hơn qua rất nhiều người đều là 67000 tổn thương, ra giòn một điểm thậm chí đều bị miểu sát. Thật là chuyện còn không có kết thúc. Hạ Tiểu Bạch bị đá bay về sau, buộc hướng thẳng đến hắn đi tới ầm ầm, ầm ầm. Mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng. Đông Ly thấy thế, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, vú em tập trung đại ma vương trị liệu, hiện tại hắn chủ tê. Mặc dù nói kỵ sĩ võ tăng rất nhiều, nhưng là giờ phút này Hạ Tiểu Bạch không thể nghi ngờ là xem như thứ nhất hoạch tâm tầm mờ, con mụ đó, vị trí, bằng không bột cũng sẽ không hướng phía hắn di động. Bất quá bột di động không thể nghi ngờ là nhường đến bọn hắn đội ngũ trận hình có chút hỗn loạn Ngoại trừ đại ma vương liền không ai có thể giữ chặt cừu hắn sao, ít nhất phải lại tới một cái tê giao tiếp cừu hận. Long Ngâm Thiên Hạ thấy thế cũng là nói nói, bọn hắn tụ tập nhiều như vậy phương hội, nếu như cái này đều bắt không được đầu này buốt, kia thật là quá mất mặt. Chẳng lẽ bọn hắn Liệu Nguyên Thành cùng cái khác hai tòa thành thị so sánh, trên lệch liền thật lớn như thế? Không ít vây xem người chơi thấy thế sắc mặt cũng đều là biến đổi đúng vậy, Thiên Linh có thể hiệu triệu Liệu Nguyên Thành các các gựu lớn tổ chức đánh bạch ngân buốt, cái này là một chuyện tốt. Thật là, bọn hắn đột nhiên cảm giác được mình nghĩ quá đơn giản. Nếu như không hạ được đến, chẳng phải là ngược lại tăng thêm trò cười? Cứ như vậy, một khi đánh không lại cái này buốt, đại ma vương hành động này, chẳng phải là mất hết mặt mũi Liệu Nguyên Thành. Không ít người chơi bắt đầu lắc đầu, bọn hắn đều cảm thấy Đại Ma Vương nghĩ đến quá đơn giản, hẳn là càng nghĩ sâu tính kỹ một điểm. Ai, nhưng là không có biện pháp, Đại Ma Vương cũng đờ không nổi buốt, đầu này buộc sợ thật đánh không lại, liệu Nguyên thành thế tất sẽ bị thiên Tuyền thành cùng người của Tứ Phương thành chảo phúng một thời gian thật dài. Bất quá ngay lúc này, một đạo âm thanh của trung khí 10 phần vang lên ta đến. Sau đó đám người liền thấy một cái kỵ sĩ cầm trong tay tâm chắn cản tại trước mặt bổ sở không thể không nói hắn mặt này tâm chắn rất lớn, thật rất lớn, so đa số kỵ sĩ sử dụng tâm chắn còn lớn hơn 2 3 hắn đại chai tâm chắn lập tại mặt đất, như cũ có thể đem cả người hắn hoàn toàn ngăn trở, tay phải thì là tay nắm một thanh cử kiếm. Không sai, chính là cử kiếm, chỉ có cùng chiến sĩ khả năng làm động đậy tự kiếm, bây giờ cũng bị hắn nắm ở trong tay, thấp thuần thêm cử kiếm, hắn thật là kỵ sĩ. Tota, coi như hắn là kỵ sĩ, nhưng hắn thật có thể giữ chặt cửu hận. Tại mọi người hồ nghi lúc, lúc này tên này kỵ sĩ cũng động đến a, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à. Người trẻ tuổi này nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của Bao La Hùng Vĩ nhường hắn lộ ra mười phần có uy thế. Lập tức, phản có được cái gì manh thu tiếng giống giận dữ tự phía trên thân thể của hắn truyền ra. Tựa hồ là bởi vì nghe được cái này âm thanh mạnh thu cơm thét, đột lại là ngoài dự liệu, quay đầu nhìn về phía hắn ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bốn vậy mà hướng phía hắn công kích mà đến. Trong giây mắt này, Cứu Hận dường như kiên cố bị hắn kéo lại. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người mắt lộ chừng kinh. Mà Mạc Anh Hùng đã là khó có thể tin lên tiếng, kỵ sĩ dê cấp kỹ năng cuồng bạo dáng vẻ cuồng bạo dáng vẻ. Đông ly bọn người nghe vậy đều là sử sở. Cuồng bạo dáng vẻ là tiên trước mắt hiếm thấy cấp có thể một trong, hơn nữa cùng Hạ Tiểu Bạch vô song trạng khác biệt, cuồng bạo dáng vẻ chỉ có từ trên người quái vật rơi xuống trên sách kỹ năng khả năng học được. Kỹ năng này có thể trên phạm vi lớn ra tăng ngươi đối quái vật trả phúng tương độ, trước là làm mở tờ chức nghiệp giả tha thiết ước mơ thần kỹ. Thật là, loại này cấp bậc kỹ năng, vậy mà ở trên người của người này dùng ra. Bọn hắn nhìn về phía đỉnh đầu của người này. Vương Tín Lở v48. Chỉ có đơn giản ai đi cùng đẳng cấp tin tức, đằng sau cái thứ ba xương hảo là trống không. Có người của phương hội, nhất là gia nhập người của các dị hữu lớn, cơ bản đều sẽ đem phường hội danh xưng hiện ra. Mà hắn cũng không có hiện ra. Chẳng lẽ hắn không có phường hội? Mọi người đều là dân mình. Cái này 700 người, không phải tất cả mọi người là phường hội người cũng có 20 là liệu nguyên thành trước tự nguyện tới độc hành hiệp. Hạ tiểu bạch bọn hắn nhìn những người này đẳng cấp rất cao, liền để bọn hắn thì gia nhập vào đội ngũ. Xem ra phải nghĩ biện pháp lôi kéo một chút cái này Vương Tín. Lúc này trong lòng bọn hắn đều có ý nghĩ này. Sau đó, bọn hắn tiếp tục xem hướng Vương Tín đúng vậy, mặc dù Vương Tín thành công rời đi cửu hận tới trên người hắn, thật là Bồ Đạt Hướng hắn mà đến vu em, tập trung trị liệu Vương Tín huynh đệ. Mà anh hùng mở miệng nói ra, dự định thừa cơ kéo kéo cảm. Vương Tín thì là không có gì biểu thị, đối mặt dâm dập mà đến buốt, hắn tay trái cầm trong tay to lớn hạ mạnh mẽ hướng mặt đất một đập. Giống như, như là tòa thành đồng dạng kiên cố, đứng tại mặt đất. Cũng ở thời điểm này, Bụt đã tới. Bụt phát động một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kỹ năng, chiến tranh va chạm. Vành ba. Thân thể của Khổng lồ khởi xướng công kích, vì thế như vậy, quả thực đáng sợ. Không có người cảm thấy hắn có thể đỡ đến. Chiến tranh va chạm xem như đầu này Bụt chiêu bài kỹ năng, lấy điệu long sức mạnh của Chi Vương, khẳng định không ai có thể đỡ đến. Nhưng là, sau một khắc, nơi đó Long Chi Vương thân thể của to lớn đụng vào trước người Vương Tín Tháp tuấn thời điểm bảy. Đó là một loại to lớn đến khó lấy hình dung chấm độ. Bọn hắn cũng không biết hình dung như thế nào loại thanh âm này, bọn hắn chỉ cảm thấy chỉ là nghe thanh âm xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, nhưng là bá. Vương Tín cả người tại tháp tuấn đằng sau gắt gao đỉnh lấy tháp tuấn, cả người liền người mang tháp. Á không, liền người mang tuấn, trực tiếp tại mặt đất đổ ra một đầu trường dài hơn 10 thước khe rẽn. Xương ngũ tràn ngập, bụi đất tung bay. Vương Tín tư thế không thay đổi, đỉnh lấy to lớn tháp tuấn đứng ở nơi đó. Trên đầu của hắn, toát ra một cái tổn thương 2926. Tại thời khắc này, bốn phía yên một mảnh đón đỡ tổn thương. Cái này Vương Tín, vậy mà chặn buột tiến công. Chương 219, người chơi nữ mới có thể sử dụng kiếm. Chương 219, người chơi nữ mới có thể sử dụng kiếm, đám người khó có thể tin nhìn xem một màn này. Vậy mà đỡ được. Tại thời khắc này, trong lòng bọn hắn đều là cảm nhận được không có gì sánh kịp rung động đây chính là trên lực công kích vật lý hạn cao đến 4500 điểm boost, thật là hắn một cái 48 cấp kỹ sĩ, vậy mà trận. Tháp thuần. Ân, Tháp thuần sát thực lực phòng ngự cường đại, nhưng là hắn vì cái gì có thể như thế nhẹ nhõm giơ lên Tháp thuần, hơn nữa hắn vậy mà một cái tay có thể cầm lấy một thanh cự kiếm long ngâm thiên hạ trong lòng lại suy nghĩ đúng vậy. Thiên hạ bên trong vũ khí có rất nhiều loại, mỗi cái chức nghiệp đều có thể có khác biệt lựa chọn, cũng không phải là nói thích khách nhất định phải cầm dao găm, cùng chiến sĩ nhất định phải cầm chiến phủ. Kỵ thật thích khách cũng có thể cầm đao kiếm, cùng chiến sĩ cũng có thể cầm kiếm bản rộng, cự kiếm, hồi toàn phủ chờ một chút. Chỉ cần lực lượng phù hợp yêu cầu, cầm cái gì đều được. Cự kiếm sở dị hai tay cần nắm nắm, cũng là bởi vì cự kiếm là kiếm loại bên trong vũ khí nặng nhất một loại. Cũng chính là chúng ta trong miệng nói tới trong kiếm, kiếm bản rộng. Cái này kiếm đồng dạng thân kiếm so sánh rộng, cho nên nặng nghề, không cần hai cánh tay căn bản không cầm lên được. Tháp thuần cũng là như thế. Tẩm chắn có đông đảo chủ loại, có tuấn chỏ nhỏ, có đại tuấn, cũng có giống như tháp đồng dạng tháp tuấn. Tháp tuấn là nặng nhất tuấn, thật là cái này gọi là vương tiến kỹ sĩ, vậy mà một tay cầm tháp thuẫn, một tay cầm cự kiếm. Hắn đến tổn cùng có sức mạnh của nhiều y da. Toàn lực lượng thêm điểm cũng làm không được a. Trọng yếu nhất là, hắn còn đem bộ chiến tranh va chạm cho trả lại. Không hề nghi ngờ, đây đối với bọn hắn mà nói, liền mang ý nghĩa hy vọng. Có hắn tại, cầm xuống đầu này địa long chi vương không thành vấn đề. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đã đứng lên cũng hồi phục đầy phạ, Tiểu Bạch cũng cảm thấy cái này vương tiến rất lợi hại, quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Mặc dù hắn dự vào cổ vũ cơ sở có thể tăng lên một chút cơ bản thao tác, nhưng là tại trong thế giới giả lập, hắn như cũ cũng không mạnh đến mức nào ít ra hắn cảm thấy cái này Vương Tín liền rất mạnh. Nếu như có thể đem hắn kéo vào Thiên Linh Liên Tốt, Thiên Linh ngoại trừ hắn, dường như cũng không có một cái nào cường lực mở tờ đại ma vương, ngươi không sao chứ? Vương Tín nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ta không sao, vừa mới đa đạt. Không có gì, ngươi là ta tương lai hội trưởng, cứu ngươi đối ta cũng có chỗ tốt. Vương Tín nói rằng. Hạ Tiểu Bạch vui mừng, ngươi muốn gia nhập Thiên Linh. Không sai. Thiên Linh hiệu triệu tất cả mọi người tiến đánh buốt, loại này tinh thần làm ta tán thưởng. Bất quá ta không thiếu tiền, cho nên ta sẽ không cùng các ngươi ký hợp đồng, mệnh lệnh của phường hội cùng yêu cầu ta sẽ đều làm được, ngươi nhìn dạng này có thể chứ. Vương Tín nói rằng vậy không được, hiệp ước có thể không ký, nhưng tiền lương vẫn là phải cho. Hạ Tiểu Bạch nói rằng được thôi, trước tiên đem xuất sinh này giải quyết lại nói. Vương Tín nói tốt. Thế là hai người ngắn ngủi giao lưu, lập tức liền để Vương Tín trở thành thiên linh một viên. Bất quá những người khác là không biết rõ, bởi vì bọn hắn những này chuyển vận đều đứng tại chỗ rất xa, miễn cho bị bột chiến tranh và chạm tác động đến mà mấy cái phường hội trong lòng hội trưởng còn đang suy nghĩ lấy, chờ một chút đánh xong bột nhất định phải đem người này kéo đến chính mình phường hội đến. Bọn hắn vẫn là rất có lòng tin, nhất là anh hùng cốc cùng Long vực Các, trên người bọn hắn có mặc gia cùng đại tập đoàn đầu tư, có thể xuất ra rất nhiều tiền xem như Vương Tín tư tuổi. Kế tiếp, bởi vì có Vương Tín, hắn cùng Hạ Tiểu Bạch thay phiên lấy kéo cừu hận, rốt cục miễn cưỡng gánh vác bột công kích, nhường người của sếp sau có thể yên tâm chuyển vận. Nhất là Nhiệm Tu Linh, tại trong những người này, nàng nhất là sáng chói mắt. Bảo thạch đồng dạng mắt to, trên trán tóc cắt ngang đích, mái tóc dài màu đen phiêu dật. Nàng giơ lên pháp trượng, trong miệng ngâm sướng tối nghĩa chú ngữ, tựa như tiếng trời, sau đó, từng quả sao băng tạo thành đạn pháo đánh tới hướng Bột Bức U Bức U Bức U Bức U Bức U Bức U Bức U Bức U Bức U Bức U Bức U Bức U. Bây giờ nàng sao băng đánh đã luyện đến năm cấp, xem như giai cấp đơn thể pháp thuật, đã có thể phóng ra 14 quả sao băng đánh. 14 tổn thương theo bột đỉnh đầu thoát ra, thêm vào xuống tới, bột HP chợt hạ xuống 7000. Đây đã là thuật sư trong tổ tối cao tổn thương, cái khác thuật sư đều không có nhiệm thu linh cao như vậy bộ pháp. Thế là nương theo lấy thời gian trôi qua, Buhard V rốt cục chậm rãi hạ xuống lấy 98 vạn 97 vạn 96 vạn 95 vạn. Không thể không nói là thật khó đánh, đánh thật lâu buột HV mới hạ xuống 1 vạn, nhất là làm bộ sử dụng cường hóa phòng ngự, lực phòng ngự đề cao về sau tổn thương thấp hơn. Rốt cục, sau một tiếng buột cút trầm ầm, thân thể của to lớn ngã xuống đất, lần này, đầu này địa long chi vương rốt cục. Kỳ thật đây cũng là nhất định, nếu như ngay cả đầu này buột đều bắt không được, vậy bọn hắn liệu nguyên thành cũng quá yếu đi. Sau đó, hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi đại ma vương, quan thế anh hùng, long ngâm thiên hạ, Dong Li, Hàn quân tử, long tổ tổ trưởng Diệp Tất Linh, Phượng Tổ tổ trưởng, Lịch Thiên Đi, trăm bước, ta chế trượng không phiến kiếm. Cầm xuống 60 cấp bạch ngân cấp bột điệu Long trì vương thủ sát. Toàn đội chia các ban thưởng danh vọng 1200, kim tệ 60000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 120, kim tệ 6000. Tại thời khắc này, Liệu Nguyên Thành các người chơi đều là ngẩn đầu nhìn bầu trời xanh thảm, sau đó hoa. Lốc xoáy bao táp đồng dạng xôn sao tiếng vang triệt toàn thành a. Đánh xuống sao, tốt. Có thể có thể, cái này chúng ta Liệu Nguyên Thành cũng sẽ không lộ ra quá yếu. Ta muốn lên diễn đàn mắng lại một đợt. Hoa 60 cấp bạch vân muột, mặc dù không so được Thiên tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành. Các người chơi nghị luận ẩm ỉ nhất là vây xem những cái kia người chơi. Ngay từ đầu, bọn hắn đều cảm thấy cử động của Hạ Tiểu Bạch rất quá loa. Thật là bọn hắn không nghĩ tới, đầu này bột vậy mà thật lấy được. Quá tốt rồi, cái này cũng không cần chịu Thiên Tiền Thành cùng Tứ Phương Thành sắc mặt của những người kia. Thiên Linh V587. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng bắt đầu có chút kính ngưỡng Thiên Linh. Hiển nhiên, Thiên Linh hiệu triệu các các dị hữu lớn, cho bọn họ Liệu Nguyên Thành mạnh mẽ tranh thở ra một hơi. Bất quá cùng lúc đó, Địa Long Chi Vương bên cạnh thi thể Vô số người đều đang mong đợi đúng vậy, rốt bỏ ba thành ở giữa cạnh tranh không nói, trước mắt đầu này địa long chi vương thật là một đầu bạch ngân cấp buột, không hề nghi ngờ, rất có thể sẽ rơi bạch ngân khí. Hiện ở trong game có bạch ngân khí sao? Đương nhiên là có. Bất quá kia là tại Thiên Tuyền thành cùng Tứ Phương thành, Liệu Nguyên thành là một cái bạch ngân khí đều không có. Nếu như đầu này buột có thể tuôn ra một cái, vậy bọn hắn Liệu Nguyên thành cũng nắm giữ bạch ngân khí. Rất nhanh, trang bị màu ra, 8 cái thanh đồng khí, trừ bên ngoài này, còn có một thanh lập tỏa sáng ngân trường kiếm màu trắng, ngân sắc quang mang lóe sáng, thậm chí có thể nói là chói lóa mắt. Bạch ngân khí 4 Và Đại La Lệ nhìn xem thanh kiếm này, một đôi con mắt của thật to lập lòe tỏa sáng dựa vào, tại sao là kiếm? Tiện tiện tiện, vì cái gì nhiều như vậy vũ khí đều là tiện a? Thật sinh đả kiếm. Tóm lại, vô số người đã lộ ra hào quang của lửa nóng. Mã Anh Hùng cũng liếm liếm quẻ miệng, dựa theo quy tắc dồn điểm a, chúng ta mấy cái phường hội cấp phái một người đến dồn điểm. Không đợi, các ngươi xem trước một chút kiện trang bị này thuộc tính. Long Ngâm Thiên Hạ trầm giọng nói rằng a. Mã Anh Hùng nhíu mày. Linh Lung kiếm, Ngân trang bị, lực lượng 140, chí lực 140, vật công 7201080, kèm theo Giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 10 nâng cấp, kèm theo, người sử dụng tốc độ công kích tăng lên 9% cần chờ cấp 60 cấp, giới tính yêu cầu, nữ. Giải thích rõ, tiểu sảo linh lung kiếm có tương đối cân bằng thuộc tính, nhưng chỉ thích hợp nữ tử sử dụng, bởi vậy nam tính người chơi không cách nào trang bị thanh kiếm này. Mọi người thấy thanh kiếm này thuộc tính mặt đều tái rồi. Thanh kiếm này vậy mà chỉ có thể nữ tính người chơi sử dụng, chương 220, tập mở. Chương 220, tập mở, con mụ đó sờ đến một tay dầu. Thiên Khải không phải là không có điểm giới tính trang bị, chỉ có điều loại này trang bị đại đa số là pháp hệ chức nghiệp chiếm đa số. Tỷ Như thuật sự trang bị có một ít liền chuyên môn dựa theo nam nữ giới tính đến phân. Theo trang bị phẩm cấp không ngừng đề cao, một chút trang bị ngoại hình cũng càng ngày càng khốc huyên và đẹp đẽ. Cho nên một chút chuyên môn là người chơi nữ thiết kế pháp bảo liền không thể không phân chia giới tính, tỷ tí như nhiệm thu linh hiện tại mặc pháp bảo, liền yêu cầu người chơi nữ khả năng xuyên. Tóm lại, dưới mắt thanh này linh lung kiếm thế mà chỉ có người chơi nữ có thể sử dụng, khiến người rất ngạc nhiên. Long Lâm tiên hạ cùng Mạc Anh Hùng đều cảm thấy rất đáng tiếc, bọn hắn đều là kiếm sĩ, thật vất và đánh ra như vậy một kiện ngưu bạch ngân khí, thế mà tởm ờ, con nó, còn không thể dùng tốt, dùn điểm a. Mà anh hùng nói rằng ngươi lại không dùng đến, không cần rón đi, không bằng trực tiếp tặng cho Tuyết Linh a. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng cũng không thể nói như vậy, ta cũng có thể cho phường hội bên trong những người khác. Mà anh hùng nói rằng, vậy thì không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể riêng phần mình phái ra một người tiến hành rón điểm. Mà anh hùng đi đầu ném ra ngoài một con số, 92. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, cái này là tương đối cao một con số đông ly, 56. Ứng cao hàn, 81. Cuối cùng là Long Ngâm Thiên Hạ, 95 điểm, trang bị tới tay. Long Ngâm Thiên Hạ cười lớn một tiếng, vậy ta liền không khí. Tuyết Linh Long Ngâm Thiên Hạ thành kiếm giao cho Đại La Lệ, thật tốt dùng. Ta ơn tốt tốt. Đại La Lệ rất vui vẻ, nàng lại có một cái bạch ngân khí. Ta ta, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, bị nàng đạt được như thế một thanh bạch ngân khí. Bất quá đã đạt được thanh này bạch ngân khí, kia nàng đối phó hạ tiểu bạch có nắm chắc hơn. Tiểu ca ca ngươi nhất định phải thua. Đại La Lệ rất vui vẻ đùa nghịch đùa với kiếm, dương dương đáp ý đối với hạ tiểu bạch nói rằng, hạ tiểu bạch đập có phải hay không quá tự tin một chút. Đại La có chút bất mãn, tiểu ca ca ngươi chỉ dùng một thanh tân thủ kiếm, tổn thương làm sao có thể so với ta. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, Đại La Lệ dường như rất có tự tin a đến, để cho ta sờ sờ đầu của ngươi. Hạ Tiểu Bạch vươn tay tại Đại La Lệ trên đầu sờ soạn một cái Đại La Lệ đánh đang định đỏ mặt đâu, kết quả nàng liền nghe tới Hạ Tiểu Bạch nói đạo, "Tầm mở, con mụ đó, sờ đến một tay dầu." Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ diệp tuyết linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đại La Lệ tức giận đến không được, người ta cay a đang yêu, làm sao có thể trên đầu có dầu. Ngươi tầm mờ, con mụ đó, mới trên đầu có dầu, hơn nữa xanh biết phát sáng. Bất quá lúc này người của một bên nghe được Đại La Lệ cùng Hạ Tiểu Bạch đối thoại, Lập tức chính là sức sở chỉ dùng một thanh tân thủ kiếm. Các người đang nói cái gì? Đông Ly có chút tò mò hỏi hử, ta cùng tiểu ca ca luận bàn, nếu như ta thua vậy ta liền gia nhập Thiên Linh, ta thắng tiểu ca ca liền phải trên mang ta vĩnh hằng trưởng thành. Đại La Lệ Dương Dương đắc ý nói rằng luận bàn. Đông Ly nghe vậy lập tức giật mình đúng vậy, bởi vì đây là hạ tiểu Bạch cùng Đại La Lệ chuyện của nói riêng một chút, cho nên người của biết không nhiều. Hiện tại Liệu Nguyên thành các cấp gịu lớn cùng cao thủ ở chỗ này, bọn hắn lập tức liền đều biết. Diệp Tuyết Linh cùng Đại Ma Vương luận bàn, hơn nữa còn thiết kế tiếp đánh cược. Uy, coi như ngươi có Bạch Lân khí, cũng không nên tự tin như vậy a. Đông Ly nói rằng đúng vậy, lần trước Hạ Tiểu Bạch một thân một mình đơn hơ khô thể che đồng buột quả thực nhường hắn cảm thấy chấn kinh, liền thanh đồng bột đều có thể đơn giết, coi như đạt được Bạch Mân khí, cũng không nhất định có thể thắng đại mà vương mới đúng. Sau đó hắn liền nghe tới đại La lị nói rằng, tiểu ca ca nói, không cần song kiếm, hơn nữa vũ khí chỉ dùng tân thủ kiếm. Đông Ly sửng sở. Không cần song kiếm, chỉ dùng tân thủ kiếm ba. Cái này Đông Ly thế nào cũng không nghĩ ra Hạ Tiểu Bạch thế mà lại bằng lòng loại điều kiện này, không cần song kiếm lưu, song kiếm lưu ưu thế liền không có, mất liền mất a, ngược lại đa số người đều là một thanh kiếm, thật là ngươi chỉ dùng tân thủ kiếm thu tính kém liền tốt một mảng luôn a. Những người khác nghe xong cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều cảm thấy điều kiện này đối hạ tiểu Bạch quá bất lợi. Nếu như Diệp Tuyết Linh trước đó không được đến thanh này Bạch Vân Khí coi như xong, nhưng là hiện tại nàng đạt được thanh này Bạch Vân Khí, lực công kích có thể nói là phá trần, coi như Đại Ma Vương thao tác lại Nhu xoa, chỉ cần trong bị đánh hai lần, sợ cũng đến quỷ. Bọn hắn đều là lúc đầu, bọn hắn đều không nghĩ ra Đại Ma Vương tại sao phải mở ra điều kiện như vậy tốt, không nói cái này, Đại Ma Vương, trước đó nói cái kia có người ngoa ngoe muốn động mở ra miệng chân của luận bản không có quan hệ gì với bọn hắn, bọn hắn càng muốn biết siêu cấp thuật thăm dò thế nào học. Hạ Tiểu Bạch thì là vắt sau lưng tay tại, nói không thể khinh truyền. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều nghe hiểu đây là muốn thu phí a. Thu phí liền thu phí a, thiên hạ vốn là không có cơm chứa miệng phí kia. Ngươi dự định muốn cái gì? Nata Nhân đang định mở miệng hỏi thăm, bất quá lúc này Long Ngâm Thiên Hạ đã mở miệng đi, không cần hỏi nữa, siêu cấp thuật thăm dò được vĩnh hằng trưởng thành khả năng học. Đúng vậy, Long Ngâm Thiên Hạ mới sẽ không trơ mắt nhìn Hạ Tiểu Bạch theo những người này trong tay hốt tiền, hắn đã bị hốt, không thể để cho những người này bị hốt. Nata Nhân nghe vậy lập tức xứng sở vĩnh hằng trưởng thành, vĩnh hằng trường thành bọn hắn có thể không thể đi lên. Nói cách khác, bọn hắn họ không được. 233 66 213, một đống lớn giá trị cảm xúc tiêu cực bộc phát, bọn hắn lộ ra rất không cam tâm. Cái này không công bằng đúng vậy, cái này không công bằng. Là quộc lông đại ma vương trên có thể vĩnh hằng trưởng thành bọn hắn liền lên không được. Mạc Anh Hùng ở một bên thấy tất đầu, là hắn biết có thể như vậy, mong muốn tại hạ tiểu Bạch cái này lấy được cái gì lợi ích, cơ bản liền chuyện của là không thể nào. Hắn đem đầu chuyển hướng Vương Tín đúng vậy, cùng nó học siêu cấp thuật tham dò, còn không bằng nghĩ biện pháp đem cái này Vương Tín kéo vào chính mình phường hội. Thực lực của Vương Tín cũng không tệ lắm, thật tốt bổ dưỡng, sợ lại là một cái ưu tú mở tờ. Mã Anh Hùng hướng phía Vương Tín đi đến, "Vương Tín huynh đệ, có hứng thú hay không đến anh hùng cốc? Chúng ta anh hùng cốc rất hoan nghênh người của ngươi dạng này mới, phúc lợi cũng đều dễ nói." Mã Anh Hùng mặt mỉm cười mở ra miệng, lòng tin 10 phần đúng vậy, Liệu Nguyên Thành từng cái phường hội, anh hùng cốc vẫn là lớn nhất. Tiếp theo chính là Long Linh mặc dù cũng là cấp 4 hội, nhưng là nội tình không được, tâm thành viên cũng mới phát triển tới hơn 2000. Bọn hắn không phải là không thể được khuyết chương chiều, nhưng là dễ dàng như vậy sụp đổ, một cái sơ sẩy phường hội liền sẽ sụp đổ. Nhưng là hắn lại nghe được Vương Tín nói rằng, thật không tiện, ta đã gia nhập Thiên Linh. Mã Anh Hùng, ba. Mã Anh Hùng, ngươi bây giờ hẳn không có phường hội a? Vương Tín, a, thật là ta quyết định gia nhập Thiên Linh, Đại Ma Vương cũng đồng ý. Mã Anh Hùng, chuyện của lúc nào thời điểm? Vương Tín, vừa mới. Mã Anh Hùng, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thảo, lại bị hạ tiểu đoạn. Ngươi mẹ nó thế nào ra tay nhanh như vậy a? Ngươi là tay súng siêu tốc sao?